Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 751, Thiên nhai hải giác hạ. Ngay tức khắc, ánh mắt giảo hoạt của Hàn làm lang chuyển động, lập tức đi trước dẫn đường. Này, bây giờ chúng ta đi Thiên nhai hải giác, người muốn tới đâu vậy? Ta muốn đi tầng 4. Tầng 4 ư, ngươi có điên không vậy, nơi đó chúng ta tới được sao? Hàn lâm lang không nhịn được hét ẩm lên, sau đó ánh mắt giảo hoạt của nàng nhìn lục thanh chăm chú. Ngươi có kiếm bảo hộ thản? Không có. Ngươi biết kiếm trận thiên giai là tông sư kiếm trận? Cũng không, hay ngươi ẩn giấu tu vi, thật ra là tông sư kiếm phách? Càng không phải. Vậy không phải ngươi đi tìm chết là gì? Vẻ mặt Hàn Lâm Lang tỏ ra không thể nào tin được. Vậy rốt cục ngươi muôn vào tầng 4 để làm gì? Tìm linh dược. Linh dược gì vậy? Vạn niên hoàn hồn thảo. Vạn niên hoàn hồn thảo ư? Ngươi muốn cứu người hay muốn đột phá cảnh giới kiếm phách? Cứu người. Vậy nhất định đó là ý trung nhân của ngươi, có phải không? Hàn lâm Lang nghe vậy tỏ ra hứng thú, quan sát lục thanh từ đầu tới chân. Một tên đầu gỗ như ngươi cũng có ý chung nhân ư. Ánh mắt nghi ngờ của nàng khiến cho lục thanh cảm thấy không chịu nổi bên tăng tốc độ. Này, ngươi đi nhanh làm gì, đáng ghét, bản cô nương mặc ngươi. Lục thanh dừng chân lại, nhìn hàn lâm Lang trước mặt mình với vẻ bất đắc dĩ. Đối với một người không có tâm cơ, ngây thờ chất phác như nàng, hắn thật sự cảm thấy bó tay hết cách. Nhưng lúc này mình đang có chuyện cần nhờ người ta. Bỏ đi cũng không được, thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá Lục Thanh cũng biết Hàn Lâm Lang tuy có tính thích đùa giỡn, nhưng cũng vô cùng biết chuyện, chỉ lát sau, hắn đã vui vẻ trở lại. Cứ như vậy, Lục Thanh đi theo bộ pháp của Hàn Lâm Lang. Dọc đường đi, khi thì Hàn Lâm Lang, đi theo một vòng trõn kỳ quái khi thì chạy thẳng một hơi vài vạn dặm. Cứ như vậy qua ba ngây, hai người mới tới được một mảnh đất vô cùng kỳ dị. Ở nơi này dĩ nhiên không bình thường như trước, giữa trung tâm cát vàng mờ mịt có chín cơn chốt xoáy màu vàng từ mặt cát lên thẳng trời cao mỗi một cơn chốt xoáy như vậy đều có chu vi rộng mười mấy dặm xung quanh cơn chốt xoáy có rất nhiều khe nứt không gian nhưng những khe nứt không gian tối đen này dường như đã bị cái gì đỏ hạn chế cho nên không có lực hút đáng sợ như những khe nứt không gian khác chính là nơi này sao đúng vậy chính là nơi này vượt qua 9 cơn chốt xoáy sẽ thật sự tiến vào trong thiên nhai hải rác nhìn những khe nứt không gian đen ngòm kinh khủng lục thanh thật sự không thể nào tin được Nàng có từng qua đây lần nào chưa? Nghe lục thanh hỏi vậy, hàn lâm lang hơi ngập ngừng một chút. Chưa, ta cũng mới đi lần đầu tiên. Bỗng nhiên lục thanh cảm thấy, lúc trước mình không nên tin tưởng nàng như vậy. Dường như bị ánh mắt nghi ngờ của lục thanh chọc giận. Hàn lâm lăng lập tức nhảy dựng lên, giống hệt như một con cọp cái nhen anh múa vuốt trước mặt lục thanh. Ta khẳng định chính là nơi này, ngươi nghi ngờ ta, ngươi dám nghi ngờ ta sao? Ta sẽ, dường như không nghĩ ra được lời gì để uy hiếp lục thanh hàn lâm lang bên cao giọng nói ta sẽ khóc cho ngươi coi lục thanh xoay người sang chỗ khác bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ hàn lâm lang hơi sửng sốt nhìn bóng lục thanh biến mất trước mặt mãi đến khi xa xa vọng tới một câu nàng cứ khóc đi lúc này hàn làm Lang mới có phản ứng nàng tức tối tới nỗi dậm chân lia lịa lục thanh ngươi chờ bản cô nương với lúc này lục thanh đã tránh né được một khe nứt không gian xông vào trong một cơn chốt xoáy cơn chốt xoáy thật lớn ở trung tâm của nó tràn ngập vô số lực đạo vô cùng quái dị lực đầy lực hút lực lỵ tâm vô số lực đạo khác nhau như muốn xé rách thân thể lục thanh nhưng hắn vẫn như một thần cây tùng khổng lồ an nhiên bất động ánh mắt lục thanh nhanh như điện chớp quét nhìn bốn phía xung quanh giữa cơn chốt xoáy mờ mịt chính là nơi đó ngay tức khắc hai mắt lục thanh rực sáng bởi vì gần sát mặt đất giữa cơn chốt xoáy một vòng khí xoáy màu xám bạc đang chậm rãi xoay tròn không hề bị lực đạo của cơn chốt xoáy này ảnh hưởng Cho tới bây giờ Lục Thanh đã biết, vòng khí xoáy màu xám bạc này chính là cửa ra vào của mỗi tầng trong Mộ Trúng Thánh. Chỉ có điều cửa vào từ tầng 3 sang tầng 4 này, nếu là kiếm tông thì không thể tiến vào. Nhưng đạo khe nứt không gian ngoài kia, nếu như kiếm tông chạm phải lập tức sẽ chết. Các loại lực đạo bên trong, nếu không có pháp tắc bảo vệ, 8, 9 phần 10 thần thể sẽ bị xẻ nhỏ ra thành từng mảnh. Ngay lập tức, thân hình Lục Thanh trầm xuống, tiến vào giữa vòng khí xoáy màu xám bạc kia. Chờ ta với. Lúc này ở giữa cơn chốt xoáy, một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện, gọi với theo Lục Thanh. Đây là giỏ biển mà từ trước tới nay Lục Thanh chưa từng cảm nhận qua, cho dù trước kia hắn đã đi qua kiếm thần hải. Vẫn không có cảnh tượng tráng lệ như trước mặt. Lục Thanh đứng trên một bài cát vàng, nhìn về trước mặt cách đó không xa. Ở đỏ có một dãy đá ngầm màu nâu tối, trên đó có một cột đá đứng sừng sững cao lớn, vững vàng chắc chắc, giống như một vị thần trông coi biển cả. Cột đá này có màu đỏ sẫm. Hòa lẫn màu sắc của cát vàng và nước xanh, toát ra khí thức man hoang nồng đậm. Cách đó không xa có một dãy đá ngầm khác, giống như rồng đang uống nước, thân thể to lớn kéo dài từ ngoài biển vào tận trong bờ, không hề có góc cạnh sắc. trơn nhàn trên mặt có người dường như dùng thần kiếm khắc lên bốn chữ to, thiên nhai hải rác. Những chữ này có màu đỏ tươi rói rói, lục thanh nhìn đến phải khẽ cào mày, bởi vì hắn ngửi được mùi máu tanh trên đó. Bốn chữ ấy quả thật được dùng máu tươi khắc lên, bút lực ăn sâu vào đá tới ba phần nét bút rắn giỏi cứng cáp dù đã viết nhiều năm nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng thiên nhai hải rác lúc thanh khẽ lẩm bẩm trong biển còn chi kỷ tình bền vừng ngang trời hóa ra người cũng biết nhưng câu thơ thời thượng cổ này thật sự là không đơn giản không biết từ lúc nào hàn lâm lang đã đi tới bên cạnh lục thanh nhìn dãy đá ngầm trước mặt hàn lâm lang lộ ra vẻ tôn kính hiếm thấy nơi đây chính là thiên nhai hải rác ở giới bạch linh ta có lời đồn rằng nếu có người có thể tới được nơi này Khấn nguyện dưới thiên nhai hải giác, nhất định nhưng kẻ hữu tình sẽ trở thành quyến thuộc. Lục Thanh nghe nói vậy chỉ lắc lắc đầu. Ngươi không tin ư. Dường như cảm thấy bị Lục Thanh coi thường cảm giác đẹp đẽ trong lòng. Hàn lâm Lang nổi giận. Nguyện vọng chỉ là một chấp niệm mà mọi người bám víu vào đó. Loại chấp niệm mở mịt hoang đường này, nếu như cứ khăng khăng cho rằng có thể thực hiện được, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Chuyện là do người làm. Chỉ cần bắt tay vào làm, cho dù thịt nát xương tan, hình thần câu diện, cũng có thể biết được rốt cục nguyện vọng của mình có thể thực hiện được hay không. Con đường nàng đi, rốt cục cũng phải đánh mất đi thứ gì đó. Tuy rằng ta không muốn làm hoen ổ tính tình của nàng, nhưng ta vẫn phải nói một câu, nàng trở về đi thôi nếu không, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chịu thiệt thòi. Cái gì? Vì sao ngươi nói rồng hệt như người trong cung ta? Chẳng lẽ trên thế gian này có nhiều người xấu vậy sao? Hàn lâm lang tỏ ra không phục. Lục Thanh thản nhiên liếc nhìn nàng. Không nên nghĩ bất cứ ai cũng là người xấu, nhưng cũng không nên nghĩa bất cứ ai cũng là người tốt. Ta thật không hiểu, nàng làm thế nào đạt tới cảnh giới như hiện tại. Nàng không lịch lãm từng trải như vậy, không hiểu vì sao cũng có thể khám phá được bản tâm. Đó là nhờ bản cô nương gặp may. Hàn làm lang vênh mặt lên, tỏ ra dương dương đắc ý. Nàng trở về đi, ta phải đi rồi. Lục Thanh lắc lắc đầu, đi về phía trước. Này, này, ngươi không muốn sống nữa sao? Qua khỏi bãi cát, đi ra biển sẽ tiến vào tầng 4 kiếm mộ, với tu vi của ngươi chỉ có thể đi tìm chết mà thôi. Hàn lâm lăng giật mình kinh hãi lập tức bước theo níu tay áo lục thanh. Lục thanh giật tay áo trở về, trầm giọng nói. Có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Tầng 4 này, ta nhất định phải đi. Vậy ngươi có biết hình dáng của vạn nhân hoàn hồn thảo ra sao không? Hàn lâm lăng lớn tiếng hỏi. Lá có hình kiếm, màu vàng kim, vị cay nồng như rượu mạnh, ngàn năm cao một tấc, vạn năm cao một thước. Vậy ngươi có biết nó sinh trưởng ở nơi nào chăng? Không biết. Biết ngay là ngươi không biết. Hàn lâm lang tiễn tới vài bước, ngân trước mặt lục thanh. Thật ra vạn niên hoàn hồn thảo là một loại rong biển quý hiếm, sống ở dưới đây biển sâu ngàn trượng. Mà tầng bốn man hoang kiếm mộ này, chín phần của nó là biển cả, trong đó có biết bao hung hiểm, ngươi có biết chăng? Rất nhiều hung thú dưới biển đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang, tuy rằng chưa mở ra linh trí. Nhưng hung tính chỉ có tăng chứ không giảm, một khi gặp nó là không chết không thôi. Mà ở dưới biển chính là môi trường quen thuộc của chúng, gần như ngươi không có đường thắng, chỉ có chết mà thôi. Không ngờ nàng lại biết nhiều như vậy. Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc. Đó là đương nhiên, ở trong cung, bản cô nương rất giỏi luyện chế đan dược, dù là đan dược thượng phẩm cũng không có gì khó. Chỉ cần đọc thuộc sách thuốc, ghi nhớ tính chất linh dược, bằng không làm sao có thể luyện đan. Hàn Lâm Lang đang đắc ý vô cùng. Nhưng thân hình nàng đang chắn trước mặt lục thanh vẫn không di chuyển. Hãy nghe ta, không nên đi, hung thú trong biển này phần lớn đều từ ngũ giai trở lên. Cho dù là ngũ giai, kiếm tông cũng khó lòng thắng nổi nghe nàng nói vậy. Lục thanh căn nhắc một hồi thấy trong mắt hàn lâm lang toát ra vẻ tha thiết chân thành, rốt cục cũng gật gật đầu. Lần này ta chỉ muốn vào đó thăm dò một chút. Nếu như gặp chuyện khó khăn, đương nhiên ta phải ưu tiến cho tính mạng của mình. Người còn muốn đi sao? Gương mặt xinh đẹp của hàn lâm lang lập tức ra sầm Lục Thanh trầm giọng nói, không đi không được, nãy giờ nhưng gì ta nói đều là vô ích. Hàn lâm lang hầm hầm tránh đường, sau đó xoay người đi về phía biển. Nàng muốn làm gì vậy? Lục Thanh nhướng mày hỏi, bản cô nương muốn đi xem thế giới dưới biển, ngươi quản được sao? Hàn lâm lang chun mũi. Lục Thanh nhìn thấy chấn động trong lòng, rất lâu sau mới hạ giọng nói, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngươi không cần tự tác đa tình như vậy, ta không phải vì ngươi. Lên đầu gỗ như ngươi, để cho hung thú cắn nát đầu là hay nhất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 752, truyền thuyết kiếm tâm. Biển cả mênh mông xanh biếc trải dài vạn dặm, sóng lặng gió yên. Nhưng lục thanh biết rõ, dưới sự bình lặng này ẩn chứa sát khí vô tận. Tầng bốn mộ chúng thánh có chúi phần là biển cả, chỉ có một ít đảo nhỏ dài rác mà thôi. Càng đi sâu vào, khí tức man hoang cũng càng thêm tinh thuần tầng bốn này gần như đã có sự thay đổi về chất lục thanh đứng trên bờ cát cho dù tùy tiện thở ra hít vào cũng có thể cảm thấy nguyên khí thiên địa vô cùng thuần khiết tầng 4 kiếm mộ rất ít người lui tới tuy nhiên nếu có thường là những nhân vật có thần thông thông thiên triệt địa mà bọn họ cũng là những nhân vật hùng mạnh dưới đây biển sâu thậm chí còn có những cường giả thành lập động phủ kiếm mộ dưới đáy biển hân lâm lang đứng cạnh lục thanh giới thiệu nơi này không chỉ có nguy hiểm thông thường giết người đoạt bảo là chuyện thường xảy ra Tuy rằng có nhân quả rằng co, nhưng những gì có được trong tầng 4 kiếm mộ là vô cùng quý giá, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ man hoang cũng vô cùng khó được. Chính sự hấp dẫn này khiến cho ngay cả tông sư kiếm phách cũng cầm lòng không được. Hàn Lâm lang ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Mà vạn nhân hoàn hồn thảo mặc dù ở bên ngoài quý giá, gần như không có, nhưng ở trong này lại không phải là thứ quý hiếm gì. Ngoại trừ có thể hỗ trợ đột phá cảnh giới kiếm phách ra, còn có thể khôi phục lực hồn phách, làm gia tăng thần niệm hồn thức. Bất quá cũng phải nói rằng, ngoài chuyện giúp đỡ đột phá dạ, cũng không có tác dụng gì nhiều. Lục Thanh gật gật đầu. Hàn Lâm Lang nói rất đúng, nếu như hồn phách cần tới vạn niên hoàn hồn thảo để khôi phục, vậy nhất định thương thế lúc đó đã gần như hấp hối. Nếu đã bị thương nặng như vậy, cũng đã gần như mất đi ý thức, làm sao có thể trốn thoát. Sau đó, Lục Thanh lại hỏi Hàn Lâm Lang thêm một số chuyện nữa, mới hiểu thêm rất nhiều điều về man hoang kiếm mộ. Tuy rằng man hoang kiếm mộ nằm giữa chỗ giao hai giới kim thiên và bạch linh, Bị 15 đại tông môn và tán tu nhất mạch liên kết thu vào túi. Nhưng đối với vùng đất từ thời thượng cổ này, dù là giới bạch linh cũng không chịu được áp lực đến từ nhiều phía, trong số đó hùng mạnh nhất chính là thánh giới tử hoàng. Trong mắt của những kiếm giả bình thường, man hoang kiếm mộ chỉ có một tầng đầu. Tầng một này là mở ra cho tất cả các kiếm giả, bảo vật bên trong gần như đã bị lấy đi hết sạch. Từ tầng 2 trở đi là do 15 đại tông môn và tán tu nhất mạch cai quản, ngoại trừ thánh giới tử hoàng gia. Tất cả kiếm giả khác muốn tiến vào, đều phải bị bọn họ kiềm chế. Đương nhiên, nhân vật tông sư kiếm phách không nằm trong số này. Mà theo thời gian trôi qua, dần dần ở thiên nhai hải Giác mênh mông vô bờ bến này tụ tập vô số thế lực. Nhưng thế lực này đến từ cả bốn giới trên đại lục, đương nhiên giới thanh phàm là ít nhất, thực lực cũng yếu nhất. Kẻ đó là giới kim thiên. So với giới thanh phàm, bọn họ cũng chỉ mạnh hơn một chút. Mà có được địa vị tuyệt đối chính là giới bạch linh và giới tử hoàng. Hai thế lực này rằng co quấn quít lấy nhau, giữa tầng bốn man hoang kiếm mộ này có một ít hải đảo, đều bị bọn ho chia chác. Nghe đồn rằng sở dĩ bốn giới kẹt lại ở đây, nguyên nhân chân chính cũng không phải vì ở đây có bảo vật nhiều không đếm xuể. Như nhớ lại chuyện gì? Hàn lâm lăng lộ ra vẻ trong mặc. Vậy đó là gì? Dường như loáng thoáng đoán ra, sắc mặt lục thanh tỏ vẻ ngưng trọng. Nghe đồn bọn họ là vì thế giới tầng năm trong truyền thuyết. Thế giới tầng năm ư... Chẳng lẽ người của bốn giới không tìm được lối vào tầng năm hay sao? Hân lâm lang gật gật đầu. Nếu bọn họ tìm được, nơi đây cũng sẽ không hội tụ nhiều nhân mã của bốn giới như vậy. Ở nơi này, e rằng có tới hàng ngàn người của bốn giới, mà sở dĩ bọn họ kẹt lại đây, chính là vì tầng năm kia. Tầng năm ư? Lục Thanh trầm giọng nói. Rốt cục giữa tầng năm có cái gì? Theo truyền thuyết, tầng năm có tồn tại kiếm mộ của kiếm thánh. Kiếm mộ của kiếm thánh, dù là tâm cảnh của Lục Thanh, Cũng không khỏi bị lời của Hàn làm lang vừa rồi làm cho kinh sợ. Sao hả bị dọa rồi ư? Dường như Hàn lâm lang rất hài lòng với thần sắc của lục thanh lúc này, nàng lại vinh mắt. Kiếm mộ của kiếm thánh có gì trong đó? Thứ nhất, 8, 9 phần 10 sẽ có kiếm nguyên công hoàng giai. Nói tới đây, trên mặt Hàn lâm lang cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Dù là giới bạch linh ta cũng không có được mấy bản kiếm nguyên công hoàng giai. Còn gì khác nữa không? Lục thanh lại hỏi. Còn gì nữa thì không thể khẳng định. Hàn Lâm lăng lắc lắc đâu, nhưng nghe đồn nơi đó còn có tồn tại trí bảo kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Tim của kiếm thánh cũng gọi là kiếm tâm. Lục Thanh chấn động trong lòng, không khỏi nhớ tới thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc của Diệp Lào, phải chăng đó cũng là kiếm tâm? Kiếm tâm là gì vậy? Sao? Hàn Lâm Lang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Thanh. Người không biết tác dụng của kiếm tâm ư? Kiếm tâm có tác dụng gì vậy? Lục Thanh lại hỏi. Thật sự là giới thanh phàm của hắn tích lũy kiến thức quá ít ỏi. Chuyện bí ẩn bậc này, làm sao hắn có thể biết được, lại thêm diệp lão cũng chưa từng nhắc tới. Chỉ cần luyện hóa xong kiếm tâm, lập tức sẽ trở thành kiếm thánh. Làm sao có thể như vậy được? Lục thanh kinh hô thất thanh, cũng là lần đầu tiến mất đi sự chấn định ban đầu. Một đường kiếm đạo tuần tự mà tiến, làm sao có thể mượn tay người khác như vậy được? Nếu chẳng may khác thuộc tính, vậy làm sao có thể luyện hóa? Hàn lâm lang tỏ ra đắc ý, liếc nhìn lục thanh. Đó là vì ngươi không biết ngươi cho rằng uy lực của kiếm tâm sẽ như ngươi tưởng tượng sao luyện hóa kiếm tâm ngươi cho rằng chút pháp tắc lĩnh vực của ngươi có thể ngăn cản được kiếm tâm rót vào ư đó là chỗ thần kỳ của kiếm tâm ngoài ra kiếm anh của tông sư kiếm phách cũng không thể truyền thừa tối đa cũng chỉ có thể truyền thừa cảnh giới vô cùng nguy hiểm mà thôi luyện hóa kiếm tâm lục thanh chấn động trong lòng luyện hỏa kiếm tâm sẽ thành kiếm thánh mà kiếm thánh chính là nhân vật hùng mạnh nhất trên đời này ngoại trừ kiếm thần Trở thành kiếm thánh rồi, không cần lo lắng gì nữa, bất kể tông môn hay gia tộc đều không còn ràng buộc nữa, cũng không cần buông bỏ, có thể lặng lẽ bảo vệ tông môn, gia tộc. Sự biên hóa trong thần sắc của lục thanh không giấu được hàn lâm lang trước mặt. Này, ngươi đừng nằm mơ nữa. Tông sư bốn giới đều hội tụ ở đây, ngươi cho rằng bằng vào ngươi, có thể tìm được lối vào tầng năm, tìm được kiếm tâm hay sao? Mau tỉnh, mau tỉnh lai. Bên tai lục thanh vang lên một tiếng quát yêu kiêu, chân động khiên cho hắn bừng tỉnh lại Sau lưng lục thanh, mồ hôi toát ra ớt đẫm, trong lòng còn sợ hãi vừa rồi suýt chút nữa hắn đã lâm vào ma trận. Vốn dựa vào tâm cảnh hiện tại của hắn, thật sự không thể bị ngôn ngữ làm cho động lòng. Nhưng sự hấp dẫn của kiếm tâm quả thật là quá lớn, dù là nghe nói cũng có thể khiến cho hắn dễ dàng dao động tâm thần. Cảm tạ nàng. Lúc này, lục thanh hạ giọng nói với hàn lâm lang. Sao hả bây giờ mới biết bản cô nương còn có chỗ trọng dụng sao? Thế giới đáy biển này ta chưa từng thấy qua trước kia thường xuyên nghe các vi sư thúc nói nơi này xinh đẹp vô cùng hôm nay hàn lâm lang ta cũng muốn tận mắt xem thử dứt lời nàng cũng không chờ lục thanh đã cầm đầu nhảy xuống biển xanh trước mặt lục thanh cười khổ đột nhiên cảm thấy chính mình mới là kẻ cần lịch lãm thêm trên người hắn toát ra một tầng kiếm cương màu tím trắng bảo vệ toàn thân sau đó cũng nhảy vào lòng biển nước biển âm áp ép vào kiếm cương trên người lục thanh lập tức di chuyển tới cạnh hàn lâm lang ánh dương quang vàng óng chiếu vào lòng biển khúc xạ ra nhưng giải lụa màu vàng phấp phới vô số giải lụa này trải khắp lòng biển từ vùng gần bờ cho đến tận đây biển sâu cát dưới đáy biên trắng toát phản xạ lại ánh mặt trời tạo thành hào quang mê người vô cùng đẹp mắt cạnh từng gốc san hô đủ màu vô số cá đủ màu bơi qua bơi lại đẹp quá đòi mắt hàn lâm lang chân ngập vẻ hưng phấn nhìn các loài cá bơi qua lại xung quanh mình thỉnh thoảng đưa tay ra chọc phá chúng khiến cho cá giật mình kinh hãi thoát cái đã lùi ra thật xa ha ha, ha thật là đẹp quá Dường như nơi này không có gì đáng sợ. Hàn làm lang nhìn quanh một vòng. Nơi này chưa sâu lắm, cũng không thấy hung thú gì cả. Hai người chỉ thấy vài con rùa biển màu xanh sẫm to chừng một trượng. Tuy rằng trên thần loài rùa biển này linh khí nồng đậm, nhưng cũng chỉ là nhất dai mà thôi trên người chúng toát ra khí man hoang. Hết sức tinh thuần, cũng khiến cho hai người kinh hãi không thôi. Rốt cục nơi đây cũng là vùng đất từ thời thượng cổ man hoang. Tuy rằng không phải là mảnh đất cuối cùng còn sót lại, nhưng đã gây ra cho hai người rung động không nhỏ. Dọc theo đường đi, Hàn Lâm Lang không ngừng thu thập các loài san hô, rong biển. Lục Thanh bên cạnh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Người biết gì chứ, tuy rằng đây không phải là linh dược, nhưng nếu cho nó vào trong khi luyện chế một số đan dược, sẽ có tác dụng điều hòa vô cùng quan trọng. Đạo luyện đan, người ngoài nghề không bao giờ hiểu được. Dứt lời, Hàn Lâm Lang còn liếc nhìn Lục Thanh với ánh mắt khinh thường. Lục Thanh cũng không quan tâm mấy, thiên tính nha đầu này vốn thiện lương, đến bây giờ Lục Thanh đã hiểu rõ ràng. Vùng gần biển Gần thiên nhai hải rác này, nơi sâu nhất cũng không quá 200 trượng, hai người không ngừng đi sâu vào, màu sắc của nước biển biến ảo không ngừng, từ màu xanh nhạt lúc trước không ngừng sậm hơn. Màu xanh, màu xanh sẫm, mãi cho đến độ sâu ngàn trương, lúc này đã biến thành màu xanh đen. Dưới đáy biển màu xanh đen, thỉnh thoảng lại có hung thú nhất giai toát ra linh quang, mà số hung thú này cũng rất ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng cũng có hung thú tam giai lướt qua bên cạnh hai người, nhưng không công kích họ. Nhờ vậy... Dường như linh thú nhất giai sống ở đây khá yên lành, mà trên người bọn lục thanh, nhờ có kiếm cương tỏa ra hai đạo kiếm quang màu trắng sáng và màu tím trắng. Hai đạo kiếm quang này dưới đây biển sâu ngàn trượng tựa như hai ngọn đèn sáng rực, rất nhanh đã thu hút hung thú tìm đến hai người. Đó là một con hung thú ngũ giai, thân hình thon dài sáng loáng, phát ra linh quang màu xanh trói mắt, chiếc vẩy lưng của nó không khác gì một thanh kiếm sắc, dễ nước tiến tới. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trương 753, cự ma trương, hung thú ngũ giai bích thủy lam thì xa, gương mặt hàn làm lang lập tức lộ vẻ hưng phấn. Để ta, dứt lời, không chờ lục thanh bằng lòng, tay phải hàn làm lang lật dạ, một làn kiếm quang màu trắng sáng chói mắt lập lòe ong tiếng kiếm ngâm linh hoạt sắc bén vang lên, kiếm cương băng phách màu trắng sáng từ mũi kiếm kéo dài ra trăm trượng. Mũi kiếm cương trăm trượng này đồng thời được ngưng tụ thành kiếm hình thực chất, điểm vào đầu bích thủy lam thì xa kia. Giắc Kiếm cương băng phách lạnh lẽo rẽ nước đâm tới, đi tới đâu, vô số nước biển ngưng kết thành băng tới đó. Một kiếm này đâm ra chưa tới trước mặt bích thủy lam thì xa, vùng biển xung quanh mấy trăm trượng đã đông đặc lại thành bảng rắn chắc. Thần kiếm cắp bạch linh. Giờ phút này, lục thanh mới nhìn rõ thần kiếm trong tay hàn lâm lang, linh khí băng hàn vô kể từ thần kiếm băng phách toát ra ào ạt. Giống. Một tiếng giống trầm thấp hung ác vang lên trong vùng biển màu xanh đen này bất chợt trước mặt bích thủy lam thì xa linh khí hệ thủy nhanh chóng hội tụ lại ngừng kết thành một bức màng màu xanh trong chu vi trăm trượng linh khí lưu chuyển nồng đậm trên bức màng này trên mặt sinh ra một vòng xoáy rộng chừng một trượng nước biển xung quanh bị khuấy động lên cương kiếm băng phách đâm vào bức màng phát ra tiếng ma sát chói tai bức màng kia chỉ hơi lõm vào một chút sau đó phục hồi lại như cũ nhị gia linh chú thủy linh mạc hàn lâm lang kêu lên quả nhiên phòng ngự kinh người còn có lực ly tâm Chỉ trong thoáng chốc, bích thủy lam thì xa giống lên một tiếng, toàn thần dài chừng châm trượng của nó xông mạnh về phía trước, húc vào thủy linh mạc. Ngay tức khắc, hàn lâm lang như vừa bị xét đánh, tay phải của nàng run lên kịch liệt. Con cá chết này mạnh thật. Hàn lâm lang cả kinh quát lớn, một cỗ lực pháp tắc lạnh toát tận xương từ trong lòng biển đè ép tới, dung nhập vào trong cương kiếm. Ngay sau đó, kiếm cương băng phách của nàng vốn ảm đạm nháy mắt tuôn ra một đạo hào quang trắng toát trái mắt. Một cỗ lực lượng đóng băng kéo dài tới thủy linh mạc kia. Giáp. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, trong nháy mắt thủy linh mạc đã đóng băng. Vòng xoáy nước trên đó tức khắc ngừng xoay chuyển. Kể cả thủy linh mạc. Bích thủy lam thì xa cũng bị đóng băng thành một khối khổng lồ. hư chỉ là hung thú ngũ dai mà cùng muốn gây chú ý cho ta sao. Hàn lâm lang vung thần kiếm chém một cái, chiếc vẩy trên lưng bích thủy lam thì xa bị đứt ra, sau đó được nàng thu vào không giới. Cứ để mặc cho bích thủy lam thì xa kia chìm dần xuống biển, ngay cả thú đan cũng không thêm lấy. Nàng không cần thú đan sao? Lục Thanh lấy làm kỳ bèn hỏi. Chỉ là thú đan ngũ dai mà thôi còn là thú đan hệ thủy hết sức tầm thường, không có tác dụng gì nhiều. Chỉ có vảy lưng của nó mới là thứ tốt nhất trên người bích thủy lam thì xa này. Tuy rằng nó được lấy từ hung thú ngũ dai, nhưng có thể dùng để luyện chế kiếm bảo hạ phẩm. Hàn lâm lang nói với vẻ đắc ý, hiện tại Lục Thanh còn chưa hiểu hàn làm lang được nhiều. Cho nên cũng không e ngại, mới hỏi thêm nàng một số kiến thức. Ha ha, lần này biết hỏi bản cô nương rồi sao? Được, bản cô nương sẽ mở lòng từ bi nói cho ngươi. Dường như Hàn Lâm Lang rất thích chiếm lợi thế trong khi đấu khẩu với Lục Thanh, nhưng câu hỏi của Lục Thanh, nàng cũng giải thích rõ ràng tỉ mỉ. Đối với việc luyện chế kiếm bảo, có vô số chúng loại. Vật luyện chế khác nhau, luyện chế ra kiếm bảo cũng có công dụng khác nhau. Mà vẩy lưng của Bích Thủy Lam thì xa. Chính là một món cần thiết để luyện chế một thứ kiếm vân có tên là thủy thì kiếm thuyền. Mà thủy thì kiếm thuyền cũng có thể thích hợp dùng đi qua rất nhiều hồ sâu biển sâu, vượt qua nước xoáy, nước ngầm. Dù là tông sư kiếm phách tu luyện kiếm khí hệ thủy cũng khó lòng sánh được. Nó chính là kiếm bảo chuyên dùng thăm dò hồ sâu, biển sâu, truy tìm bảo vật. Trên đường đi, Lục Thanh biết thêm không ít chuyện mà càng đi, vô tình hai người đã xâm nhập vào vùng đáy biển sâu vạn trượng. Tới nơi này, áp lực của nước biển nặng nề tới nổi kiếm tông cũng không chịu nổi, chỉ có kiếm hoàng dựa vào pháp tắc mới có thể bảo vệ thân mình. Mà tới nơi này rồi hung thú cũng càng ngày càng nhiều, trước đây rất lâu không thấy một con, bây giờ lúc nào cũng có thể gặp được. Tuy rằng vẫn là hung thủ ngũ giai chiếm đa số, nhưng lục giai cũng đã thỉnh thoảng xuất hiện. Hai người đều khống chế kiếm quang trên người lại, chỉ để lại một đạo pháp tắc vừa đủ bảo vệ quanh thân, như vậy có thể giảm bớt sự thu hút. Đối với hai sinh vật nhỏ bé như loài kiến, rất nhiều hung thú không thèm để ý. Chuyện làm cho hai người lục thanh kinh ngạc chính là, tuy đám hung thú này chỉ có tu vi từ ngũ dai trở lên, có được năng lực biến hóa, nhưng trên đường đi tới, hai người gần như không thấy hung thú nào thu nhỏ thần mình lại, dường như hình thể bề ngoài đã trở thành dấu hiệu đặc trưng cho thực lực của chúng vậy. Trong nước biển tối đen không thấy gì, chỉ có linh quang hung thú chiếu sáng lòng biển, đầy biển u tối vô cùng. Từng con hung thú dài hàng trăm trượng qua lại bên cạnh thân mình. Cảnh tượng như vậy, nhưng kiếm giả thông thường không dễ gì thấy được. Thân thể khống lỗ, nồng đậm khí tức man hoang, của chúng khiến cho hai người ngờ rằng mình đã trở về thời kỳ thượng cổ man hoang. Cũng phải nói đây là nơi mà man hoang lưu lại từ thời thượng cổ tới nay. Hai người nấp dưới thân một con huyền băng hổ kinh lục dai dài 300 trượng, đi xuyên qua lòng biển sâu thăm thẳm. Giống, thanh âm của huyền băng hổ kình chẳng khác long ngâm, tiếng giống của nó truyền ra xa cửa chừng trăm dặm, thanh âm quanh quẩn trong nước rất lâu. Kéo dài không tan, mà lục thanh chậm rãi đắm chìm trong lãnh ngộ. Dọc đường đi, sự vận dụng linh lực của không ít hung thú khiến cho lục thanh, được lợi rất nhiều một ít linh chú căn bản bình thường chưa được thấy qua, cũng đều nhất nhát hiện ra trước mắt, theo lời kể của Hân Lâm Lang. Vào thời kỳ thượng Cô Man Hoang, hung thú trời sinh ra đã tranh đấu, linh chú chính là vì tranh đấu mà được sinh ra. So với rất nhiều linh chú hiện tại trên kiếm thần đại lục, nhưng hung thú này vận dụng linh chú đơn giản hơn nhiều, lại tiếp cận căn nguyên nguồn cội. Chính là cách thức mỏ mẫm vận dụng thuộc tính linh lực lúc ban đầu Mà linh chú mỗi linh thú có được khác hẳn nhau Có khi thừa kẻ từ phụ mẫu đời trước Hoặc nhờ ký ức truyền thừa Có khi do tranh đấu rất nhiều lần Dần dần lãnh ngộ ra Linh chú chỉ có phân chia thuộc tính Mà không phân chia theo một chúng loại cố định nào Cho dù cùng là bảng trùy Do 100 linh thú hay hung thú thi triển ra Sẽ hoàn toàn khác nhau Đó là sư bao la vô bờ bến của linh đao Một ngày trôi qua Theo huyền băng hổ kình phiêu lưu dưới đáy biển. Lục thanh gián sát toàn thần dưới bụng nó. Thần sắc an tường, thỉnh thoảng lộ vẻ suy tư, nhưng hàn lâm lang bên cạnh thấy với vô cùng tức tối. Tên này thật là đáng ghét, chỉ mải lo tu luyện. Hàn làm lang nghiến răng, sau đó xoay người leo lên lưng huyền băng hồ kình. Mà trong cảm ứng của huyền băng hồ kình, nàng chỉ như một con kiến mà thôi không hề khiến cho nó cảm thấy chút hứng thú. ùa đó là cái gì? Bất chợt trước mắt hàn lâm lang, nước biển tối đen trước mặt đột ngột xuất hiện một vùng biển đen ngòm vùng biển này có không ít khe nứt lại có những cột đá to dựng đứng trên đây biển chợt dưới chân hàn lâm lang huyền băng hổ kình vẫy đuôi thật mạnh cất tiếng kêu đầy sợ hãi từng mảng bọt màu trắng rất lớn dưới đáy biển nổi lên thân hình khổng lồ của huyền băng hổ kình chỉ trong thoáng chốc đã quay ngược lại chiếc đuôi màu trắng của nó quấy mạnh tấn công về phía vùng biển tối đen sau lưng giáp một vùng biển lớn lập tức ngưng kết thành băng chu vi có hơn mười mấy dặm thấy không giải quyết được trở ngại huyền băng hổ kình bên chạy ngược trở về phương hướng ban đầu vì sao vậy hàn lâm lang đứng thẳng trên lưng huyền băng hổ kình trước tiến là kinh ngạc nhưng ngay sau đó nàng há hốc miệng thật to một tiếng kêu giống như từ dưới ngục cửu u vọng lại ngay tức khắc bất chợt vang lên ầm ầm như núi lỡ vùng biển vừa bị đóng băng khi nãy bị phá nát một bóng đen thật lớn đang quẫy động đuổi theo huyền băng hổ kình với tốc độ kinh người cự ma trương thất giai bạch tuộc hàn lâm lang không nhịn được phải kinh hô thất thanh Giờ phút này, ở sau lưng huyền băng hổ kình chừng 20 dặm, một con hung thú to chừng 500 trượng hiện ra. Thân hình nó đen như mực, nhưng chiếc xúc tu to tướng như cột đá, nhưng rác hút há to rộng mười mấy trượng, truyền đến từng trận khí tanh hôi. Hai mắt màu vàng của nó sáng chói như mặt trời, toát ra vẻ hung hăng tàn ác, cái miệng đầy răng lởm chởm khép mở rộng chừng trăm trượng. Chỉ cần nó táp một cái, có lẽ sẽ cắn đứt non nửa thân hình của huyền băng hổ kình lúc này tự nhiên Hàn Lâm Lang đã hiểu vì sao Huyền Băng Hổ Kình phải bỏ chạy vì Cự Ma Trương đang đuổi theo nó chính là hung thủ thất giai cũng thuộc hàng hung thú đứng đầu đáy biển Cự Ma Trương là một trong những hung thú đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang cho tới bây giờ ngoại trừ một ít hung thú mạnh mẽ ít có như Trần Long nhất tộc Giao Long nó gần như hoành hành tuyệt đối dưới đáy biển sâu Cự Ma Trương là hung thú thất giai trời sinh hơn nữa vào thời thượng cổ không ít Cự Ma Trương còn có thể đột phá tới bát giai nó là một trong số những hung thú hiếm hoi dưới đáy biển mang thuộc tính hệ băng viêm thuộc tính hệ băng viêm thậm chí còn là một thuộc tính có thể ăn mòn thân thể có được băng độc kịch liệt linh thú bị thương bởi băng viêm này gần như không thể khôi phục trừ phi có tu vi cao hơn nó xa mới có thể dựa vào linh lực và lực lĩnh vực hùng hậu bức độc ra ngoài có thể nói hệ băng viêm này là hệ độc hiếm có trong hệ chư thiên mà bởi vì độc này quang minh chính đại cho nên không bị bài bác ngược lại hung danh còn vang vọng từ thời thượng cổ chính vì biết được điều này cho nên hàn lâm lang mới biến sắc nàng không ngờ gặp phải hung thú gần như đã tuyệt chủng này còn huyền băng hổ kình bỏ chạy hiền nhiên cũng không thể thành công thời gian trôi qua chỉ hơn 10 lần hô hấp cự ma trương đã đuổi tới phía sau còn cách không đầy 10 dặm tuy rằng chỉ kém hơn một bậc nhưng băng viêm của cự ma trương gần như không thể ngăn cản được huyền băng hổ kình căm phẫn vô cùng há to cái miệng khổng lồ của nó giống lên một tiếng giận dữ thật dài chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP Audio năm mươi 754, uy năng hung thú Xúc tu rất lớn xé rách nước biển, từng chiếc rác hút trên xúc tu chuyển động, giống như lưỡi dao sắc bén, phá vỡ vùng biển đóng băng kia. Thanh âm của cự ma trường như tiếng chuột kêu chi chít, nhưng khí tức hung ác do nó phát tán ra khiến, cho hung thú ngàn dặm xung quanh thất kinh, thi nhau chạy trốn. Đáng ghét, làm sao lại gặp phải sát tinh này. Hàn lâm lăng nghiến răng nghiến lợi, lập tức cởi giải lụa trắng cột đầu ra, rót kiếm nguyên vào trong đó nháy mắt phóng xuất ra hào quang sáng chói, không ngừng bành trướng cuối cùng trở thành một vùng hào quang rộng một thước dài mấy trượng múa động không ngừng quanh mình dường như đã nhận ra động tĩnh trên lưng huyền băng hổ kình giật mình hàn lâm lang đã vọt lên vùng biển phía trên linh khí huyền băng vô tận hội tụ về phía huyền băng hổ kình mà cự ma trưng trạm phải hàn khí lạnh toát cũng đã ngừng lại trên mình bốc lên một tầng lửa ngọn bừng bừng màu trắng sáng ngọn lửa này toát ra từng trận hàn khí nhưng nước biển xung quanh không hề có dấu hiệu đóng băng chỉ vang lên nhưng tiếng xèo xèo như bị ăn mòn huyền băng hổ kình há to miệng hút thật mạnh linh khí huyền băng vô tận lập tức bị nó hút vào ngay tức khắc một đạo hàn quang màu trắng sáng từ miệng nó nổi lên huyền băng tử quang hàn lâm lang chấn động trong lòng nhìn miệng huyền băng hổ kình đang không ngừng nén ép linh khí huyền băng vốn linh khí huyền băng màu trắng tinh thuần được sự khống chế của huyền băng hổ kình không ngừng nén lại biến thành màu trắng đục linh khí huyền băng màu trắng đục này gần như thực chất đặc dính một cỗ linh lực giao động kinh khủng khiến cho nước biển xung quanh vài dặm phải dễ ra hư không phá nát gợn sóng không gian dưới đây biển sâu vạn trượng dần dần khuếch tán ra dường như cảm nhận được nguy cơ lớn lao cự ma trương há miệng phun ra một ngụm băng viêm trong ngụm băng viêm lạnh lẽo này một cỗ pháp tắc mông lung mờ mịt giáng xuống rót vào trong bao phủ toàn thân cự ma trương giống như thần kiếm ra khỏi vỏ ngay tức khắc từ miệng huyền băng hổ kình một đạo linh quang màu trắng đục đã được nén ép còn chừng một thước bắn nhanh ra chỉ trong thoáng chốc một điểm tối hiện ra phía trước đạo linh quang này sau đó bao vây toàn bộ linh quang không gian động hư linh lực do đạo huyền băng tử quang này không ngờ đã đánh ra không gian động hư trên đầu huyền băng hổ kình hàn lâm lang gọi tên lục thanh mấy lần nhưng dưới bụng huyền băng hổ kình dường như lục thanh đã ngủ say không thấy chút động tĩnh gì huyền băng tử quang xuyên qua băng viêm hiện ra cách đó mấy chục dặm một tiếng kêu thế lương vang lên thân hình cự ma trưng hiện ra băng viêm màu trắng sáng thiêu đốt toàn bộ tập trung tới miệng vết thương rộng chừng mấy trượng xèo xèo mùi tanh hôi như thịt cháy khét phát tán ra miệng vết thương chảy ra linh huyết màu trắng đang khét lại vói tốc độ mắt thường có thể thấy được đôi mắt màu vàng của cự ma trương lúc này toàn là màu máu xúc tu của nó quấy động toàn thân không lổ vọt về phía trước trên đỉnh đầu huyền băng hổ kình hàn lâm lăng nghiến răng thanh thần kiếm cấp bạch linh đã xuất hiện trong tay hàn nguyệt toàn lực phóng xuất băng phách hàn khí chúng ta ra tay Thần kiếm ngâm lên như đáp lời hàn lâm lang. Ngay tức khắc, hàn lâm lang múa may, từng đóa hoa sen từ thần kiếm tràn ra trong nước biển, dần dần bành trứng ra. Một cỗ pháp tắc thiên địa giáng xuống, dung nhập vào trong thần kiếm của hàn làm lang. Bùng, hư ảnh kiếm ý màu trắng sáng hiện ra sau lưng hàn lâm lang. Hư ảnh kiếm ý này gần như ngưng tụ thành thực chất, hư ảnh kiếm ý dài 500 trượng đè ép lòng biển, thân hình đang vọt tới của cự ma trưng lập tức ngừng lại. Miệng nó phát ra thanh âm kinh sợ rất lớn. Xúc tu múa động, nhưng giác hút vốn khép lại lập tức phun ra băng viêm mạnh mẽ, tất cả bắn nhanh về phía Hàn Lâm Lang. Nước biển bị ăn mòn, tự động rẽ ra vô số thủy đạo, từng đạo không gian động hư nhỏ như sợi tơ vườn quanh những giác hút, pháp tắc băng viêm hùng mạnh từ giữa bắn ra, dù là hư ảnh kiếm y sau lưng Hàn Lâm Lang cũng phải run dẩy. Không xong, pháp tắc của cự ma chương này e rằng đã đạt tới thất giai đỉnh phong. Pháp tắc cầm cố của ta đã bị phá rồi. Hàn Lâm Lang chấn động trong lòng, nhưng tay vẫn múa lộng không ngừng. Pháp tắc băng phách ngưng kết, kiếm cương pháp tắc xuyên qua nước biển tối om, nhanh chóng ngưng kết thành một sinh vật khổng lồ. Một tiếng long ngâm rất lớn vang lên, sinh vật này có hai sừng trên đầu, có hình đầu rắn, dưới bụng có bốn chân, thân thể trắng nón thon dài hàng trăm trượng, cơ hồ không nhỏ hơn cự ma trương kia. Đây là một con băng dao hoàn toàn do kiếm cương pháp tắc ngưng tụ mà thành, toàn thân phát tán ra một cỗ khí tức huyết mạch nồng đậm. Tiếng long ngầm là do nó cất lên, khiến cho cự ma trương cũng phải lộ vẻ do dự nước biển tối đen bị rẽ ra. băng giao kia rông lên giận dữ. ngay tức khắc, hư ảnh kiếm y vốn ở sau lưng Hàn làm Lang lập tức dung nhập vào trong đó. Hàn Lâm Lang vung giải lụa trắng trong tay, thần kiếm cấp bạch linh cũng đầu nhập vào trong đó. ngay sau đó, băng giao kia như sống lại, một cỗ lực hồn phách kinh khủng tràn tới. rốt cục cự ma trương không còn ra vẻ thản nhiên như trước, lớn tiếng kêu vang tỏ ra kinh sợ. vô tận băng viêm ngưng kết, giữa nước biển tối đen như dâng lên chín quả cầu băng viêm to chừng trăm trượng. Giống như chín mặt trời màu trắng sáng, bao phủ cả phạm vi 10 dặm lòng biển, gào thét sông về phía băng dao. Gợn sóng bốc lên, sinh ra một khoảng không chừng vài dặm trong lòng biển, không gian phá nát, không gian động hư đen ngỏng cắn nuốt. Băng viêm màu trắng kia cùng kiếm cương băng dao phá nát cùng bị nuốt chừng vào trong. ong Tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, thân hình hàn lâm lang run lên một cái, phun ra một ngụ nghịch huyết. Nàng đưa mắt nhìn thần kiếm tỏa ra bạch quang ảm đạm trên tay, trên mặt lộ vẻ bất đắc xúc tu sức lực vô cùng đè ép hư không ngay tức khắc không gian động hư kia đã bị cự ma trương đè bẹp lập tức một đạo băng viêm từ trong miệng nó bắn ra hóa lớn lên chừng mười trượng, gào thét đè ép về phía hàn lâm lang lúc này nàng đã bùn rủn tay chân mặt cắt không còn giọt máu đang chuẩn bị trốn tránh ong một tiếng kinh ngạc vang lên một bóng xanh đã xuất hiện trước mặt nàng khí phong mang toàn thân lục thanh giống như thần mà sút dây cương thả sức chạy lồng lên kiếm y phong lôi dung nhập vào trong lòng biển xung quanh dù đây là đây biển sâu vạn trượng trong lúc nhất thời cũng phong lôi cuồn cuộn tiếng sấm nổ đùng đoàng không dứt cẩn thận hàn lâm lang gấp giọng nhắc nhở thân hình lục thanh bất động chân phải rậm mạnh một cái một vòng sóng gợn không gian khoách tán dạ cả người lập tức đắm chìm vào trong một cảnh giới khó mà hiểu được tâm thần hắn trong thân thể phóng đại vô hạn khoách tán ra ngoài mơ hồ có cảm ứng với lôi vân ngưng xuất trong lòng biển nhưng cảm giác tê dại trong lòng dâng lên Lục Thanh khép chỉ thành kiếm, chậm rãi thi triển ra một tư thế kỳ dị. Nhìn Lôi Vân khó hiểu ngưng kết trên đầu Lục Thanh, trong lòng hàn lâm lang cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Ngay tức khắc, giữa ánh mắt khiếp sợ của hàn lâm lang, Lôi Vân trên đầu Lục Thanh phóng xuất ra màu tím trắng chói mắt, sau đó bắt đầu xoay tròn. Rắc, một tiếng nổ giòn tan vang lên, một đạo thiên lôi màu tím sẫm to hàng chục trượng từ giữa Lôi Vân bất chợt đánh xuống, nháy mắt đã bao phủ thân hình của Lục Thanh đang đứng trong lòng biển mà đạo thiên lôi màu tím sẫm kia cũng không biến mất yên lặng ở lại trong lòng biển tối đen lục thanh thét dài một tiếng từ giữa đạo thiên lôi màu tím sẫm không chút tiêu tan kia đột ngột một hư ảnh chân long dài trăm trượng xoay tròn màu vàng tím dâng lên mà đạo thiên lôi kia được hư ảnh chân long xoay quanh gần như nháy mắt đã hóa ra hình một thanh cự kiếm cao trăm trượng bên dưới cự kiếm thiên lôi khổng lồ này thân hình lục thanh xuất hiện trở lại giờ phút này toàn thân lục thanh như bị lôi quang màu tím sẫm như thực chát bao vây lấy giống như lôi thần từ trên trời giáng xuống phóng xuất uy nghiêm tràn ngập lôi xà màu tím sẫm quấn quanh người lục thanh che mất gương mặt hắn toàn thân được phủ một tầng lôi quang thật mịn thiên lôi màu tím sẫm xé rách nước biển khiến cho lòng biển xung quanh toát ra vô số làn khí màu trắng cự kiếm thiên lôi trăm trượng được lục thanh nắm trong tay khí thế hùng mạnh dung hợp kiếm y phong lôi mênh mông cuồn cuộn, cuộn khuếch tán ra bốn phía cự kiếm chưa hạ xuống từ lôi vân vẫn còn đang hội tụ một cơn chốt xoáy cao mấy trăm trượng hoàn toàn do thiên phong hội tụ thành hình trong phút chốc cơn chốt xoáy này hiện ra màu xanh trắng sau một tiếng nổ vang rền, một đạo thiên phong màu xanh trắng từ giữa cơn chốt xoáy thổi xuống cùng với một cuộn sóng không gian khuếch tán vô tận nước biển bị phá nát tạo ra gợn sóng không gian thiên phong nhanh chóng quấn quanh cự kiếm thiên lôi với tốc độ mắt thường có thể thấy được thân cự kiếm thiên lôi điên cuồng bành trướng màu tím sẫm lúc trước cũng biến thành màu tím trắng chỉ có điều trong nháy mắt cự kiếm thiên lôi vốn cao trăm chương đã hóa thành thần kiếm phong lôi cao hai trăm trượng Thức thứ 18. Tư tiêu phong lùi dẫn. Theo một kiếm này của lục thanh chém ra, phía sau hàn lâm lăng đột ngột sinh ra một cảm giác kỳ dị, ngay sau đó nàng há hốc miệng mà nhìn. Bởi vì cột băng viêm do cự ma trương phun ra khi nãy đột nhiên giống như nhập ma, theo một kiếm của lục thanh chém xuống, lập tức cũng bắn về phía cự ma trương, trụ băng viêm này không phải bị sức mạnh đè ép, mà giống như hút trở về, sau đó tiêu tan trong miệng cự ma trương, Dù là nước biển xung quanh bị ăn mòn cũng nháy mắt khôi phục lại như thường. Tựa như trước kia chưa từng bị băng viêm ăn mòn vậy. Đó là sức mạnh gì? Hàn lâm lang mở to đôi mắt tò mò, nhìn lục thanh trước mắt chăm chú vô cùng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 755, tử Hoàng Thủy Gia thượng. Cự ma Trương múa may xúc tua như điên cuồng. Pháp tắc băng viêm ngưng kết ra từ đóa băng viêm khổng lồ lớn trăm trượng giữa lòng biển. Hư không chấn động, lộ ra nhưng đạo không gian động hư hẹp dài. Kiếm chỉ không ngừng, cự kiếm phong lôi dài trăm trượng ngưng tụ thành thực chất, pháp tắc nồng đậm đe ép cả lòng biển, từng đóa băng viêm của cự ma trương vừa ngưng kết. Vào lúc này tan giả hết chẳng khác nào bông tuyết. Đen lúc này, cự ma trương mới cảm thấy kinh khủng, đối với một kiếm của lục thanh, quả thật nó cảm thấy mình bất lực vô cùng. Nước biển cuộn lên, hàng chục chiếc xúc tua khổng lồ vẫy mạnh về phía trước, tức thì sinh ra lực đẩy ngược lại, từng luồng nước nặng hàng trăm vạn căn đẩy mạnh về phía hai người lục thanh. Sau đó cự ma trương theo phương hướng ngược lại bỏ chạy Lục Thanh thấy vậy trong mắt chớp động thần quang Khí phong mang màu trắng nổi lên trên người hắn Thấy thần kiếm hàn nguyệt trong tay mình phát ra Nhưng tiếng kêu ong ong Hàn lâm lang chấn động trong lòng Vội vàng an ủi nó Nhưng không có chút tác dụng nào cả Hàn nguyệt, ngươi làm sao vậy? Hàn lâm lang rõ ràng cảm thấy thần kiếm trong tay mình tỏ ra kinh sợ Đó là một sự kính sợ với kẻ bể trên Ngay lúc này, cự kiếm phong lôi trong tay Lục Thanh rời tay bay ra Pháp tắc phong lôi minh mông cuồn cuộn đè ép phạm vi chăm dặm. Chỉ trong thoáng chốc, cự ma trương đang chạy trốn kinh hãi phát hiện ra, thân hình của nó lúc này tựa hồ không chịu sự khống chế phải quay lại, thậm chí linh lực đang vận chuyển trong cơ thể cũng chạy ngược dòng. Một đường chỉ trắng xuất hiện trên người cự ma trương thân hình khổng lồ của nó không còn cử động, cứ như vậy trôi lơ lửng giữa lòng biển tối om. Bất chợt theo linh huyết trên người nó chảy ra, bắt đầu từ giữa thân hình nó từ từ tách ra làm hai nửa. Kể cả viên thú đan to bằng đầu người cũng tách đôi sau đó, chậm rãi hóa thành linh lực tiêu tan. Ngươi, ngươi làm sao làm được như vậy? Vẻ mặt hàn lâm lang tỏ ra không tin, đi tới cạnh lục thanh. Pháp tắc phong lôi thật sự hùng mạnh như vậy sao? Vì sao trước đây ta không nghe nói? Không giải thích. Lục thanh cũng không muốn để lộ ra cho người khác. Hiện giờ pháp tắc phong lôi của hắn đã có biến hóa về chất, vượt ra ngoài thiên đạo, dù là ba loại kiếm khí tối cao ở đại lục cũng không thể nào đạt tới. Nếu như bị người có ý biết được, ắt sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Quan trọng nhất là lục thanh cũng không hiểu rõ lắm, pháp tắc phong lôi hình thành thế nào. Cho dù có người bắt ép hắn, hắn cũng không nói được. Nhìn cự ma trương ngã xuống trước mặt, lục thanh thầm gật gật đầu. Hiện giờ, rốt cục hắn đã thật sự mang lực pháp tắc dung nhập vào mỗi chiêu mỗi thức của mình. Pháp tắc phong lôi dẫn xuất ra lực thời không, không ngờ có được uy năng hết sức lớn lao. Tuy rằng với cảnh giới tu vi... Của hắn hiện giờ chỉ có thể nắm trong tay thời không trong một lần hô hấp, nhưng khoảng thời gian này cũng đã đủ để phân sinh tử khi cường giả quyết đấu với nhau. Hừ, không nói thì thôi. Không thấy lục thanh lên tiếng. Hàn lâm lang khẽ hừ một tiếng, lập tức lấy từ trong không giới ra một chiếc bình ngọc trắng. Bình ngọc này toát ra hàn khí kinh người, nhưng có thể chống lại lực ăn mòn của linh huyết băng viêm của cự ma trương. Sau khi thu lây một ít linh huyết, hàn lâm lang còn cất lây hai chiếc xúc tu cho vào trong không giới. Ngay cả lục thanh cũng bị nàng bắt phải thu lấy hai chiếc, theo lời hàn lâm lang, xúc du của cự ma chương cũng là tài liệu luyện chế kiếm bảo, chỉ có phương pháp luyện chế khác với mọi người, cũng không thể giải thích tỉ mỉ. Về phần huyền băng hổ kình kia, từ khoảnh khắc lục thanh ra tay, nó đã bỏ chạy không thấy tâm hơi. Giờ phút này trong lòng biển chỉ có một mảng linh huyết trắng xóa, không ngừng ăn mòn nước biển xung quanh. Chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này, ở đây nồng nặc mùi máu tanh, sớm muộn gì cũng khiến cho hung thú hùng mạnh hơn chạy tới Trong lòng biển man hoang như ở đây, tuy rằng không có bao nhiêu hung thú có thể thắng nổi cự ma trương, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có loài có thể ngăn cản băng viêm ăn mòn, thậm chí là nuốt chửng. Nếu gặp phải hung thú như vậy quả thật vô cùng thê thảm. Như nhớ lại chuyện gì? Hàn lâm lang vội vàng nói. Không hề do dự, hai người lục thanh lập tức chạy nhanh đi nơi khác. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều hung thú khổng lồ đã xuất hiện tại nơi này, cắn sẻ cự ma trương không còn một mảnh. Dưới đây biển sâu ba vạn trượng lòng biển chỉ là một mảng tối đen chỉ có một ít sinh vật miền cường phát tán ra linh quang mở nhạt nơi đầy gần như không thấy được bao nhiêu linh thú nhưng dưới lực hồn phách hùng mạnh của lục thanh cảm ứng hắn vẫn phát hiện ra không ít hung thú hùng mạnh đang ẩn nấp xung quanh khí tức của những hung thú này ngay cả lục thanh cũng cảm thấy khiếp sợ hắn phải mang theo hàn lâm lang kiềm chế khí tức toàn thán dù là kiếm cương hộ thân cũng chỉ để lại một tầng rất mỏng sát người mà thòi dưới đây biển sâu ba vạn trượng áp lực của nước biển đã đạt tới mức kinh người Dù là Hàn Lâm Lang cũng cảm thấy bắt đầu không chịu nổi. Này, ta không muốn lặn sâu xuống nữa đâu. Chúng ta đã thu thập được không ít linh dược tài liệu, nhưng vẫn không phát hiện ra vạn niên hoàn hồn thảo. Thế giới đáy biển tối om này đã không còn sức hấp dẫn với Hàn Lâm Lang, như vùng gần biển lúc trước nữa, ngược lại còn tràn ngập đầy nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Nơi đây nồng đậm khí man hoang, dường như có rất ít người đến được. Khí man hoang nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chát. Khí man hoang dung nhập thân thể, Khiến cho cảm ứng của hai người đối với nguyên khí hệ chư thiên càng thêm rõ ràng, hồn thức cũng được rèn luyện tinh thuần hơn. Tiến thêm vạn trượng, nếu không tìm được, lúc ấy chúng ta sẽ quay về. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, vạn trượng. Sắc mặt hàn lâm lang tỏ ra đau khổ, nhưng thấy ánh mắt bình thản của lục Thanh, nàng bên hung hăng nói, vạn trượng thì vạn trượng, đừng mơ bỏ rơi ta. Vất vả lắm bản cô nương mới gặp được một người thú vị như ngươi, chết cũng không đi. Nhưng ngày sau đó... Một tầng kiếm cương màu tím trắng từ thân thể Lục Thanh đột ngột phát tán ra. Người muốn làm gì? Hàn lâm lang cả kinh, phát hiện ra áp lực trên người mình đã giảm đi nhiều, thậm chí không còn cảm thấy mảy may. Chính là vì kiếm cương hộ thân của Lục Thanh đã bao phủ cả thân hình nàng vào trong. Hàn lâm lang gửi nhẹ một tiếng, lập tức thu hồi giải lụa cột tóc của mình. Món kiếm bảo này hết sức thần kỳ, không biết được luyện chế thế nào, nhưng Lục Thanh không có thói quen tò mò tìm hiểu bí mật của người khác, cho nên không hỏi. Lại đi được thêm 5.000 trượng nữa, đã tới độ sâu 3 và 5.000 trượng, nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Hàn khí tích tụ ở đây đến mức kinh người, nhưng hàn khí này bị áp lực vô biển của nước biển nén cũng không thể đóng băng. Dù là như vậy, lục thanh cũng cảm thấy nước biển xung quanh lạnh vượt qua cái lạnh của băng tuyết thông thường, e rằng người tầm thường chỉ chạm phải một chút lập tức sẽ đông cứng thành một khối băng. Dọc đường nhờ vào lực hồn phách cảm ứng. Lục thanh mang theo hàn lâm lang tránh khỏi vài con hung thú đạt tới bát dai, cũng tìm được không ít linh dược hiếm có. Tuy rằng không có loại vạn năm tuổi nhưng cũng được mười mấy gốc đạt vài ngàn năm tuổi. Cho dù linh lực nguyên khí của bốn giới kém rất nhiều, nhưng sự quý giá của linh dược vạn năm cũng không có gì khác biệt. Linh dược đạt tới vạn năm tuổi đều có cơ duyên số mệnh. Không phải bất cứ gốc linh dược nào sống đủ vạn năm đều có thể gọi là linh dược vạn năm, đó là sự thay đổi về chất. Ngay cả linh dược mấy ngàn năm cũng vô cùng khó kiếm, mang nó luyện chế linh dược hạ phẩm không thành vấn đề, tuy nhiên không có tác dụng gì nhiều với lục thanh. Với tu vi tử hoàng kiếm thân kinh của hắn hiện tại, dù là trăm gốc linh dược vạn năm cũng chưa chắc đã giúp hắn tiến thêm bước nữa. Hiện tại thu thập chỉ là muốn tích lũy cho sau này mà thôi. Xuyên qua một dạng san hô thật lớn kéo dài hàng ngàn trượng. Lục Thanh phát hiện ra một gốc hỏa san hô dài chừng ngàn trượng, nhờ hấp thu linh khí hệ hỏa dưới đáy biển mà ngưng kết thành. Tuy rằng nó không quá quý giá, nhưng cũng có được năng lực có thể thay đổi linh khí của cả một vùng trời đất. Huống chỉ nó dài ngàn trượng tuyệt đối đã hàng vạn năm tuổi, lục thanh cũng không khách sáo. lúc này moi ra từng tảng bùn to hàng trăm trượng thu vào trong không gian động hư. khi hai người sắp sửa moi được gốc hỏa san hô lên, lực hồn phách mà lục thanh khuét tán ra ngoài chợt động, thân hình hắn cũng lập tức ngưng lại. này, ngươi làm sao vậy? hân lâm lang kinh ngạc gọi lục thanh. có người. tuy chỉ nói ra hai chữ, nhưng sắc mặt lục thanh lập tức lộ vẻ ngưng trọng. bởi vì hắn phát hiện người mà hắn cảm ứng được đang cấp tốc chạy về phía hai người. nhờ có kiếm hồn kinh. Lực hồn phách mà Lục Thanh có được còn hữu dụng hơn cả hồn thức. Dưới đây biển sâu như ở đây, cho dù là hồn thức Lục Thanh hùng mạnh, nhưng cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi 20 dặm. Nhưng lực hồn phách mênh mông cuồn cuộn cũng không bị hạn chế, có thể bao phủ phạm vi lòng biển 2000 trượng, nhờ vậy mới phát hiện ra nhân khí. Hàn Lâm lang bên cạnh cũng ngừng hô hấp. Có thể đi xuống đáy biển sâu 3 vạn trượng này, dù là nhất kiếp kiếm hoàng cũng không làm được, khẳng định người tới không đơn giản chút nào, nói không chừng là người của các phe thế lực bốn giới ở lại đây. Lục Thanh cũng không có ý chạy trốn, góc hỏa san hô này là do bọn họ phát hiện, hiện tại nếu bỏ chạy cũng sẽ bị phát hiện, ngược lại khó lòng mở miệng. Từ rất xa, lập tức có một tiếng kiếm ngâm dịu DEFNG vọng đến, tuy rằng tiếng kiếm ngâm này mềm mỏng ôn hòa, nhưng theo đó là tiếng xé nước cuồn cuộn như sấm truyền tới. Ngay tức khắc, một con quái vật rất lớn xuất hiện ở vùng biển phía trước hai người hàng chục dặm. Đó là một chiếc hải thuyền màu xanh hình kiếm, toàn thân nó dường như được làm băng ngọc lưu ly trong suốt bóng loáng mặt trên di chuyển một tầng linh khí hệ thủy màu xanh nhạt linh lực hệ thủy ngưng tụ thành hình mũi kiếm ở đầu thuyền nhờ vậy nó có thể rẽ nước băng băng lướt như bay trong lòng biển giống như một thanh cự kiếm bắn nhanh về phía hai người kiếm bảo hạ phẩm thủy linh kiếm thuyền hàn lâm lang kinh hô một tiếng thấy ánh mắt nghi hoặc của lục thanh nàng vội giải thích bởi vì luyện chế kiếm bảo không giống nhau cho nên các phe thế lực cũng luyện ra nhưng kiếm bảo có uy năng khác nhau Thủy linh kiếm thuyền này chỉ có thủy gia ở giới tử hoàng, thuộc tán tu nhất mạch mới có, chính là dùng xương của linh thú bát giai bích hải lam kinh luyện chế. Thủy linh kiếm thuyền có thể đi dưới đáy biển sâu 10 vạn trượng, có được tốc độ không kém tông sư kiếm đế, tu luyện pháp tắc hệ thủy ngự thủy mà đi. Hàn lâm la ngừng một chút, sau đó hạ giọng nói tiếp. Thủy gia này chúng ta không thể chiêu vào, 15 đại tông môn giới bạch linh, chúng ta hình thành một trong 10 đại thế lực tại tầng 4 kiếm mộ này. Thế nhưng thủy gia chỉ bằng vào lực của một nhà bọn họ, tuy rằng xếp sau 15 đại tông môn ta, nhưng cũng nằm trong 10 đại thế lực. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 756, Tử Hoàng thủy gia hạ. 10 đại thế lực. Lục Thanh chấn động trong lòng, có thể bằng được thực lực của 15 đại tông môn ở giới Bạch Linh, thực lực của thủy gia này nghe qua quả thật lạnh người. Mà đây chỉ là thực lực của một gia tộc, lực chỉ một nhà lại hùng mạnh tới mức này. Trong mắt Lục Thanh chớp động thần quang, Dường như trong lòng có một đạo thanh âm vang vang, sẽ có một ngày, nhất định lục gia ta cũng sẽ đạt tới trình độ như vậy. Ngay sau đó, lục thanh khôi phục lại bình thường. Biển hóa xảy ra trong nháy mắt tức thì xuất hiện trong lòng. Lục thanh biết đây là tâm bảo vệ đã động, kiếm thánh đại đạo đang thúc giục hắn nhanh chóng thoát khói ràng buộc, lòng không gò bó, mới có thể bước lên kiếm đạo vô thượng. Tiếng kiếm ngâm rốt cục ngừng lại ngay trước mặt, hết thảy trên thủy linh kiếm thuyền kia rốt cục cũng hiện ra trước mặt hai người. Linh quang màu xanh nhạt tan đi, để lộ ra bóng người trên thuyền. Đó là bốn thanh niên trẻ tuổi, trong đó có ba nam nhân. Một nữ tử có dung mạo xinh đẹp ngồi trước chiếc bàn bằng tử ngọc. Trên bàn có mấy chiếc mâm bằng tử ngọc tủy. Trên đó bày rất nhiều thiên nhiên linh quả quý báu. Mà nữ tử kia dưỡng như không chút quan tâm tới số linh quả này. Chỉ thản nhiên nhìn chăm chú hai người. Dường như muốn phát hiện ra điều gì đó từ hai người vậy. Mà lúc này, ánh mắt lục thanh ngưng tụ trên người một thanh niên áo trắng. Trên thân người này có khí tức tăng thương không tương xứng với bề ngoài, nếu không có thời gian giải tích lũy, thì không thể hình thành. vả lại, từ trên người thanh niên này, lục thanh còn cảm nhận được khí tức khiến cho tim mình đập mạnh. Tông sư kiếm phách, nhìn thanh niên áo trắng. Lục thanh trầm giọng nói, nhãn quang của tiểu tử ngươi rất khá. Thanh niên kia lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, nhưng trong giây lát đã kiềm chế. Tuy rằng hai thanh niên áo xanh bên cạnh y cũng có dung mạo anh Tuấn bất phàm. Nhưng tu vi không thể sánh với y, chỉ đạt tới nhất kiếp kiếm hoàng mà thôi. Ngừng một chút, ánh mắt thanh niên đảo qua người lục thanh. Kiếm khí phong lôi, còn là thiên lôi và thiên phong. ngươi có quan hệ gì với lăng tiêu tông? Lăng tiêu tông, hàn lâm lăng bên cạnh cũng tỏ ra sửng sốt, như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt nhìn lục thanh tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, lục thanh lại lắc lắc đầu. Không có quan hệ gì? Không có quan hệ gì sao? Thanh niên nhớ mày tu luyện kiếm khí phong lôi lại là thiên lôi thiên phong đạt tới tu vi tam kiếp quả thật ta chưa từng nghe qua ngoại trừ lăng ý và lục hồng của phong lôi nhất mạch lăng tiêu tông e rằng cũng không còn ai đạt tới trình độ như ngươi thật là kỳ quái sau lưng ngươi là thế lực phe nào chúng ta là người đảo bạch linh không chờ lục thanh mở miệng hàn lâm lăng bên cạnh đã tranh nói trước làm càn một tên thanh niên áo xanh bên cạnh tiên lên một bước trầm giọng quát sư thúc ta đang nói chuyện nàng cũng dám xen vào ư Sao hả, ta nói cũng không được sao. Miệng mọc trên thân ta, ta muốn nói thì cứ nói. Hàn lâm lang chung mũi, hung hăng chừng mắt nhìn thanh niên kia. Hừ, bất chợt thanh niên áo trắng kia hừ lạnh một tiếng, một cỗ kiềm ý hệ thủy như thực chất hiện ra sau lưng. Tuy rằng chỉ cao một trượng nhưng uy nghiêm ngưng thật, cũng đã vượt qua áp lực của lòng biển, trực tiếp đè ép lên người hàn lâm lang. Phụt, nháy mắt, hàn lâm lang phun ra một ngụm tâm huyết lục thanh biến sắc lập tức bước ngang một bước đứng chắn trước mặt hàn lâm lang kiếm ý mênh mông cuồn cuộn dâng lên sau lưng lục thanh cũng ngưng tụ thành một đạo kiếm ý thực chất tuy hư ảnh này chỉ có trăm trượng nhưng uy nghiêm của nó so ra không kém thanh niên áo trắng mảy may nào thậm chí còn vượt hơn một chút cảm nhận được kiếm ý của lục thanh lại nhìn thấy thực ảnh kiếm ý kia rốt cục thanh niên áo trắng biến sắc đắc đao rồi sao cái gì giờ phút này chẳng những hai tên thanh niên áo xanh bên cạnh ngay cả nữ tử xinh đẹp vốn đang ngồi ngay ngắn cũng đột ngột bật dậy, ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú. Hóa ra các hạ đã đắc đạo, là tại hạ thất lễ. Thanh niên kia lập tức thu hồi kiếm ý sau lưng, hơi hơi thì lễ với Lục Thanh. Tuy rằng không phải là kiếm lễ, nhưng với thân phận tông sư kiếm phách của đối phương, thái độ như vậy tức là xin lỗi. Bởi vì bản thân y chưa đắc đạo, cả đời này chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới kiếm đế mà thôi. Mà theo như thân phận một kẻ đắc đạo như Lục Thanh, ngừng kết kiếm phách gần như không có vấn đề gì. Mà kẻ đắc đạo. Ở cảnh giới kiếm phách, chỉ cần tâm cảnh không có gì đại biến, phần lớn đều có thể đạt tới bậc kiếm tôn. Kiếm tôn. Đó là kiếm giả cái thế, là tông sư kiếm đạo danh vang đương thế. Sư thúc. Nữ tử sinh đẹp tiến tới sau lưng thanh niên áo trắng khẽ gọi. Tiểu thư. Thanh niên kia cũng nhường lối, để cho nàng tiến tới. Lần này, sự chú ý của lục thanh tập trung lên người nàng. Chẳng hay vị công tử cùng vị cô nương này có lên thuyền một chuyến hay chăng. Nhìn nữ tử trước mặt tuy rằng hiếu kỳ về thân phận nàng, nhưng lục thanh vẫn từ chối. Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, hảo ý của cô nương, tại hạ đành tâm lãnh. Nàng này cũng có du vi tam kiếp, tiểu thư, thanh niên áo trăng khẽ cao mày, thậm chí lục thanh mơ hô cảm thấy, kiếm ý của y khi trước vốn đã tiêu tan, lúc này có dấu hiệu tụ tập lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nữ tử kia lập tức thả lòng thần sắc, nhìn lục thanh thản nhiên cười nói. Nếu như công tử có việc vậy tiểu nữ cũng không dám miễn cưỡng nói xong nữ tử lật tay một thanh kiếm lệnh dài một tắc màu xanh lập tức xuất hiện thanh kiếm lệnh màu xanh này thoát ra linh khí hệ thủy tinh thuần nhè nhẹ một cỗ khí tức huyền ảo ngập tràn tiểu thư không thể thanh niên áo trắng vẫn cao mày như trước mà hai tên thanh niên áo xanh kia cũng đồng thời mở miệng ánh mắt nữ tử bỗng chốc trở nên linh hoạt sắc bén hẳn lên hai đạo kiếm quang sắc bén màu xanh từ trong mắt bắn ra Gương mặt kiều mi của nàng lập tức trở nên uy nghiêm, lực pháp tắc nồng đậm khẽ dao động. Cho dù ở cách xa, nhưng hai người lục thanh cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Chuyện của ta, các ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Lưu ý thân phận của các ngươi một chút. Dạ, tiểu thư. Hai tên thanh niên áo xanh chấn động, vội vàng kho mình thi lễ. Từ hai người, lục thanh rõ ràng cảm nhận được ý kinh sợ. Ngọc thủ đưa ra, kiếm lệnh lập tức lăng không bay tới trước mặt lục thanh. Vị công tử này. Đây là kiếm lệnh của đảo Thủy Linh ta, mong rằng công tử hãy nhận lấy, ngày sau nhàn hạ có thể tới chơi đảo Thủy Linh ta. Tuy rằng đảo Thủy Linh ta không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng tốt xấu gì cũng có được một vị trí nhỏ nhoi ở tầng bốn kiếm mộ. Lục Thanh Cao mày nhìn thanh kiếm lệnh trước mặt, cảm nhận được linh khí hệ thủy tử trong đó toát ra. Sức mạnh của nó mênh mông cuồn cuộn, không ngờ là một món kiếm bảo hạ phẩm. Lần đầu gặp mặt đã tặng kiếm bảo, là vì thân phận đắc đạo của mình ư. Tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng Lục Thanh biết rõ, nếu như hắn lại từ chối, hôm nay ắt khó có thể yên lành. Vốn Lục Thanh cũng không định ở lại tầng bốn kiếm mộ, nơi này đối với hắn chỉ là một nơi tạm dừng chân. Chỉ cần có thể tìm được vạn Niên hoàn hồn thảo, bất kể tranh chấp chuyện gì cũng không liên quan với hắn. Giờ tay nhận lấy thanh kiếm lệnh này, Lục Thanh gật gật đầu. Đa tạ cô nương, chẳng hay tiểu nữ có thể biết được tục danh của công tử không, tiểu nữ là Thủy Ly của đảo Thủy Linh. Thấy Lục Thanh chịu nhận kiếm lệnh, mắt nữ tử sáng ngời, lại hỏi. Tại hạ Lục Thanh, vậy tiểu nữ sinh cung ngân đại giá tại đảo Thủy Linh. Nữ tử nhoẻn cười, sau đó bước về phía thanh niên áo trắng. Sư thúc, đi thôi. Nhưng tiểu thư, hỏa săn hô kia. Nếu như Lục Công Tử lấy được trước, vậy đó là của Lục Công Tử. Lúc này, nữ tử đã ngồi trở lại sau bàn ngọc. Đi. Thanh niên áo trắng quát một tiếng, liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, sau đó kiếm chỉ điểm ra. Thủy Linh kiếm thuyền kia lập tức lại bao phủ một tầng linh quang màu xanh, che lấp tất cả kiếm thuyền. Kiếm quang chớp động, kiếm thuyền kia lập tức xẻ nước mà đi, nhanh chóng biến mất sâu trong lòng biển. Hừ, hồ ly tinh. Hàn Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại. Không phải là thứ tốt lành gì. Mà giờ phút này, Lục Thanh đưa kiếm lạnh lên trước mặt, thoáng động trong lòng, một giọt máu màu vàng tím lập tức hiện ra trong lòng bàn tay, rơi vào kiếm lạnh. Một tiếng kiếm ngâm thanh thoát vang lên. Kẻ đó, kiếm lệnh thoát khỏi bàn tay Lục Thanh, nổi lên trong lòng biển. Thủy Linh kiếm thuyền. Hàn Lâm Lang không nhịn được kinh hô thất thanh, nhìn chăm chú Thủy Linh kiếm thuyền màu xanh dài người trượng trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh. Ta cũng không biết. Lục Thanh khẽ nói sau đó bước ra một bước, lên trên kiếm thuyền. Sao lại không biết? Dường như Hàn Lâm Lang không muôn buông tha Lục Thanh, theo sát hắn lên kiếm thuyền. Ngươi phải biết rằng, ở tầng 4 kiếm mộ, Cho dù là chín thế lực còn lại cũng hết sức thèm muốn thủy linh kiếm thuyền này. Nhưng vì thủy gia luyện chế kiếm bảo không dễ, cho nên cũng không để lọt ra ngoài bao nhiêu. ngươi dễ dàng được một kiếm thuyền như vậy, còn nói là không quen biết con hồ ly tinh kia. Không muốn tranh cãi cùng hàn lâm lang, lúc này tâm thần lục thanh chìm đắm vào trong kiếm thuyền. khống chế kiếm thuyền cũng không khó, nơi đây là đáy biển. Thủy linh kiếm thuyền có thể hấp thu được rất nhiều linh khí hệ thủy. Cho nên không cần lục thanh vận kiếm nguyên thúc dục Hắn chỉ cần dùng hồn thức điều khiển phương hướng mà thôi. Này, ta đang nói với ngươi đỏ. Vì sao ngươi không để ý tới ta? Hàn lâm lang nhảy dựng lên bên cạnh lục thanh, ánh mắt nàng tỏ vẻ khó chịu. Biết càng giải thích lại càng phiền phức, đi chung với nàng mấy ngày qua. Lục thanh cũng đã hiểu được đại khái tính tình hàn lâm lang. Hắn biết nếu không để ý tới nàng, chỉ trong thoáng chốc, nàng sẽ không còn rằng co ai dưa nữa. Kế đó thủy linh kiếm thuyền sẽ nước lao đi được lục thanh điều khiển phóng nhanh về phía vùng biển sâu bốn vạn trượng chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 757, huyền băng hải long thú thượng thủy linh kiếm thuyền màu xanh xé nước lướt đi bọt nước màu trắng bốc hơi trong lòng biển khói trắng bốc lên cuồn cuộn dù là nước biển lạnh giá đen ngòm cũng không thể che lấp được đáy biển sâu bốn vạn trượng xuất hiện không ít hung thú lục dai dù là hung thú thất dai cũng thường xuyên nhìn thấy tuy nhiên sau khi hung thú đạt tới thất dai Đại đa số đều có vùng lãnh hải của riêng mình. Trong phần lãnh hải này lại có hung thú lục giai hộ vệ, phần lớn là đồng tộc. Mà dưới nữa còn có không ít hung thú từ ngũ giai trở xuống, đám hung thú này giết chóc lẫn nhau, thỉnh thoảng có thể thấy được một trận chém giết như vậy. Hung thủ từ tứ giai trở xuống, thỉnh thoảng cũng có thể thấy xuất hiện ở nơi này. Mà ở đây, hung thú tứ giai lại không bị bất kỳ hung thú nào khác công kích. Mà khi bọn chúng nhìn thấy thủy linh kiếm thuyền của hai người lục thanh, cùng không có dấu hiệu gì là công kích. Chỉ tò mò đi xung quanh kiếm thuyền tuần tra mà thôi. Trong lòng biển tối om, giữa đám hung thú này, thường xuyên có linh quang màu trắng hoặc màu xanh lóe lên. Trên kiếm thuyền, lục thanh ngồi xếp bằng, trên mặt hắn nổi lên một tầng huỳnh quang mờ mờ. Ánh sáng của nó hết sức dịu dàng, không hề nhìn ra chút nào là sắc bén. Thời gian trôi qua, du ngoạn giữa đám hung thú dưới đáy biển này, kiến thức của lục thanh cũng trở nên phong phú vô cùng. Lại thêm có hàn lâm lăng bên cạnh giảng giải. Lục Thanh chỉ thấy tâm cảnh của mình vững vàng hơn trước rất nhiều. Mà chuyện khiến Lục Thanh càng vui mừng chính là, lúc này pháp tắc phong lôi theo thời gian trôi qua không ngừng dung nhập toàn thân hắn, khiến cho kiếm thể bạch linh của hắn chậm rãi nhiễm khí thức pháp tắc. Lục Thanh biết đây là dấu hiệu hắn sắp sửa đột phá, pháp tắc phong lôi tự nhiên sinh ra hành động như vậy. Dù chưa ngưng luyện ra lĩnh vực, nhưng xét về bản chất, nó cũng rút ra từ hệ chư thiên mà hắn đã lãnh ngộ pháp tắc viên mãn, cô động thành khí động hư, tự thành hệ thế giới. Đây cũng là lãnh ngộ gần đây của Lục Thanh, dường như tự dưng sinh ra trong đầu. Trong vô tình, Lục Thanh đã hiểu rõ về nguyên nhân và quá trình hình thành lĩnh vực. Mà khi kiếm giả đi vào cảnh giới kiếm phách, theo đó lãnh ngộ lực pháp tắc và thần niệm cũng sẽ tăng lên, không ngừng hoàn thiện và mở rộng lĩnh vực, cho đến khi đạt tới kiếm tổ đỉnh phong, vượt qua tâm kiếp, cô động kiếm tâm, lúc ấy sẽ chân chính đạt thành kiếm vực. Mà lĩnh vực và kiếm vực khác nhau ngay tại chỗ này, lĩnh vực là luyện thành, mà kiếm vực là tự sinh ra cái gọi là tự sinh chính là tạo vật trong hư không tự mình sinh ra sinh mệnh chuyện này lĩnh vực không thể làm được cũng giống như lĩnh vực của kim thần mộc tuy rằng trong đó sinh sống vô số cổ mộc hoàng kim nhưng tuyệt đối không có một cây nào là sinh ra tự nhiên trong lĩnh vực của nó đều là lấy từ bên ngoài sau đó chậm rãi nuôi lớn sinh sôi lục thanh hiểu được kiếm thánh đại đạo tự nhiên rất nhiều đạo lý cũng được hắn hấp thu đương nhiên rất nhiều thứ tạm thời hắn cũng chưa làm được hiện tại hắn phải đối mặt với việc đột phá cảnh giới thứ tư của kiếm đạo cảnh giới kiếm phách cảnh giới kiếm phách thất phách ngưng kết thành kiếm phách hồn phách cùng hợp thành tựu kiếm anh khi kiếm anh thành lúc ấy sẽ thật sự hiểu ra căn nguyên nguồn cội có được lợi ích kéo dài thọ mênh mà kiếm anh vừa thành lập tức phải ngưng luyện lĩnh vực tuy rằng lục thanh đã hiểu được bản chất nhưng vẫn còn hơi lo lắng bởi vì pháp tắc phong lôi của hắn đã thoát ly thiên đạo trong tình huống ngưng luyện lĩnh vực sẽ phát sinh chuyện gì hoặc sẽ sinh ra biến hóa gì hắn cũng không thể nào đoán trước trên kiếm thuyền Hàn Lâm Lang nhìn Lục Thanh xếp bằng ngồi trước mặt, dáng vẻ nghiêm trang. Bỗng nhiên trong lòng nàng nổi lên cảm giác kỳ dị. Cảm giác này cũng giống như mỗi khi nàng gặp được mấy vị sư thúc trong cung Hàn Nguyệt vậy. Đó là một loại khí chất độc lập, mà dường như trên người Lục Thanh, khí chất này càng ngày càng trở nên rõ ràng, khiến cho nàng sinh ra cảm giác tự mình cảm thấy thua kém. Hắn thát sư đã đắc đạo sao? Nói như vậy, nhất định hắn có thế ngưng kết kiếm phách, thành tựu đại nghiệp tông sư. Hàn làm Lang nghiêng đầu ngắm Lục Thanh trước mặt đồng thời cũng quan sát lòng biển xung quanh. Dưới đáy biển sâu bốn vạn trượng này, nếu không nhờ có thủy linh kiếm thuyền, chỉ bằng vào bản thân nàng, nhất định không chịu đựng được lâu. Mấy tháng vừa qua nàng đã tìm được không ít đồ tốt, linh thảo, linh quả dùng cho việc luyện đan, tài liệu quý hiếm dùng luyện chế kiếm bảo, thậm chí lục thanh còn tìm được một ít tài liệu rèn kiếm khó tìm. Chưa tới nửa năm, hai người thu hoạch được rất nhiều, hơn nữa cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Sau đó mới chạy thẳng tới vùng biển sâu bốn vạn trượng này tìm kiếm. Tầng bốn kiếm mộ rộng lớn khôn cùng, vùng biển này khổng lồ đến mức kinh người, mà căn cứ theo sự hiểu biết của Hàn Lâm Lang, chu vi của tầng bốn kiếm mộ này, năm xưa một vị tông sư kiếm tổ từng đo đạc, e rằng có tới cả ngàn vạn dặm vuông. Vùng biển rộng lớn mênh mông như vậy, e rằng không chỉ có khu vực sâu bốn vạn trượng mà thôi. Nếu cứ tiếp tục đi tới như vậy, với tốc độ của thủy linh kiếm thuyền, e rằng phải mất thời gian cả năm trời mới có thể tra xét đại khái. Mà ở dưới lòng biển sâu khó có thể phân biệt phương hướng chỉ có thể lần theo nhưng vùng biển chưa đi qua không ngừng thăm dò hai người cũng đã tính toán nửa năm sau sẽ quay về mà trong lòng lục thanh cũng có kế hoạch hành trình đi man hoang kiếm mộ lần này thu hoạch to lớn vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn hôm đó hai người tới một khe sâu dưới đáy biển đây là một khe nứt rất lớn dài có tới mấy ngàn dặm nằm dưới đây biển khe này sâu không thấy đáy dường như nuốt chừng hét thảy ánh sáng vào trong trên vách khe sâu này có một loại linh chi lạnh thấu xương sinh sống Theo như lời Hàn Lâm Lăng nói linh chi này tên là Băng chi, chính là một loại linh thảo hiếm thấy, chỉ có ở dưới biển sâu vạn trượng, còn phải ở vùng cực hàn mới có thể sinh sống. Cho dù kiếm thần đại lục có không ít biển, nhưng vùng biển thích hợp cho Băng chi sinh sống gần như không có. Cũng chỉ có nơi như Man Hoang Kiếm Mộ, có từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang mới có linh vật như vậy sinh sống. Băng chi có tác dụng tẩy căn phạt tủy, làm tinh tiến tu vi cho kẻ tu luyện kiếm khí hệ thủy và hệ chân thủy, thậm chí bằng vào linh lực thuộc tính nồng đậm trong đó. Còn có thể trợ giúp kiếm giả lãnh ngộ thuộc tính, đột phá cảnh giới, chính là linh thảo quý hiếm khó tìm. Đương nhiên đối với linh thú, hiệu quả còn cao hơn nữa, thậm chí một ít linh thú cấp thấp còn có thể nhờ nó mà đột phá giai vị, tẩy rửa huyết mạch. Mà băng chi cũng được phản chia theo tuổi. Băng chi trăm năm là phổ thông nhất, nhưng dù là như vậy, mức độ quý hiếm của nó ở kiếm thần, đại lục cũng đã sánh ngang với những loại linh thảo ngàn năm khác. Thậm chí vì đặc tính sinh trưởng của nó. Còn có tác dụng bình tâm tĩnh khí, hạn chế tâm ma xâm nhập, băng chi ngàn năm có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm băng phách đan. Theo như Hàn Lâm lang nói thậm chí một viên băng phách đan, có thể giúp cho một tên kiếm khách, tiểu thiên vị trực tiếp độc phá một bậc, ngưng kết kiếm chủng, thành tựu kiếm sư. Băng chi vạn năm càng không cần phải nói tới mức độ quý giá của nó. Nếu như kiếm chủ ăn vào, gần như có thể có tới chín thành ngưng kết kiếm hồn, thành tựu đại sư. Hiệu quả như vậy cho nên cũng có thể nói rằng một gốc băng chi vạn năm đại biểu cho một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn nếu một tông môn có thể tìm được nhiều băng chi vạn năm lục thanh có thể tưởng tượng ra sự phát triển của tông môn này sau trăm năm sẽ đạt tới mức kinh khủng thế nào kế đó đột nhiên hàn làm lang lộ ra thần sắc kỳ quái còn có lời đồn rằng nếu một kiếm hoàng hệ thủy hoặc hệ chân thủy có thể kiếm được một gốc băng chi vương năm vạn năm dù không mười phần đạt thành kiếm phách cũng phải nắm chắc tới chín phần đương nhiên có thể đắc đạo hay không đó là chuyện khác Nghe Hàn Lâm Lăng nói như vậy, Lục Thanh càng coi trọng Băng Chi hơn. Vạn năm tuổi có thể trợ giúp thành kiếm hồn, năm vạn năm giúp thành kiếm phách, linh dược quy giá như vậy, nếu để cho kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ thủy bên ngoài biết được, e rằng không ai nhịn được trước sự hấp dẫn như vậy. Nhưng ngày sau đó, Lục Thanh lại lắc lắc đầu. Băng Chi sinh sống năm vạn năm bất quá mới giúp thành kiếm phách. Năm vạn năm chính là khoảng thời gian mà kiếm thần đại lục phân chia 4 giới tới nay, phúc duyên sâu dày như vậy, có mấy người có thể đạt được may mắn lớn đến mức này? Đúng vậy. Hàn lâm lang than dài một tiếng, nhưng lập tức lại nở một nụ cười rảo hoạt. Bất quá xem ra nơi này có rất nhiều băng chi. Ngươi xem, ngàn năm tuổi cũng đã thấy vài gốc. Chúng ta tìm cho cẩn thận, nói không chừng cũng có thể tìm được vài gốc vạn năm. Lục thanh gật gật đầu, dùng hồn thức điều khiển. Thủy Linh kiếm thuyền lập tức chạy vào trong khe núi. Thủy Linh kiếm thuyền dài người trượng chạy trong khe núi giống như một con kiến nhỏ. Linh quang màu xanh nhạt toát ra dịu dàng, chiếu sáng vách đá màu xanh đậm. Khác với linh chi bình thường, toàn thân băng chi trong suốt như một khối tuyết ngọc quý báu, linh lực hàn băng nhàn nhạt tỏa ra nước biển xung quanh trong phạm vi chừng một trượng, mà tuổi của băng chi càng lớn, linh lực tỏa ra bên ngoài càng rộng. Vừa thấy một gốc băng chi màu trắng đục tinh tế như được bàn tay con người điêu khắc. Sau khi đếm được nó có 21 lá, đôi mắt đẹp xinh của hàn lâm lang khép lại thành một vầng trăng lưỡi liềm. 21 lá, tức là băng chi 2100 năm tuổi. Đây là ta phát hiện ra trước, nó là của ta. Hàn lâm lang cũng không khách sáo, lúc này lấy trong không giới ra một cái sảnh ngọc và một cái hộp tử ngọc tủy, thu băng chi vào trong. Lục thanh bên cạnh cũng không thèm tranh chấp, tuy nhiên trong lòng cũng thầm lắc lắc đầu. Nhà đầu này quả nhiên không có chút tâm cơ, nếu như đổi lại là hạng người gian ngoan xảo trá. E rằng đã sớm ra tay giết người đoạt bảo. Đương nhiên hàn lâm lang cũng không bỏ quên lục thanh, hái băng chi một chuyến này, số mà lục thanh thu hoạch được cũng không ít hơn nàng. Vốn tính nàng còn trẻ con. Bất quá thích thú với gốc băng chi phát hiện được đầu tiên mà thôi, nhưng lần sau phát hiện được băng chi, cho dù phẩm chất tốt hơn gốc ban đầu, nàng cũng nhường cho lục thanh. Sau khi hái băng chi một canh giờ, phẩm chất băng chi mà lục thanh có được thậm chí còn cao hơn nàng. lặn xuống sâu thêm ngàn trượng nữa, lối vào khe núi ở trên đầu lúc này chỉ còn nhỏ như sợi chỉ, nhưng phẩm chất băng chi mà hai người hái được cũng càng ngày càng cao. Thường thì qua mười mấy dặm vách đá là, có thể hái được một gốc băng chi ngàn năm tuổi. Sau khi lặn xuống sâu năm ngàn trượng, rốt cục hai người phát hiện ra góc băng chi vạn năm đầu tiên. Góc băng chi này có chừng trăm chiếc lá, giữa sống lá ửng lên màu vàng nhạt. Trên thân băng chi trong suốt cũng có hoa văn màu vàng, chạy suốt chia lá băng chi ra làm hai nửa. Linh lực hàn băng toát ra nồng đậm, bao trùm cả vách đá rộng chừng một dặm, cho nên rất nhanh đã bị hai người lục thanh phát hiện ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 758, Huyền băng Hải Long thú hạ thấy rồi sao đây là băng chi vạn năm đó chúng ta tìm được băng chi vạn năm rồi gương mặt xinh đẹp của hàn lâm Lang hưng phần tới mức đỏ bừng vội vàng lấy ra sảnh ngọc và hộp ngọc cẩn thận thu cả rễ cây và một khối bùn lẫn với băng dưới đáy biển vào trong hộp ngọc đương nhiên đây là lần đầu tiên phát hiện tự nhiên phải chui vào không giới của không giới hàn lâm lang bất quá ngay sau đó hàn lâm lăng bắt gặp sắc mặt hết sức khó coi của lục thanh sao hà hàn lâm Lang cẩn thận hỏi nhưng ngay lập tức nàng chu cao đôi môi anh đào Lấy hộp ngọc ra đưa tới trước mắt lục thanh. Hừ. Quỷ hẹp hỏi, cho ngươi. Nhưng lập tức, Hàn Lâm Lang phát hiện ra sắc mặt lục thanh vẫn không thay đổi, như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngay tức khắc, ánh mắt của nàng quét nhìn quanh bốn phía, thậm chí hai mắt còn xuất ra một tầng kiếm quang sắc bén. Không có hung thú. Không sai chính là không có hung thú. Làm sao có thể như vậy được? Gương mặt xinh đẹp của Hàn Lâm Lang trở nên tái nhợt gần nửa năm qua, tự nhiên hiếu biết của nàng đã tăng lên rất nhiều. Bên trong lãnh hải của, nhưng hung thú lợi hại mặc dù vẫn có rất nhiều hung thú khác tồn tại, nhưng càng tới gần hung thú này, vì ngại hung uy khổng lồ của nó, cho nên càng ngày càng có ít hung thú hơn, cho đến khi tới sát bên cạnh nó, sẽ không còn một con hung thú nào cả. Đây là uy nghiêm của kẻ bể trên, được phân chia rất rõ ràng trong thế giới của hung thú. Linh dược làm mê hoặc lòng người, không thể ngờ rằng từ nãy tới giờ, ngay cả ta cũng bị che mắt. Lục Thanh Trầm giọng nói. Ánh mắt lục thanh toát ra kiếm quang màu tím trắng ngưng kết lại gần như, thực chất tâm thần hắn ngưng tụ chưa từng có từ trước tới nay. Tới lúc này, hắn mới phát giác ra có điểm khác thường, bằng vào tâm cảnh của hắn, không thể nào mãi đến bây giờ mới phát hiện. Một phần vì là do băng chi này quá quý giá, hắn cũng có chút động lòng. Chính là nơi này có một hung thú hùng mạnh ra ngoài sức tưởng tượng của hắn, đã phát hiện ra hai người bọn hắn từ lâu. Nhưng nó có khả năng dùng lực lĩnh vực của mình phong tỏa cả vùng biển này che lấp cả thuộc tính thiên đạo khiến cho dù hắn đã đắc đạo nhưng cũng không thể phát hiện ra trong thời gian ngắn không xong chạy nghĩ thật nhanh lục thanh biển sắc chộp lấy hàn lâm lang chui vào trong kiếm thuyền vút linh quang màu xanh thẳm không hề che giấu từ kiếm thuyền bắn ra mũi thuyền như mũi kiếm quay đầu bắn nhanh về phía miệng khe núi ẩm chỉ trong thoáng chốc một tiếng sấm cuồn cuộn vang lên trong lòng biển sâu dường như trở thành không gian trên mặt biển tiếng sấm mênh mông khiến cho nước biển sôi sục Áp lực của nó mạnh tới nổi lục thanh cũng phải biến sắc. Dầm! Một luồng lực đạo rất lớn đánh thật mạnh vào kiếm thuyền. Ngay tức khắc, Linh Quang trên thuyền chấn động một trận, sau đó trở nên ảm đạm. Chỉ cần chịu thêm một lần công kích như vậy nữa, nhất định sẽ bị vỡ nát. Không hề do dự, lục thanh vung kiếm chỉ điểm ra, thu hồi kiếm thuyền. Phong lôi kiếm xí màu tím trắng sau lưng giang rộng. Cho dù là dưới lòng biển sâu, phong lôi kiếm sĩ vẫn toát ra kiếm quang trói mắt. Hàn Lâm Lang còn đang sững sở, đã bị Lục Thanh ôm ngang eo lưng. Ong! Phong Lôi kiếm sĩ vỗ mạnh, khí động hư lập tức hội tụ lại. Ầm! Nhưng vào lúc này, tiếng sấm rền khi nãy lại vang lên, một cỗ áp lực vô biển trong nháy mắt đè xuống. Sắc mặt Lục Thanh đại biến. Phong Lôi kiếm sĩ úp lại thành một cái lồng che chở cho Hàn Lâm Lang ở sau lưng. Lục Thanh dậm chân, hữu quyền vung lên, khí phong mang màu trắng tinh thuần nháy mắt bao phủ toàn thân. Từng đạo khí phong mang vườnh quanh thân hắn như những con rắn. Một cỗ khí lực mênh mông cuộn cuộn này sinh quanh người Lục Thanh dù là ở, dưới biển sâu gần 5 vạn trượng, nước biển cũng bị đẩy giạt ra một khoảng trống chừng một dặm. Đây là sức mạnh 450 vạn cân. Lục Thanh đánh ra một quyền khí phong mang, sắc bén đồng thời ngưng tụ thành một thanh kiếm màu trắng trên tay phải. Thân kiếm dài chừng một trượng bao phủ tay phải Lục Thanh, đánh ra thật mạnh về phía bóng đen đang xông tới. Rắc, hư không phá nát, không gian loạn lưu đen ngòm hội tụ trên thân kiếm. Lực đạo cắn nuốt mênh mông vô tận khuấy động nước biển, nháy mắt hóa thành vô số dòng chảy ngầm và chạm rất manh vào khe núi. ầm, um. một điểm sáng hiện ra trong khe núi tuy chỉ lớn bằng nắm tay nhưng hào quang trói lọi. Dù là dưới đáy biển sâu tối đen giờ tay không thấy ngón. ở ngoài xa trăm dặm cũng có thể thấy được. Kiếm cốt toàn thân như muốn vỡ nát ra, cả người lục thanh bắn tung đi, va và vào một mảng vách đá. Trên vách đá màu xanh đậm, lập tức xuất hiện một lỗ thủng tối đen như mực. phụt. Lục Thanh phun ra một ngụm máu ứ, cảm thấy toàn thân như mất đi trí giác. Dù là tử hoàng kiếm thân kinh của hắn đã tới tầng 10, kiếm thể bạch linh hùng mạnh cũng cảm thấy không chịu nổi. Trong giây phút ngàn cản treo sợi tóc, tám thần lục Thanh vẫn duy trì thanh tĩnh. Phong lôi kiếm si vỗ mạnh. Hàn làm lang bị chẩn động đen nỗi choáng vắng đầu óc lại bị hắn ôm ngang eo lưng lần. Nữa, ong, phong lôi kiếm sĩ si vừa vỗ, lục Thanh đã rời khỏi lỗ thùng trên vách đá. Dưới áp lực hùng mạnh của biển sáu. Dù là phong lôi kiếm sĩ, một lần vỗ cũng giảm xuống chỉ còn đi được ngàn dặm Lục Thanh rời khỏi lỗ thủng nhanh như tia chớp Cũng không để ý tới tiếng sấm rền cuồn cuộn đang đánh tới sau lưng Phong lôi kiếm sĩ si vỗ mạnh Áp lực cực lớn khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngực mình bị ép gần ngạt thở Nhưng giờ phút này cũng không dành để nghĩ nhiều Sự hùng mạnh của địch nhân đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn Bùng Nhưng trong sát na Lục Thanh định chui vào trong không gian động hư Một tia sáng trói đột ngột xuất hiện ở lối vào Không kịp đề phòng, lục thanh va vào tia sáng kia thật mạnh, lập tức hắn cảm thấy một cỗ hàn khí kinh người truyền khắp toàn thân, một tầng huyền băng rắn chắc trong nháy mắt đông cứng cả thân thể. Linh vực. Một ý niệm thoáng qua trong đầu, sức mạnh toát ra chắn vỡ huyền băng. Ẩm một tiếng, bóng đen kia lúc này đã tới trước người hắn. Lục thanh lại hóa thành một đạo lưu quang màu tím chẳng, bản vào trong vách đá, sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch. Sau khi tử hoàng kiếm thân kinh tiến vào tầng 10 dùng toàn lực vận chuyển nguyên dịch thiên địa bên trong máu thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xông vào chữa trị kiếm cốt bị vỡ nát nhưng chỗ bị thương vỡ rách khép lại nhanh chóng vô cùng kiếm hồn kinh chiếu sáng không gian trong thức hải thức kiếm ngàn trượng lơ lửng giữa không trung chữ đạo màu xanh trên thân kiếm cũng toát ra ánh sáng xanh mênh mông lực hồn phách của kiếm hoàng viên mãn khoách tán ra dung hợp cùng hồn thức nháy mắt đã bao phủ phạm vi hai dặm lòng biển đây là tâm thần lục thanh chấn động hồn thức của hắn phát hiện ra một con quái vật dài tới ngàn trượng thân hình nó khổng lồ như chân long chỉ có điều không có vảy giáp toàn thân nó màu trắng sáng bóng loáng vô cùng linh quang linh vực giống như thực chất chớp động trên người ba chiếc trào rất lớn dưới bụng chẳng khác thần ưng móng trào sắc bén trong suốt mà trên thân như thân rồng của nó cũng là một cải đầu rồng màu trắng thật lớn cũng không có vây giáp chỉ có hai chiếc sừng rồng màu trắng cắm ngược đôi mắt rồng thật lớn đỏ vàn tia máu giờ phút này đang toát ra khí hung sát kinh người nhìn chăm chú vào lộ thùng tối đen trên vách đá. Miệng rồng thật lớn mở ra, một tiếng long ngâm vô cùng uy nghiêm vang lên, sóng âm màu trắng nhạt lướt tới đâu, hư không phá nát tới đó, lộ ra không gian loạn lưu bên mình. Ẩm! Vách đá nơi lục thanh đang nấp run dậy, vô số đá vụn bị vỡ nát vang tung tóe, khơi dậy từng đám bọt nước và khói trắng. Hung thú bắt dai, linh lực của nó hùng mạnh không kém kim thần một chút nào, lúc này đang đè nặng lên lục thanh. Thậm chí theo cảm nhận của Lục Thanh, linh lực này hùng mạnh vô cùng, còn mạnh hơn cả kim thần mộc. Mà trong nháy mắt, Lục Thanh lập tức truyền hình dáng của hung thú này vào trong đầu hàn lâm lang. Hung thú bát giai đỉnh phong. Huyền băng hải long thú. Sắc mặt hân lâm lang trắng bệch Đây chính là một trong những hung thủ hùng mạnh nhất của tầng bốn kiếm mộ. Bình thường nó vẫn ngủ say trong biển sâu, không hiểu vì sao phát hiện ra chúng ta. Giờ phút này Lục Thanh không rảnh lo nhiều chuyện không gian động hư của hãn lúc này đã bị huyền băng hải long thú phong ấn tạm thời bên trong lĩnh vực của nó nếu muốn đột phá tất nhiên cần có sức mạnh lớn hơn nhưng huyền băng hải long thú này hung ác vô song hắn gần như không có thời gian thi triển tử tiêu phong lôi kiếm ôm chặt lấy ta giờ phút này không phải lúc e dè. lục thanh lập tức tỏ ra quyết đoán máu thịt toàn thân nháy mắt sụp sôi toàn thân bành trướng nhìn thấy nét mặt đau đớn của lục thanh hàn lâm lang chấn động trong lòng người làm sao vậy Lục Thanh không để ý tới hàn lâm lang, cơ bắp toàn thân gần như muốn phá nát ra. Xung quanh thân thể hắn, nhanh chóng nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng nồng đậm. Ông! Tiếng kiếm ngâm vang lên, theo đó, trong đan điền khí hải của Lục Thanh. Luyện tâm kiếm đang lơ lửng bên cạnh kiếm chủng cũng đồng thời phát ra thanh âm phụ họa, xoay quanh kiếm chủng, dường như đang nghênh đón thứ gì. Đây là... Ngay sau đó, trước mặt hàn làm lang, bạch quang chọt lóe, một thanh thân kiếm cô xưa dài một trượng xuất hiện Đây là một thanh thần kiếm các bạch linh, từ màu sắc trên thân nỏ. Hàn Lâm Lang có thể phán đoán, đây là một thanh thần kiếm các bạch linh trung phẩm đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ có điều thần kiếm này tuy chân đầy linh tính, nhưng giờ phút này lại hơi đờ đẫn. Ông! Ngay sau đó, thần kiếm rung lên, linh tính từ trong tuôn ra vô tận. Không cản nghĩ nhiều, Hàn Lâm Lang lập tức nắm lấy chuôi kiếm trước mặt. Gần như trong nháy mắt, một đạo hào quang màu tím trắng thoáng hiện trên thân kiếm ngay sau đó, cả thanh thần kiếm lẫn hàn lâm lang liền biến mất trong nước biển không gian động hư mở ra khí phong mang kinh người từ trên thân kiếm bản ra ngưng tụ thành một điểm trên mũi kiếm điểm vào giữa hào quang màu trắng đang bao phủ không gian động hư ngay tức khắc trong tiếng gầm nổi giận của huyền băng hải long thú hào quang màu trắng kia phá nát đến khi đuôi rồng khổng lồ của nó sẽ không bắn tới đã không còn thấy gì ở đó chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện Chương 759, Ngân Hà Màu Xanh Trong không gian động hư tối đen, giờ phút này có một thanh thần kiếm màu trắng tinh thuần bay trong hư không, trên chuôi kiếm còn có một nữ tử áo xanh vẻ mặt ngơ ngác khó tin. Giờ phút này, từ thanh thần kiếm phong thái cổ xưa trước mặt nàng, một tầng khí phong mang màu trắng tinh thuần chân ngập xung quanh, nhưng đạo không gian loạn lưu tấn công tới giống như đánh vào một chiếc gối bông mềm mại, giạt ra hai bên. Giờ phút này, một tiếng long ngâm kinh thiên từ phía sau so vọng tới. Huyền Băng Hải Long thú kia quả nhiên đã đuổi theo vào trong không gian động hư. Đến lúc này Hàn Lâm Lang mới nhìn rõ ràng, rốt cục đó là một hung thú khổng lồ tới mức nào. Thân hình nó to chừng ngàn trượng, kéo dài vài dặm. Trên thân khổng lồ, đôi mắt rồng đỏ như máu toát ra hung quang tàn bạo. Ưu thế của hung thú Bát giai đỉnh phong, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho tâm thần Hàn Lâm Lang chấn động, không thể khống chế. Huyền Băng Hải Long thú thật ra là một nhánh phụ của Chân Long nhất tộc. Ở thời kỳ thượng cổ man hoang, có một loại hung thú hiếm thấy là huyền băng thiên xà thất giai, chuyên sinh sống trong lòng biển, thân hình khổng lồ, sở trường về khí huyền băng. Sau khi nó kết hợp với huyết mạch chân long, sinh ra huyền băng hải long thú tự nhiên hùng mạnh vô cùng. Vừa mới sinh ra đã có tu vi tứ giai, sau khi trưởng thành có thể dễ dàng đạt tới bát giai. Tuy rằng thực lực của nó so ra kém hơn chân long nhất tộc, nhưng ở một vài phương diện lại vượt trội hơn. Lúc này bay trong không gian động hư, trên người huyền băng hải long thú giống như được bao phủ một lớp màng da màu trắng. Màng da này vô cùng trơn tuột, dù là không gian loạn lưu công kích vào, cũng giống như nước chảy lên ngọc thạch bóng loáng nhẵn nhụi vẹt sang hai bên. Linh vực Huyền Băng mở ra bao phủ toàn thân, hung thú này không hổ là hung thú hùng mạnh đã xuất hiện từ thời kỳ thượng cổ man hoang. Tuy rằng nó chưa đột phá tới cửu giai, nhưng nhờ vào linh nghiệm hùng mạnh và mấy vạn năm lãnh ngộ khí Huyền Băng, cho nên linh vực mở ra bao trùm trong phạm vi 2000 dặm. Dù là linh vực của kiếm tôn, mà khi trước Lục Thanh đã gặp qua ở hư không kiếm cốc, Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Linh vực của nó bao trùm cả hai dặm, trong lúc bay xuyên qua không gian động hư cũng hai dặm này, suýt chút nữa bao trùm cả hàn lâm lang vào trong đó. Không gian động hư thuộc về đây biển. Huyền băng hải long thú ở trong này như cả gặp nước, mà thần kiếm do lục thanh biến thành lại cảm nhận được sức cản như đang bay trong nước. Cũng phải biết rằng, đây là ảnh hưởng của thế giới thiên đạo đối với không gian động hư này, tuy rằng không lớn, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng đủ để mất mạng. Pháp tắc phong lôi màu tím trắng nổi lên chỉ trong thoáng chốc, khí động hư mênh mông cuồn cuộn hội tụ lại. ngay tức khắc, tốc độ của thần kiếm bạch linh do lục thanh biến thành lại tăng lên. giờ phút này, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hai ngàn dặm. đồng thời, huyền băng hải long thú sau lưng hai người cảm thấy hết sức buồn bực, bởi vì nó cảm nhận được một cỗ pháp tắc quỷ dị va chạm vào linh vực của nó. trong nháy mắt pháp tắc va chạm khiến cho linh vực của nó có dấu hiệu muốn tán loạn, lực pháp tắc ngưng tụ thành linh vực có chiều hướng trở về thiên địa. tuy nhiên cũng may linh vực của nó đã tích lũy mấy vạn năm lực pháp tắc kiên cố vô cùng ngưng thành một thể trong nháy mắt đã phá hủy lực pháp tắc kia sạch sẽ dù là như vậy nó phải ngừng lại một lần hô hấp trong thời gian này nó lập tức mất đi tung tích của hai người lục thanh tiếng long ngâm giận dữ của nó vang lên trong không gian động hư ngay cả không gian loạn lưu cũng rung động uy lực của hung thú bát dai quả nhiên kinh thế hãi tục mà giờ phút này ở một đầu khác của không gian này lục thanh hóa thân thành kiếm mang theo hàn lâm lang trên lưng bay nhanh như chớp pháp tắc phong lôi hấp thu khí động hư Trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn đạt tới đỉnh cao chưa từng có từ trước tới nay. Chỉ qua thời gian tàn nửa nén nhang, không biết đã bay qua bao nhiêu ngàn dặm không gian, mãi đến khi trước mặt xuất hiện một mảnh ngân hà màu xanh nhạt. Nói là ngân hà, thật ra là do vô số hòn đá màu xanh to bằng bàn tay tụ tập lại. Dù là như vậy, từ xa nhìn lại vẫn hết sức rung động lòng người. Mảnh ngân hà màu xanh này có chu vi chừng trăm dặm. Hơn nữa, trong mảng không gian động hư này, không gian loạn lưu không thể làm tổn thương tói nó mảy may nào Chúng vừa tới gần, tựa như gặp phải một bức tường ngăn cách vô hình, lập tức rội ngược trở lại. Đó là cái gì? Đẹp quá. Mắt Hàn Lâm Lang chớp động, bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, mà Lục Thanh cũng ngừng thân kiếm lại, sau một trận ánh sáng trắng chớp động, lập tức khôi phục lại hình người. Nhìn dài ngân hà do những hòn đá màu xanh hợp thành trước mặt, vẻ mặt Lục Thanh cũng tỏ ra bằng hoàng ngơ ngác, hắn cũng không nhìn ra nhưng hòn đá này là thứ gì. Bất quá nếu có thể tồn tại trong không gian động hư, vậy chắc chắn không phải là vật tầm thường. Tối thiểu cũng có phẩm chất không thua gì thần kiếm cấp kim thiên. Đá xanh này tràn đầy khí hệ thủy, rốt cục là loại đá gì vậy? Về mặt hàn lâm lang cũng tỏ ra ngơ ngác, dường như là phát hiện ra chuyện gì vô cùng thú vị. Dưới khí phong mang của lục thanh bao phủ, bèn thò tay ra sờ vào một hòn đá. Ông! Lập tức một tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức kinh người. Cẩn thận! Lục thanh chấn động, vội vàng kéo hàn lâm lang lại, đông thời kiếm chỉ lăng không điểm ra một cái. Một làn khói xanh rõ ràng hiện ra trước người Lục Thanh, mà toàn thân Lục Thanh như vừa bị xét đánh, bay ngược ra sau vài dặm mới có thể ngừng lại. Đá này thật là đáng sợ. Lục Thanh, ngươi có sao không? Dường như hàn lâm lang cũng biết do mình lỗ mãng, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng. Nhưng giờ phút này Lục Thanh không hề để ý đến nàng, mà nhìn chăm chú vào giải ngân hà màu xanh phía trước. Chân long nhãn của Lục Thanh mở ra, kiếm quang màu tím trắng trong mắt bốc lên. Chỉ trong thoáng chốc. Hàn Lâm Lang nhìn thấy lập tức có cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu. Kiếm quang màu tím trắng kia tựa như nhiều thanh thần kiếm xuyên phá hư không, đâm sâu tận đây lòng. Đây là loại nhãn quang gì vậy? Hàn Lâm Lang vô cùng kinh hãi theo trí nhớ của nàng, dù ra ra mình cũng chưa chắc có được ánh mắt như vậy. Thế nhưng đúng lúc ánh mắt lục thanh chiếu tới giải ngân hà kia, toàn bộ ngân hà dường như vừa bị thứ gì đó kích thích, nháy mắt phóng ra linh quang kinh người, linh lực hệ thủy bốc lên cao, hoành hành ngang ngược trong phạm vi ngàn Trượng không gian biến hóa xảy ra đột ngột khiến cho lục thanh cũng phải chấn động tâm thần bởi vì giờ phút này hắn cảm nhận được một cỗ kiếm ý y kinh người bốc lên kiếm ý y này như có như không nhưng lục thanh có thể khẳng định rất nhanh kiếm ý y này sẽ hiện ra chém tất cả sinh linh trước mặt thành bột mị uy áp vô hình chắn nhiếp hư không trong không gian động hư một mảng không gian loạn lưu bị đè nén đình trệ giữa không trung biến hóa xảy ra bất thình lình khiến lục thanh trở tay không kịp giờ phút này dù là khí phong mang cũng bị đè ép trong phạm vi chừng một trượng Cả không gian như bị giam cầm, không thể động đậy mảy may. Lục Thanh tiếp dẫn pháp tắc phong lôi, cũng không bị không gian động hư này cách ly, trên người lập tức trở nên nhẹ bỗng, nhưng vẫn có lực giam cầm rất lớn tác dụng trên người. Lục Thanh biết đây có lẽ là do luồng kiếm ý kia dẫn động nên khí động hư, đè ép hư không, nếu không nhờ hắn có được pháp tắc phong lôi, hơn nữa đã thoát ra ngoài thiên đạo, e rằng không bao lâu nữa, hai người bọn hắn khó lòng thoát chết. Mà giờ phút này ở phương xa, một tiếng long ngâm bạo ngược cuồn cuộn truyền tới, Sóng âm mạnh mẽ, chấn động hư không. Uy thế kinh khủng của nó không kém kiếm ý kia khi nãy chút nào. Không xong, huyền băng hải long thú kia đã phát hiện ra biến hóa ở đây. Sắc mặt hàn lâm lang trắng bệch, trước mặt hung thú bát giai đỉnh phong, nàng chỉ có thực lực tu vi là nhị kiếp kiếm hoàng, căn bản không có tác dụng gì. Nếu không nhờ có lục thanh, chỉ có kết cục duy nhất là chết. Từ trong xương tủy, dường như có cảm giác uy nghiêm bị chọc giận. Lục thanh nhướng mày, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài tiếng kiếm ngâm vang dội truyền khắp hư không dần dần hóa thành tiếng long ngâm mênh mông cuộn cuộn tiếng long ngâm xuyên phá hư không sóng âm màu vàng tím từ miệng lục thanh khoách tán ra hết sức rõ ràng dường như bị một sức mạnh vô hình ràng buộc sau khi xông ra ngoài xa mười mấy dặm ngưng kết thành một âm long màu vàng tím dài ngàn trượng long vương này thuần túy do sóng âm ngưng kết mà ra toàn thân toát ra long uy y như thật đồng thời còn toát ra khí phong mang linh hoạt sắc bén ầm dưới uy thế hùng mạnh Huyền băng hải long thú vốn xuất hiện ngoài mấy trăm dặm xa lập tức sửng sốt, nhìn hư ảnh long vương rất lớn kia một lúc. Sau đó nó lại cất lên một tiếng long ngâm giận dữ. Tiếng long ngâm này không hề gò bó không ngờ đã xông phá uy áp long vương của lục thanh, sau đó xông về phía hai người. Lục thanh biến sắc. Huyền băng hải long thú này đạt tới bát dai, huyết mạch trên người đã ngưng động thành một thể, trải qua pháp tắc ngưng luyện, dù là huyết mạch chân long của hắn cũng không thể chấn áp nó lục thanh chấn động tâm thần ngẩng đầu nhìn ngân hà màu xanh trước mặt cười lạnh một tiếng phất tay mở ra một khe nứt không gian trước mặt đi dứt lời bên mang hàn lâm lang chui vào trong mà lúc này bên trong ngàn hà trăm dặm kiếm y kinh người ẩn nhẫn hồi lâu rốt cục bộc phát một thanh cự kiếm cao chừng vạn trượng ngưng tụ trên ngán hà kiếm ý như thực chất đè ép hư không một luồng hào quang màu trắng sáng chói chớp động trên mũi kiếm nếu như lục thanh nhìn thấy át sẽ nhận ra đó không phải là linh quang gì cả mà rõ ràng là không gian sụp đổ bị trói buộc đôi mắt đỏ ngầu không hề tỏ ra sợ hãi huyền băng hải long thú giận dữ miệng rồng đỏ như máu mở toang ra lực linh vực màu trắng sáng giống như màu thân nó bắt đầu ngưng kết hàn khí kinh người đông cứng hư không bên trong lực linh vực màu trắng sáng pháp tắc huyền băng ngưng luyện nén ép một mảng không gian sụp đổ màu trắng nhạt lưu chuyển bên trong bất chợt từ miệng huyền băng hải long thú ngưng kết ra một viên linh cầu màu trắng to mười mấy dặm linh cầu này toát ra linh uy kinh người khiến cho hư không chấn động vô số khe nứt không gian mở ra xung quanh ong cự kiếm màu xanh vạn trượng từ trên cao chém xuống kiếm ý kinh người cũng đồng thời đè ép xuống chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương bảy trăm sáu mươi ý chí kiếm thần đây là một tòa đại điện màu xanh từ đại điện tỏa ra linh khí hệ thủy màu xanh nhạt nồng đậm chỉ là một tòa đại điện cao trăm trượng nhưng giờ phút này trước mặt hai người lục thanh như cự kiếm kinh thiên đè ép tâm thần hai người Từ sau khi chui ra không gian động hư, hai người liền đi tới một nơi như vậy. Đối mặt tòa đại điện này, lần đầu tiên Lục Thanh sinh ra cảm giác vô lực, bởi vì giờ phút này phía trên tòa đại điện lởn vởn một tầng hạo nhiên chính khí, màu trắng tinh thuần. Đây là hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn vô biên. Hạo nhiên chính khí, màu trắng tinh thuần tới nỗi dù là pha lê hay ngọc thạch tinh khiết nhất, cũng không thể so với nó. Hạo nhiên chính khí tinh thuần như vậy theo suy nghĩ của Lục Thanh, căn bản không thể tồn tại trên cõi đời này. Dù là khí chân long chỉ có chân long mới có, tuy rằng bị người đời cho là hạo nhiên chính khí. Thiên đạo chính khí, nhưng theo lục thanh thấy vẫn có tỷ vết. Thiên đạo vô tình mới có thể trí công vô tư, thưởng phạt phân minh, nhưng theo như lục thanh thấy, tòa đại điện này chính là thiên đạo hóa thân. Hạo nhiên chính khí như vậy e rằng chỉ có thiên đạo mới có thể có được. Chuyện này không có quan hệ gì với cảnh giới tu vi. Hạo nhiên chính khí là khí của lòng người, cũng là khí thiên đạo, khí vạn vật, thiện ác không phân chủng tộc. Trong lòng lục thanh, những bậc thánh hiền thời thượng cổ dù là không có chút tu vi, nhưng một thân hạo nhiên chính khí của họ, dù là chân long, thậm chí long hoàng cũng không áp chế được mảy may nào. Đây chính là khí thiên đạo, thiên đạo ngang nhiên, không sợ vạn vật. Cũng chính hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn của thiên đạo, mới có thể bảo vệ cho đạo thống, khiến cho kiếm đạo hưng thịnh như hiện giờ, không ai một trong thời loạn thế này. Thiên đạo thưởng phạt chính là thế đạo vận chuyển, tuy thưa mà khó lọt, cho dù không thể đi ngược đại đạo nhưng cũng có một con đường sống thiên đạo mê mê nhân đạo mịt mờ lục thanh không nhịn được than dài lại nhìn về phía đại điện toàn thân đại điện vuông vức đều được làm từ linh thạch thượng phẩm giờ phút này cũng không hề hấp dẫn lục thanh trước mặt hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn như vậy dù là có một chút lòng riêng cũng phải cảm thấy xấu hổ mà diệt mất kiếm thánh đại đạo cũng là đạo của bản thân mình quả nhiên không thể vượt qua thiên đạo bảo vệ dù là bảo vệ cũng chỉ là bảo vệ một nơi nho nhỏ nào đó Thiên đạo mập mờ ẩn hiện, mênh mông cuồn cuộn. Kiếm thánh. Kiếm thánh. Không làm thánh được. Lục Thanh vừa nói ra câu này, giữa không trung màu xanh nhạt lập tức vang lên tiếng sấm nổ rền vang. Một đạo kiếm ý ngạo nghễ thiên hạ đè ép xuống. Trước mặt đạo kiếm ý này, Lục Thanh cảm nhận được ý chí linh hoạt sắc bén chưa từng thấy bao giờ. Trước mặt ý chí này, cho dù là kiếm thể bạch linh của hắn cũng phát ra tiếng kêu răng rắc. Kiếm cốt bạch linh toàn thân nứt ra rất nhiều khe nhỏ cả đan điền khí hải và thần đình thức hải đồng thời phát ra thanh âm vỡ nát đan điền khí hải chính là gốc rễ của kiếm giả là nơi dung nạp kiếm chủng kiếm giả trăm sông đổ về biển nơi này là nguồn gốc của kiếm đạo giờ phút này lại có dấu hiệu muốn vỡ vụn lục thanh như vừa bị sét đánh chúng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụ nghịch huyết lục thanh ngươi làm sao vậy đừng làm ta sợ tuy rằng lúc này nghe tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu nhưng hàn lâm lăng lại không chút thương tổn rất rõ ràng Ý chí từ trên trời giáng xuống này chỉ nhắm vào một mình Lục Thanh. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lục Thanh phất tay dẫn động một đạo pháp tắc phong lôi, đánh tan uy áp của cỗ Kiếm Y kia. Ngửa mặt nhìn trời ánh mắt Lục Thanh nghiêm lạnh, mặc dù kiếm cốt toàn thân kêu vang, nhưng thân hình không chút sức mẻ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có thể tùy tiện giáng ý chí xuống nơi đây, cho dù không phải là kiếm thánh, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Nếu đạo như vậy chính là đạo kiếm thánh, vậy đạo này, không cầu cũng được. Ong một tiếng kiếm ngâm như không tồn tại trên đời này vang lên chỉ trong thoáng chốc kiếm cốt toàn thân lục thanh vỡ vụn trong nháy mắt luyện tâm kiếm từ trong đan điền khí hải lao ra lục đại ca ánh xanh trượt lóe thân hình nhược thủy xuất hiện bên cạnh lục thanh chỉ trong phút chốc một cỗ kiếm quang màu xanh nhạt từ trên thân nhược thủy thoát ra pháp tắc thiên đạo màu trắng tinh thuần bốc lên cao cùng với một cổ kiếm ý thiên đạo mênh mông cuồn cuộn phóng tới không gian màu xanh mờ mịt ẩm tiếng sấm rền cuồn cuộn như nước từng tảng không gian sụp đổ màu trắng sáng lớn xuất hiện trên chín tầng mây hào quang màu trắng sáng vừa xuất hiện đã lập tức kéo dài ngàn dặm phụt nhược thủy phun ra một ngụm tâm huyết màu xanh nhạt thân hình lập tức trở nên uể oải thần sắc lục thanh bất động nhưng trong mắt hắn đã sinh ra kiếm quang màu tím trắng lục thanh bước ra một bước vô số kiếm cốt vỡ vụn xuyên ra ngoài thân thể máu tươi màu vàng tím chảy ra nhuộm đỏ mặt đất dưới chân sau bảy bước trên hai chân lục thanh chui ra vô số xương vỡ vụn nhọn hoắt màu tím trắng Máu tươi màu vàng tím chảy ròng ròng, đọng lại thành một vũng trên mặt đất. Mà giờ phút này, rốt cục thân hình lục thanh đã đứng chắn trước mặt nhược thủy. Lục đại ca, sắc mặt nhược thủy tái nhợt. Ánh mắt màu xanh nhợt nhạt hẳn đi. Một kiếm vừa rồi đã tổn thương tận bản nguyên của nàng. Trước đó kiếm ý thiên đạo do lục thanh rót phập tắc. Thiên đạo vào ngưng luyện mà thành đã bị phá trong nháy mắt. Ý chí kia thật sự không thể ngăn cản. Giờ phút này nhược thủy đã sức cùng lực kiện. Lúc này hàn lâm lăng cách đó không xa còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trên chín tầng mây không gian sụp đổ. Ý chí kiếm đạo vô biên kia cũng lộ ra một tia. Ý chí như vậy dù là chỉ có một tia, nhưng cũng khiến cho tâm thần nàng muốn vỡ tan, huống chỉ là lục thanh đứng mũi chịu xào. Như nhớ lại chuyện gì? Hàn lâm lăng kinh hò thất thanh. Đó là ý chí kiếm thần, mau thu lại lời nói lúc nãy, chỉ cần thu lại, ý chí kiếm thần sẽ tiêu tan mất toàn thân hàn lâm lang lúc này không còn chút sức lực nàng không thể nào ngờ rằng mấy lời lục thanh nói lúc nãy đã dẫn động ý chí kiếm thần trong trí nhớ của nàng nàng đã từng nghe ra ra nói qua chỉ có tông sư kiếm phách là có được ý chí nghịch thiên bất kính vô cùng lần này lục thanh đã dẫn động ý chí kiếm thần giáng lâm nơi đây ý chí kiếm thần cai quản cả thiên hạ nghe xong lời của hàn lâm lang kiếm quang trong mắt lục thanh không hề giảm bớt ngược lại càng trở nên ngưng thật nhìn thẳng lên chín tầng mày lục thanh khẽ cười một tiếng bỗng nhiên cất tiếng nói khi ta vượt qua nhất trùng lôi kiếp lúc trước có lẽ cũng là ngài chăng kiếm thần đại nhân lục thanh vừa nói lời này tiếng sấm trên chín tầng mây chợt biến mất nhưng cô ý chí kiếm đạo khiến cho cả thiên hạ phải run sợ lại càng thêm linh hoạt sắc bén trong nháy mắt trên đỉnh đầu ba người một đạo thiên lôi màu tím ngưng tụ dần dần hóa thành một gương mặt mơ hồ quả nhiên là ngài lục thanh lạnh lùng nói tuy rằng rằng lúc này kiếm trùng của hắn bị áp chế bên trong kiếm hồn kiếm ý phá nát nhưng ngược lại ý chí kiếm đạo của hắn càng cô động hơn giờ phút này pháp tắc phong nuôi đang dùng nhập vào máu thịt vỡ nát của hắn với tốc độ kinh người thậm chí là ý chí kiếm đạo của hắn tuy lúc này đối diện với ý chí kiếm đạo trên trời giáng xuống uy lực vô biển nhưng cũng không thể buộc hắn lui về phía sau nửa bước người rất khá rốt cục bóng người màu tím kia cũng lên tiếng nói thanh âm hết sức ôn hòa bình thản nhưng trong đó chất chứa ý chí không cho phép trái nghịch khiến sắc mặt hàn lâm lang tái nhợt giờ phút này Nàng cảm nhận được hàn nguyệt kiếm trong đan điền vang lên tiếng kiếm ngâm hoảng sợ. Ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần nói ra một tiếng, bất cứ là thần kiếm hay khí phong mang gì cũng có thể kiềm chế trong nháy mắt. Hàn lâm lang không chút nghi ngờ, giờ phút này nếu bóng người màu tím bảo hàn nguyệt kiếm của nàng tự tán kiếm thức, nó cũng sẽ vâng theo. Ta rất khá. Lục Thanh cũng lập lại nhưng lời này, tuy rằng giọng nói của hắn run rẩy vì kiếm cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, nhưng mỗi một chữ đều hết sức rõ ràng, không chút vấp váp nếu không ta đã chết từ sớm. bóng người màu tím kia trầm ngâm dây lát, sau đó nói tiếp: không hô là đồ đệ của Diệp vô tâm, ngươi giống hệt như lão trước kia. lão trước kia giống hệt người bây giờ, cứng quá thì dễ gãy, không lẽ ngươi không hiểu sao? Đạo kiếm phách, cảnh giới thứ nhất gồm đủ cương nhu, cứng đến nỗi không thể gãy, mềm tới nỗi đâm mà không thủng. nhìn bóng người màu tím trước mặt, kiếm quang trong mắt lục thanh thu lại, giọng của hắn dần dần trở nên bình tĩnh. cứng không thể gãy. Bóng người màu tím khẽ ngâm, dường như rơi vào hồi ức. Rất lâu sau, quả nhiên cách lý giải của ngươi cũng giống lão khi trước, ngươi và lão lãnh ngộ giống nhau, quả nhiên có duyên thầy trò. Lôi quang màu tím trên mặt bóng người màu tím khẽ động. Ngươi cũng biết cảnh giới cương nhu chính là cương nhu gồm đủ, có nghĩa là không có cực đoan. Cương nhu vừa phải mới có thể đứng vừng trên đời. Ánh mắt mơ hổ như nhớ lại, đồng tử màu tím dường như muốn xâm nhập vào hồn phách. Đối mặt với đôi mắt này. Lục Thanh chỉ thấy kiếm hồn rung động, gần như muốn vỡ. Ta không biết. Ngươi không biết. Ngươi thật không biết. Bóng người màu tím bỗng nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười vừa vang lên, tuy không cuồn cuộn như tiếng sấm khi nãy, nhưng trong mảng không gian màu xanh phạm vi trăm dặm này, tự dưng vang lên từng tràng tiếng kiếm ngâm. Luyện tâm kiếm vốn lơ lửng trước mặt Lục Thanh nãy giờ, lúc này kiếm quang màu tím trắng trên thân nó nhạt đi. Lục Thanh rõ ràng cảm thấy kiếm linh của luyện tâm kiếm đang run rẩy. Đưa tay phải bị xương đâm toạc nhiều nơi ra, ngay cả kiếm chỉ, cũng chỉ còn chưa xương trắng do vừa rồi ra thịt phá nát vì ý chí kiếm thần. Lục Thanh nhỏ một giọt máu màu vàng tím lên thân luyện tâm kiếm, phát ra một tiếng giòn tan như kim loại chạm nhau. Ngươi, là kiếm của Lục Thanh ta. Nhìn luyện tâm kiếm trước mặt, Lục Thanh nhẹ giọng nói. Hắn vừa nói nhưng lời này, ý chí kiếm đạo vốn bị áp chế đã lâu, rốt cục phá thân thể Lục Thanh mà ra. Chỉ trong thoáng chốc. Nhưng tiếng kiếm ngâm vang lên trong hư không lập tức như bị áp chế, nhỏ lại rất nhiều. Mà trên người lục thanh nháy mắt hiện lên một tầng khí phong mang màu tím nhạt, tuy nó chỉ có một tầng hư ảnh, nhưng lúc này chuyển ra ý chí kiếm đạo khiến cho luyện tâm kiếm đang run rẩy nháy mắt trở lại bình thường. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 761, kiếm cốt vang vang, nhân kiếm hợp nhất. Không tồi không ngờ có thể ngưng luyện ra ý chí kiếm đạo như vậy, dù là trong cảnh giới kiếm phách. Cũng là hiếm có. Bóng người màu tím kia lại nói. Đột ngột, bóng người màu tím đối giọng Thế nhưng, làm người, phải biết tiến thoái. bất chợt một cỗ kiếm y như từ thời viễn cổ xa xưa đè ép xuống. Chỉ trong thoáng chốc, giữa mảng không gian màu xanh này rền vang vô số tiếng sầm ủng hoàng. Mặt đất xung quanh lục thanh vài dặm nháy mắt sụt xuống sâu mấy trượng. Trên người lục thanh, ý chí kiếm đạo hư ảo kia không ngừng lay động. Ý chí kiếm đạo màu tím bị đè ép thật mạnh. Chỉ cách thân thể lục thanh chừng một tấc, mắt thay sắp sửa không chịu nổi. ong, Một tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên người lục thanh, thần quang màu tím trắng xuyên thấu qua ý chí kiếm đạo, bày ra một tầng phòng ngự xung quanh lục thanh. Lúc này mặc cho ý chí kiếm đạo uy chấn thiên hạ kia đè ép tới mức nào, thân quang màu tím trắng kia vẫn an nhiên bất động, chỉ có điều ánh sáng của nó dần dần mờ đi. Đây là pháp tắc gì vậy? Bóng người màu tím kia bất chợt quát lên thất thanh. Pháp tắc phong lôi. Không đúng, bản chất của pháp tắc phong lôi này đã có biến hóa, pháp tắc này đã không còn ở trong vòng thiên đạo. Biến số. Đây là biến số. Trong giọng nói của bóng người màu tím bất chợt dâng lên sát ý khôn cùng. Phụt. Cách đó không xa, rốt cục hàn lâm lang không chịu nổi uy áp lan tới, phun ra một ngụm tâm huyết, lập tức hôn mê. Ngài sợ cái gì vậy? Giờ phút này, tuy rằng thần quang pháp tắc trên người lục thanh dần dần ảm đạm, nhưng thần sắc của hắn lại bình tĩnh vô cùng. Ta sợ cái gì ư, ngươi vẫn chưa có tư cách biết được. Bóng người màu tím sẵn giọng quát, đồng thời kiếm chỉ điểm ra, lăng không nhắm về phía lục thanh. Phịch, trong nháy mắt, pháp tắc trên người lục thanh tan nát, toàn thân giống như bao cát rách nát, bắn ngược về phía sau. Kiếm cốt toàn thân lục thanh lúc này vỡ nát vô số, nhưng mảnh xương lớn nhỏ không đồng vô cùng sắc nhọn chui ra từ dưới da thịt, nỗi đau kịch liệt so ra còn hơn cả lúc đột phá tử hoàng kiếm thân kinh. Huống chi lúc này ý chí kiếm thần vẫn đang đè ép. Dù là tông sư kiếm phách cũng phải cúi đầu xưng thần, đừng nói là lục thanh lúc này đang vất vả chịu đụng. Ngài sợ bị người khác vượt qua. Lục thanh phun ra một ngụ máu ứ màu tím trắng, lại ngẩng đâu lên. Ngài sợ bị người khác vượt qua, đừng chối, ngài đang đi ngược lại bản tâm. Sợ bị người khác vượt qua ư. Bóng người màu tím thì thảo. Ta là kiếm thần. Kiếm thần đại nhân duy nhất, chẳng khác thần linh. Nói tới đây, ý chí kiếm đạo lúc nãy đã yếu đi, giờ phút này lại bùng lên khác với oai phong khiến cho thiên hạ phải run sợ khi này lúc này trong ý chí kiếm đạo còn ẩn chứa khí thế duy ngã độc tôn ý chí kiếm đạo này vừa dâng lên kiếm cốt xương chân lục thanh lập tức vỡ nát phịch lục thanh quỵ gối xuống khiến cho mặt đất lõm xuống một cái hố chừng hai thước máu tươi trong miệng chảy ra ổng ộc nhưng thân hình lục thanh vẫn vững vàng như trước lục đại ca hai mắt nhược thủy lộ vẻ thế lương trên người nàng lại dâng lên một tầng thần quang màu xanh thẩm đồng thời pháp tắc thiên đạo trên người nàng cũng dâng lên Pháp tác thiên đạo ư, bóng người màu tím cười khẩy, nếu do long hoàng đích thân thi triển, ta chỉ là một phần nguyện lực phân thân, không thể chống đờ. Nhưng chỉ bằng vào một kiếm linh nho nhỏ như ngươi cũng dám động thủ cùng ta ư, dù là tỷ tỷ của ngươi cũng không có gan làm như vậy. Cũng không thấy bóng người màu tím có động tác gì, nhưng pháp tác thiên đạo trên người nhược thủy vỡ nát chỉ trong nháy mắt, ngay cả thân hình nàng cũng trở nên hư ảo. Nhược thủy, ánh mắt lục thanh lộ ra hai điểm màu đỏ sẫm. Lúc này hắn cảm thấy mình yếu ớt bất lực vô cùng. Dù là đối mặt với tâm sư kiếm phách, hắn cũng có lòng tin, bằng vào thực lực của mình. Dù là kiếm tôn ra tay, cũng chưa chắc có thể giữ mình lại được. Nhưng sau khi tiến vào man hoang kiếm mộ này, trước tiên gặp kim thần mộc, kế đó gặp hung thú bát giai đỉnh phong huyền băng hải long thú. Những nhân vật này hắn không thể chống nổi. Mà hiện tại, ở một nơi kỳ quái như nơi này, hắn lại dẫn xuất ra phân thân của kiếm thần. May mắn đây chỉ là phân thân chỉ bằng vào ý chí kiếm đạo bá tuyệt thiên hạ đã đè ép hắn gần như ngạt thở thậm chí không có chút lực trả đòn đây là thực lực của kiếm thần sao chỉ cần một niệm vạn kiếm phải thần phục xem ra hôm nay ngươi không muốn buông tha cho chúng ta lục thanh nhìn chằm chằm bóng người màu tím trước mặt thần sắc ngược lại bình tĩnh vô cùng một người không thể nhận rõ bản tâm mình không ngờ cũng có thể thành tựu kiếm thần đây chỉ sợ là kiếm thần đáng cười nhất trong cả năm vạn năm trước và sau ngừng một chút lục thanh như nhớ lại chuyện gì Giọng nói của hắn trở nên kỳ dị, "Kiếm thần đại lục, kiếm thần đại lục, lấy theo tên của ngươi, tất cả tông môn to nhỏ trên khắp đại lục này, hóa ra ngày ngày dâng hương cung phụng cho một người như ngươi sao? Không cần biết người khác nói thế nào, Lục Thanh ta là người thứ nhất khinh thường ngươi." Cả không gian chấn động, Luyện Tâm kiếm phát ra thanh âm run rẩy vù vù, nhưng vẫn bảo vệ chặt chẽ trước người Lục Thanh. Hắn có thể thấy rất rõ ràng, trên thân Luyện Tâm kiếm dần dần lan tràn ra nhiều vết nứt. Ánh mắt lục thanh lộ vẻ hết sức ôn hòa, hẳn đưa tay phải rách nát ra, vuốt ve luyện tâm kiếm vài lượt. "Lão bằng hữu chúng ta sống chung với nhau đã có 10 năm, ngươi còn nhớ ngày mình ra lò không? Ba đóa kiếm liên, đóa thứ tư chỉ có một nửa, cho nên lúc ấy ngươi chỉ là một thanh kiếm tam phẩm. Hiện tại đã 10 năm trôi qua, ngươi đã trở thành thần kiếm cấp Bạch Linh, nhưng chúng ta cũng không còn đối mặt với kiếm giả, thậm chí không phải là tông sư kiếm phách, mà là kiếm thần, kiếm thần duy nhất của kiếm thần đại lục." Lão bằng hữu Ngươi có sợ không? Ông, dường như bị lời của Lục Thanh làm cho xúc động, toàn thân luyện tâm kiếm toát ra khí phong mang màu trắng sáng chói. Lúc này khí phong mang toát ra dường như mênh mông vô bờ bến, bao phủ cả Lục Thanh và nhược thủy vào trong. Mà Lục Thanh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, một cỗ kiếm thức mạnh mẽ từ luyện tâm kiếm truyền vào trong đầu hắn. Chiến, không biết từ đâu tới, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong lòng Lục Thanh. Chiến ư, Lục Thanh thì thào nhắc lại hai mắt vốn đầy huyết quang màu vàng tím toát ra chiến ý hùng mạnh chiến ý này thông suốt không trở ngại chút nào đồng thời trong lòng lục thanh như bừng ngộ âm dương nhị khí thế nào là âm dương vô cực mà thái cực thái cực động sinh ra dương dương cực trở nên tĩnh tĩnh sinh ra âm tĩnh cực trở về động một động một tĩnh hỗ trợ cho nhau phân chia âm dương lưỡng nghi cùng lập cho nên dịch có thái cực sinh ra lưỡng nghi âm dương giao cảm hóa sinh vạn vật vạn vật sinh sôi biến hóa vô cùng động tĩnh là cơ âm dương là mẫu âm không rời dương dương không rời âm âm dương qua lại tiếp cận thần linh tâm tĩnh thân chính khí phách vận hành đóng mở hư thật trong ngoài hợp nhất hư thật âm dương có nhu có cương cương nhu gồm đủ thong thà tự nhiên ba cảnh giới kiếm phách thứ nhất phân cương nhu thứ hai phân âm dương thứ ba phân thiên nhân đạo cương nhu cương không thể gãy nhu không thể đâm thủng chiến quát lên một tiếng chiến y bốc cao từ trên người lục thanh dâng lên kiếm y phong lôi Đan điền thức hải gần như vỡ nát của hắn, lúc này được một cỗ kiếm ý không hề trở ngại ngưng luyện lại. Trong lòng lục thanh, lúc này ngoại trừ chiến ý phá tan sinh tử, không còn gì khác. Khí thế của loài sâu bọ, không biết tiến thoái, khó thành đại đạo. Bóng người màu tím hư lạnh một tiếng, kiếm chỉ tay phải lập tức chậm rãi đè xuống. Một chỉ đè xuống này không hề có kiếm ý hay kiếm quang, chỉ lộ ra một cỗ ý chí bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn. Theo cỗ ý chí này dường như còn có cả khí thế của đất trời. Dường như cả đất trời đang đè ép xuống, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn khiến cho mặt đất linh thạch màu xanh thẳm, dưới chân lục thanh không ngừng sụp xuống. Chỉ trong thoáng chốc, đã sụp xuống mười mấy trượng. ong, Chỉ trong thoáng chốc, luyện tâm kiếm chậm rãi dâng lên lơ lửng, mũi kiếm nhắm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu lục thanh. ong, Ngay sau đó, không ngờ luyện tâm kiếm theo huyệt bách hội chui vào thân thể hắn. Nhân kiếm hợp nhất, bóng người màu tím kêu lên thất thanh. Không ngờ ngươi và thanh kiếm này có mức độ ăn ý đạt tới cảnh giới này. Rất nhiều kiếm giả kiếm phách cho rằng nhân kiếm hợp nhất chỉ là kiếm hợp cùng người. Thật ra tinh túy của nhân kiếm hợp nhất chính là người kiếm tương thông, người kiếm cùng ngự. Kiếm tức là người, người cũng là kiếm, tuy hai mà một. Cảnh giới tối cao, chính là dung hợp. Ngừng một chút, bóng người màu tím lại nói. Rất nhiều tông sư kiếm phách, thậm chí nhiều kiếm tôn không thể làm được chuyện này. Không phải là do cảnh giới tu vi của họ không đủ, mà là ý chí không đủ kiên cường. Ý chí kiếm đạo của ngươi hiện nay, tính trong toàn bốn giới, ngươi có thể một mình đảm đương một mặt. Nhưng đáng tiếc, con đường của ngươi phải dừng lại ở đây. Dứt lời, kiếm chỉ đang ngưng trệ của bóng người màu tím lại lăng không điểm xuống. Trái lại lục thanh từ sau khi luyện tâm kiếm chìm vào thân thể. Kiếm cốt vốn chảy máu dòng dòng lập tức tràn ngập một tầng khí phong mang màu trắng đục, nguyên dịch thiên địa tiêu hao đến độ kinh người. Mà toàn thân lục thanh đồng thời trở nên biến ảo. Sau một lần hô hấp một thanh thần kiếm có phong cách cổ xưa cao chừng một trượng màu trắng đục hiện ra giữa không trung thanh thần kiếm này khác với lục thanh thi triển hóa thân thành kiếm lúc nãy dường như nó đã hòa vào thành một thể với cả đất trời âm thanh phong lôi cuộn cuộn nổ vang trong không trung vút mũi kiếm múa may chậm rãi xoay tròn giữa không trung theo mũi kiếm xoay tròn từng đạo kiếm cương pháp tắc màu tím trắng ngưng tụ phía trước chỉ trong thoáng chốc một cơn chốt xoáy kiếm cương màu tím trắng rộng chừng một trượng ngưng kết lại Cơn chốt xoáy này vô cùng ngưng thật, trên mặt dường như có nhiều điểm sáng chớp động, ở giữa còn ẩn chứa một chút thần quang màu xám bạc. Cơn chốt xoáy này dường như tràn ngập lực xoáy vô tận, trong nháy mắt ngưng kết, khí tức thiên địa vốn hòa thành một thể lập tức biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một cỗ khí thế mờ ảo vô định. Tuy rằng cỗ khí thế này không mạnh, thế nhưng thiên biến vạn hóa, không gian trước mặt cơn chốt xoáy bị lôi kéo đến nỗi trở nên ảo hóa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, hp audio truyện mươi 762, chữ đạo màu xanh, kiếm thánh hệ thủy, từng cỗ lực đạo kỳ quái sinh ra. Ý chí và khí thế thiên địa giáng lâm kia tựa, như chiếc thuyền con rơi vào giữa lốc xoáy, bị đập vỡ tan tành. Bốp, cùng lúc đó, cơn chốt xoáy màu tím trắng cũng vỡ ra. Chỉ trong thoáng chốc, thân hình lục thanh lại xuất hiện, phun ra một ngụm tâm huyết. Kiếm cốt vốn vừa được chữa trị lành lại vỡ vụn, lúc này gần như mỗi một kiếm cốt đều dập nát. Nếu không nhờ lục thanh có kiếm thể bạch linh, giờ phút này đã khó lòng đứng vững. Đại diễn tam thập lục kiếm, bóng người màu tím không động thủ nữa, nhưng giọng nói lộ vẻ kinh ngạc từ trước tới nay chưa từng có. Lập tức như nhớ lại chuyện gì. Chẳng trách được, ngươi là con cháu của lục kiếm, biết được đại diễn tam thập lục kiếm cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều thật không ngờ ngươi đã lành ngộ tới thức 23, thật sự là khó được. Nghe đồn rằng đại diễn tam thập lục kiếm có uy thế lay động thời không, nhưng lúc trước ngoại trừ lục kiếm dạ Không ai có thể lãnh ngộ được 18 chiêu sau. Không ngờ đã qua nhiều năm lại xuất hiện ra ngươi, tiếp được một chỉ của ta, cho dù là kiếm đế đỉnh phong tiếp chỉ này cũng phải trọng thương. Ngươi giỏi lắm, nếu hôm nay không chết. E rằng chỉ trong vòng vài tháng là có thể ngưng kết kiếm phách. Có điều ngươi không còn cơ hội này nữa. Kiếm chỉ vươn ra lại từ trên không ấn xuống. Chỉ trong thoáng chốc. Lục Thanh lập tức cảm thấy mình bị giam cầm, không phải là không gian cầm cố, mà bị giam cầm bởi một cỗ ý chí mênh mông cuồn cuộn. cuộn. Dưới ý chí này, đừng nói là hiện giờ hắn đã trọng thương, cho dù còn nguyên vẹn như lúc đầu, cũng không thể nào dãy dựa tránh thoát. Kiếm chỉ vừa thu lại, ngay sau đó, lục thanh lập tức bị hút tới trước mặt bóng người màu tím. Lục đại ca, nhược thủy kinh hô thất thanh, thân thể vừa động, nào ngờ trong nháy mắt đã bị bóng người màu tím dùng kiếm chỉ áp chế. Trong phút chốc, toàn thân nhược thủy tán loạn, kiếm thức màu xanh nhạt lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi tan biến. Nhược thủy Trên mặt lục thanh không còn có thể duy trì vẻ trấn tĩnh nữa, kiếm quang hung tợn màu tím trắng từ trong ánh mắt bắn ra, nhưng bị chấn áp ngưng trệ giữa hư không. Không biết tự lượng sức mình. Bóng người màu tím hư lạnh một tiếng, ngay sau đó, kiếm quang chiếu vào mắt lục thanh, hai đốm máu màu vàng tím lập tức hiện ra, trước mắt lục thanh chỉ còn là một mảnh tối đen. Nhìn về mặt hung dữ của lục thanh, bóng người màu tím cười lạnh, lập tức vươn chỉ ra điểm vào mi tâm hắn. Lúc trước không lấy được đại diễn tam thập lục kiếm hiện giờ lấy trên người ngươi lăng tiêu tông cũng không thể nói gì thế nhưng ngay vào lúc kiếm chỉ của bóng người màu tím sắp sửa chạm vào mi tâm của lục thanh một thanh hư ảnh tiểu kiếm màu trắng sáng hiện ra ở mi tâm lục thanh đồng thời còn có chữ đạo màu xanh chữ đạo màu xanh yên lặng bây lâu nay giờ phút này vừa xuất hiện lập tức phóng xuất ánh sáng xanh trói mắt ánh sáng xanh này bắn ra một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn hung hăng tấn công vào kiếm chỉ của bóng người màu tím trước mặt phịch không gian sụp đổ màu trắng hiện ra Bóng người màu tím lập tức bị đánh văng ra xa vài dặm. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Bóng người màu tím dừng lại, gương mặt từ đầu tới giờ vốn vẫn che lấp lần đầu tiên hiện ra rõ ràng. Đây là một trung niên có dung ngọ bình thường, thân khoác kiếm bào màu tím, mày kiếm dài hai phần. Từ hai bên tóc mai buông xuống hai lọn tóc bạc tới ngực, cả người đứng đó dường như đã dung nhập vào không gian xung quanh. Nhìn nghĩ giống như một phương trời đất, cho dù là không cố ý, nhưng vẫn có một cố ý chí không thể nào ngăn nổi phát tán ra. Khiến cho người ta kinh sợ, mà ở trước người lục thanh, chữ đạo màu xanh kia đã trôi ra, toát ra ánh sáng xanh tràn ngập. Không gian sụp đổ khuếch tán ra không gì có thể xâm phạm mảy may, nhưng cũng không làm hại tới lục thanh. Giờ phút này, lục thanh dường như lâm vào một thế giới hỗn độn. Từ sau khi chữ đạo màu xanh bay ra, hắn đã chậm rãi ngã xuống mặt đất bằng linh thạch. Ông! Cùng lúc đó, một thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc cũng từ lòng bàn tay phải lục thanh chui ra, trôi nổi giữa không trung. Diệp vô tâm. Bóng người màu tím trầm giọng nói. Đúng vậy. Kiếm quang màu xanh ngọc trợt lóe, thân hình của Diệp Vô Tâm cũng ngưng hiện. Trận chiến ở hư không kiếm cốc với ma nữ đã khiến cho lão bị thương không nhẹ, tuy nhiên muốn khôi phục. E rằng cũng không cần thời gian dài như vậy. Kiếm thánh, cho dù mất đi thân thể vẫn là kiếm thánh như trước. Không sai. Tà áo Diệp Vô Tâm tung bay lất vắt, mái tóc màu xanh ngọc xóa xuống hai vai, đôi mắt cũng toát ra ánh sáng màu xanh ngọc, ánh mắt dường như xuyên phá cả hư không Nếu ta ở cạnh hắn quá lâu, sẽ làm cho hãn sinh ra ỷ lại hiện tại hãn đã tiến tới bước này, tự nhiên cần thời gian lịch lãm một mình. Đạo kiếm phách, chưa từng có ai ỉ vào người khác mà thành tựu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp vô tâm ngừng một chút, sau đó hư lạnh. Chỉ có điều ta thật không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy, càng ngày ngươi càng thụt lùi, không ngờ lại ra tay với một tên tiểu bổi. Tiểu bối ư, bóng người màu tím lắc lắc đầu. Trên người hắn, ta đã thấy được kiếm khí thời không bắt đầu hình thành. Người đời đều cho rằng đại lục có ba đại kiếm khí tối cao, nhưng lại không biết kiếm khí tối cao duy nhất chính là kiếm khí phong lôi. Mà có thể lãnh ngộ kiếm khí phong lôi tới mức độ này sinh ra khí thời không? Trong mấy vạn năm qua, ngoại trừ lục kiếm, hắn chính là người thứ hai. Dù là như vậy thì đã sao? Diệp vô tâm lại cười cười. Xem ra lúc trước ta nói không sai bao nhiêu năm tháng trời qua đã làm cho chiến ý, trong lòng ngươi giảm sút. Kiếm ý của ngươi đã biến chất, cho dù là ý, ý chí kiếm đạo cũng vậy ngươi thừa hưởng hương hỏa của toàn đại lục vì vậy đã trầm mê hiện tại ngươi chỉ là một kẻ sợ hãi kẻ yếu hơn mình nói vậy bóng người màu tím quát lớn chỉ trong thoáng chốc toàn không gian chấn động từng đạo không gian sụp đổ sáng trắng hiện ra ý chí kinh khủng đè ép không gian gió lóc linh khí vô hình nổi lên chen chúc đổ xô tới chỗ không gian sụp đổ sao hà hẹn quá hóa giận rồi ư hôm nay đã tới chỗ của kiếm thánh hệ thủy ngươi còn muốn hành hung hay sao diệp vô tâm cười to sau đó xoay người về phía chữ đạo màu xanh đang lơ lửng trên không khom người thi lễ vãn bôi diệp vô tâm tham kiến đạo linh ong một làn ánh sáng xanh huyền ảo tràn tới chữ đạo màu xanh kia dần dần biến hóa chậm rãi hóa thành bộ dạng của một thiếu niên người này mày kiếm mắt sao ánh mắt như muốn nuốt trừng cả không gian vô tận trong đôi mắt này tuy không có chút tình người nhưng hạo nhiên chính khí chất chứa trong đó không kém hạo nhiên chính khí của đại điện bên cạnh mảy may nào độc cô tham kiến đạo linh Lúc này trung niên áo tím cũng khê không người thi lễ với thiếu niên này. Ánh mắt thiếu niên nhìn thoáng qua trung niên áo tím, giọng y bình thản vô cùng, dường như không hề có chút tâm tư, nhưng cũng rõ ràng lộ ra ý không cho pháp trái nghịch. Chưa thành kiếm thánh, ngươi không thể động thủ. Gương mặt Diệp vô tâm lập tức lộ vẻ vui mừng, lại không người nói với thiếu niên. Diệp vô tâm đa tạ đạo linh. Đạo linh thản nhiên nhìn lão, không nói lời nào, sau đó hóa thành chữ đạo như trước, chìm vào trong mi tâm của lục thanh Nhìn sang trung niên áo tím, sắc mặt y cũng trắng bệch, không biết đang suy nghĩ những gì. Sao hả, ngươi còn chưa chịu buông tay. Diệp vô tâm lơ đãng nhìn thoáng qua đại điện màu xanh cạnh đó. Ánh mắt trung niên áo tím chuyển động, dừng trên đại điện màu xanh một chút, rốt cục hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Diệp vô tâm khẽ than dài xoay người nhìn thoáng qua lục thanh, sau đó lại quay sang nhìn đại điện màu xanh trước mắt. Nước thấm nhuần mọi vật, điều thiện cao cả nhất giống như nước vậy kiếm thánh hệ thủy không ngờ lại gặp bà ở nơi này Úng! trong nháy mắt từ đại điện màu xanh trước mặt hạo nhiên chính khí tinh thuần không tì vết ngưng kết lại chậm rãi hóa thành một bóng người xinh đẹp tuyệt trần đây là một nữ tử có gương mặt hết sức tinh khiết giống như ngọc thạch tinh thuần nhất trên đời không chút tì vết nào cả đôi mày nàng cong vút như trăng lưỡi liềm trên đôi môi hồng nhạt là chiếc mũi thon nhỏ cực đẹp trong đôi mắt màu trắng nhạt lộ ra vẻ đau buồn thật sâu ý đau thương toát ra khiến cho mắt lục thanh và hàn lâm lang còn đang hôn mê phải nhỏ lệ lăn dài mà diệp vô tâm cũng thoáng sững sờ sau đó mới thoát khỏi ảnh hưởng kiếm thánh hệ thủy diệp vô tám có lễ diệp vô tâm lại lên tiếng giờ phút này ánh mắt nữ tử mới nhìn sang diệp vô tâm năm vạn năm không gặp phong thần vẫn giữ được phong thái như xưa giọng nữ tử như tiếng nước chảy dóc rách tinh khiết nhất trên thế gian này không có chút tạp chất lại thanh lịch tao nhã như tuyết rơi trên núi vẻ dịu dàng uy nghiêm lại minh mông cuồn cuộn như thiên đạo chấn áp Thủy thần khen quá lời. Diệp mỗ tự thẹn không dám nhận. Nếu thật sự còn phong thái ngày xưa. Diệp mỗ đã không lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Nữ tử cười bình thản, khiến cho toàn bộ không gian dao động cả lên. Hạo nhiên chính khí phía trên đại điện màu xanh chuyển động như nước thủy triều mênh mông cuồn cuộn. Phong thái của phong thân trước kia, người đời đều biết rõ. Tuy rằng phong thân không vì vạn vật sinh linh trong thiên hạ, nhưng những chuyện ông làm cũng đường hoàng khí khái. Nếu không có phong thần... Cũng xê không có kiếm thần đại lục yên ổn như hiện tại. Diệp vô tâm cười nhạt. Đó đã là chuyện năm vạn năm trước, năm vạn năm đã qua, chuyện trước kia. Diệp mỗ đã quên rồi. Phong thần thật sự quên được sao? Đôi mắt nữ tử như tấm gương sáng chiếu soi liếc mắt nhìn Diệp vô tâm một cái, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão. Quên! Diệp mỗ đã quên ở trong lòng. Quên ở trong lòng. Thần sắc tỏ ra sừng sốt nữ tử lập tức tỉnh ngộ. Quả nhiên phong thần ông vẫn chưa quên, không cách nào quên được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 763, mơ hồ không biết. Mặt diệp vô tâm không chút biến sắc, nhưng ánh mắt lão nhìn sang lục thanh đang nằm ở sau lưng. Bởi vì không quên, cho nên ta mới thu tên đồ đệ này. Nếu không, bằng vào tiểu nha đầu của lăng tiêu tông, làm sao có thể truy đuổi ta trong TF trăm năm như vậy được. Độc cô nói không sai, cho dù mất đi thân thể, kiếm thánh vẫn là kiếm thánh. Nữ tử gật đầu, lập tức ánh mắt cũng nhìn sang lục thanh. Tên đồ đệ này của ông rất khá, hẳn là đã hiểu ra kiếm thánh đại đạo, bất quá cũng đã bị ta phá đạo tâm. Nữ tử thở dài. Thật ra thiên đạo cũng không phải dễ dàng gánh vác như vậy. Bảo vệ một đạo đã là quá đủ, sức người rốt cuộc cũng có hạn mà thôi. Dốc sức mà làm, tuy rằng có thể hiệu quả, nhưng bất quá cũng chỉ như muối bỏ biển. Nữ tử ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Từ trên người đồ đệ của ông, ta thấy được rất nhiều thứ. Ý chí như vậy chính là bản tính trời sinh của kiếm giả chỉ có điều chưa trải qua mài luyện trong trần thế cũng còn khiếm khuyết không đủ nhưng cũng may mắn hắn có được tâm cảnh tinh thuần mênh mông cuồn cuộn nhờ vậy mới không bị phàm trần thế tục ăn mòn vẫn giữ được không tì vết diệp vô tâm gật đầu than dài một tiếng chính vì như vậy hiện tại ta đã thay đổi chủ ý ta muốn thử xem hắn có thể đạt tới bước kia hay không đỉnh phong kiếm đạo kiếm thần trong truyền thuyết rốt cuộc là cảnh giới thế nào đúng vậy cảnh giới kiếm thần chỉ tiếc rằng năm vạn năm qua này đã bị độc cô chiếm hết tiên cơ sắp sửa bắt đầu năm vạn năm kế tiếp, loạn thế sắp sửa xảy ra. nữ tử cũng tỏ ra bùi bùi cảm thán. cứ mỗi năm vạn năm, thiên địa xoay chuyển lặp lại, kết thúc thời kỳ man hoang. hiện tại kiếm đạo hưng thịnh, hung thú biến hóa thành linh thú. bên trong thiên đạo vô minh, không ai nói được rõ ràng, chỉ có điều so với năm vạn năm trước, độc cô hiện tại đã không còn có thể nhận chịu hương hỏa của vạn dân. trên toàn đại lục y đã bị trầm mê. diệp vô tâm trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp. hiện tại chuyện mà chúng ta cần đối mặt. Chính là ngay sau khi bắt đầu năm vạn năm kế tiếp, rốt cuộc có thể thành tựu được mấy người. Lúc trước thiên linh nhất tộc phá vỡ phong ấn giáng lâm đến đời này, rốt cuộc là do đạo linh an bày, hay là do cơ duyên xảo hợp, không ai có thể biết rõ được. Chỉ có điều tiên thiên thần quái của bọn họ cũng chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Cũng rất có thể kiếm thần chân chính xuất thế. Nữ tử liếc nhìn Diệp vô tâm một cái thật sâu. Không ngờ ông có thể nhìn rõ ràng như thế. Rốt cuộc thiên linh tộc là cơ hội hay là gì khác? Năm đó độc cô ra tay quá mức tuyệt tình, dù thiên linh tộc không biết, bọn ta sao thể bị bịt mắt. Độc cô chẳng qua là sợ hãi, mà kiếm ma cũng xuất thế vào lúc đó, cách đây năm vạn năm. Bà cũng biết chuyện này sao? Diệp vô tâm nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn nữ tử với vẻ kinh ngạc. Ân oán giữa kiếm ma và kiếm thần, chúng ta không thể nhúng tay vào. Đạo linh đã từng nói, ân oán giữa bọn họ, chỉ có kẻ chứng đạo xuất thế vào năm vạn năm kế tiếp mới có thể kết liễu, chúng ta không thể nhúng tay. Không thể nhúng tay không có nghĩa là không thể ảnh hưởng. Tối thiểu, có thể tránh được nguy cơ phải chết. Nữ tử chợt ngẩng đầu lên, hạo nhiên chính khí tinh thuần không tì vết di chuyển xung quanh thân thể. Điều thiện tốt nhất trên đời cũng như nước vậy. Thiên đạo sáng tỏ, lẽ ra nên thường thiện phạt ác, nếu không chính là thiên đạo bất công. Diệp vô tâm nghe vậy vung tay, lục thanh đang hôn mê lập tức bay tới trước mặt nữ tử. Cho nên hiện tại đạo linh mới chọn đồ đệ của ta. Chỉ là trong năm vạn năm này, mỗi một vạn năm. Đạo Linh đều chọn ra một người, tuy nói rằng chỉ có ở một vạn năm cuối cùng cơ hội là lớn nhất, nhưng tới tu vi độc cô hiện tại, đồ đệ này của ông cho dù có đạo Linh bảo vệ, e rằng cũng có nguy cơ phải chết. Lời tục có câu, đi vào hiểm cảnh để cầu phú quý, kiếm đạo cũng giống như vậy. Đâu có chuyện người ta không làm mà hưởng, nếu quả thật như vậy, thiên đạo đã loạn rồi. Trước kia rất lâu, chính vì thiên đạo rối loạn, cho nên mới có ma đạo tách ra. Hiện tại thiên đạo đã không còn khiếm khuyết. Thật sự không còn khiếm khuyết sao? Nữ tử lẩm bẩm, có lẽ có, thế nhưng, Diệp vô tâm ngửa đầu nhìn trời, nếu trời có tình, trời cũng phải già đi, nếu trời có tình, trời cũng phải già đi, nữ tử cũng ngâm theo. Đây là câu lưu truyền từ thời thượng cổ, năm vạn năm thượng cổ. Diệp vô tâm cười to mấy tiếng, trong tiếng cười đầy vẻ mỉa mai. Người đời chỉ nói thời kỳ thượng cổ man hoang, hung thú tung hoàng, nhân tộc yếu thế, tuy rằng kiếm đạo hương thịnh, nhưng cũng không có lực xoay chuyển đất trời. Nhưng có mấy ai biết được, lời này lưu truyền tới nay cũng không có gì làm bằng chứng. Năm vạn năm thời thượng cổ rốt cuộc là đã sinh ra cái gì, làm sao có thể lưu truyền cho tới ngày này, dường như lúc bắt đầu năm vạn năm đã xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện mà không có dấu hiệu gì, đã giáng lâm trên tam thiên kiếm thần hải, kiếm thần đại lục. Phong thần muốn nói cái gì? Nữ tử trầm giọng hỏi. Ta muốn chắc chắn có người đứng ra điều khiển tất cả, nếu không, bằng vào cảnh giới tương đương tương dung thiên địa của chúng ta, cũng không nhận ra có chút thay đổi nào. Chẳng lẽ đã có người xóa bỏ? Ý ông muốn nói. Nữ tử ngập ngừng. Nhất định đạo linh biết. Giọng diệp vô tâm trở nên lạnh lùng. Chỉ có điều nói nhất định không nói. Nó chỉ là phân thân của thiên đạo mà thôi. Không thể vi phạm ý chí của thiên đạo. Thiên đạo vô tình, đạo linh càng vô tình hơn. Vậy phong thần ông có biết chăng? Nữ tử đột ngột hỏi, lần đầu tiên nhìn chăm chú diệp vô tâm. Thủy thần nói vậy là có ý gì? Chỉ là cảm giác. Cảm giác. Diệp vô tâm nhướng mày thủy thần tin cảm giác diệp mỗi biết hay không biết ta cảm giác rằng phong thần ông biết ánh mắt sáng rực của nữ tử nhìn diệp vô tâm chăm chú hạo nhiên chính khí trên người chuyển động như nước thủy triều mênh mông mạnh mẽ diệp vô tâm mở miệng cười to sóng âm cuồn cuộn bốc lên tận chín tầng mây theo đó là một tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức kinh người thủy thần không hổ là thủy thần dù là cảm giác cũng làm cho người khác bất ngờ vô cùng chính xác ông biết thật ư lúc này đôi mắt đẹp như tranh vẽ của nữ tử cũng chớp động Tự nhiên Diệp mỗ biết, tuy nhiên cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Là sao? Diệp vô tâm trầm ngâm một lát, lại hỏi. Làm sao tin được Thủy Thần? Sau năm vạn năm, chỉ cần là thánh giả, chính là bằng hữu. Được, ta nói cho bà. Là gì vậy? Hỗn độn sơ khai, đại đạo sinh diễn. Thời không luân chuyển, ngũ hành luân hồi. Bát thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh. Nói dứt lời, Diệp vô tâm cũng lộ ra vẻ cảm khái. Rốt cuộc những lời này có ý nghĩa thế nào, hiện giờ ta cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định, nhất định có liên quan. Nữ tử ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp. Chắc phong thần cũng biết đạo linh đi theo lệnh đồ từ lúc nào. Từ sau khí hư không kiếm cốc mở ra, trước khi nhận được những lời này. Thần quang chớp động trong mắt, nữ tử gật gật đầu. Như vậy những lời này muốn ám chỉ câu nói của thiên đạo, phong thần giải ra được bao nhiêu, có thể nói cho ta biết được không? Trầm ngâm một lát, Diệp vô tâm nói. Hỗn độn sơ khai không biết là ý gì, có thể chỉ cảnh giới, cũng có thể chỉ kiếm thức, cũng có thể chỉ thứ gì khác. Đại đạo sinh diễn, cách nói như vậy cũng chưa từng nghe qua, đại đạo lớn hơn thiên đạo, đây là đạo gì? Có thoát khỏi đạo hay chưa, cũng không biết được. Diệp vô tâm ngừng một chút sau đó nói tiếp. Còn câu thời không luân chuyển, rất có khả năng sẽ ứng nghiệm trên người đồ đệ của ta, đó là đại diễn tam thập lục kiếm. Vốn ta không biết, nhưng khi nãy độc cô đã nói, chắc sẽ không sai. Có thể dẫn động được lực thời không, có lẽ chính là ý thời không luân chuyển. Vậy ngũ hành luân hồi, thì sao? Ngũ hành luân hồi ư? Diệp vô tâm nhướng mày. Lúc trước, khi ngũ hành kiếm tổ chết đi, có để lại một ngôi kiếm mộ, để tìm một người nào đó chuyển lại ngũ hành luân hồi kiếm của ông ta. Hiện tại trên đại lục cũng chỉ có một người. Là ai vậy? Người này là đồng môn của đồ đệ ta, giao tình không tồi. Quả nhiên, nữ tử gật gật đầu, rốt cuộc người mà đạo linh tuyển chọn lần này. Xem ra không sai. Thế nhưng câu bát thánh xuất thế, lại không giải được. Chẳng lẽ cuối năm vạn năm này, còn có tám tên kiếm thánh xuất thế hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp vô tâm lắc lắc đầu. Thời gian không còn nhiều, chẳng lẽ trên đời này còn có nhiều cơ duyên xảo hợp vậy sao? Trên đại lục, số người có được cơ hội đột phá chỉ có không tới năm người. Nếu nói tám người, chẳng lẽ kiếm thánh dễ dàng đạt tới vậy sao? Thật nực cười. Không sai, hẳn không có khả năng là kiếm thánh. Nữ tử gật đầu, tỏ ý tán thành. Nhưng nếu không phải kiếm thánh, vậy bát thành này ám chỉ cái gì? Không biết lời này quá ngắn, ý tứ trong đó khó mà hiểu được. Vậy nguyện lực vãng sinh chẳng lẽ muốn chỉ nguyện lực hương hòa? Nữ tử nói đến đây cũng gật gật đầu. Thế nhưng nói về nguyện lực, chúng ta làm sao so sánh được với độc cô và kiếm ma? Bọn họ đã chia đôi thiên hạ, làm sao có được một chỗ nhỏ nhoi cho chúng ta? Dường như thủy thần đã quên hai chữ. Chữ gì? Hai chữ vãng sinh. Diệp vô tâm trầm ngâm. Đã là vãng sinh, vậy phải chăng có một tia sinh cơ, tia sinh cơ này nằm ở đâu? Tự nhiên là ở nguyện lực. Chẳng lẽ y nó muốn nói, muốn vượt qua năm vạn năm này, nhất định phải có nguyện lực mới được sao? Nữ tử sáng ngời đôi mắt. Nếu vậy e rằng chúng ta phải có hành động gì đó. Chuyện này nói dễ hơn làm, chỉ có một đường sinh cơ, tự nhiên sẽ không dễ dàng gì, nếu không cũng sẽ không nói tới vãng sinh. Vãng sinh, e rằng còn có nỗi khổ luân hồi. Chỉ là không biết lão quỷ Đông Tây hiện tại ra sao? Bị độc cô áp chế, e rằng lão cũng sống không thoải mái. Quỷ Đông Tây ư? Dường như nhớ lại chuyện gì, Diệp Vô Tâm nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hiện tại dường như Quỷ Đông Tây không sống thoải mái lắm, tuy nhiên hắn không phải chịu nỗi khổ luân hồi. Nỗi khổ luân hồi ư? Nữ tử hơi kinh ngạc, liếc nhìn Diệp Vô Tâm. Phong thần chỉ nói đùa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 764, lột xác thượng, quả thật nực cười, diệp vô tâm hử lạnh, quỷ đông tây kia sợ rằng sống lâu hơn chúng ta, năm vạn năm thượng cổ, lão là kẻ duy nhất còn sót lại. Trong cả hai lần năm vạn năm trước sau, luôn có bóng dáng của lão trong đó. Chẳng lẽ thủy thần cho rằng lão sẽ phải chịu nỗi khổ luân hồi sao? Phong thần chỉ khéo nói đùa, quỷ giới cai quản trật tự luân hồi, lập ra luân hồi cho nhân đạo, nếu không thế gian này làm sao có chuyện luân hồi. Sinh tử luân hồi bất quá chỉ là một con đường dẫn tới ao chuyển sinh mà thôi. Quỷ giới không thể đi lại, chỉ cần nhân đạo không bị diệt, quỷ giới không bị diệt, vì ấy tự nhiên cũng không phải chịu nỗi khổ luân hồi, khó mà chết được. Trừ phi lão độc cô thật sự khăng khăng cố chấp, e rằng đến lúc đó, thiên đạo cũng không dung cho lão. Vào thời điểm mấu chót như vậy, tự nhiên độc cô biết rõ, nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, tuy rằng độc cô không sam, nhưng lúc này đang là thời loạn, hiện tại có rất nhiều chuyện khó mà giải quyết dù là độc cô cũng rất khó lựa chọn nếu không cẩn thận cho dù là chúng ta cũng chỉ còn đường vạn kiếp bất phục phong thần nói chí phải hiện giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy dứt lời nữ tử giơ tay vẫy một cái lục thanh vốn đang nằm hôn mê dưới đất lập tức bay lơ lửng bay thẳng vào trong đại điện màu xanh luyện tâm kiếm vỡ nát cũng được hút bay vào trong đó đa tạ thủy thần ra tay diệp vô tâm lập tức khẽ nghiêng mình thi lễ thủy thần lại tránh sang một bên không nhận lễ của lão Phong thần không cần khách sáo, chúng ta vốn là bảo vệ và tương trợ, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Diệp vô tâm gật gật đầu, không nói nửa lời, lập tức hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc bay vào trong đại điện. Trong phòng nơi mông lung mở mịt màu xanh, lục thanh mở bừng hai mắt. Đây là một gian phòng chống hai mặt để thông gió bằng đá đen, những làn khí màu xanh ngọc như thực chất đang theo lỗ thông gió bay ra ngoài. Bên trong nhà, cái đập vào mắt lục thanh, trước tiên là một cái lò rèn màu vàng chừng tám thước vuông cao bằng đầu người. Không biết được chế bằng nguyên liệu nào, toàn thân nó có ánh sáng kỳ dị, mặt ngoài bóng loáng như ngọc lưu ly toát ra đủ màu sắc. Lò này được bịt kín bốn phía, chỉ có một phía sát đáy có cửa lò rộng chừng một thước có hình tròn, lửa đỏ hồng đang chập chờn nhảy múa bên trong. Bản thân lò này lại không đậy nắp, lửa màu đỏ sẫm ngả xanh không ngừng chập chờn ở cửa lò, ngay cả không khí xung quanh cửa lò cũng bị đốt cháy tới nỗi trở nên vặn vẹo. Có thể thấy rằng nhiệt độ của ngọn lửa này rất cao dù là quặng sắt không tầm thường chỉ trong khoảnh khắc cũng nóng chảy thành chất lỏng mà lúc này có một thanh kim loại dài màu vàng đỏ hình dáng kỳ dị đang lơ lưỡng phía trên ngọn lửa cùng lúc này rất nhiều làn khói nhẹ màu xanh ngọc không ngừng từ thanh kim loại kia bay lên sau đó bị hai lỗ thông gió hai bên nhà đá hút ra ngoài thanh kim loại được kẹp bởi một chiếc kìm màu trắng như ngọc toát ra từng trận hàn khí lạnh toát không hề sợ hãi nhiệt độ rất nóng trong lò vốn thừa sức làm nóng chảy quạng sắt thậm chí còn đẩy ngọn lửa trong lò ra cách mình chừng một tấc Thanh hỏa tinh kim lô, hỏa ngọc truy, hàn ngọc kiếm. Lục thanh trợn mắt, hiển nhiên không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Đầu kia của cái kìm được nắm chặt bởi một bàn tay cường tráng màu cổ đồng, mà chủ nhân của bàn tay này là một hán tử mình cao hơn bảy thước. Nửa thân trên của hán tử để trần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt y vuông vức cưng nghị, mái tóc dài để xõa rối tung trên vai, bị lửa nóng táp tới nỗi cháy cong, toàn thân lộ ra khí chất dũng mãnh khó tả bằng lời Tay kia của hán tử là một chiếc búa lớn bằng đầu người có màu đỏ lửa. Búa vung lên đập xuống gây ra tiếng gió vù vù, e rằng có trọng lượng chừng trăm cân. Đầu dẹp của nó đập rất mạnh vào thanh kim loại dài màu vàng đỏ kia, phát ra tiếng kỳ, loại va chạm nhau kêu leng keng. Mà mặt búa vừa chạm tới thanh kim loại kia lập tức thu tay về, sau khi vung lên đến độ cao như trước lại gào thét đập xuống, cứ đập như vậy không ngừng. Trong động tác đập này có một tiết tấu kỳ dị, nhịp điệu rõ ràng, dường như mỗi một búa được khắc họa giống hệt nhau. Khắc sâu vào lòng người. Cha! Lục thanh sửng sốt, lập tức thở nhẹ một tiếng. Hắn vừa phát hiện ra, lúc này mình chỉ có chừng 11, 12 tuổi, bởi vì ở cạnh lò một thời gian, gương mặt đỏ ửng đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này đang nhanh chân cho từng khối than màu tím vào trong miệng lò, hai tay hoạt động liên tục không được nghỉ ngơi. Trên đôi tay bằng xương thịt này, mơ hồ có chút ánh tím lưu chuyển. Có thể nghe thấy tiếng gió theo cửa lò thổi vào không ngừng, mà những khối than màu tím vừa cho vào lò đã có hiệu quả rất nhanh sau khi thông gió, ánh lửa trong lò rõ ràng bốc mạnh, vốn trước chỉ lan ra đến phân nửa nhà đá, lúc này đã che kín toàn bộ nhà đá. nhiệt độ cũng tăng lên rất rõ ràng, ngọn lửa màu đỏ ngả xanh chớp động một chút, sau đó hoàn toàn biến thành màu xanh nhạt, nhiệt độ nóng tới nỗi không khí cũng phát ra tiếng nổ lốp bốc. sao lại thế này? rốt cuộc đây là đâu? ánh mắt lục thanh hơi ngây ra, ngay cả động tác thông gió cũng chậm rãi dừng lại. nhưng lục thanh còn chưa kịp phản ứng gì, thế giới trước mặt lại biến hóa. Trong nhà đã chỉ thấy tay trái của Lục Vân khép thành kiếm chỉ, chậm rãi kéo dài ra một đạo kiếm khí màu tím sắc bén, nở ra một nụ cười hết sức khó coi, quay đầu nhìn lại cảnh vật quen thuộc ngoài cửa, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Lục Thanh đang đứng trước mặt mình. Tay trái Lục Vân quay ngược, kiếm khí màu tím không tiếng động dễ dàng đâm vào tim bên ngực trái. Kiếm khí đâm thẳng vào, không chút tiếng động lộ ra sau lưng. Lục Vân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy dòng từ miệng ra. Cha! Hai mắt lục thanh đỏ ngầu, bước ra một thước, nhưng giống như gặp phải ải trời khó thể vượt qua, tuy gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. Lúc này bàn tay lục vân rút ra khiến cho kiếm khí phá vỡ lồng ngực, phun ra một dòng máu đỏ. Dòng máu tươi phun ra trong không khí khiến cho làn khói màu vàng, cũng chuyển thành màu đỏ sậm, bắn chính xác lên thân kiếm màu đỏ tím, sau đó lan tràn ra khắp thanh thần kiếm. Mà sắc tím đỏ vốn vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này dường như đã mất đi tất cả uy thế. Để mặc cho máu của Lục Vân bao phủ hoàn toàn, dường như đã bị khuất phục. Dường như bị một thứ gì đó dẫn dắt, trường kiếm liền rung động một trận, thoát khỏi tay Lục Vân bay lên giữa không trung. Cha, đừng! Lục Thanh giơ tay ra phía trước, giống như chạm vào một đạo ảo ảnh, tay hắn xuyên qua người Lục Vân. Làm sao có thể như vậy được? Vì sao? Vì sao? Lúc này, tình cảm tích lũy đã lâu rốt cuộc dâng trào trong lòng Lục Thanh. Nhưng ngay sau đó, thế giới trước mặt dường như không để cho hắn xoay sở. Lập tức biến ảo. Lúc này, mặt hắn đang áp chặt xuống đất. Trong ký ức của hắn chưa từng bao giờ nhận được mặt đất lạnh như băng như vậy. Bụi đất dính đầy một nửa khuôn mặt bên phải, bên trái là một dấu dày dẫm lên. Tiểu tử, ta dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ. Gã thanh niên cười rảo hoạt, cúi xuống bên tai lục thanh nói nhỏ. Lục thanh cắn chặt răng vào môi dưới, một dòng máu đỏ tươi từ trên môi chảy xuống. Hai mắt của lục thanh vì sung huyết mà trở thành màu đỏ, tuy trên người đã hồi phục lại cảm giác. Nhưng Lục Thanh muốn dùng khí phong mang nghiền thanh niên trước mặt thành cho bụi, cũng không thể nào thực hiện. Thân thể hắn giờ không có chút sức lực nào, khí kiếm nguyên mỏng manh đã nói rõ cho hắn biết, hiện giờ hắn chỉ là một tên kiếm thị nho nhỏ. Lần này, Lục Thanh trở nên bình tĩnh lại, quả nhiên chỉ trong thoáng chốc, thế giới trước mặt lại biến ảo. Đây là bên ngoài luận kiếm cốc, Lục Thanh đứng lặng lẽ nhìn một bóng người cách đó không xa. Cảm thấy uất ức, có đúng không? Theo ta, hôm nay công dương vũ cũng đã hạ thủ lưu tình. Nhưng ngươi vẫn còn cảm thấy uất ức, đúng không? Sao hả? Trước mặt công dương vũ, ngươi không dám phản kháng, trước mặt to ngươi lại tỏ ra kiên cường hay sao? Đừng tưởng ngươi là truyền nhân của lục gia thì có thể kiêu ngạo. Ta thấy ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nếu ngươi chỉ có như vậy, hừ, ta cảm thấy hoài nghi địa vị truyền thừa hơn ngàn năm của lục gia các ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, người khác đánh giá thế nào về lục gia của ngươi, ngươi cũng không thể nào ngăn cản, mà ngươi cũng không thể nào chối bỏ là xong. Địa vị và vinh quang không phải tự phong mà được. Lục Thanh nói với giọng điệu hết sức bình thản, tuy nhiên theo như hắn thấy, dường như hết thảy không chịu sự khống chế của hắn. Cho dù hắn muốn im miệng, nhưng trong vô hình dường như có một luồng sức mạnh khó lường thôi thúc hắn lên tiếng, không thể nào ngừng được. Lục Thanh còn chưa kịp phỏng đoán, thế giới này lại biến hóa. Lục Thanh! Lạc tâm vũ thở dài. Ngươi phải đi sao? Phải đi rồi. Bao lâu thì trở về? Được rồi, không nói nữa, có mang rượu theo hay không? Lạc huynh có thể ở lại, chúng ta cùng nhau uống rượu. Thấy vò rượu đưa ra trước mắt, lạc tâm vũ ngẩn ra. Đây là... là rượu. Lúc này tư quá nhai bay đầy bông tuyết, mà lúc này lục thanh phát hiện ra mình không còn ở đó. Nhưng mắt hắn vẫn còn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trước mặt, tai cũng nghe được hết thảy. Vẫn không đủ, chúng ta vẫn không thể giúp gì được. Vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, nhưng lại không dám đi. Ta không dám. Ta cũng không dám. Đúng vậy, ta sợ, tử dương sư thúc tổ cũng sợ, chúng ta đều sợ, ngay cả lục thanh cũng phải đề phòng địch nhân, rốt cuộc chúng hùng mạnh đến mức nào. Chúng ta đi chẳng những không giúp được gì, ngược lại sẽ làm liên lụy tới hắn. Chúng ta sợ, nhưng chỉ một mạng này thì có đáng gì? Không sai, chỉ là một mạng, có đáng gì? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 765, lột xác, chung. Một mạng này thì có đáng gì? Trên mặt ửng hồng một cách khó hiểu. Từ trong hai mắt của lục thanh trượt bắn ra hồng quang trói mắt, bên trong hồng quang ngập tràn ma khí, cũng trong nháy mắt lan tràn ra khắp toàn thân. Không khí chấn động. Một mạng này thì có đáng gì? Một mạng này thì có đáng gì? Lục thanh ngửa mặt lên trời giống dài, thanh âm vang động khắp nơi. Bọn triệu thiên diệp đang cảm thấy thán thần sắc chấn động, dường như đã nhận ra được chuyện gì, đưa mắt nhìn chăm chú về phía lục thanh vài lần. Thiên đạo bất nhân, đây là thiên đạo bất nhân. Lục thanh giống dài. Một thân chính khí này, không cần cũng được. Chi trong thoáng chốc, hạo nhiên chính khí vốn đang tranh chấp cùng ma khí toàn thân lập tức tan biến. Ma khí màu tím tôn quý không tì vết, nháy mắt tràn ngập toàn thân lục thanh. Khí chư thiên cuộn cuộn. Ma đạo tới ngày hưng. Ma âm cuộn cuộn bắt đầu chấn động khắp trong thiên địa. Trên chính tầng mây, ma vân hội tụ, ma lôi màu trắng đục nổ vang. Từng đạo ma lôi uốn khúc trở thành hình dạng chân long, hoặc có thể nói là ma long. Ma khí này hiện ra còn tinh thuần hơn cả lúc ma vô thường xuất thế. Ma khí màu tím gần như không ẩn chứa chút khí hậu thiên nào, mà chỉ là ma khí tiên thiên tinh thuần. Bên tai vang lên từng trận ma âm, chỉ trong nháy mắt, thế giới lục thanh lại biến hóa. Đó là một thiếu nữ bộ dạng quen thuộc, một thân võ phục xanh biếc bó sát người, sau lưng mang một thanh trường kiếm màu xanh, trên chuôi kiếm có treo một túi hương hoa lan trắng sâu kín. Bóng dáng xinh đẹp kia lại xuất hiện trước mặt, giống như người ngoài cuộc. Lục Thanh đứng bên cạnh mình, những người xung quanh như không có gì. Minh tuyết nhi. ma khí trong mắt Lục Thanh càng tăng lên, không ai có thể nhìn thấy Lục Thanh tồn tại. Lục Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt mình. Hắn phát hiện ra tay mình có thể xuyên qua dễ dàng, chính là mình, không có thật. Nói cách khác, người trước mặt mình chính là hư ảo. Trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ nhiên man nghi hoặc, thế nhưng bóng dáng trước mặt lại mở miệng. Này, kiếm của người lớn thật. Quả thật rất thú vị. Câu này vừa nói ra, Lục Thanh lập tức sững sờ tại chỗ. Trong đầu hắn dường như có sấm nổ đùng đùng, tim dần dần đập mạnh hơn. Kiếm của ngươi thật hay, ta chưa từng thấy kiếm nào lớn như vậy cả, ta có thể xem không? Sâu trong ký ức, tất cả những gì Lục Thanh tưởng rằng đã đoạn tuyệt, lại xuất hiện trước mặt. Bỗng nhiên, thế giới trước mặt lại biến hóa. Luyện tâm viện vốn thuộc về riêng mình, Lục Thanh không biết từ lúc nào, hắn phát hiện ra mình đang ngồi trong đó, khóe miệng còn dính máu tươi, trong hết sức rõ ràng chân thực. Hai bóng người trước mặt vốn đã quên đi rất rõ ràng, chỉ có điều lúc này đối mặt lần nữa, hắn cảm thụ được khí thức còn lưu lại. Ta hỏi ngươi, phải chăng ngươi muốn làm tông chủ? Phải chăng bọn ba người tiêu ngôn huynh bị ngươi hại chết rồi phải không? Ta hiểu lầm hắn, chẳng lẽ đệ tử Tam Phong nói ra không thể nào tin được hay sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết, ba vị sư huynh tiêu ngôn vì sao mà chết? Không nói được à? Đuối lý sao? Ta thấy các ngươi chỉ là cá mè một lứa. Hai mắt lục thanh dần dần trở nên hết sức lạnh lùng tên lục thanh kia càng ác nghiệt hơn lúc này một luồng sát khí lạnh thấu xương từ trên người lục thanh bạo phát không gian xung quanh lập tức rơi xuống mưa đá to bằng nắm tay lục thanh thấy rõ mấy người trước mặt lộ vẻ kinh ngạc dường như rất thật bất chợt thần sắc lục thanh trở nên bình tĩnh lại dù là một thân ma khí cũng tiêu tan ma đạo chư thiên tuy rằng ngươi không ở trong vòng thiên đạo nhưng phần bản lãnh này cũng không yếu hơn thiên đạo mảy may nào lúc này tuy ánh mắt của lục thanh vẫn còn ẩn chứa ma khí nhưng cũng tinh thuần trước nay chưa từng có giống như ngọc thô chưa được tạo hình không chút tì vết ùng bất chợt ma khí tràn ngập toàn thân lục thanh nháy mắt dao động rất mạnh dường như muốn thoát khỏi thân thể lục thanh nếu đã tới đây vậy đừng đi nữa lục thanh hừ lạnh một tiếng toàn thân chấn động tiếng kiếm ngâm vang lên mạnh mẽ rung trời khí phong mang màu trắng tinh thuần bắn ra bao phủ toàn thân lục thanh vào trong vút vút khí phong mang sắc bén như mũi kiếm xé nát tất cả ma khí trên người lục thanh nhưng vào lúc này lục thanh nghĩ rằng ma khí đã tan hết bất chợt trong hư không lại sinh ra vô số ma khí tiên thiên màu tím số ma khí này vừa ngưng kết lập tức hóa thành một thiếu niên nếu bọn diệp vô tâm có mặt ở đây lúc này sẽ phát hiện ra gương mặt của thiếu niên này giống đạo linh kia như đúc ngươi là ai thần sắc lục thanh tỏ ra chấn định nhìn thiếu niên trước mặt hỏi ánh mắt thiếu niên sâu thẳm dường như muốn nuốt chừng hết thảy ma khí gần thành thực chất trên người bốc lên không ngừng ta là ai không quan trọng quan trọng là tâm ngươi không tinh thuần tâm ta không tinh thuần ư Lục Thanh cười lạnh. Người muốn nói ta giả tâm hướng ma. Không sai, là ma đạo, tự nhiên cần có tâm địa tinh thuần mới được. Tâm ngươi không tinh thuần, chính là dối đạo, tội không thể tha. Nghe tới đây, Lục Thanh lại cười lạnh nói. Nhưng ngươi đã quên một điều kiện tiên quyết, tâm hướng ma này chỉ là áp đặt. Trước đây không lâu, ta từng nói tâm ta hướng ma, ngươi cho rằng tất cả những người có tâm cảnh biến hóa trên đời này, đều phải đoại nhập ma đạo hay sao? Nếu thật là như vậy... Tới hôm nay, còn có bao nhiêu người sống dưới thiên đạo nữa, ma đạo làm sao bị thiên đạo đuổi đi như vậy? Tiểu tử làm càn. Thiếu niên cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ vung tay lên. Trong nháy mắt, lục thanh lại cảm thấy mình đã bị giam cầm, không thể cử động mảy may. Đây là tranh lệch thực lực tuyệt đối, không có chút gì là may mắn. Thế nhưng vào lúc lục thanh không chú ý, một chữ đạo màu xanh từ mi tâm của hắn trôi ra. Ngay tức khắc, chữ đạo màu xanh kia biến hóa, dần dần thành bộ dáng của một thiếu niên mày kiếm mắt sao. Ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng hư không. Đôi mắt này không có chút tình người, nhưng trong đó ẩn chứa hạo nhiên chính khí, không kém cỏi chút nào so với hạo nhiên chính khí ở đại điện màu xanh, mà Lục Thanh đã gặp qua. Rốt cuộc ngươi là gì vậy? Lục Thanh ngẩn người, tự nhiên hắn biết chữ đạo này, chính là chữ đạo đã ở trên thân thức kiếm của hắn bấy lâu này, khiến cho hắn không biết nguồn gốc. Không ngờ hôm nay lại hóa thành một thiếu niên như vậy, thật sự là khiến cho hắn hơi kinh hãi. Đạo Linh kia không thèm để ý tới Lục Thanh, chỉ đưa mắt khẽ liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn sang thiếu niên trên mặt bốc đầy ma khí kia. Hai người giống nhau như đúc. Lục Thanh thoáng động trong lòng, không lẽ hai người này có quan hệ gì sao? Đã lâu không gặp. Ma khí trên người thiếu niên cuộn lên vài cái, sau đó bình tĩnh lại. Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi thật sự hiện thân. Vốn ta nghĩ rằng, ngươi sẽ không lộ diện. Vì sao ta lại không ra, ta nên ra mới phải. Ánh mắt Đạo Linh hết sức lạnh lùng. Dường như không có chút tình cảm nào. Thần sắc của đạo linh, khiến cho ma khí trên người thiếu niên đối diện như sụp sôi sóng to gió lớn. Ngươi hẳn nên đi ra, ngươi hẳn nên đi ra mới phải. Lúc trước vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Lời thiếu niên khô khan như gỗ đá. Chúng ta trí thân, vì sao ngươi bất thình lình đuổi ta đi? Đạo linh nhướng mày. Không cần lấy tình cảm trên thế gian này để lừa gạt ta. Nhân đạo đã ở dưới thiên đạo rồi. Nhân đạo đã ở dưới thiên đạo. Nhưng ngươi chớ quên rằng trong thiên đạo cũng có nhân đạo. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó cỏ. Thiên đạo lấy vô tình mà hưởng thiện phạt ác. Không cần nói với ta những chuyện cũ rích này. Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ ngươi không chút hối hận nào sao? Hai ta liên kết, đủ để tung hoành thiên hạ. Thiếu niên quát to một tiếng, ma khí trên người bốc cao. Trên chín tầng mây, lôi vân vốn tích tụ từ trước trở nên cuồn cuộn. Lôi âm đùng đùng vang lên không dứt bên tai. Mà lôi màu đỏ tím hóa thành ma ảnh thiên. Mê hoặc thế gian, đạo linh lạnh lùng đáp. Ngươi vẫn muốn cùng ta liên kết, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra rõ đạo của mình. Đạo của ta, đạo của ta là cái gì? Tồn tại tức là đại đạo. Đại đạo, đại đạo có 50, trong đó có 49 hương thịnh, còn lại một đạo không nên tồn tại trên thế gian này, đó chính là ma. Ma đạo ngươi nghĩ ma đạo là cái gì, đó chính là đạo hủy diệt. Phía sau đạo linh, lục thanh lặng lẽ nghe tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Tuy rằng không thể lãnh ngộ được bao nhiêu, nhưng từ những lời biện bác của đạo linh, hắn có cảm giác như xua tan mây mù thấy ánh mặt trời, những nỗi nghi hoặc trong lòng cũng vỡ ra không ít, tâm cảnh có dấu hiệu thăng hoa. Giờ phút này, khí phong mang vườn quanh trên người lục thanh, không ngờ chậm rãi ngưng kết thành hình kiếm. Khí phong mang hình kiếm này bao vây chặt chẽ toàn thân lục thanh vào trong. Thiếu niên đối diện nghe vậy, cười nói. Đó chỉ là lựa chọn của người đời, là bản tâm của bọn họ. Thiên đạo thưởng thiện phạt ác. Nhưng trên đời này có rất nhiều người trước khi người phạt ác đã bị tác động, cho dù sau đó người phạt ác thì đã sao? Những người đó phải chịu nhân quả, ân oán phân minh, ai báo thù nấy, đó mới là đạo tối thượng. Thiếu niên ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp. huống chi mỗi một nhân quả kéo dài, có thể liên lụy bao nhiêu? Chẳng lẽ những nhân vật nhỏ bé chỉ có thể để mặc cho nhân quả thôi thúc, mà không thể tự mình báo thù? Nhân quả, chấp niệm, đây là đại đạo chuyển biến mà sinh ra, người lại cho rằng đó là ma đạo, là đạo hủy diệt. Ngươi phải biết rằng cái gọi là ma đạo, chỉ là do bản thân ngươi gọi mà ra, ngươi dám đứng ra thay mặt đại đạo quyết định đúng sai phải trái ư. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 766, lột xác hạ, đạo linh liếc nhìn thiếu niên. Vậy ngươi vì chấp nhiệm của bản thân mình, dẫn dụ người khác đoại nhập ma đạo, đó cũng gọi là đại đạo sao? Thiếu niên cũng không để ý, chỉ nhìn chầm chầm đạo linh. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có đứng ra thay mặt đại đạo hay không? đạo linh trầm ngâm một lát sau đó mới thản nhiên đáp không có không có ư thiếu nhiên cười nói người nói dối không phải ngươi đã nói thiên đạo vô tình hay sao không ngờ ngươi cũng biết giả dối ngụy biện thật sự vô cùng khó được ngươi nói không có vậy có chứng cứ gì không không có giọng đạo linh lạnh lùng khiến người ta không hiểu được suy nghĩ của nó không có vẫn thật là không có đã không có chứng cứ gì ngươi lại dám cho đại đạo của ta là ma đạo Ngươi quả thật là to gan lớn mật. Thiếu niên nổi giận sung thiên, ma khí trên người bốc lên cuồn cuộn, có vẻ như một lời không hợp sẽ lập tức ra tay động thủ. Nhưng đạo linh lại không có phản ứng gì, chỉ có sắc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Sao hả, ngươi không có gì để nói, hay là đã nghẹn họng không trả lời được? Vẻ mặt giận dữ trên mặt thiếu niên càng nồng đậm. Nếu ta đã tồn tại, vậy đó là đại đạo đã chọn ta, lúc trước ngươi ác ý hãm hại, ta có thể bỏ qua không nhắc tới. Nhưng ngươi loại bỏ ta bên ngoài thiên đạo, chính là tự ý làm càn, ngươi cho rằng hiện tại ta không thể chống lại ngươi hay sao? Đây là, lục thanh bên cạnh càng nghe càng sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì, hai người trước mặt rốt cuộc là nhân vật phương nào? Tuy rằng hai người này đều có bề ngoài như thiếu niên, nhưng lục thanh hiểu rất rõ ràng nếu hai người này muốn hắn chết đi, e rằng chỉ cần khẽ giơ tay là có thể khiến cho hắn tan thành cho bụi. Ta không muốn giải thích gì cả. Chỉ có điều nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới. Lần này ta không truy cứu, ngươi trở về đi Không muốn giải thích cái gì Ma khí trên người thiếu niên lập tức ngừng lại Nhưng lục thanh lại cảm thấy rõ ràng áp lực cơn giận vô biên của y Nếu tuôn ra e rằng sẽ kịch liệt hơn trước Đại chiến cũng sẽ xảy ra lập tức Ta thấy không phải ngươi không muốn giải thích Mà là ngươi khăng khăng cố chấp Cho nên lúc này ngươi đối lý, không thể cãi lại Câm miệng Trong nháy mắt, đạo linh quát lạnh một tiếng Trên người dần dần nổi lên một tầng ánh sáng xanh ánh sáng này huy hoàng rực rỡ như ánh sáng của nhật Nguyệt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng đạo khí ư thiếu niên cười lạnh cho dù là đạo khí thì đã sao trên đời này thứ dơ bẩn nhất chính là đạo khí nói cái gì thiên đạo sáng tỏ chính khí ngất trời đều là do cho gạt người của ngươi muốn che mắt thế nhân mà thôi đáng cười thay người đời ngu muội gần như ai ai cũng bị miệng lưỡi của ngươi mê hoặc đáng thương cho người đời quả thật hết sức nực cười ngừng một chút ánh mắt thiếu niên lại chuyển sang nhìn lục thanh Sao hà, tiểu tử? Với tính tình của ngươi, vốn không phù hợp với hạo nhiên chính khí của thiên đạo, ma đạo ta đều ân đền oán trả, mới thật sự thích hợp với người. Không nên đắn đo nhiều nữa, trên đời này không có nhiều chuyện hoàn mỹ như vậy được. Nên giết thì tự nhiên phải giết, không nên có lòng dạ đàn bà. Thế đạo như hiện tại không phải là cái mà ngươi đang tìm kiếm. Ngươi rất khá, chỉ là bị thiên đạo mê hoặc mới cảm thấy chính khí trên người trói tay buộc chân. Một đời kiếm giả không nên để bị trói buộc như vậy. Nếu có nguy cơ tồn tại, vậy phải bóp chết nó từ trong trứng nước, thực lực là phải dốc sức mình tạo ra, nếu chỉ biết nhắm mắt làm liều, đắn đó sau trước, kế tục truyền thừa, quả thật không thích hợp chút nào. Lục Thanh nghe vậy chấn động trong lòng, cũng không biết ứng đối thế nào với những lời vừa rồi của thiếu niên. Đạo Linh nghe vậy, ánh mắt như điện quét nhìn thiếu niên. Thiên đạo chính khí của ta tự nhiên huy hoàng như nhật nguyện, không thể xóa nhòa, thế đạo luân chuyển thành đại kế, tự nhiên lấy đại cục làm trọng, lấy tiểu ngã làm đại ngã, mới là đạo tối thượng được cười, thiếu niên cười khẩy, từ lúc y xuất hiện tới giờ, đã cười nhạo đạo linh rất nhiều lần. Thế đạo, thế đạo này không phải do người thao túng hay sao? Hết thảy trên thế gian này rõ ràng có thể an cư lập nghiệp, cho dù có tranh chấp, nhưng lớn nhỏ gì cũng có thể áp chế, cũng có thể kéo dài tiếp tục. Nhưng người lại cố tình muốn sinh ra luân hồi, dùng một vòng tuần hoàn luân hồi chém giết, còn gọi bằng cái tên hay ho là thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Hết thảy đều là dám thối. Hết thảy những chuyện này không phải là do ngươi định đoạt hay sao? Thiên đạo vô tình, thưởng thiện phạt ác. Bớt đánh rắm đi thôi, quả thật đã làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ, đó là cái ngươi muốn hay sao? Ngươi chỉ ngụy biện mà thôi. Ngươi! Đạo linh nhướng mày! Sao hả? Nổi giận rồi sao? Không phải ngươi tự xưng là vô tình hay sao? Vì sao trong lời của ngươi, ta nghe có vẻ như giận dữ? Giọng thiếu niên trở nên kỳ quái, có vẻ trêu chọc. Dứt lời, ánh mắt thiếu niên nhìn trầm trầm lục thanh. Thế nào tiểu tử, hãy gia nhập ma đạo ta đi. Khoan nói đến chuyện khác, ta có thể cam đoan với ngươi, con đường tu luyện về sau của ngươi tuyệt đối không có tâm mà, ngoại ma. Tuy rằng ta không thể cho ngươi nhiều thuận tiện, nhưng có thể chỉ đạo cho ngươi. Chuyện khác không dám nói, nhưng tối thiểu ta có thể đảm bảo, ngươi nhất định sẽ trở thành kiếm thánh. Nhất định sẽ trở thành kiếm thánh. Sự hấp dẫn như vậy khiến cho lục thanh, lập tức cảm thấy đáy lòng mình như đang nổi lên một chàng tiếng chống rung trời, chấn động trong lòng không ngớt. Lời hứa như vậy có được bao nhiêu người có thể đưa ra, cho dù là diệp lão e rằng cũng không được. Chỉ giỏi mê hoặc lòng người, đây là bản lãnh của ma đạo ngươi. Lúc này đạo linh hừ lạnh tiếng. Thiếu niên đối diện không hề để ý, ngược lại nhìn đạo linh trịnh trọng nói. Nếu ngươi có thể đưa ra lời hứa như vậy, ta lập tức quay người bỏ đi, từ đây về sau không bao giờ tìm hắn nữa. Nghe thiếu niên nói như vậy, ánh mắt lục thanh lập tức nhìn sang đạo linh. So với thiếu niên không biết nông sâu, đạo linh này ở trong thức hải của hắn đã là một thời gian dài. Đã trợ giúp hắn nhiều lần, cho nên Lục Thanh vẫn nghiêng về phía Đạo Linh. Lúc này Đạo Linh nghe thiếu niên nói như vậy, cũng trở nên trầm ngâm. "Sao hả? Ngươi hứa đi, ngươi hứa xong, ta lập tức bỏ đi." Thiếu niên có vẻ như không buông tha Đạo Linh. Rất lâu sau Đạo Linh mới thở ra một hơi dài, "Thiên đạo thưởng phạt công bằng, không thể hứa hẹn như vậy được. Vạn vật sinh ra đã có đạo, tự nhiên là cần tự mình trưởng thành, có thể nhờ đồng đạo dẫn dắt. Nhưng đưa ra lời hứa như vậy chính là phạm quy củ, chuyện này ta không làm được." quả nhiên là như vậy thiếu niên cất tiếng cười vô cùng đắc ý đây là lý do tránh né vô cùng hợp lý chẳng trách không có kiếm thánh thiên đạo xuất thế thì ra đã bị ngươi chèn ép phải chịu dằn vặt như vậy thì ra ngươi sợ hãi thì ra ngươi và tên kiếm thần kia là cùng một loại người ha ha ta không biết vì sao ngươi làm như vậy thì ra thiên đạo hữu tình tự nhiên không thể thưởng phạt phân minh làm càn thiên đạo há để cho ngươi dùng lời ngông cuồng nghị luận như vậy sao hả ngươi còn không chịu thừa nhận ư Thiếu niên lạnh lùng quát lớn, sau đó quay sang nhìn sang lục thanh. Tiểu tử, ngươi thử hỏi y xem, những năm gần đây trên kiếm thần đại lục của các người, từ năm vạn năm thượng cổ, rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu kiếm thánh, còn lại bao nhiêu? Năm vạn năm hiện tại, xuất hiện bao nhiêu kiếm thánh, hiện giờ còn lại bao nhiêu? Không chờ lục thanh lên tiếng, đạo linh đã tự động đáp. Năm vạn năm thượng cổ xuất thế 23 kiếm thánh, còn lại hai người. Năm vạn năm hiện tại. Xuất thế 16 kiếm thánh, còn lại 8 người, một người đã không còn thân thể. Sao hả, tiểu tử, người nghe rõ chưa? Thiếu niên lạnh lùng nhìn đạo linh. Nếu ta đoán không sai, đến khi năm vạn năm hiện tại trôi qua hết, 8 người còn lại cũng tuyệt đối khó lòng thoát chết. Hoặc nói rõ hơn, chỉ có một người có thể may mắn thoát chết, có phải không? Đạo linh gật gật đầu, lần đầu tiên không phản đối lời thiếu niên. Đây là thiên đạo tuần hoàn, đạo kiếm thánh đã ảnh hưởng đến sự cân bằng của đại lục tối thiểu đó cũng là chính đạo mà ngươi ngụy biên. Ma đạo nhất mạch của ta trong 5 vạn năm cả trước lẫn sau, có 56 kiếm thánh, bất quá chỉ 30 người ngã xuống mà thôi. Mà ta vẫn trở lại một con đường sống, nhưng ngươi, không để lại một con đường sống nào. Ngươi coi toàn đại lục như đồ chơi, hay đã hoàn toàn chìm đắm trong đạo của ngươi. Dứt lời, thiếu niên quay sang nói với lục thanh. Sao hạ tiểu tử gia nhập ma đạo ta đi, ta có thể bảo đảm, ngày sau nhất định ngươi sẽ bước trên kiếm thánh đại đạo. Về phần cơ hội sinh tồn, lúc nãy vừa nghe ta nói chuyện cùng y, có lẽ ngươi cũng đã biết rõ, rốt cuộc thành tựu thiên đạo hay ma đạo, bên nào có cơ hội nhiều hơn. Có lẽ sợ lục thanh không nhận lời, thiếu niên lại nói tiếp, không nên ôm khư khư thành kiến như vậy, phải biết rằng từ thời thượng cổ hỗn độn sơ khai, lúc ấy không phân chia thiên đạo hay ma đạo, thiên ma vốn là một thể. Chỉ là sau này phân ra người nào tới trước là chủ, vì vậy y mới hóa thành thiên đạo, mà cho rằng chúng ta là ma đạo. Nếu không phải như vậy, hiện tại đã khác hoàn toàn. Chớ nói bậy. Tâm ma đạo của ngươi quả nhiên là tà thuyết mê hoặc người khác. Trên đời này làm sao có chuyện không làm mà hưởng. Vạn vật có pháp, tự nhiên phải có đạo sinh tồn, đạo thủ giữ. Có thấy chưa, đó là thiên đạo. Thiếu niên hét lớn. Thật là hoang đường. Thiên đạo đã có tình, ngươi còn tự cho mình nằm trong thiên đạo. Tự cho rằng lúc trước thiên đạo phân ra ngươi, thưởng phạt của thiên đạo từ nay về sau sẽ vĩnh viễn do ngươi cai quản. Ngươi phải biết rằng tới một ngày nào đó thiên đạo hồi tỉnh, ta chống mắt chờ xem ngươi tự xử thế nào. Đó là chuyện của ta, ngươi bất tất phải nhọc lòng. Giọng đạo linh lạnh lùng như băng giá. Sắc mặt thiếu niên lại trở nên trịnh trọng. Ta không lo lắng, chỉ muốn giao dịch cùng ngươi. Không có thương lượng. Dường như biết thiếu niên muốn nói gì, đạo linh dứt khoát từ chối. Ngươi cần gì phải như vậy, ngươi phải biết rằng nếu thiên đạo tỉnh lại, lập tức xung đột với ngươi. Cho nên ngươi nên cân nhắc lại, chỉ cần nhường tiểu tử này lại cho ta. Tới lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay, không có yêu cầu gì khác. Sao hả? Ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ, ta có thể chờ. Không cần cân nhắc, ngươi có thể đi. Đạo Linh sẵn giọng Nếu ngươi không đi, vậy cũng không cần đi nữa. Thần sắc thiếu niên trở nên giận dữ cười lạnh. Được, đây là quyết định của ngươi hôm nay, sau này hối hận, không nên tới tỉnh ta. Dù là chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi một mảy may nào. Ngươi cũng đã biết, lời của ma đạo ta nói ra từ trước tới nay chỉ một không hai, cho dù là sai cũng phải sai tới cùng ngay sau đó lôi vân trên chín tầng mây tan tác một đạo ánh sáng tím lóe lên trước mặt bóng dáng thiếu niên đã biến mất ngay tại chỗ chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 767, giữa đạo và ma ánh mắt đạo linh nhìn sang lục thanh mà lục thanh cũng lặng lẽ nhìn lục thanh hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung không làm gợn nên chút sóng nào chỉ có một chút cảm giác kỳ dị nổi lên thiên đạo hạo nhiên ngươi đã hiểu chưa rất lâu sau Rốt cuộc đạo linh lên tiếng hỏi, lục thanh khẽ cười. Hóa ra là như vậy, nhưng ta lại phát hiện ra, từ trước tới nay ta vẫn không hiểu. Không hiểu sao, ngươi không hiểu gì vậy? Đạo linh cao mày. Lục thanh lặng lẽ nhìn đạo linh trước mặt. Lúc đầu ta biết là thiên đạo vô tình, thưởng thiện phạt ác, chính đạo mênh mông, thưa mà khó lọt, ta vẫn một mực tuân theo, cũng là đạo đại ngã mà sư phụ đã dạy. Nhưng hiện tại mấy năm đã trải qua nhiều chuyện, ta lại biết rằng chuyện trên đời cũng không đơn giản như ta tưởng tượng. Cho dù là thánh giới tử hòa người ở trên cao kia cũng có tốt xấu lẫn lộn. Chính đạo trong thế gian thật ra chỉ ở trong một niệm của con người, chỉ cần không thẹn với lòng, chính là hợp với đại ngã. Thật ra chỉ cần bảo vệ bản tâm mình là được. Lời bình luận người đời luôn bất công, có kẻ nói gì nghe nấy, có kẻ nịnh nọt, có kẻ sống hai mặt, công đạo tại lòng người, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ánh mắt đạo linh lạnh lùng, thiên đạo sáng ngời, ma đạo mịt mờ. Trong hai đạo có chỗ cân bằng, chỉ có điều ta vẫn chưa tỉnh được. Trước mắt lục thanh dường như hiện ra hạo nhiên chính khí ngập tràn đại điện màu xanh, nhớ lại cuộc đối thoại khi trước, lục thanh cảm khái vô vàn. Giờ phút này hạo nhiên chính khí, trên người hắn đã không còn mênh mông cuồn cuộn như khi trước, mà kềm chế vào trong. Người ngoài có thể thấy được, nhưng cũng không hiểu được manh mối bên trong. Ngươi có ý gì vậy, ngươi không còn muốn tôn thờ thiên đạo hay sao? Giọng đạo linh đã có một chút vẻ lạnh lùng. Lúc này, Ánh mắt lục thanh lộ vẻ kỳ quái, nhìn đạo linh trước mặt. Người kia nói không sai, người đã sinh ra thất tình lục dục, người đã lây nhiễm nhân đạo từ trước. Lục thanh ngừng một chút, than dài. Hết thảy chuyện trên thế gian này khó lòng nói rõ, ta chỉ muốn giữ lấy bản tâm, tìm một nơi sống yên ổn giữa hai đạo, không cầu đại công bao trùm vạn vật, cũng không muốn vì chuyện riêng của bản thân khiến cho cả thiên hạ đại lục phải khó xử, chỉ cầu có thể bảo vệ cho thật tốt. Ta chỉ bảo vệ thứ mà ta muốn, bất kể là người hay thứ gì khác. Được, được quả nhiên ngươi rất khá. Đến lúc này đạo linh đã hiểu rõ tâm ý của Lục Thanh, nhưng trong giây lát, nó đã khôi phục sự bình thản khi trước. Ta nhìn không sai, ngươi đã bị phá đạo tâm rồi. Đạo tâm ư. Lục Thanh lắc lắc đầu. Thế nào là đạo tâm? Ta chỉ theo bản tâm mà thôi, nếu đạo tâm không đúng, tự nhiên phải phá. Mà ta cũng không bài trừ hoàn toàn, chỉ là không muốn ràng buộc nữa, chỉ muốn tìm một nơi cư trú giữa hai đạo mà thôi. Không nói chuyện này nữa, chẳng lẽ ngươi không biết thân là nhân tộc, tất nhiên ngươi phải sống dưới thiên đạo. Cho dù ngươi không bài trừ hoàn toàn, không tôn thờ thiên đạo, cũng đã là nghịch thiên. Nhân quả của nghịch thiên, ngươi phải gánh lấy. Nghe lời đạo linh vừa nói, trong ánh mắt lục thanh lập tức bốc lên thần quang màu trắng. Pháp tắc mà ta lãnh ngộ đã thoát ra ngoài thiên đạo, tương lai cũng chưa chắc ta không thoát ra ngoài thiên đạo. Trên đời này quá nhiều tranh chấp, vốn ta không muốn nhúng tay, chỉ cần bảo vệ thứ ta muốn bảo vệ sau đó tìm cầu cảnh giới trí cao của kiếm đạo nghe lục thanh nói xong đạo linh trầm ngâm một lúc lâu lát sau đạo linh lại ngẩng đầu lên nước nhìn lục thanh được ta cho ngươi một cơ hội chờ tới khi ngươi thấy rõ tất cả mọi chuyện trên đời muốn quay về thiên đạo có thể thể lên thông thiên kiếm nhai ở kiếm thần sơn tìm ta ta sẽ ở đó chờ ngươi thông thiên kiếm nhai kiếm thần sơn ánh mắt lục thanh có rút lại nhưng lập tức lại trở nên buông lỏng lục thanh không đáp lời bởi vì hắn biết hôm nay đã quyết định như vậy Đã không còn con đường quay lại. Quay đầu là bờ, không có khi nào là muộn. Nhưng nếu không thể quay đầu lại, vậy nơi nào là bờ. Hy vọng chúng ta có ngày gặp lại. Cuối cùng đạo linh liếc nhìn lục thanh một cái, sau đó hóa thành một làn ánh sáng xanh biến mất ngay tại chỗ. Ảo cảnh trước mắt lục thanh lập tức tan biến. Đây là một đại điện màu xanh rộng trừng trăm trượng, bên trong điện trống rỗng không có một vật gì, chỉ có điều trên bốn vách điện xung quanh đều khắc vô số hung thú. Mỗi một hung thú đều xuất thân bất phàm. Tụ tập trên vách điện như vậy, tự nhiên sinh ra một cỗ đại thế nguy nga. Nhưng đại thế này không có vẻ hung tàn đặc trưng của hung thú, mà hết sức hiền lành, dường như đã mất đi hung tánh trên người, cái duy nhất còn lại chính là khí man hoang nồng đậm. Trên vách điện có khắc vô số hung thú, như rồng phượng, thanh túc, tam túc kim ô, lôi thú, giao long, thiên xà, huyền vũ, bạch hổ, bất kể lời đồn trước nay bọn chúng hung dữ thế nào, nhưng giờ phút này trên người chúng mênh mông cuồn cuộn hạo nhiên chính khí giữa đại điện có bốn cái kén màu xanh đang lơ lửng bốn chiếc kén này có lớp vỏ trong suốt có thể nhìn rõ bên trong rõ ràng đó là ba người một kiếm lục thanh ngồi xếp bằng ở giữa xung quanh là hàn lâm lang trước kia đã bị hôn mê cùng với nhược thủy bị kiếm thần đánh tan kiếm thức ngoài ra còn có luyện tâm kiếm vốn đã vỡ tan cũng một mình chiếm một cái kén trên cả bốn cái kén màu xanh thảm này sức sống bừng bừng cuồn cuộn không ngừng chui vào bên trong khí tức của ba người một kiếm Cũng theo sức sống kia rót vào mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thủy có thể thấm nhuần vạn vật, giúp cả thiên hạ. Sinh khí hệ thủy có những khi, dù là hệ mộc cuồn cuộn sinh cơ cũng không bằng được. Sức sống trên bốn cái kén ngày càng nồng đậm, trong kén. Hai mắt lục thanh bừng mở, hai đạo kiếm quang màu tím trắng trong mắt bắn nhanh ra, bay thẳng qua khoảng không trước mặt bắn lên vách điện. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Không hiểu vì sao, trong đầu lục thanh hiện ra một câu như vậy. ủng. Um. Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ pháp tắc phong lôi vô biên từ chín tầng mây giáng xuống, xuyên vào trong đại điện, chiếu lên người Lục Thanh. Pháp tắc nhập thể gây ra đau đớn rất lớn, không kém gì trận đánh với kiếm thần lúc trước. Nhưng lần này kiếm cốt trên người Lục Thanh chấn động, không phá nát như trước. Nhìn kỹ bên trong, Lục Thanh phát hiện ra kiếm cốt của mình, khí phong mang màu trắng tinh thuần không biết đã hóa thành màu trắng đục từ lúc nào. Khí phong mang màu trắng đục vườn quanh kiếm cốt, tầng 10 của Tử Hoàng kiếm thân kinh đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Lúc này Lục Thanh chỉ cảm thấy sức lực trong người mình nhiều tới nỗi dùng không hết. Một thân sức lực này đủ cho hắn rời non lấp biển, một kiếm chém cả sơn hà, không cần tốn chút kiếm nguyên nào. Sức lực như vậy, Lục Thanh cẩn thận cảm ứng. 500 vạn cân. Giờ phút này hắn đã có sức lực 500 vạn cân. Sức lực như vậy, đừng nói Lục Thanh không phải mãng phu, dù là mãng phu cũng thừa sức lực như vậy để phá khéo léo. Cho dù pháp tắc của tam kiếp kiếm hoàng, Lục Thanh cũng tự tin có thể phá được mà lúc này Lục Thanh cũng không chú ý lắm tới chuyện này mà chú ý tới sự thay đổi của kiếm trùng. Pháp tắc phong lôi chiếu vào thân thể, thấm vào từng tác da thịt bên trong, huyết mạch bắt đầu khởi động. Pháp tắc phong lôi màu tím trắng chưa bao giờ trở nên rõ ràng như vậy. Pháp tắc nhập thể tiến vào tận trong kiếm trùng. Trong không gian kiếm trùng vốn đã mất đi pháp tắc hệ chư thiên, giờ phút này trên nền trời tối đen tràn ra thần quang màu tím trắng. Bên cạnh kiếm hồn màu tím trắng lôi thần, Truy đang lơ lửng dường như cảm ứng được chuyện gì. Lập tức chui vào trong lôi thần truy Lôi âm cuộn cuộn bùng nổ Trong không gian kiếm chủng thần quang pháp tắc trôi nổi đầy trời Dần dần ngưng kết lại thành một cái kén lớn chừng trăm trượng Mà kiếm hồn vốn còn an nhiên bất động Sau khi nhận ra sự có mặt của cái kén này Lập tức bay vù một cái chui vào trong kén Lục thanh kinh hãi trong lòng Nhưng lập tức phát hiện ra Hắn vẫn còn có thể khống chế được kiếm hồn như trước Thậm chí còn hơn lúc trước Mà trong cùng lúc đó Bên trong thần đình thức hải thức kiếm ngàn trượng màu trắng toát ra khí phong mang chói mắt sâu trong thức hải bảy điểm sáng màu trắng đục di chuyển ra sau đó dọc theo thần đình lao xuống dưới thất phách rung chuyển trong nháy mắt lục thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm toàn thân dường như lọt vào trong sương mù không tìm được phương hướng sau vài lần hô hấp lục thanh mới cảm thấy toàn thân nhẹ bổng thất phách đã xuyên qua huyết mạch đi tới không gian khí hải không chút dừng lại thất phách nối nhau thành một đường chui thẳng vào trong kiếm trùng sau đó cũng nhanh chóng chui vào trong kén kia Ông! Trong nháy mắt, một tiếng kiếm ngâm khó tà bằng lời từ chiếc kén vang lên. Đến lúc này, lục thanh cũng không còn liên lạc với kiếm hồn và thất phách trong kén. Nhưng đồng thời, hắn đã bừng hiểu ra trong đầu, ngày kén kia vỡ ra, chính là ngày ngưng kết kiếm phách. Nhưng ngày sau đó, lưu quang màu tím chớp động lôi thần truy vốn trầm tĩnh bất ngờ chui ra ngoài kiếm chủng. Nó muốn làm gì? Lục thanh giật mình kinh hãi, như nhớ lại chuyện gì? Gần như theo bản năng hồn thức trong thức hải từ trong kiếm thức tràn ra minh mông xuôi dòng chảy xuống đan điền được lục thanh khống chế hồn thức trong nháy mắt rót vào lôi thần truy nhưng dường như lôi thần truy đã sớm tính toàn lúc này hất ngược hồn thức kiếm hồn kinh của lục thanh trở lại ngay sau đó lôi thần truy nện xuống ầm ầm theo một đường đi kỳ dị trong khoảnh khắc đầu búa chạm vào kiếm chủng vô số đốm lửa màu tím trắng văng ra tung tóe hào quang màu tím trắng lập tức chuyển động cảm nhận được đan điền chấn động tâm thần lục thanh dung chuyển một trận mà lôi thần truy không thèm quan tâm tới đánh ra búa thứ hai Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 768, lại dùng búa luyện. Không gian lại chấn động, toàn đan điền khí hải giống như một cỗ gió lốc vô hình, khiến cho toàn thân Lục Thanh run dày hẳn lên. Không nên lo lắng, hãy dùng toàn lực đột phá. Lúc này, một giọng nói dịu dàng trong trẻo như ngọc vang lên trong thức hải của hắn. Lục Thanh giật mình, nhưng ngay lập tức liền buông lòng Tuy rằng chỉ vừa tỉnh lại một chút, nhưng hắn đã biết đã có người cứu mình. Nếu quả đối phương có lòng muốn hại hắn, e rằng đã động thủ từ lâu, không cần thừa lúc hắn đột phá mà ám toán. Ngay tức khắc, lục thanh đưa tâm cảnh của mình tiến vào cảnh giới không minh, tâm thần dung nhập vào trong lôi thần truy. Giờ phút này, trong lòng lục thanh dường như sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Lửa xanh cháy bừng bừng trong lò lửa, những khối than màu tím tinh thuần, còn có hàn ngọc kiếm hàn khí tràn ngập dường như cũng xuất hiện trong tay hắn. Mà thứ được rèn lần này rõ ràng là kiếm chủng phong lôi. Hiện tại Lôi Thần truy đang thi triển ra Đại diễn Tam thập lục truy. Đại diễn Tam thập lục truy là bí kỹ truyền thừa nhất mạch đơn truyền của Lục gia hắn, rèn luyện kiếm khí hùng mạnh vô kể. Bất kể là tinh luyện phôi kiếm, định hình hay ngưng luyện, đều có tác dụng không gì sánh kịp. Lãnh ngộ Đại diễn Tam thập lục truy càng sâu, hiệu quả tạo ra càng thêm vượt bậc. Đồng thời từ trong miệng kiếm thần, Lục Thanh đã biết được một cái tên khác của Đại diễn Tam thập lục truy, Đại diễn Tam thập lục kiếm. Như vậy, Đại diễn Tam thập lục truy truyền thừa của Lục gia hắn Liên quan rất nhiều tới cái tên này Phong lôi thất thập nhị thức Tử tiêu phong lôi kiếm Đại diễn tam thập lục truy Đại diễn tam thập lục kiếm Cho tới bây giờ Lục Thanh cũng không thể phân biệt rõ ràng Rốt cuộc cái tên đúng là của thứ nào Lúc này tâm thần Lục Thanh đang tập trung vào quỹ tích của lôi thần truy Hết búa này tới búa khác đánh xuống Lục Thanh luôn dựa theo truy pháp chỉ dẫn Dừng đầu búa lại trên kiếm chủng Không sai Chính là chỉ dẫn của truy pháp dường như nhớ lại trước kia Trong mơ hồ Lục Thanh cảm thấy dường như có một sức mạnh khó hiểu đang dẫn dắt lôi thần truy, đi theo quỹ tích mà Lục Thanh không thể nào hiểu nổi, múa tít trong đan điền khí hải của Lục Thanh. Hào quang màu trắng đục toát ra giống như thạch kiếm trước kia. Dường như Lục Thanh nghe thấy bên tai vang lên vô số tiếng người, những người này đang nằm phủ phục trên mặt đất, không biết đang lầm nhầm những gì. Nhưng thanh âm này dường như xuyên qua vô tận thời không, đến lúc chuyển vào tai Lục Thanh đã trở nên mờ hồ không rõ. Trong không gian đan điền, lúc này tiếng sấm đánh ùng oảng không ngớt. Trong vô tình Lục Thanh đã dung nhập hoàn toàn vào trong đại diễn tam thập lục truy, cũng chỉ có trong không gian đan điền, hắn mới có thể thi triển đầy đủ đại diễn tam thập lục, truy mà không có chút trở ngại nào. Mà bên ngoài hiện giờ, Lục Thanh đã thử qua, bằng vò cảnh giới và sức chịu đựng của kiếm nguyên hiện tại, hắn chỉ có thể thi triển ra 22 thức, gần giống như tử tiêu phong lôi kiếm. Lúc này, phía trên kiếm trùng dường như có một bàn tay vô hình nắm lấy lôi thần, truy phát sáng lôi quang, thần quang màu trắng đục khó hiểu toát ra như nước chảy Không ngừng rót vào trong kiếm trùng phong lôi. Lôi thần truy vung lên đánh xuống đã không còn chút khí thức khỏi lửa nào. Tiếng búa đánh khi thì như tiếng sấm, ẩm ẩm như sóng vỗ giữa xong khi thì dóc rách như nước chảy bên cầu, xuyên qua khe đá. Dường như hết thảy biến hóa tự do theo ý niệm, vô số thanh âm khác nhau đồng thời vang lên trong đầu lục thanh. Có tiếng côn trùng giả rích, tiếng sóng biển dì dào, cho đến tiếng nước chảy trong khe suối, tiếng mưa dì giả, cho đến cuối cùng là tiếng sóng biển ngập trời. Gió thổi sấm gào, trong đó còn pha lẫn vô số tiếng vang khác nhau, không cách nào phân biệt rõ. Dường như tất cả thanh âm trên thế gian này lúc này, đều bị lôi thần truy thu vào theo ngã đan điền, rót vào trong kiếm trùng. Dường như cảm nhận được sự thay đổi của lục thanh, ngay tức khắc, từ to giờ ngờ không gian không ngờ ngưng tụ pháp tắc phong lôi như nước chảy. Pháp tắc phong lôi như nước này dường như xuyên phá không gian, chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện trên kiếm trùng của lục thanh lôi thần truy lăng không nện xuống, chất lỏng màu tím trắng bị nện ép vào kiếm chủng, thình linh xảy ra biến hóa đến lục thanh cũng không hiểu rõ. tuy nhiên trước kia đã trải qua hai lần, cho nên lúc này tâm thần hắn ngưng tụ, cẩn thận cảm ứng bên trong đan điền. hiện tại dường như lôi thần truy đang được một sức mạnh không hiểu sử dụng, thi triển đại diễn tam thập lục truy gia truyền của lục gia hắn, tiến hành rèn luyện kiếm chủng của hắn, giống như thần kiếm vậy. lúc này trên kiếm chủng đã dần dần toát ra khí phong mang màu trắng khí phong mang màu trắng này rõ ràng là khí phong mang hùng mạnh chỉ riêng thần kiếm cấp bạch linh mới có nhưng khí phong mang này không phải từ trên kiếm bạch linh của hắn toát ra lần này hoàn toàn là do kiếm trùng sinh ra chính là khí phong mang đặc biệt của riêng kiếm trùng phong lôi mà sức mạnh sử dụng lôi thần truy dưới sự cảm ứng của lục thanh cũng đã lộ ra chính là chất lỏng màu trắng từ trong lôi thần truy trào ra không biết thuộc hệ sức mạnh hệ thuộc tính nào chính là chủ nhân hiện tại đang thao túng lôi thần truy lúc này lục thanh nhớ lại Lúc trước hắn đột phá cảnh giới kiếm hồn ở Trấn Triều Dương, dường như cũng có sức mạnh như vậy từ trong không giới truyền ra, đoạt lấy sự khống chế hồn thức của mình. Mà sức mạnh lúc trước là, đến từ thanh thạch kiếm hắn ngẫu nhiên lấy được bên trong ngũ hành kiếm mộ, hiện nay đã bị cỗ quan tài bằng đồng xanh kia dung hợp. Đây là thời điểm nên bình tâm tĩnh khí, tâm cảnh lục thanh càng thêm bình ổn hơn trước. Từng trải đã nhiều năm khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên vững như bàn thạch, ổn như núi lớn. Lục Thanh tập trung toàn bộ tâm thần vào trong quỹ tích của truy pháp lôi thần truy, hắn cố gắng có thể ngộ tinh túy của đại diễn tam thập lục truy. Chỉ sau một lúc, hắn đã được lợi không nhỏ, truy thứ 23 đã được công phá. Nhưng một lúc sau lục Thanh lại cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn đã không còn nắm được quỹ tích của lôi thần truy như trước. Sau khi tới thức 27 mặc dù hắn cố gắng ngưng tụ hồn thức đến mức nào, quỹ tích của lôi thần truy vẫn sinh ra biến hóa. Tuy biến hóa này không nhanh, nhưng hồn thức của hắn lại không thể nào nắm bắt Đừng nói là lãnh ngộ quý tích của nó. Lục Thanh biết đây là bình cảnh trước mặt của hắn, cảnh giới không đủ, chính thức sau cùng cần phải có cơ duyên. Nhưng lúc này trên thân thể Lục Thanh chậm rãi hiện ra một tầng thần quang màu tím trắng, thần quang này vô cùng kỳ dị. Đồng thời một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén, bá đạo vô cùng, không hề trở ngại bao trùm trên thân thể Lục Thanh. Nhưng nó vẫn không khoách tán mà lấy Lục Thanh làm trung tâm, chỉ khoách tán ra từng vòng sóng gợn không gian. Không sai, chính là sóng gợn không gian. Nhưng sóng ngợn không gian này khác với trước kia, trước kia sóng ngợn không gian dễ dàng bị khống chế, cũng ẩn chứa nhịp điệu riêng của nó. Nhưng lúc này sóng ngợn không gian đang khuếch tán xung quanh lục thanh, tựa như sinh ra vô số hoa văn, trở nên tinh tế dẻo dai hơn trước. Không biết đã qua bao lâu, bất chợt từ trên người lục thanh, tiếng kiếm ngâm vang lên réo rắt. Lúc vừa bắt đầu, tiếng kiếm ngâm này kéo dài như tơ, chẳng khác mưa phùn triền miên vào đầu mùa xuân. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó đã biến thành mưa to nặng hạt cũng ngầm mang theo tiếng sấm nổ cuồn cuộn và tiếng gió xoáy bạo ngược. Sóng ngợn không gian xung quanh bắt đầu chuyển động kịch liệt hơn, nhưng xung quanh nó bị bao phủ một lớp vỏ kén màu xanh thẳm, tựa như tảng đá cứng rắn nhất trên đời, bất kể bị tấn công thế nào cũng bó buộc sóng ngợn không gian kia thật chặt bên trong. Đến cuối cùng, tiếng kiếm ngâm kia giống như hóa thành sóng biển vô cùng mạnh mẽ, kéo dài không dứt. Tiếng kiếm ngâm vô cùng hóa thành một cơn sóng âm hình kiếm, đâm thẳng vào vách kén. Sau hai canh giờ, tiếng kiếm ngâm dừng lại. Lục Thanh quan sát thật kỹ, bên trong đan điền khí hải lúc này, kiếm chủng phong lôi đã được luyện chỉ còn dài ba tấc. Không sai, chính là dài ba tấc. Theo Lục Thanh thấy, thanh kiếm chủng dài ba tấc này giống như thần kiếm tuyệt thế vừa mới ra lò, khí phong mang màu trắng chuyển động như nước thủy triều. đến mỗi kiếm cốt lúc này đã đạt 10 tầng viên mãn, cũng cảm nhận được sự linh hoạt sắc bén của nó. Vào lúc Lục Thanh nghĩ rằng lôi thần truy sẽ ngừng lại, pháp tắc phong lôi từ trên trời giáng xuống như nước chảy, chui vào huyệt bách hội của Lục Thanh Sau đó chui vào trong kiếm trùng. Trong khoảnh khắc pháp tắc phong lôi tiến vào, kiếm trùng vốn màu tím trắng chợt toát ra thần quang chói mắt. Mà trên lôi thần truy lại có từng đạo kiếm lôi màu tím đen xuất ra, bắt đầu quay cuồng xung quanh lôi thần truy. Ngay sau đó, toàn thân lôi thần truy lập tức hóa thành màu tím đen. Ầm. Đầu búa nện xuống, cảm giác đau đớn dường như thấu tận hồn phách trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lôi quang màu tím đen trên kiếm trùng lan tràn. Trên mặt Lục Thanh không ngừng tuôn ra mồ hôi mị cuối cùng hóa thành như hạt đậu tuôn xuống thành dòng. trong cùng lúc đó, lục thanh phát hiện ra hồn thức mình đã mất đi liên hệ với kiếm trùng. dù hắn muốn tra xét biến hóa của kiếm trùng cũng không có khả năng. tự nhiên hết thảy sự việc trong kiếm trùng, hắn cũng không thể cảm ứng được, dù là kiếm hồn hay thất phách. đến khi kiếp lôi màu tím đen một lần nữa trở về lôi thần truy, tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng trên người lục thanh cũng đã tràn ra một lớp bận nhơ màu tím đen. bận nhơ nhiều như vậy, nếu không nhờ lôi thần truy rèn luyện e rằng lục thanh phải chờ tới khi tử hoàng kiếm thân kinh tới lần đột phá sau mới có thể bài trừ ra ngoài thân thể với cấp độ kiếm thể hắn hiện giờ thân thể đã như minh châu ngọc thạch thải ra nhiều bợn nhơ như vậy quả thật không thể tưởng tượng ngay sau đó lôi thần truy truy trở vào kiếm chủng liên hệ giữa hồn thức và kiếm chủng lập tức trở nên rõ ràng không suy nghĩ nhiều hồn thức lục thanh lập tức ngưng tụ chìm vào kiếm chủng ánh mắt lục thanh sửng sờ, giờ phút này bên trong không gian kiếm chủng cũng không có gì thay đổi so với ban đầu Chỉ có điều giữa không gian này đã có thêm một cái kén lớn như quả trứng. Kén này khác với lúc nãy, lúc này đã hình thành như một quả trứng lớn. Đồng thời trên thân trứng màu tím trắng, thần quang pháp tắc nồng đậm lưu chuyển, một tầng ý chí kiếm đạo màu tím nhạt cũng hiện ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 769, Kiếm đế đỉnh phong thượng. Tuy rằng ý chí kiếm đạo, màu tím nhạt này không toát ra ánh sáng chói mắt nhưng khí phong mang do nó sinh ra cũng khiến bản thân lục thanh thấy tắng đởm kinh hồn nhìn quả trứng màu tím trước mặt cảm nhận được sinh cơ trong đó mênh mông dao động lục thanh biết trong đó đang thai nghén kiếm anh của hắn kiếm giả bước vào kiếm phách thất phách ngưng kiếm phách kiếm phách hợp kiếm hồn đột phá gông cùng xỉn xích thành tựu kiếm anh kiếm anh chính là bản nguyên kiếm đạo đặc biệt của riêng tông sư cảnh giới kiếm phách giờ phút này kiếm chủng hóa kiếm anh chỉ cần kiếm anh bất diệt cho dù là thân thể tan nát cũng có thể tái sinh trong thời gian ngắn và lại sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, lập tức đột phá gông cùm xìng xích, khám phá ra nguồn gốc của bản thân. Thọ mệnh kéo dài đối với kiếm giả, đó chính là lợi ích rất lớn. Phải biết rằng linh dược linh đan cũng có lúc phải hết. Theo như vậy, cho dù đại sư cảnh giới kiếm hồn có đủ linh đan linh dược kéo dài tuổi thọ, tối đa cũng chỉ có thể sống được trên dưới ngàn năm, nhất định cũng phải chết. Đây là ý trời. Mà nếu như tông sư kiếm phách có đủ linh dược, bản thân thọ mệnh từ bốn năm tới tám năm, có thể kéo dài tới ba năm sau ba năm thiên đạo lấy mạng nhất định phải chết đây là pháp tắc thiên đạo nếu không chẳng lẽ có thể sống hoài không chết trên thời gian này dù là kiếm thánh cũng không dám buông lời bừa bãi lúc này khẩu quyết tâm pháp tầng chín phong lôi quyết đang chảy trong đầu lục thanh từ kiếm giả đến kiếm phách đến kiếm sư kiếm chủ lại tiến vào bậc kiếm vương thậm chí kiếm hoàng viên mãn hiện tại theo pháp tắc phong lôi lưu chuyển trong đầu lục thanh bỗng nhiên một cảm giác bừng ngộ sinh ra trong lòng tầng chín của phong lôi quyết sau khi vận chuyển tới cực hạn nháy mắt đã sinh ra biến hóa. Ầm, um, chỉ trong thoáng chốc, không gian kiếm trùng giống như có vô số thiên lôi nổ vang nền trời màu tím trắng nháy mắt vỡ nát thành hỗn độn. Lập tức giữa vùng trời đất này, quả trứng màu tím trắng kia bắt đầu run rẩy. Hai mắt đang nhắm chợt mở bùng, trong khoảnh khắc này, trong mắt Lục Thanh dường như có hai thanh thần kiếm màu tím trắng ẩn hiện. Một cỗ kiếm ý cực mạnh phóng lên cao, kiếm ý này dường như dung nhập vào trong thiên địa dù là vách kén màu xanh thẳm xung quanh cũng không thể ngăn trở mảy may nào ong tiếng kiếm ngâm vang lên kinh động cả đại điện sinh ra hồi âm kịch liệt giống trong lúc này trên vách điện xung quanh vô số hung thú được điều khắc chỉ nháy mắt toát ra sinh khí kinh người từng tiếng giống từ thời thượng cổ vọng về chấn động không gian linh thạch vỡ vụn từ trên nóc điện rơi xuống như mưa sóng âm kéo dài liên miên quanh quẩn trong đại điện trăm trượng nhưng bất kể sóng âm kia hùng mạnh tới mức nào cũng không thể che lấp được tiếng kiếm ngâm réo rắt Tiếng kiếm ngâm vang lên kéo dài không ngứt, trong đó lộ ra một cỗ kiếm y bất khuất kiên cường, ngưng kết ra một thanh âm kiếm vô hình giữa vô số sóng âm. Âm kiếm này treo lơ lửng giữa không trung, ngay trên đỉnh đầu lục thanh. Trong lúc này hai bóng người hiện ra giữa đại điện. Này phong thần, tên đồ đệ của ông dường như không đơn giản chút nào. Thủy thần quá khen, hết thảy là nhờ hắn có duyên mà thôi. Dường như phong thần vừa cảm ứng được chuyện gì. Chuyện gì vậy? Đạo linh rời đi rồi. Đúng vậy, đạo linh rời đi như vậy cũng tốt, hắn có thể thoát khỏi ràng buộc. Tốt hơn chúng ta khi trước rất nhiều, ít nhất trong tương lai, hắn sẽ có nhiều hơn chúng ta một phần sinh cơ. Ý của phong thần là, thời không luân bản bánh xe thời không sẽ không quay ngược lại, trừ khi xuất hiện người có thể thật sự khống chế nó trong tay. Hết thảy những chuyện rằng co nhiều năm qua, hiện giờ cũng là lúc nên chấm dứt. Không còn thanh âm nào vang lên, chỉ còn lại hai tiếng thở dài sâu kín trong đại điện nhìn lại lục thanh giờ phút này hắn như một khối ngọc màu trắng đẹp tuyệt nhưng khí phong mang trên khối ngọc này dù là vách kén xung quanh cũng có dấu hiệu không thể ngăn cản nổi trong không gian kiếm trùng quả trứng màu tím trắng kia đang nhảy lên kịch liệt sức sống bồng bột như nhành liễu mới sinh non dẻo mềm mại nhưng thời gian trôi qua sức sống này ngày càng mãnh liệt tựa như một nồi nước được lửa trong lò đốt nóng dần dần trở nên nóng bỏng khí phong mang màu trắng đục vườn quanh từ đỉnh đầu lục thanh kéo dài ra thành hình mũi kiếm mà ở thân dưới lại kéo dài ra hình chuôi kiếm kiếm hồn kinh vận chuyển trong thần đình thức hải thức kiếm ngàn trượng lơ lửng giữa không trung trong không gian thức hải tối đen hỗn độn thanh cự kiếm này dường như cũng bắt đầu biến hóa khí phong mang kịch liệt đâm xuyên hư không thân cự kiếm màu trắng sáng bành trướng từ chuôi đến mũi kiếm dài gần hai ngàn trượng kiếm hồn kinh chia làm năm phần dưỡng hồn luyện thần ngưng hồn kết phách hư thần từ sau khi lấy được đầy đủ kiếm hồn kinh Thức kiếm trải qua một lần rèn luyện hồn thức Lục Thanh càng trở nên tinh thuần hơn trước, bậc ngưng hồn cũng đạt tới cảnh giới đỉnh phong viên mãn tại linh đô quỷ giới. Giờ phút này, chuyện mà Lục Thanh muốn làm là thừa thế vừa mới tiến cấp, tranh thủ đột phá tới tầng thứ tư của kiếm hồn kinh kết phách. Theo kiếm hồn kinh vận chuyển, trên thân thức kiếm đồng thời tràn ra một cỗ dao động huyền ảo. Cỗ dao động huyền ảo này xuôi dòng chảy xuống trực tiếp chảy thẳng vào trong đan điền khí hải của Lục Thanh, chui vào trong không gian kiếm chủng. ầm. Um. Chỉ trong thoáng chốc, lục thanh cảm thấy chấn động toàn thân. Trong khoảnh khắc này, dường như cả trời đất đều vang lên tiếng sấm, tiếng gió gào THT, chấn điếc mằng tai. Chỉ trong nháy mắt, lục thanh cảm thấy dường như toàn thân mất đi chi giác, đan điền đau đớn như bị vỡ nát. Chỉ có tâm pháp tầng thứ người của phong lôi quyết, vừa sinh ra chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch. Bên trong thức hải, thức kiếm hai ngàn trượng vẫn không ngừng vận chuyển kiếm hồn kinh. Hai mắt lục thanh tối om, chỉ nhìn thấy một mảnh hồn độn. Giờ phút này, dường như hồn thức đã mất đi tác dụng, không thể vận dụng mảy may, hết thảy đều bị thức kiếm kềm chế, chỉ có cỗ dao động kỳ quái dường như được dẫn dắt chạy vào đan điền. Dường như toàn bộ đan điền đã trở thành một nơi không thể nắm bắt, tất cả kiếm nguyên đều bị nuốt trừng. Tuy rằng không thể tra xét, nhưng lục thanh cũng có thể cảm ứng được, trong đó chất trừ khí phong mang càng ngày càng mạnh mẽ, gần như muốn phá tan thân thể hắn ra ngoài, nhìn nát hết thảy trước mặt thành cho bụi. Ngay sau đó, pháp tắc phong lôi màu tím trắng từ trong hư không sinh ra, chụp xuống đỉnh đầu lục thanh. Pháp tắc nhập thể trong nháy mắt lục thanh gần như làm theo bản năng, kiếm chỉ dẫn động, lăng không điểm tới đan điền. Vút, ngay tức khắc, lực pháp tắc gần như vô cùng vô tận bị dẫn dắt chui vào trong đan điền khí hải. Giờ phút này, trong đầu lục thanh nhớ lại cảnh tượng trước kia nhìn trộm lĩnh vực của ba người lăng địa, hình ảnh lĩnh vực liên kết với nhau chặt chẽ lại ẩn hiện trong đầu. Kiếm chỉ lục thanh múa động. Vô số quỹ tích huyền ảo triển khai phía trước đan điền. Lập tức, lực pháp tắc mạnh mẽ bắt đầu theo sự chỉ dẫn của Lục Thanh mà ngưng kết, hóa thành từng điểm sáng màu tím trắng rót vào trong khí hải lúc này đã được đóng lại. Trong cùng lúc đó, nguyên khí thiên địa như vô tận nổi lên trong đại điện, giống như cơn chốt xoáy hiện ra màu trắng đục. Tuy rằng nguyên khí thiên địa màu trắng đục này chỉ có hình dạng như sương mù, nhưng trong cảm ứng của Lục Thanh, càng tinh thuần hơn cả nguyên dịch thiên địa bên trong thân thể hắn. Cơn chốt xoáy màu trắng đục này bao phủ lấy Lục Thanh, Gần như theo bản năng hắn vận chuyển tầng 10 phong lôi quyết qua một lượt. Ẩm, cơn chốt xoáy nguyên khí màu trắng đục như vang lên âm thanh thiên lôi cuộn cuộn, lôi âm mình mông rót vào thân thể, cùng với nguyên khí thiên địa màu trắng đục, tất cả bị đan điền đóng kín nuốt chừng vào. Sắc mặt lục thanh đỏ bừng, tuy rằng chỉ mới trôi qua thời gian tàn nửa nhang, nhưng lục thanh đã cảm thấy dường như sức chịu đựng đan điền của mình đã tới cực hạn, sức mạnh chất chứa trong đó khiến cho toàn thân hắn hơi run rẩy trong nháy mắt một đạo thần quang màu tím trắng không chịu sự khống chế của lục thanh lấy khí thể kinh người bắt đầu từ đan điền lan tràn ra khắp toàn thân vô cùng nhanh chóng sau đó khuếch tán ra bốn phía kén màu xanh thẳm vỡ nát khí pê kinh khủng nổ mạnh đồng thời hất văng ba chiếc kén còn lại rơi vào tận trong góc đại điện giữa đại điện lúc này chỉ còn lại một mình lục thanh đang lơ lửng trên không giờ phút này toàn thân lục thanh trông như một vầng dương màu tím trắng sáng chói ánh sáng toát ra trói mắt tới nỗi dù dù là kiếm hoàng cũng khó mà nhìn thẳng Đừng nói tới kiếm quang màu tím trắng ngưng tụ bắn ra từ ánh mắt lục thanh, gần như thành thực chất. Không sai, chính là kiếm quang. Giờ phút này trong mắt lục thanh lộ ra kiếm quang màu tím trắng ngưng tụ thành thực chất. Kiếm quang này vừa xuất hiện, lập tức toát ra áp lực hùng mạnh chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như kiếm khí lúc trước cảnh giới kiếm hồn như sương mù, như vậy tới cảnh giới kiếm hoàng, kiếm cương như nước, mà lúc này kiếm quang cứng rắn như sắt đá không gì mà không phá nổi vẩn lơ lửng trên không trên mi tâm lục thanh một thanh thần kiếm màu trắng sáng đang di chuyển ra ngoài lúc này thức kiếm so với lúc trước đã không còn sắc bén nhưng trên thân kiếm có tầng hoa văn nhỏ mịn thân kiếm đã thành thực chất nếu như cầm trong tay kẻ không biết sẽ cho đó là một thanh đoản kiếm thật kiếm quang màu tím trắng tràn ngập toàn thân da thịt lục thanh dần dần trở nên trong suốt ở đan điền khí hải vốn đóng kín này cũng lập tức hiện ra trong không gian vô tận màu tím trắng một thân thể màu tím trắng đang ngồi xếp bằng giữa hư không chậm rãi mở hai mắt Đây chính là đan điền. Lục Thanh thì thào một câu, ánh mắt quét qua trong đan điền khí hải như vô biên vô tận, mỗi nơi đều tràn ngập kiếm nguyên phong lôi thực chất, đường đường chính chính, cuồn cuộn vô biên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 770, kiếm đế đỉnh phong hạ. Lục Thanh cúi đầu quan sát chính mình, thân thể màu tím trắng trong đan điền như thực chất, cao khoảng 9 tấc, có dung mạo giống hệt mình, ý chí kiếm đạo màu tím nhạt vườn quanh. Đây chính là kiếm anh của mình sao? Lục Thanh chỉ mới hơi ngưng thần, đã cảm giác được kiếm anh của mình ngoại trừ có kiếm nguyên pháp tắt, hết sức tinh thuần còn có một sức mạnh mới sinh ra. Sức mạnh này mới đầu cảm thấy cũng không hùng mạnh, nhưng Lục Thanh ngưng thần cảm ứng một lúc mới phát hiện ra, sức mạnh này hoàn toàn chống lại sức đè ép của thiên địa, bản thân nó đã hình thành một mảnh thiên địa nhỏ. Đây là... Lục Thanh nhìn đan điền mình chăm chú, ở đó có một điểm sáng màu tím trắng, Lục Thanh có thể cảm thấy nguyên khí thiên địa nồng đậm ở đó. Lĩnh vực Chính là lĩnh vực thuộc tông sư kiếm phách. Được tam hồn thất phách chống đỡ, kiếm anh ngưng kết tại đan điền. Mà tam hồn thất phách đã cùng với kiếm chủng hóa thành kiếm anh. Nói cách khác, từ nay về sau, trừ phi lục thanh chết đi, tiến vào luân hồi, bằng không sẽ không còn nhìn thấy tam hồn thất phách của lục thanh nữa. Trong đại điện màu xanh, lục thanh đột ngột mở bừng hai mắt, khép chỉ thành kiếm vẽ một vòng phía trước. ong, chỉ trong thoáng chốc, không gian trước mặt nứt ra một khe hở màu tím trắng. Khe này mở ra trong nháy mắt, bao phủ lục thanh vào trong. Đây là một lĩnh vực màu tím trắng cao 9.9999 trượng. Trên bề mặt có thiên lôi răng răng, thiên phong gò thét. Dưới đất là sương mù màu trắng. Lớp sương mù màu trắng này chính là khí phong lôi. Đồng thời còn có một luồng sức mạnh vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập trong không gian này. Lực lĩnh vực. Lực lĩnh vực tự hình thành tiểu thế giới. Đứng thẳng trong mảng không gian này, gần như chỉ cần khẽ động ý niệm, khí phong lôi trong không trung lập tức tản ra xung quanh bên trong thần đình thức hải một thanh thức kiếm cao 3.000 ngàn trượng thật lớn ngưng thành thực chất thân kiếm màu trắng sáng tràn đầy thần niệm vô cùng ngưng thật thần niệm của tông sư kiếm phách mang ra so sánh với hồn thức nếu nói hồn thức của cảnh giới kiếm hồn là người cầm kiếm vậy thần niệm của cảnh giới kiếm phách chính là nhân kiếm hợp nhất đã có được linh tính vô cùng linh tính này khiến cho thần niệm từng giờ từng phút đều ngưng luyện thêm vào sự huyền ảo của kiếm hồn kinh đến lúc này sau khi lục thanh đẩy lui khí phong lôi trong lĩnh vực Mới biết thần niệm của mình hiện tại mạnh tới mức nào. 4.000 dặm. Mở ra toàn bộ thần niệm, không ngờ rộng tới 4.000 dặm. Mà lĩnh vực chịu ảnh hưởng của thần niệm, tuy rằng chỉ mới vừa ngưng kết, nhưng đã rộng chừng 4.000 dặm. Nếu so với lĩnh vực mà khi trước ba tên kiếm tôn lăng địa tạo thành, tuy rằng mức độ ngưng luyện lĩnh vực của lục thanh chưa sánh kịp ba tên kiếm tôn ấy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này lĩnh vực, vừa mới sinh ra đang tăng lên cuồn cuộn không ngừng bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực này hùng mạnh vô cùng, lực lĩnh vực do pháp tắc phong lui sinh ra, sức chống đỡ đối với thiên đạo còn mạnh hơn pháp tắc hệ chư thiên. Giữa lĩnh vực này, gần như cảm thấy không có bao nhiêu uy thiên đạo. Có thể nói nếu một tên tông sư kiếm đế thông thường rơi vào trong lĩnh vực của Lục Thanh, ngay cả lực lĩnh vực của y cũng sẽ không chi triển ra được bao nhiêu. Bất kể là tông sư thiên đạo hay tông sư nhân đạo, lực lĩnh vực đều phải dựa vào thiên đạo. Cho dù tự hình thành tiểu thế giới, nhưng trước khi chưa trở thành kiếm thánh, vẫn sẽ bị thiên đạo giam cầm lực lĩnh vực cũng là do pháp tắc thiên đạo ngưng kết gần như không cần suy nghĩ lục thanh giơ tay vẫy hờ một cái huyết mạch trong cơ thể lập tức sôi trào lúc này nhìn lên chính tầng mây lục thanh cảm thấy mình có được lực khống chế tuyệt đối đối với thế giới trước mặt đây là lĩnh vực thuộc phong lôi gần như trong mỗi ngõ ngách của lĩnh vực đều có thể thấy lôi quang cuồn cuộn thiên phong gào thét như nhớ lại chuyện gì lục thanh vung tay kiếm chỉ điểm cách không một cái bên ngoài lĩnh vực một cỗ pháp tắc hệ thổ minh mông giáng xuống gần như chỉ dẫn động ý niệm một mảng đại địa màu vàng kéo dài hình thành bất chợt lục thanh rót khí phong lôi vào mảng đại địa này hóa thành màu tím trắng với tốc độ kinh người đồng thời lục thanh thoáng động niệm nguyên dịch thiên địa còn thừa trong thân thể lập tức rót vào giữa lĩnh vực này tan ra thành nguyên dịch thiên địa màu trắng đục nhờ có nguyên dịch thiên địa lục thanh vừa rót vào nguyên khí thiên địa của toàn lĩnh vực lập tức trở nên nồng đậm vô cùng tuy rằng so ra vẫn kém bạch linh kiếm cốc lúc trước nhưng cũng không kém bao nhiêu và lại từ khi lực lĩnh vực bắt đầu khởi động nguyên khí thiên địa bên trong vẫn không ngừng tăng lên đây là một trong những uy năng mà tiểu thế giới lĩnh vực có được chỉ cần không hao tổn quá mức nguyên khí thiên địa bên trong lĩnh vực tích lũy không ngừng cũng đã đủ cho bản thân tiêu xài mà tu vi của mình lục thanh cảm ứng một lúc kiếm đế đỉnh phong không ngờ lại không phải là kiếm đế tiểu thiên vị lục thanh sửng sốt trong lòng chẳng lẽ lãnh ngộ của mình với cấp kiếm đế đã đạt tới đỉnh phong rồi sao nhưng ngay lập tức lục thanh nhớ tới âm dương tàn thư Cùng với quyết định chọn lựa về đạo của mình trong thời gian qua, thể ngộ được bản tâm, lại thêm từng giao thủ qua một kiếm với không ít tông sư kiếm phách, thậm chí cả kiếm thần. Tuy rằng một kiếm ấy hắn đều bị trọng thương sau khi tiếp, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là ý chí kiếm đạo nằm trong cảnh giới cao hơn. Tồn tại là chân thật, Lục Thanh lập tức bình tĩnh lại. Hiện tại, đã đi vào cảnh giới kiếm phách. Phong lôi quyết tầng 10, thậm chí tầng 11, 12 sau đó, Lục Thanh đã có được một phương hướng rõ ràng mà đối với sức mạnh do tông sư kiếm phách nắm giữ, lục thanh cũng ngộ ra không ít. cấp kiếm đế chính là lĩnh vực vừa mới hình thành, lấy lĩnh vực làm thủ đoạn giam cầm, đè ép địch nhân. lúc này tông sư kiếm phách có được kiếm quang pháp tắc, sau khi đạt tới kiếm đế đỉnh phong phải thử mang lĩnh vực dung nhập vào trong kiếm quang. nếu thành tựu kiếm quang lĩnh vực, lúc ấy mỗi chiêu thức của tông sư kiếm phách tự nhiên xuất ra lực chấn áp lĩnh vực, kiếm quang lĩnh vực không gì kiên cố mà không phá nổi. Cho dù là không gian loạn lưu cũng có thể dùng kiếm chặt đứt. Từ nay về sau, muốn tiến vào cấp kiếm tôn, chỉ cần lãnh ngộ thế của thiên địa, thử mang thế thiên địa dung nhập vào kiếm đạo, lĩnh vực. Đến lúc này, đợi đến khi có thể dung nhập được một phần thế thiên địa, đó sẽ là lúc tiến vào kiếm tôn. Mà thế thiên địa khống chế được không có liên quan tới lãnh ngộ đạo âm dương, và thần niệm. Đương nhiên thần niệm hùng mạnh, cũng có thể làm tăng cường cảm ứng của kiếm giả với thiên địa. Sau đó bước vào cấp kiếm tôn cũng là dung nạp được bốn phần thế thiên địa khi tiến vào trung thiên vị sẽ dung nạp được bảy phần khi tiến vào đại thiên vị đỉnh phong ắt có thể nắm giữ được mười phần thế thiên địa sự hùng mạnh của thế thiên địa khó có thể tả bằng lời lúc trước lục thanh ở bạch linh kiếm cốc đã thấy rõ ràng uy thế mà ma linh dẫn động thế thiên địa còn khi đạt tới cấp kiếm tổ lãnh ngộ lực lượng nắm giữ thiên nhân hợp nhất tạm thời lục thanh còn chưa hiểu rõ bởi vì thế thiên địa sẽ sinh ra biến hóa thế nào với cảnh giới hiện tại của lục thanh cũng khó có thể dò xét. Nhưng bất kể thế nào, Lục Thanh tự cảm thấy hiện giờ quét mắt nhìn khắp cả bốn giới trên Kiếm Thần Đại Lục, hắn cũng thừa sức là kiếm giả tuyệt đỉnh. Thậm chí trong số kiếm giả tuyệt đỉnh cũng khó có địch thủ, nếu tiến thêm một bước, đó là kiếm giả cái thế, cảnh giới kiếm tôn. Tâm thần Lục Thanh lại chìm vào trong đan điền khí hải, kiếm anh chín tắc mở mắt. Lục Thanh nhìn kỹ lại, gần như tâm niệm vừa động, một chiếc kiếm giáp màu tím trắng lập tức bao phủ toàn thân trên kiếm giáp này lục thanh cũng cảm nhận được khí tức kiếm trùng trước kia mỗi phiến giáp đều giống hệt kiếm trùng trước kia nhưng căn cứ theo hiểu biết của lục thanh kiếm giả đột phá vào cảnh giới kiếm phách khí kiếm anh xuất thế sẽ nuốt trừng kiếm trùng lấy kiếm nguyên hùng mạnh phá vỡ gông cùm ngưng luyện lĩnh vực mà xuất thế mà hiện tại sinh ra kiếm giáp này không biết là tốt hay xấu đây trên người kiếm anh chín tấc khoác kiếm giáp toát ra khí phong mang màu trắng ngay cả trên đầu kiếm anh cũng đội một chiếc kiếm khôi Giữa và hai bên kiếm khôi cũng có ba mũi nhọn như ba mũi kiếm chĩa lên trời, lộ ra kiếm ý kinh người. So sánh với bạch linh kiếm cốt của mình, lục thanh cũng biết kiếm giáp trên kiếm anh, e rằng không thua một thanh thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm. Có được thực lực phòng ngự hùng mạnh như vậy, cũng có thể bù lại cho kiếm anh còn yếu ớt, huống chi đây là do tự thân kiếm anh sinh ra, trừ phi không chịu nổi sức mạnh bên ngoài mà vỡ nát, bằng không nếu chỉ chấn động, vậy không thể làm tổn thương tới kiếm anh mảy may. Sự hùng mạnh chưa từng có từ trước tới nay như vậy, lục thanh quả thật không ngờ, hành trình đi man hoang kiếm mộ lần này lại có được cơ duyên như vậy, kiếm đế đỉnh phong, đã đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu hắn cũng đã có được lực lượng cơ bản nhất ở thế giới thượng tầng, của bốn giới. Lục thanh mở to hai mắt nhìn quanh bốn phía vài lần, phát hiện ra bọn nhược thủy hai người một kiếm còn đang nằm trong kén. Giờ phút này trên thân hai người một kiếm, sức sống dao động vô cùng mãnh liệt, không cần phải nói, nhất định là chủ nhân nơi đây đã rát ai. Thấy hai người một kiếm còn chưa thức tỉnh, Lục Thanh cũng không quấy dày. Nhìn xung quanh một vòng, Lục Thanh cao giọng nói. Tiền bối, vãn bối Lục Thanh cầu kiến. Ngay tức khắc, một tiếng kiếm ngâm vang lên, giữa không trung, một bóng màu xanh ngọc hiện ra, đồng thời xuất hiện còn có một bóng người màu xanh biển. Sư phụ! Lục Thanh chấn động trong lòng, nhìn gương mặt như mơ hồ quen thuộc trước mắt. Nhiều năm bầu bạn, Lục Thanh lập tức nhận ra khí tức thân quen. Được, được rồi, mau đứng lên. Diệp lão giơ tay vẫy hờ một cái, Lục Thanh lập tức cảm thấy một sức mạnh hùng hậu từ dưới đầu gối mình truyền tới, tuy rằng đủ sức bài trừ, nhưng Lục Thanh vẫn đứng thẳng dậy. Đây là bạn cũ của sư phụ, con có thể gọi là Thủy Sư Thúc, khi trước chính là bà đã cứu các con. Lục Thanh nghe vậy giật mình kinh hãi, cứu bọn họ trong tay kiếm thần ư. Lục Thanh Bái kiến Thủy Sư Thúc, đa tạ Thủy Sư Thúc ra tay cứu giúp. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp vô tâm nói. Con không cần suy nghĩ nhiều, kiếm thần không phải do chúng ta đuổi đi. Người đuổi đi, có lẽ con đã gặp qua. Đã gặp qua, lục thanh sửng sốt, như nhớ lại chuyện gì, kiếm quang màu tím trắng trong mắt chợt lóe, Là y. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 771, trảm Long Thượng. Bên trong đại điện rộng trăm trượng, ánh sáng xanh rực rỡ, diệp vô tâm nhìn lục thanh trước mặt một lúc, sau đó gật gật đầu. Không sai, chính là hắn, hiện giờ con có thể thật sự yên tâm, con chưa đạt tới kiếm thánh, hẳn là kiếm thần sẽ không rát ai, trừ phi lão bằng lòng trả giá chịu luân hồi trước. Trong lòng lão cũng có phỏng đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán mà thôi. Từ đây về sau con có thể yên tâm tu luyện, tối thiểu trước khi đạt tới kiếm thánh, không có thánh giả trên kiếm tổ làm khó dễ con. Với cảnh giới tu vi của con hiện tại, chỉ cần lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm cho thật tốt, đột phá vào kiếm tôn, con cũng được một vị trí nhỏ. Diệp lão ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, nhưng hiện tại thời gian con chỉ còn có trăm năm, sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại dù là vi sư cũng không bảo vệ được con. Sư phụ, người, Diệp vô tâm thở dài. Đây là ân oán nhiều năm qua còn đọng lại, vi sư đã nhìn thấu từ sớm. Nơi này là hành cung của thủy sư thúc con, trong thời gian trăm năm này, vi sư sẽ không đi với con được. Lục Thanh Kinh hãi nói, Sư phụ, người, có Diệp lão bên cạnh đã bao năm qua mặc dù có rất nhiều lúc diệp lão ngủ say nhưng trong lòng lục thanh chỉ cần có diệp lão bên cạnh hắn có thể bớt đi một phần lo lắng vô hình chung dần dần hình thành cảm giác ỉ lại lúc này lục thanh mới bừng tỉnh cúi đầu trầm ngâm một hồi sau đó đưa hữu trưởng ra một chiếc hộp tử ngọc tủy bay ra không cần phải nói trong đó chính là vạn niên bất tử căn và vạn niên trường sinh thảo hộp ngọc bay tới chỗ diệp vô tâm lục thanh vừa định nói gì nhưng diệp vô tâm đã ngắt lời vạn nhiên hoàn hồn thảo con không cần lo lắng Hành cung thủy sư thúc con ở nơi đây, ắt sẽ có vạn niên hoàn hồn thảo cho vi sư. Con cứ yên tâm mà đi. Vốn vi sư muốn ngủ 6 năm, nhưng hiện tại tu vi con đã đạt, vi sư cũng nên buông tay. Sư phụ. Thần sắc lục thanh chấn động, lập tức quỳ dạp xuống, cung kính dập đầu ba cái. Giờ phút này, biết bao tao ngộ trong mười mấy năm qua, nhất thời hiện lên trong đầu, quãng đời mà hắn trải qua cùng diệp lão cũng hiện ra trước mắt. Nhớ tới đây, đầu gối lục thanh thoáng động, quay sang thủy thần bên cạnh cung kính dập đầu ba cái. Thân thể của sư phụ phải nhờ vào sư thúc, nếu như có chuyện gì cần, ngày sau đệ tử muôn thác không dám chối từ. Thủy thâm nghe vậy biến sắc, Diệp vô tâm bên cạnh hơi run rẩy. Tốt, tốt lắm, mau đứng lên đi. Bọn họ còn nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh, đến lúc đó, con hãy mang theo bọn họ rời khỏi. Chí nhớ của hai vị cô nương kia ta đã xóa sạch, thương thế cũng đã khôi phục lại như trước, còn lại chính là chuyện của con. Thủy thâm tiếp lời. Thương thế của nhược thủy trước kia. Lục Thanh biết rất rõ ràng, đó là kiến thức tan nát. Hiện giờ được thủy sư thúc chữa trị, thậm chí khôi phục lại như trước, cho dù chưa bù lại được tổn thương nhưng đối với Lục Thanh, cũng đã là tin vui lớn nhất. Còn về trí nhớ, đối với hàn lâm lang và nhược thủy, chuyện này không cần nhớ cũng không sao, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tinh tiến tu vi sau này của các nàng. Đối với luyện tâm kiếm, trong mắt Lục Thanh lộ vẻ vui mừng. Xuyên qua vỏ kén màu xanh, tự nhiên hắn có thể rõ ràng, hiện giờ luyện tâm kiếm không chỉ đã khôi phục lại như trước mà còn đột phá dưới sự đè ép của kiếm thần hiện tại đã đạt tới thần kiếm các bạch linh thượng phẩm thậm chí đã gần tới đỉnh phong dường như nhận thấy tâm ý của lục thanh luyện tâm kiếm vốn tương thông tâm ý với hắn lập tức cất lên tiếng kiếm ngâm réo rắt trong tiếng kiếm ngâm của nó ngầm mang theo vẻ vui sướng bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được được rồi vi sư cũng phải bế quan còn có mấy câu muốn nói với con lục thanh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị diệp vô tâm hít sâu một hơi sau đó mới nói Sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại, có biến hóa lớn, trăm năm vừa tới, con phải quay về đây một lần. Giải ngân hà thủy linh bên ngoài kia chính là cửa vào, chỉ cần con tới, thủy sư thúc sẽ cảm ứng được, còn tới lúc đó sẽ có thay đổi gì, hiện tại vi sư cũng không biết rõ, nhưng con chỉ cần biết rằng, trong thời gian trăm năm này, hãy cố gắng nâng cao cảnh giới. Hiện giờ đạo cảo con đã bất đồng, làm thế nào để nắm bắt, vi sư cũng không thể chỉ điểm. Nhưng con phải nhớ kỹ, chỉ có bản tâm công chính. Ma đạo không thể bất xâm Nghĩ gì làm nấy. Đệ tử lục thanh ghi nhớ Được, thời gian còn lại giao cho con Vi sư đi đây Dứt lời, trên thân hai người diệp vô tâm đồng thời chớp động thần quang Biến mất ngay tại chỗ Nửa canh giờ sau Đầu tiên là một tiếng kiếm ngâm vang lên vui mừng Ngay lập tức, một chiếc kén vỡ ra Giữa không trung hiện ra một đạo lưu quang màu tím trắng Tay phải lục thanh nắm chặt luyện tâm kiếm Chiều mến vuốt ve Cảm nhận được sức nặng hiện tại chừng 30 vạn cân của nó thần kiếm nặng như vậy trên đại lục hiện giờ chỉ sợ có mình lục thanh mới có thể sử dụng bốp kén của hai người hàn lâm lang và nhược thủy cũng đồng thời vỡ ra lục thanh lục đại ca hai giọng nói êm tai đồng thời vang lên trong đó một giọng như nước chảy qua khe suối dốc rách thanh tao một giọng nói khác lại như nước chảy bên cầu êm đềm uốn lượn cả hai nàng đều là giai nhân tuyệt sắc đương nhiên nếu so ra nhược thủy vẫn đẹp hơn khí chất của nàng tích lũy trong mấy vạn năm qua hàn lâm lang không thể nào sánh được Bất quá cũng phải nói, so ra Hàn Lâm Lang lại hơn nhược thủy một phần nhân khí và sức sống. Hai nàng đều tinh thần không tì vết, đặc biệt là Hàn Lâm Lang. Đây cũng là nguyên nhân mà trước nay, Lục Thanh vẫn dễ dàng tha thứ cho nàng, dù nàng hay gây sự, nhưng vẫn biết tiến thoái, lan tâm huệ chất. Nàng là, cả hai nàng đồng thời phát hiện ra đối phương. Ta là nhược thủy, ta là Hàn Lâm Lang. tuy nhiên trước kia ta chưa từng gặp qua nàng. Hàn Lâm Lăng nghiêng đầu có vẻ mờ mịt không hiểu. Cũng không trách được, lúc trước bị ý chí của kiếm thần lan tới, khiến cho nàng đột ngột hôn mê, làm sao có thể thấy được nhược thủy. Thấy hai nàng như vậy, Lục Thanh cũng không biết nên giới thiệu thế nào, chỉ có điều mục đích hắn tới man hoang kiếm mộ đã được giải quyết, cũng là lúc nên trở về. Một phen dưỡng thương và đột phá vừa rồi, Lục Thanh cảm nhận được thời gian trôi qua khoảng nửa năm. Chúng ta phải đi rồi, sau khi ra ngoài, ta sẽ đưa nàng về đảo Bạch Linh. À, ngươi muốn đi đâu vậy? Hàn lâm lăng nghe vậy cả kinh. Ngươi đi đâu? Ta cũng muốn theo. Lục Thanh lắc lắc đầu. Ta có chuyện quan trọng phải làm, nàng không thể cùng di được. Vậy sao? Thần sắc hàn lâm lang tỏ ra buồn bã, nhưng lập tức mắt sáng rực lên, lấy trong người ra một viên ảnh trâu, ném tới tay Lục Thanh. Bản cô nương thấy người kiến thức còn nông cạn, đây là dị bảo linh vật chuyên ghi chép của cung hàn nguyệt ta, không phải là báu vật quý giá gì, nhưng đối với ngươi lại vô cùng hữu dụng. Hơn nữa về mặt ghi chép tỉ mỉ là đứng đầu giới bạch linh ta. Nhưng ở đây chỉ có một nửa. Muốn lấy nữa còn lại, sau này hãy tới chơi cùng hàn nguyệt ta, ta sẽ đưa nửa còn lại cho ngươi. Dường như hàn lâm lang hơi lo lắng, bộ ngực căng tròn phập phồng. Được. Lục Thanh gật gật đầu, đối với tâm tư trẻ con thơ ngây của hàn lâm lang, hắn cũng không nhẫn tâm phá hỏng, còn chuyện sau này có đi hay không, để sau này hãy tính. Có lẽ không mất bao nhiêu thời gian nữa. Ngay tức khắc, kiếm chỉ lục Thanh dơ lên vạch một cái, một mảng ngân hà xanh thảm lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Lục Thanh đứng đeo luyện tâm kiếm, dẫn theo hai người nhược thủy và hàn lâm lang, bước vào giải ngân Hà. Hàn lâm lang có vẻ tò mò nhìn sang hai bên, lần này đi vào không gian động hư, hàn lâm lang cũng không nhìn thấy trên người lục thanh nổi lên khí phong mang, ngăn không gian loạn lưu cho các nàng. Mà lần này mỗi không gian loạn lưu tới gần họ, lập tức vô duyên vô cớ biến mất không tâm tích. Hàn lâm lang lộ vẻ nghi hoặc nhìn sang lục thanh, lúc này nàng mới phát hiện, dường như trên người lục thanh lúc này đã phát sinh một ít thay đổi, còn thay đổi thế nào? Nàng không thể nhìn ra. Chẳng lẽ là do cảnh giới của mình không đủ? Hàn lâm lang hừ lạnh trong lòng, dù sao mình cũng là nhị kiếp kiếm hoàng kia mà. Ba người lục thanh tiến lên, ngân hà trước mặt tự động giặt ra hai bên. Trong mỗi hòn đá màu xanh biển này, dường như bên trong chất chứa kiếm ý không cùng. Nếu không phải hiện giờ tu vi thần niệm của lục thanh đạt tới mức này, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Trong những hòn đá này có ẩn chứa kiếm ý hệ thủy vô cùng tinh túy. Sự cứng cỏi kiếm ý này, trước nay lục thanh chưa từng thấy mà lúc này ngân hà vừa tản ra hai bên mười hòn đá màu vàng xanh chậm rãi bay tới trước mặt lục thanh ánh mắt lục thanh nhìn chăm chú lập tức phát hiện ta đá màu vàng xanh này là tài liệu rèn kiếm hảo hạng sau khi trải qua quỷ giới một chuyến kế thừa đầy đủ kiếm hồn kinh hắn cũng mơ hồ hiểu được một chút nguồn gốc linh tính của thần kiếm cấp bạch linh nếu hắn có thời gian nghiên cứu thêm hắn có tự tin có thể rèn được hơn nữa trên mười hòn đá màu vàng xanh này lục thanh cảm nhận được khí tức man hoang tinh thuần nồng đậm. Chuyện này có ý nghĩa gì? Khí tức man hoang tinh thuần như vậy, tuyệt đối không thể sinh ra trong năm vạn năm hiện tại, nói cách khác, chính là năm vạn năm thời thượng cổ. Mười hòn đá hệ thủy này sinh ra từ thời kỳ thượng cổ man hoang, ít nhất cũng đã tích lũy năm vạn năm, dù là thần kiếm cấp tử hoàng cũng có thể rèn được. Biết đây là thủy sư thúc tặng, lục thanh cũng không khách sáo, lập tức thu vào trong không gian động hư, sau đó không người thi lễ về phía đại điện, khiến cho hai nàng hàn lâm lang không hiểu ra sao. Đến khi tầng thần quang cuối cùng của ngân hà tan hết, một con quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt ba người. A, chạy mau lại là nó. Lập tức hoa dung thất sắc, Hàn Lâm Lang không ngờ lúc này, Huyền Băng Hải Long thú lại xuất hiện ngoài ngân hà. Chỉ có điều lần này, trông Huyền Băng Hải Long thú có vẻ chật vật, đặc biệt trên người nó còn có một vết kiếm thương rất lớn, dài hàng chục trượng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 772, Trảm Long Trung Đôi mắt đỏ ngầu của huyền băng hải long thú nhìn chằm chằm ba người lục thanh trước mặt, đặc biệt là lục thanh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của nó lập tức thay đổi. Tuy rằng hung thú man hoang trời sinh tính tình hung hãn, nhưng đạt tới cấp độ bát giai như huyền băng hải long thú, ít nhiều gì cũng có thể kiềm chế được hung tính của mình. Nếu không, lúc trước Kim Thiên và Hàn Lâm Lang còn chưa hái được gốc băng chi nào, át đã bị nó đuổi giết, đừng nói là dẫn dụ hai người vào sâu trong khe núi mới chịu rát ai. Mà giờ phút này, Lục Thanh vừa mới tiến lên cảnh giới kiếm phách, một thân đại thế mênh mông tự nhiên không che giấu cảnh giới tu vi của bản thân mình. Đặc biệt là một thân ý chí kiếm đạo của hắn như có như không, xa xa nhắm thẳng về phía huyền băng hải long thú. Tông sư kiếm đế. Lúc này, lần đầu tiên huyền băng hải long thú mở miệng nói chuyện, giọng nói của nó như sấm rền giữa không trung, hoành hoành ngang ngược. Lục Thanh không đáp lại, chỉ nhìn huyền băng hải long thú. Chiến, hoặc biến. Từng chữ dòng dạ khủng hồn như vàng rơi trên đá, đại biểu cho ý chí kiên cường không thể giao động. Sau khi trải qua sự đe ép của ý chí kiếm thần, ý chí kiếm đạo của Lục Thanh cũng đã sinh ra biến hóa. Tuy rằng lúc trước kiếm thần chỉ dáng lâm phân thân, nhưng cho dù là kiếm tổ cũng chưa chắc có thể tiếp nổi. Ý chí kiếm đạo không liên quan với cảnh giới tu vi, chỉ biểu thị một lòng hướng đạo. Còn hàn lâm lăng bên cạnh lộ ra ánh mắt không thể nào tin được, nhìn chăm chằm Lục Thanh. Tông sư kiếm đế, làm sao có thể như vậy được Không phải ngươi là tam kiếp kiếm hoàng hay sao? Vì sao bây giờ thành kiếm đế? Bên cạnh hàn lâm lang, nhược thủy khẽ cao mày, như nhớ lại chuyện gì, nhưng cũng dường như quên mất chuyện gì, mặt nàng lộ vẻ vô cùng nghi hoặc chiến. Ngoài hai mê dặm, huyết quang nồng đậm trong mắt huyền băng hải long thú không lùi, chỉ trong thoáng chốc, linh vực huyền băng của nó lan ra với khí thế ngất trời, khoách tán về phía lục thanh. Không thấy lục thanh có động tác gì, nhưng một chút thần quang màu tím trắng hiện ra trước mặt hắn ngay tức khắc cùng với cỗ lực lĩnh vực rộng lớn khôn cùng lĩnh vực phong lôi màu tím trắng mở ra với khí thế kinh người lĩnh vực và lĩnh vực giao nhau giữa không trung ẩm ở chỗ gặp nhau giống như có tiếng sấm sét nổ vang rền không gian sụp đổ màu tím trắng hiện ra một điểm trắng cực sáng điểm trắng này mở rộng ra vài dạm chỉ trong nháy mắt nuốt chừng tất cả không gian loạn lưu đang hoành hoàng trong không trung phá tan nát tất cả quả thật là lĩnh vực hàn lâm lang đứng sau lưng lục thanh miệng khẽ lẩm bẩm Đối với sức mạnh mà lục thanh đang sử dụng hiện tại, nàng đã thấy qua rất nhiều lần, làm sao không nhận ra được. Nhưng dù là như vậy, uy thế lĩnh vực của lục thanh trong ánh mắt hàn lâm lang lúc này, trong vài vị sư thúc ở cung hàn nguyệt của nàng chỉ có một, hai người có thể sánh ngang. Thậm chí, nếu so sánh lục thanh với gia gia nàng uy thế và sự hùng mạnh của lĩnh vực lục thanh, cũng đã mạnh hơn không ít. Bất quá rốt cuộc cảnh giới của hàn lâm lang vẫn chưa đủ, cho nên phán đoán của nàng cũng có chỗ sai lệch lực lĩnh vực hiện giờ của lục thanh chỉ là nhờ vào thần nhiệm hùng mạnh của hắn nếu không nhờ kiếm hồn kinh lúc này hắn cũng không thể có được lĩnh vực hùng mạnh như vậy hai đại vực chủ va chạm nhau giữa không trung dưới ánh mắt kinh ngạc của huyền băng hải long thú không ngờ lần này lĩnh vực huyền băng của nó đã rơi vào thế hạ phong từ lĩnh vực màu trắng kia nó cảm nhận được một cỗ lực lĩnh vực kỳ quái chẳng những lực lĩnh vực này không hề sợ lĩnh vực huyền băng của nó thậm chí lĩnh vực huyền băng của nó vừa chạm vào còn có dấu hiệu muốn tan nát Dấu hiệu tan nát này cũng kỳ quái khôn tả, không tan biến vào trong thiên địa, mà tan biến theo một phương thức nào đó khó hiểu. Giống như là linh lực của nó trong kinh mạch đột nhiên chạy ngược chiều, kỳ quái trước nay chưa từng có. Lực lĩnh vực thật là hùng mạnh, không ngờ là kiếm đế đỉnh phong. Huyền băng hải long thú giống lên một tiếng, tiếng long ngầm mênh mông cuộn cuộn phá lẫn lực linh vực, hùng mạnh hóa thành sóng âm màu trắng sáng bao phủ lục thanh. Vô số không gian loạn lưu bị sóng âm này đánh cho tan tát từng đạo không gian sụp đổ màu trắng sụp xuống kéo dài ra cắt vào lĩnh vực phong lôi của lục thanh thiên lôi nổ vang vô số hoa lửa màu tím trắng văng ra tung tóe không gian sụp đổ hùng mạnh như vậy nhưng chỉ có thể đánh cho lĩnh vực phong lôi của lục thanh lõm xuống một chút nhưng ngay tức khắc chỗ lĩnh vực lõm xuống lập tức khôi phục lại bình thường huyền băng hải long thú rõ ràng cảm thấy cảm giác bất lực cho dù không gian sụp đè ép cũng chỉ như lấy ngón tay nhấn vào bao cát bọt biển chỉ trong nháy mắt lập tức khôi phục lại ầm um. Chân phải lục thanh tiến lên một bước, lập tức lĩnh vực phong lôi toát ra hào quang mạnh mẽ, lĩnh vực huyền băng mở ra gần ngàn dặm lập tức rút lui về phía sau. Rút về mỗi một dặm, trong không gian động hư để lại một dấu vết màu trắng, cũng là lĩnh vực huyền băng dựa vào không gian động hư, từ đó lan tới mà tạo thành không gian sụp đổ. Trong cùng lúc đó, lục thanh lại tiến thêm một bước nữa, hốt nhiên biến mất tại chỗ. Huyền băng hải long thú thấy vậy lộ vẻ ngưng trọng, huyết quang màu đỏ bừng lên, chiếu sáng không trung. Một tiếng long ngâm kinh thiên bạo ngược vang lên, long chảo khổng lồ sắc bén của nó của huyền băng hải long thú lăng không bổ ra, bóng trào chập trờn dài hàng chục trượng bắn ra ánh sáng trắng, hàng chục đạo không gian loạn lưu bị phá nát. Bùng! Ngay tức khắc, thân hình lục thanh đã hiện ra ngay trước long chảo. Tiếp ta một quyền, tiếng kiếm ngâm vang lên như từ chín tầng mây vọng xuống, trên tay phải của lục thanh lúc này được bao bọc một lớp lực lĩnh vực, lực lĩnh vực này hội tụ tới đầu quyền phải của lục thanh. Khí phong mang linh hoạt sắc bén đồng thời di chuyển vườn quanh, sức lực khoảng chừng 500 vạn cân hết sức kinh người bạo phát. Tất cả những lực lượng này dung hợp lại, ngừng kết thành một mũi kiếm dài chừng nửa thước màu tím trắng trên quyền phải của lục thanh. Mũi kiếm màu tím trắng này vừa xuất hiện, một điểm sáng trắng đột ngột mở ra. Lại một tiếng long ngâm giận dữ văng lên, thân thể của huyền băng hải long thú quay cuồng, đã bị một quyền như kiếm này đánh bay ra xa hàng chục dặm. Hàn lâm lang ở ngoài ngân hà nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Còn nhược thủy bên cạnh, từ lúc trong hư không kiếm cốc đã thấy được rất nhiều, trận đấu nho nhỏ hôm nay sao thể sánh bằng trận chiến ngày trước, tựa như trẻ con so cùng người lớn, tranh lệch quá xa. Huyền băng Hải Long Thú đã xưng bá ở tầng 4 man hoang kiếm mộ, này mấy vạn năm qua, dù là tông sư kiếm tôn thông thường, bằng vào thân thể hùng mạnh của mình, cũng không chút sợ hãi. Nhưng Lục Thanh trước mặt lại khiến cho nó có cảm giác không biết tấn công vào chỗ nào, lại còn có thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch Long Vương trên người Lục Thanh, tinh thuần hơn xa nó bản thân nó là một nhánh phụ của chân long nhất tộc là vào thời kỳ thượng cổ man hoang chân long cùng một loại hung thú thất gia hiếm thấy là huyền băng thiên xà kết hợp sinh ra huyền băng thiên xà chính là linh xà sống dưới biển có thân hình khổng lồ giỏi sử dụng khí huyền băng sau khi kết hợp với huyết mạch chân long sinh ra huyền băng hải long thú tự nhiên hùng mạnh vô cùng vừa sinh ra đã có tu vi tứ giai sau khi trưởng thành có thể dễ dàng đạt tới bát giai tuy còn kém thực lực chân long nhưng đã có một vài phương diện lại vượt trội hơn cho nên tuy huyền băng hải long thú thuộc về dòng giống chân long nhưng từ trước tới nay nó vẫn không phục Trần long nhất tộc cũng vì thừa hưởng huyết mạch của huyền băng thiên xà cho nên thích hệ thủy hơn mới sinh sống trong biển cả lần này gặp lục thanh có huyết mạch chân long tự nhiên nó không tỏ ra thân cận huống chi lúc trước lục thanh dùng huyết mạch long vương muốn đe ép nó cũng đã làm khơi dậy ngạo khí mấy vạn năm trong lòng cho nên lần này nó mới cố tình chờ lục thanh để truy sát hơn nữa trước kia đại trận ngân hà kiếm ý của thủy thần bày ra gây ra thương tích tất cả sự giận dữ của nó lúc này đã lên tới cực điểm. lúc này trong mắt của Huyền băng Hải Long thú thoát ra hung quang bạo ngược, hai mắt trợn trừng, miệng rồng đỏ như máu mở to, lực lĩnh vực màu trắng sáng ngưng kết lại. hàn khí kinh người đóng băng hư không, trong lực linh vực màu trắng sáng ngưng động, nén lại một mảng không gian sụp đổ màu trắng nhạt lưu chuyển không thôi. bất chợt trong miệng Huyền băng Hải Long thú ngưng kết ra một quả linh cầu màu trắng to mười mấy dặm, linh cầu này thoát ra linh lực kinh người, hư không chấn động. Vô số khe nứt không gian hiện ra xung quanh Uy thế kinh khủng lan tràn Tinh khí thần cảo huyền băng hải long thú đồng thời nhắm vào lục thanh giữa không trung, Áp lực nặng nề mênh mông đè ép lên người lục thanh Dù hắn đã sớm chuẩn bị Nhưng đối mặt với linh chú ngũ giai của hung thú bát giai đỉnh phong huyền băng hải long thú Lục thanh vẫn cảm nhận được sự uy hiếp đầy chết chóc Ông Lục thanh thoáng động thần niệm Luyện tâm kiếm sau lưng ra khỏi vỏ Chậm rãi bay lên lơ lửng mũi kiếm toát ra khí phong mang từ phía nhắm vào huyệt bách hội trên đầu lục thanh ong ngay sau đó luyện tâm kiếm bắt đầu chiếm vào huyệt bách hội của lục thanh sau khi luyện tâm kiếm hoàn toàn chìm vào thân thể trên người lục thanh lập tức nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng đục nguyên khí thiên địa bên trong lĩnh vực tiêu hao tới mức kinh người toàn thân lục thanh đồng thời xảy ra biến hóa chỉ sau một lần hô hấp một thanh thần kiếm màu trắng có phong cách cổ xưa chừng một trượng hiện ra giữa không trung thần kiếm này vừa xuất hiện tựa như hòa mình cùng thiên địa Âm thanh phong lôi cuồn cuộn vang rền khóc không trung Nhân kiếm hợp nhất. Hàn lâm lang kinh hô thất thanh, cảnh tượng như vậy nàng gần như chưa từng thấy. Nhân kiếm hợp nhất của Lục Thanh nàng đã từng biết đến, nhưng giờ phút này đã khác trước kia. Nhân kiếm hợp nhất của Lục Thanh lần này đã đi ra ngoài hiểu biết của nàng. Còn nhược thủy bên cạnh, giờ phút này nhìn Lục Thanh nhân kiếm hợp nhất bằng ánh mắt vô cùng vui sướng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 773, trảm Long Hạ. Trong trời đất như chỉ còn lại thanh thần kiếm này, phía trên thân kiếm thuần màu trắng, do thiên phong làm lưỡi, thiên lôi làm chuôi, phong lôi làm thân kiếm, ý chí kiếm đạo màu tím nhạt làm kiếm văn. Cả thanh kiếm như tập trung cả đại thế của trời đất, khiến động hư không gian chung quanh bất động, thậm chí không gian loạn lưu tối đen cũng không thể trở ngại. Hư không chung quanh có chút hư ảo lên, vô số không gian loạn lưu dĩ nhiên đảo lưu lại, thậm chí vừa sinh ra liền yên diệt. Trong lòng lần đầu tiên sinh ra dự cảm không tốt. Huyền băng hải long thú dùng mình, biết nếu không thể tiếp được một kiếm này, như vậy nó tám chín phần 10 là ngã xuống tại đây. Ngang! Long khẩu to lớn mở ra, bạch sắc linh cầu lớn hơn 10 dặm tức khắc bị áp súc thành vài dặm. Huyền băng linh qua ngưng động như thực chất, không gian chung quanh sụp đổ, nồng đậm linh vực chi lực quán trú. Đồng thời, từ mi tâm huyền băng hải long thú, một viên thú đan lớn vài trượng hiển hóa ra, rót vào trong kia linh cầu. Không tốt, nó muốn liều mạng. Hàn lâm lang kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, mũi thần kiếm chậm rãi đâm ra, trong phút chốc, từng vòng không gian sụp đổ như thủy lãng hướng tới hai bên tán đi. Cùng lúc đó, linh cầu ở trong miệng huyền băng hải long thú cũng đồng thời phun ra. So sánh với lục thanh nhân kiếm hợp nhất chậm chạp, linh cầu huyền băng hải long thú phun ra giống như điện quang, xé rách một mảnh không gian loạn lưu, cùng thanh thần kiếm va chạm. Một bên sắc bén, phong mang tất lộ, một phương hùng hậu, linh lực mênh mông, oanh long long trong phút chốc cả hư không mấy trăm dặm không ngừng vang lên tiếng lôi minh khủng bố, tiếng lôi minh như muốn xé rách cả không gian, vô số khe nứt từ trong hư không mở ra, mặt nước tối đen bị thôn phệ, trong phút chốc nguyên bản máu lam vạn năm không đôi, nhưng mà ở dưới lực thôn phệ kinh người của động hư không gian hóa thành bột mịn, không gian chấn động như trời đất muốn sụp đổ, hai người hàn lâm lang chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh giống như đảo lộn, thế giới trước mặt chấn động, chỉ có một phương lĩnh vực chi lực màu trắng bên người hiền hóa ra, đem các nàng bảo hộ bên trong. Hắn thật là kiếm phách. Hàn lâm lang thì thảo một câu, thần sắc không thể tin không có chút giảm bớt, còn là kiếm đế đỉnh phong. Tự hồ nghĩ tới cái gì, hàn lâm lang thầm nghĩ trong lòng, kia không phải nói, chỉ cần hắn lĩnh ngộ mộ một phần thiên địa chi thế, liền là cái thế kiếm giả, bước vào kiếm tôn. Ngâm. Ngay tại lúc hàn lâm lang còn đang suy nghĩ, một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, cùng với một cổ ý chí kiếm đạo lăng thiên, phiến động hư không gian trước mặt. Đột nhiên dâng lên hư ảnh một thanh cự kiếm màu tím trắng cao chừng 5000 trượng, lại hướng tới Huyền Băng Hải Long thú chém xuống. "Ngang!" Một tiếng long ngâm thê lương vang lên, hàn khí tràn ngập hư không, linh huyết màu trắng nhũ trong phút chốc tuôn trào thành sông. "Hưu!" Một đạo kiếm quang bắn trở về, rơi xuống trước mặt hai nữ tử, lại hiển hóa ra thân hình Lục Thanh. Luyện Tâm kiếm lượng quanh hai vòng, lần nữa trở lại sau lưng Lục Thanh. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng giờ phút này chiến ý trên người Lục Thanh không có chút yếu bớt. Ngược lại càng cường thịnh, tay phải vươn ra, một viên thú đan lớn chừng nắm tay như ngôi sao trên bầu trời hiện ra. Thú đan có màu trắng, từng luồng tinh mang lóe ra, hàn khí kinh người khiến hàn lâm lang mở to hai mắt. Ông, ở trên tay lục thanh bao phủ một tầng vực chi lực màu tính trắng, mặc cho thú đan dãy ruộ cũng vô pháp thoát ly lục thanh không chế. Ở trong động hư không gian cách đó vài chục dặm, một đầu long thi to lớn phủ phục, bắt đầu từ đỉnh đầu, một vệt máu kéo dài đến tận long vĩ. Giờ phút này huyền băng hải long thú đã không còn uy thế dữ tợn trước đó, trên long thân tràn ngập tử khí. Lục thanh cúi đầu nhìn thú đan trong tay, ở trung tâm thú đan có một hư ảnh một con rồng nhỏ màu trắng du động, đôi khi lại ngửa đầu hướng tới lục thanh độ ngâm. Long Anh Hàn lâm lang hồi nhỏ một tiếng, hai mắt sáng lên, nhìn thú đan ở trong tay lục thanh nói, đây chính là bát giai thú đan A. Tuy rằng vừa rồi hao tổn một chút, nhưng mà hoàn toàn có thể luyện chế ra linh đan đỉnh cấp. Ngang Tựa hồ nghe được lời nói của Hàn Lâm Lang, giờ phút này, thú đan ở trong tay Lục Thanh, Long Anh của huyền băng hải Long thú trợn mắt lên, tuy rằng bị Lục Thanh quản chế, nhưng mà uy áp thuộc về bát giai như trước khiến Hàn Lâm Lang sắc mặt trắng bệch, dừng lại câu chuyện. Trầm ngâm một lát, Lục Thanh nhìn thú đan trong tay, nói, thần phục, hoặc là hình thần câu diện. Long Anh nhỏ bé nhìn Lục Thanh trước mặt, ánh mắt phức tạp vô cùng. Vốn là đối tượng bị nó đuổi giết, không nghĩ tới mới vài năm ngắn ngủi. Phong thủy chuyển rời, nó lại thành tù bình trong tay kẻ khác, thậm chí lúc này thú đan ở trong tay người, nó kể cả muốn tự sát cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần đối phương muốn, hoàn toàn có thể giam cầm long anh của nó mấy vạn năm, chỉ cần không có biến cố gì, lấy linh lực của thú đan, tuy rằng trước đó đã bị một chút tổn thương, nhưng mà muốn chậm rãi tiêu tán, ba vạn năm vẫn có thể chống đỡ. Lại cảm ứng long vương huyết mạch trên người lục thanh, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng huyền băng hải long thú biết, huyết mạch của nó đích xác không bằng lục thanh. Trân Long nhất tộc, ngươi là hậu duệ của vị Long Vương nào? Hậu duệ Long Vương? Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ ra. Hắn đã hoàn toàn dung hợp Trân Long huyết mạch, hiện giờ hắn, kể cả đứng trước mặt một đầu Trân Long, đối phương cũng tuyệt đối xem hắn là đồng tộc, mà không phải người được truyền thừa. Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói, Long Tuyền. Danh tự này, Lục Thanh còn nhớ rõ, là lúc trước ở kiếm hồn chiến trường Diệp Lão nói cho hắn, lúc trước, bằng danh tự bằng này quả thật là dọa sợ ma vô thường. Mà giờ phút này, huyền băng hải long thú nghe thấy danh tự này, đầu tiên sửng sốt hồi lâu, sau đó trên mặt liền lộ vẻ phức tạp khó hiểu. Thật lâu sau, từ bên trong thú đan chuyển ra một tiếng thở dài. Hảo, ta thần phục. Không có bất kỳ điều kiện gì, bát giai đỉnh phong huyền băng hải long thú liền lựa chọn thần phục. Cũng không chần chờ, lục thanh lúc này ngưng luyện một viên mầm móng thần niệm, rót vào trong thú đan. Long anh do hồn phách cả huyền băng hải long thú ngưng tụ cũng không chống cự. Tùy ý để khối mầm mồng thần niệm này rót vào trong. Trong phút chốc, lục thanh liền cùng huyền băng hải long thú có liên hệ, chỉ là cùng phong lôi lúc trước bất đồng. Giờ phút này huyền băng hải long thú vẫn không có thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên lục thanh ký kết là chủ tớ khế ước. Từ lúc này huyền băng hải long thú không có chút lực kháng cự nào với hắn. Thật thu phục. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, huyền băng hải long thú. Hàn lâm lang há to miệng, sợ hãi nói. Nàng nghe ra ra mình nói qua. Không cần nói hoang dã mãnh thú thượng cổ xưng bá một phương, cho dù là linh thú đương thời đã giảm rất nhiều hung tính cũng khó mà thu phục được. Không cần nói đến tồn tại bắt dai, kể cả là ở bạch linh giới cũng chỉ có một, hai người có thể thu phục được. Mà hai người đó, đều là tồn tại đứng đầu bạch linh giới, cái thế kiếm giả. Kiếm chỉ lăng không điểm ra, lĩnh vực chi lực màu tím trắng tức khắc bao phủ toàn bộ long thi, trong phút chốc, một màn khiến người kinh thán phát sinh. Chỉ thấy long huyết nguyên bản lan tràn giả ở trong hư không. Đúng là lấy một loại phương thức quái dị đảo lưu trở về trong vết thương, ở trung tâm long thân. Bắt đầu từ long vĩ, vết thương to lớn kia dần dần khép lại cho tới đỉnh đầu. Mà khi vết thương khép lại tới đỉnh đầu long thân, thần sắc lục thanh ngưng trọng hẳn lên, kiếm chỉ liên tục hoa động, lĩnh vực thần quang lóe lên, tức khắc, vết kiếm to lớn hoàn toàn tiêu thất vô tung. Tử khí trên long thân tán đi, tay phải lục thanh khẽ vung ra, thú đan thuộc về huyền băng hải long thú tức khắc nhập vào trong đầu long thi. Một lát sau. Nguyên bản long nhãn đã ảm đạm lần nữa bộc phát ra huyết măng đỏ tươi, chỉ là so sánh với trước đó, huyết măng này phai nhạt rất nhiều, một thân sát khí cũng xa không bằng lúc trước. Suy nghĩ một chút, lục thanh lại vung tay lên, ba giọt máu tươi màu tím vàng tựa như mình trâu xoay tròn, nhẹ nhàng huyền phủ trong hư không. Trong phút chốc, huyền băng hải long thú gắt gao nhìn chầm chầm vào ba giọt máu trước mắt, ánh mắt đó đúng là không hề nhìn tới ba người lục thanh một cái. Khóe miệng lộ ra ý cười, lục thanh cùng tay lên ba giọt máu tươi tức khắc lăng không bay về phía huyền băng hải long thú ngang cúi đầu phát ra một tiếng long ngâm trầm muốn đối mặt với ba giọt máu tới này huyền băng hải long thú đúng là hoàn toàn mở miệng ra tựa hồ sợ tiếp không được miệng cơ hồ mở ra tới cực hạn ngay cả long rác trên đỉnh đầu cũng bị che lập hơn phân nửa ba giọt long vương huyết vào miệng trên thân huyền băng hải long thú tức khắc nở rộ ra thần quang màu tím vàng trói mắt thần quang này vừa phát liền thu liễm lại trong phút chốc biến hóa hàn lâm lăng rõ ràng phát hiện giờ phút này trên thân huyền băng hải long thú rõ ràng so với trước đó càng nhiều ra một phần uy nghiêm, uy nghiêm này triệt tiêu không út hung lệ chi khí, nhiều ra một phần đường hoàng chính đại. giờ phút này tuy thương thế còn không khôi phục, nhưng huyền băng hải long thú cũng đã chiếm được cải biến tiềm lực. ở trên long thân, hàn lâm lang thậm chí có thể nhìn thấy long lân như ẩn như hiện, sợ là đợi đến long lân hoàn toàn hiển hóa, cũng là lúc huyền băng hải long thú chân chính lột xác thành huyền băng chân long, thậm chí tiến thêm một bước thành tựu long vương. Sau nửa canh giờ, ở trên mặt biển, rất nhiều mảnh thú tung cánh bay lượn, chốc chốc lại lao xuống mặt nước, lợi chảo to lớn nắm lên từng con cá lớn, linh lực lan tràn đầy trời, rào động một phương trời đất. Ô, một con tam dai hung ưng hai cánh màu xanh, mở rộng ra ước chừng hai mươi trượng, thân hình như lưỡi kiếm đâm xuống mặt nước, dễ dàng đem mặt nước tách ra, trung nhập vào trong. Từng đám bọt nước sủi lên, một vòng thủy lãng lan tan khuếch tán ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, kinh động không ít mãnh thú đồng dạng săn mồi ở chung quanh. chuyện audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP Audio truyện. Chương 774, Thủy Linh Đảo. Ngay sau đó, một đạo lưu quang màu xanh từ trong mặt nước lao ra, phiến phiến thanh sắc linh vũ rơi xuống hư không, bất ngờ chính là tam giai hung ưng trước đó lao xuống. Còn không đợi mãnh thú chung quanh phản ứng lại, một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt, nhạt vang lên, tức khắc, một điểm linh quang màu trạm lam từ đáy biển xuyên lên điểm linh quang cơ hồ nháy mắt phóng đại hô ở trên mặt biển lam mang chất động tức khắc liền xuất hiện một chiếc kiếm chu thuyền màu trạm lam không cần nói kiếm chu này là tới từ thủy linh đảo ở trên kiếm chu giờ phút này một nam một nữ sóng vai đứng nam mặc một bộ thanh sam tóc đen vấn cao nữ một thân võ y màu lam dung nhan xinh đẹp ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia giảo hoạt nhìn thanh niên ở bên cạnh nhưng tựa hồ lộ ra thần sắc có chút không biết làm sao không bao lâu nữ tử lộ ra vẻ chán nản ngươi thật muốn ta trở về bạch linh đảo sao hàn lâm lang nói nhỏ ngươi cho ta đi theo ngươi được không ta sẽ không làm phiền nói xong hàn lâm lang kéo tay áo lục thanh dùng sức lung lay nhìn như là muốn kéo rách ca tay áo lục thanh thân hình không chút nhúc nhích lục thanh lắc lắc đầu nói sự tình của ta ngươi không nên xen vào đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì cái gì mà không có chỗ tốt rõ ràng là ngươi có địa phương để chơi đùa nên không muốn mang ta theo hàn lâm lang dẩu môi Đối với lời của Lục Thanh không hề tiếp thu Hướng đi nơi nào Không biết Đối với hàn lâm lang hờn dỗi, Lục Thanh cũng không để ý Trước đạt được Thủy Linh Kiếm Chu này Sau khi luyện hóa còn chiếm được một hải đồ Ở trung tâm hải đồ chính là Thủy Linh Đảo Còn cách đây cũng không xa Lúc này hải vực Bạch Linh Đảo đã mơ hồ lộ ra Lấy tốc độ của Thủy Linh Kiếm Chu Chỉ cần mấy ngày liền có thể tới Đến lúc đó do hỏi vị trí Bạch Linh Đảo Liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tới đó Lại nói tiếp Rốt cuộc không phải người sống trong một tông môn, đối với nữ tử đơn thuần này, Lục Thanh cũng không muốn liên lụy trong nhân quả của hắn. Nếu chính hắn rời đi, ở tầng 4 kiếm mộ nguy cơ tứ phía, khả năng Hàn Lâm Lang vẫn lạc cơ hồ đã ngoài năm thành. Một nữ tử đơn thuần như vậy cam nguyện cùng hắn đồng cam cộng khổ, Lục Thanh tự nhiên muốn nàng an toàn trở về Hàn Nguyệt cung, đây là mấu chốt làm người của hắn, cũng là bản tâm chỉ dẫn. Kiếm chỉ điểm ra, trong phút chốc, Thủy Linh kiếm chu thay đổi phương hướng, hướng tới Thủy Linh đảo bắn nhanh đi a hai mắt chừng lớn hàn lâm lang vừa mới ngưng thần liền há miệng kêu lên kinh ngạc hiển nhiên là phát hiện ra phương hướng đương nhiên nàng phải nhận biết thủy linh đảo tọa lạc ở trong vùng hải vực sóng gió mãnh liệt ở phiến hải vực này ngàn dặm không mây trời quang vạn dặm chỉ là khí phiến hải vực này tiến vào thời điểm bão táp kinh đảo hãi lãng thủy khí qua nhanh oai nghiêm thiên đạo trấn áp vạn dặm mãnh thú nan độ hải thú khó đi nhưng mà ở trung tâm phiến hải vực này có một hải đảo phạm vi ngàn dặm Ở trên đảo cổ mộc xanh um, bên trong đỉnh thai lầu các săn sát, ở cuối là một tòa phủ đệ to lớn, chỉ là một tòa phủ đệ như thế quả thực có điểm quá lớn. Mà chung quanh hải đảo trăm dặm, cùng phạm vi chung quanh vạn dặm bất đồng, mặt biển yên tĩnh, như một tấm gương chiếu ngược hết thảy sự vật trên chín tầng trời. Ở trên bầu trời, khi thì có kiếm quang lao nhanh, hoặc là kiếm bảo to lớn ngang trời, vô số kiếm bảo hình thù kỳ quái, nhưng mà vô luận kiếm bảo như thế nào đều khó có thể che giấu một đặc thù. Đó là phong mang khí vô cùng sắc bén ở mặt trên Phong mang khí thuộc về linh bảo kiếm đạo Oanh long long Kiếm chu hóa khai cuộn sóng Phát ra tiếng oanh minh trầm thấp Từng cơn sóng lớn mấy trăm trượng hạ xuống Nện vào linh cháo màu trạm lam như gặp phải vô số bông vải Liền hấp thu đến không còn một mảnh Lại không có nửa điểm âm vang Phía trước chính là thủy linh đảo Chờ hỏi đường xong sẽ đi tới bạch linh đao Hừ Quay đầu lại không để ý tới lục thanh Sắc mặt hẳn lâm lang rất khó coi Dọc theo đường đi, nàng dùng hết thủ đoạn cũng không thể khiến Lục Thanh thay đổi. Vừa nghĩ tới phải trở về tông vực buồn tẻ vô vị, Hàn Lâm lang một trận kêu khổ. Mấy lần nàng thậm chí nghĩ tới chạy trốn, nhưng mà mỗi lần đợi nàng chạy khỏi vài dặm, đã bị lĩnh vực chi lực của Lục Thanh Lăng không hút lại. Điều này làm cho Hàn Lâm lang không khỏi thầm mắng chính mình, lúc trước như thế nào bị che mắt, theo tên Lục Thanh này đi lang bạt, chẳng những không được chơi, còn bị bắt trở về tông môn, quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Hải khẩu thủy linh đảo, một bến tàu làm bằng gỗ cứng rộng chừng mấy trăm trượng, giờ phút này có mấy chục kiếm giả phân loại mà đứng. Ở trung tâm là ba gã kiếm giả, nếu lục thanh ở đây sẽ phát hiện, những kiếm giả phân lập như thể tiếp khách, toàn bộ thế nhưng đều là kiếm vương đại sư, bút tích như vậy thật sự khiến người kinh thán. Mà trong ba gã kiếm giả đứng ở trung tâm, uy nghiêm trên người trọng hậu, quanh người còn có pháp tắc giao động, cũng không che giấu tu vi chút nào. Ô một tiếng phá không kịch liệt vang lên. Tức khắc, một kiếm chu to lớn tối đen từ trên trời hạ xuống. Trên kiếm chu này có hắc mang lưu chuyển, mặt trên giày đặc huyết tinh, sát lục chi khí nồng đậm, kiếm vương đại sư hai bên thấy thế đều biến sắc, gặp qua tử sát công tử. Trên bến tàu, một gã kiếm hoàng tầm trung niên cao giọng nói. Lập tức, ở trên kiếm chu, Linh cháo tán đi, lộ ra thân ảnh ở bên trong. Đó là một gã thanh niên mặc võ y màu đen, trên võ y không có hoa văn, mà lại tự nhiên tán khai. Hơn nữa dung mạo thanh niên tuấn tú cùng với dáng người thon dài, quả nhiên là nổi bật hơn người, khí độ phi phàm. Chỉ là, duy nhất không đẹp chính là vẻ mặt thanh niên Thủy chung không có nửa phần ý cười, thậm chí có thể nói là mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng. Đôi con người tối đen như là chân trâu, tròn chính rực rỡ, nhưng mà trong này ngẫu nhiên lộ ra hắc mang như thể muốn thôn phệ mọi thứ trước mặt. Bà gã kiếm hoàng của Thủy Linh Đảo nhìn thấy, tâm thần như bị vây vào vực sâu, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Chúc mừng tử sát công tử tiến vào tam kiếp chi cảnh, trung niên trước đó mở miệng lại cung thanh nói, so sánh với trước đó, lúc này càng nhiều ra một phần khúm núm, gật gật đầu, thanh niên lăng không hạ xuống, phía sau đi theo hai gã kiếm giả mặc hắc ú, đồng dạng mặt lạnh như tiền, hì là so sánh với thanh niên mà nói, hai người này tuy rằng đi theo ở phía sau, nhưng mà ba gã kiếm hoàng cũng không dám có chút chậm trễ gặp qua hai vị tử sát đại nhân, gã kiếm hoàng đồng thời hành lễ nói, giờ khắc này. Ba người không có chút làm bộ, hoàn toàn cung kính xuất phá từ trong lòng, thậm chí trên mặt đầy vẻ kính sợ. Có lẽ kiếm vương đệ tử hai bên không biết, nhưng mà bọn họ là chủ sự trên thủy linh đảo, như thế nào không biết thân phận của ba người này. Tử sát công tử liệt vô thương, xuất thân từ một trong người thế lực lớn nhất tầng bốn kiếm mộ, tử sát đảo. Tử sát đảo, đảo chủ là một cái thế kiếm giả xuất thân từ tán tu, tử sát kiếm tôn liệt vô danh. Liệt vô danh, xuất đạo 300 năm, là một cái thế kiếm giả đỉnh cao. Trong tử hoàng thánh giới được liệt vào vị trí thứ 40 năm trên tông sư bảng, tu luyện tử sát kiếm khí, cùng với pháp tương kiếm thức thượng phẩm tử sát xà long kiếm, một thân tử sát lĩnh vực sát khí thông thiên, sát tính hiếm có. Ngoài ra, còn có thần thông hạng nhất kinh người, là tử sát phân thân tự sáng tạo ra, chính là hai người phía sau vô thương này, cũng là hai trong đa số phân thân của tử sát kiếm tôn, tuy rằng không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc, nhưng thực lực cũng là kiếm đế tu vi tuy rằng chỉ là kiếm đế tiểu thiên vị nhưng mà hai người phối hợp kể cả là trung thiên vị bình thường cũng có thể chém giết thoải mái trong này dung hợp chính là ý chí kiếm đạo thuộc về tử sát kiếm tôn mà liệt vô thương là nhi tử duy nhất của tử sát kiếm tôn tiến đến thủy linh đảo bọn họ chính là muốn cùng tiểu thư bọn họ gặp mặt gia tộc hai bên đều thuộc tán tu nhất mạch cho nên nghĩ muốn thân càng thêm thân thứ nhất ở tầng bốn kiếm mộ này có thể tranh thủ đến lợi ích lớn hơn thứ hai cũng vì tử hoàng thánh giả lưỡng phương thế lực liên hợp đặt cơ sở Tiểu thư các ngươi đâu? Ba người hạ xuống bến tàu, liệt vô thương nhìn chung quanh một vòng, nhớ mày nói. Khởi bẩm công tử, tiểu thư nhà ta đang ở Thủy Linh Viên pha trà. Pha trà. Sắc mặt liệt vô thương không đổi, tiểu thư hảo hứng thú. Đó cũng là vì đợi công tử đến. Công tử, hai vị đại nhân, thỉnh. Trung nhân kiếm hoàng cười nói, lập tức tránh sang một bên, vươn tay mời. Tức khắc, liền do trung nhân kiếm hoàng cùng một kiếm hoàng chủ sự khác dẫn đường. Năm người đi lên lưng một đầu cự điểm màu lam, hướng tới trong đảo ngự không mà đi. Tốt lắm. Một gã kiếm hoàng chủ sự còn lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền vung tay lên. Đều tản đi, nên làm gì thì làm cái đó đi, có thể đến nơi này. Thuyết minh gia tộc coi trọng các ngươi, các ngươi cũng phải nắm chắc. Đại bì mười năm một lần, nếu các ngươi vẫn thua kém bằng chi tử hoàng giới, như vậy liền không cần trở về. Dạ. Hai hàng kiếm vương đại sư ẩm vang đáp. Trong số đó, nhiều tuổi nhất cũng ở tầm bốn mươi. Ái khác đại đa số đều chỉ là ba mươi. Tư chất như thế, nếu đặt ở thanh phàm giới, sợ là đủ để trở thành vinh quang một tông. Nhưng ở nơi này, lại chỉ là một đệ tử trong gia tộc được coi trọng, thậm chí thân phận cũng chỉ được đãi ngộ tốt hơn một ít so với đệ tử nội tộc. Nhưng mà, ngay tại lúc gã kiếm hoàng chủ sự này quay đầu lại, cũng giật mình, lập tức cả người quay lại, hướng tới phương xa nhìn. Đều dừng lại, những đệ tử kiếm vương chung quanh không dám chậm trễ, lại lần nữa đứng trở về tại chỗ. Còn không chờ bọn họ nghi hoặc, một tiếng kiếm ngâm trầm thấp từ phương xa vang lên, một đạo linh quang màu trạm lam bay tới. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 775, Thủy Ly. Đây là Thủy Linh kiếm chu của tiểu thư. Kiếm hoàng chủ sự sửng sốt, có chút không thể tin nói. Một lát sau, mọi thứ trên kiếm chu liền rõ ràng lên. Vừa nhìn đến luyện tâm kiếm ở sau lưng lục thanh, đồng tử của gã kiếm hoàng chủ sự liền có rút lại. Thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm, ánh mắt ngưng thị, trước mắt lục thanh tuy rằng đứng ở nơi này, nhưng mà trong mắt gã kiếm hoàng chủ sự này, lục thanh giống như là dung nhập vào trời đất chung quanh, ngay cả ánh mắt của hắn cơ hồ vô pháp di động, chỉ là nhìn một cái, liền có thể khiến người biết rất nhiều thứ. Kiếm phách tâm sư, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, ở kiếm mộ tầng 4, kiếm hoàng chủ sự này cũng nán lại vài chục năm, hắn cũng không tin, một gã kiếm hồn đại sư, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng lại dám đeo một thanh thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm tùy ý lộ diện phải biết rằng thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm còn hoàn hảo đến trung phẩm trở lên cho dù là ở tử hoàng giới cũng là bảo vật hiếm có còn thần kiếm cấp tử hoàng trừ phi là nhân vật bài danh trên tông sư bảng nếu không khó có thể khống chế mỗi một thanh thần kiếm cấp tử hoàng thấp nhất cũng có thể so sánh với kiếm đế tông sư bình thường vãn bối thủy định trung gặp qua đại nhân không hề trần chờ thủy định trung bước tới một bước hướng tới lục thanh cung kính hành lễ giờ khắc này ở trung tâm thủy linh đảo tại bên trong một khuôn viên kỳ dị toàn bộ màu lam nhạt vô số hoa cổ lan tràn ra thủy linh khí tinh thuần hỏa cỏ nơi này như là lam thủy tinh bồ khuyết ở dưới ánh dương quang tản ra quang thải mê ly bên cạnh một mái hiên làm bằng ngọc bích một nữ tử tuổi trẻ mặc một bộ váy dài màu lam nhạt dựa vào lan can mà đứng ở phía sau ba gã thanh niên cung kính đứng thẳng trong đó một gã bạch y thanh niên cùng nữ tử tiếp cận nhất Toàn bộ khuân viên yên tĩnh vô cùng, vô số thảo mộc đông đưa theo gió, khung cảnh như một bức tranh tuyệt mỹ. Liệt vô thương đã đến. Rốt cuộc, bạch y thanh niên kia mở miệng nói. Làm phiền sư thúc, hắn vẫn đến đây. Nữ tử ngẩng đầu lên, ánh mắt bí mật mang theo tinh quang màu lam hướng tới không trung nhìn lại. Trời đất là khóa không được người, có thể khóa chỉ có bản thân mà thôi. Hơi nhíu mày, bạch y thanh niên thấp giọng nói. Nếu tiểu thư không muốn thấy, ta đi xua đuổi liệt vô thương kia. Lắc lắc đầu, nữ tử nói, theo hắn đến còn có hai tử sát phân thân. Tử sát phân thân? Sắc mặt bạch y thanh niên biến đổi, nhưng nghĩ tới cái gì? Sắc mặt có chút thương bạch, nhưng rốt cuộc là kiếm phách tâm sư, chỉ biến hóa phút chốc liền thu liễm lại. Vậy tiểu thư? Gặp, một lần này là trốn không thoát. Nữ tử thở dài một tiếng, nói, các ngươi. Lời còn chưa dứt, nữ tử nhíu mày lại, ánh mắt chuyển hướng phương xa. Làm sao vậy tiểu thư? Bạch y thanh niên ngẩn ra. Có lẽ, ta có thể tránh thoát một lần. Nữ tử thì thảo một câu, lập tức khẽ hô một tiếng, ly nhi, Ô, trong phút chốc, một đạo lưu quang màu bích lam lóe ra, liền rơi vào trong ngực nữ tử, rõ ràng là một con tiểu miêu toàn thân màu lam. Tiểu miêu này thân có hổ văn, ở mi tâm có một ấn ký hình trăng khuyết, giờ phút này, nó thập phần quyến luyến cọ đầu vào ngực nữ tử, đôi miêu nhãn nheo lại, phát ra âm vang ô ô. Cho dù nhìn bộ dáng tiểu miêu như vô hại. Nhưng ba người ở phía sau nữ tử lại biết rõ lại lịch của nó. Thất giai linh thú khiếu nguyệt lam hổ, có được huyết mạch thượng cổ thú hoàng kỳ lân. Trong số thất giai linh thú hệ thủy khó tìm địch thủ, kể cả trong toàn bộ thất giai, cũng là tồn tại đứng đầu. Thất giai mãnh thú bình thường, đều khó có thể thương tổn đến nó. Tốt lắm, ly nhi mang chúng ta đến bến tàu đi, tỷ tỷ có người muốn nghênh đón. Ô, nghe được nữ tử nói, khiếu nguyệt lam hổ mới lưu luyến không muốn ly khai nữ tử ôm ấp. Thả người nhảy vào trong hư không, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm hãi nhân, cùng với hình thể nhỏ bé không tương xứng. Giống, ẩm lãng truyền khai, trong phút chốc, toàn bộ toàn bộ cây cỏ trong khuôn viên đồng thời thoát phá. Nữ tử thấy vậy trừng mắt lên, còn gầm, mỗi lần đều như vậy, buổi tối không cho ăn cơm. Ô, trong phút chốc, khiếu Nguyệt Lam hổ hóa thành trăm trượng cao phủ phục xuống, đôi chân trước che kín lỗ tai, làm như là không có nghe được, ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương. Nữ tử rốt cuộc nhịn không được nhoẻn miệng cười, liền ngay cả ba người bạch y thanh niên phía sau cũng không khỏi mỉm cười. Tốt lắm, người thật rảo hoạt, buổi tối có cơm ăn, ta nào dám bỏ đói lão nhân ra ngươi. Nữ tử hờn rỗi một tiếng, lập tức phi thân bay lên đầu hổ ba người bạch y thanh niên cũng nhảy lên, rơi xuống sau lưng nữ tử. Trong phút chốc ba người liền phát hiện, tiểu thư lại khôi phục bộ dáng sóng lớn bất kinh trước kia, cử chỉ có độ, phong cách quý phái. Giống. Ngay sau đó, khiếu nguyệt lam hổ lăng không đạp động dưới thân ngưng kết một phương thủy linh khí hóa thành một đoàn sương mù hướng tới bến tàu phương xa bắn đi chỉ là khiếu nguyệt lam hổ ở nửa đường lại lượn một đường vòng cung mới trở lại phương hướng ban đầu bên trong hư không liệt vô thương nhướng mày hướng tới một bên hư không liếc một cái ngồi ở trên lưng tứ dai mãnh thú này hai gã kiếm hoàng chủ sự bên cạnh cũng nhíu mày từ lam mang vừa tan biến kia bọn họ cảm thụ được khí thức quen thuộc hai vị không biết người nào vừa mới đi qua Dên thủy linh đảo, có thể ngự không dưới ngàn trượng, sợ không phải người bình thường. Liệt vô thương đạm nhiên nói. nhíu mày, trung niên kiếm hoàng chủ sự lập tức mỉm cười giải thích, đó là hộ thân linh thú của tiểu thư chúng ta, khiếu nguyệt lam hổ, linh thú này ham chơi, lúc này không biết là chạy đi nơi nào. Nga. Sắc mặt liệt vô thương không đổi, nói, như thế nào ta lại nhìn thấy có nhân ảnh ở trên lưng nó. Ha ha, có thể là tiểu thư bị cuốn lấy, mới đi ra tản bộ một vòng. Công tử yên tâm, tốc độ khiếu nguyệt lam hổ rất nhanh, nhất định sẽ không khiến công tử phải chờ đợi. Gật gật đầu, liệt vô thương giúp cuộc không nhắc tới nữa, hai gã kiếm hoàng chủ sự nhìn nhau, đồng thời nhìn ra sầu lo trong lòng đối phương. Tại bến tàu, đại nhân muốn hải đồ đi bạch linh đảo, ta đã phái người đi lấy, đại nhân chờ một lát. Thủy định trung cung kính đứng bên cạnh hai người lục thanh, không hề có ý tứ mời hai người vào đảo. Hàn lâm lang nhíu mày nói, tiểu thư các ngươi. Các kia Thủy Ly tặng chúng ta Thủy Linh kiếm chu, nói là ở đây đợi chúng ta, như thế nào ngươi để chúng ta đứng ở nơi này? Thủy Định Trung trong lòng căng thẳng, lập tức mỉm cười nói, đại nhân, tiểu thư thứ lỗi, hôm nay Thủy Linh đảo chúng ta có đại sự, không tiện tiếp đãi khách lạ. Qua hôm nay, Thủy Linh đảo nhất định bồi tội với hai vị đại nhân, mong rằng đại nhân có thể lượng thứ. Giải thích với Hàn Lâm Lang, nhưng là nói cho Lục Thanh nghe, một kiếm phách tông sư, không phải hắn, một gã kiếm hoàng chủ sự có thể đắc tội được. Chỉ là sự tình hôm nay có chút trọng đại, tử sát công tử cùng đại tiểu thư thủy ra bọn họ gặp mặt, hai bên liên minh có hay không toàn vẹn mà không có khúc mắc, liền phải xem hôm nay, thủy định chung vẫn còn nhớ rõ lời dặn của mấy người sư thúc ngày hôm qua. Trừ bỏ đám người tử sát công tử, không được đê bất kỳ nam tử nào vào đảo. Bởi vì, phải tránh một số hiểu lầm không cần thiết. Giờ phút này, tử sát công tử vừa đến, hai người lục thanh liền theo sát mà tới, lại còn sử dụng thủy linh kiếm chu do tiểu thư tặng. Cho dù cho Thủy Định Trung 100 lá gan, hắn cũng không dám để Lục Thanh đi vào đảo, cho dù là kiếm phách công sư, hôm nay hắn cũng phải ngăn cản. Nếu phá hủy đại sự trong tộc, đến lúc đó hắn có muốn chết cũng không được. Lúc này, Lục Thanh trái lại vẫn bình thản, không hề để ý tới. Điều này làm cho Thủy Định Trung thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trong không giới lấy ra một chiếc bàn trà làm bằng bạch ngọc, cùng hai chiếc ghế ngọc, đun sôi một bình thủy linh trà tư tàng mời hai người Lục Thanh ngồi xuống. Cho dù không muốn... Nhưng nhìn nhiều người ở đây như vậy, hàn lâm lang vẫn ngồi xuống, đôi mắt trừng trừng nhìn lục thanh, trong miệng không biết thầm nói cái gì, nhưng thật ra Thủy Định Trung ở một bên nghe được rõ ràng. Từ lục thanh, phôi lục thanh, thối lục thanh, từ thủy ly, thối thủy ly, hồ ly tinh. Quả nhiên, Thủy Định Trung thầm hô một tiếng, may mắn bị chính mình cản lại, nếu không không biết sẽ sinh ra việc gì. Giờ khắc này, Thủy Định Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với việc lần đầu tiên ngăn cản kiếm phách tông sư trong đời, quả thật là sợ hãi. Nhưng mà, còn không có chờ bình thủy linh trà của hắn được đun sôi lên, một điểm lam mang ở chân trời hiện ra, cùng với đó là một thanh âm dễ nghe. Lục công tử đến lúc nào vậy, như thế nào không sai người thông chi một tiếng, để cho tiểu nữ ra nghênh đón. Thủy định Trung, ngươi sao có thể để lục công tử đứng ở bến tàu như vậy, thất lễ với khách quý là tội gì? Thủy định Trung kêu khổ trong lòng, đúng là sợ cái gì đến cái đó, tiểu thư ngay cả tử sát công tử cũng không gặp, trước hết chạy đến bến tàu, mờ ám trong này sợ là ai cũng có thể nhìn ra. Cho dù trong lòng kêu khổ, Thủy Định Trung vẫn hướng tới lục thanh cuối người, tiểu nhân không biết thân phận đại nhân, đã thất lễ, mong rằng đại nhân thứ tội. Nhìn Thủy Định Trung, nơi nào còn có phong độ của kiếm hoàng đại sư, lục thanh không khỏi thở dài, đồng thời trong lòng có chút lĩnh ngộ. Theo hoàn cảnh biến hóa, địa vị cũng tương ứng biến hóa, cho dù có tâm cảnh như thế nào, đến thân phận gì, vãn chỉ có thể nói cái đó. Đây là xu hướng đại thế, trừ phi có thể nghịch chuyển đại thế, nếu không chỉ có thể như Thủy Định Trung trước mặt này. Nhưng mà đại thế của tử hoàng giới, hắn sao có thể nghịch chuyển, đợi đến khi hắn có thức lực, thân phận biến hóa, lại không có cần thiết, chỉ là mất nhiều hơn được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 776, mở ra đại đạo. Bến tàu thủy linh đảo, biển xanh thấy đáy, đủ loại hải ngư bơi lội, san hô mới sinh giặt rào sinh cơ, trên bầu trời, mặt trời trói trang, vạn dặm không mây. Tiểu thư, đây là. Thủy định trung bước tới một bước, nhìn thủy ly. Trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, tử sát công tử đã đi Thủy Linh Viên, sợ không bao lâu là đến, người như thế nào tự mình đến đây? Đây là khách quý của bổn tiểu thư, như thế nào, bổn tiểu thư đi ra nghênh đón còn cần bẩm báo với ngươi sao? Thủy Ly nhíu mày, nhìn Thủy Định Trung nói. Tiểu nhân không dám. Thủy Định Trung lui về phía sau một bước, chỉ là mấy vị sư thúc đã nói. Ta sẽ tự mình giải thích. Thủy Ly không chớp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, quay sang nhìn lục thanh, lục công tử thứ lỗi. Hạ nhân không hiểu quy tắc, thất lễ hai vị. Mời hai vị nhập đảo một chuyến, cũng cho tiểu nữ tận tình địa chủ. Thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm. Đột ngột, bạch y thanh niên ở sau lưng Thủy Ly mở miệng nói. Không sai. Lục Thanh cũng không che giấu, sau khi bước vào kiếm phách cảnh, ý chí kiếm đạo đã lột xác, tâm cảnh Lục Thanh cũng sinh ra biến hóa. Giờ phút này, lại đối mặt một gã kiếm đế tông sư, còn là một gã tông sư chưa đắc đạo, Lục Thanh có tin tưởng. Chỉ bằng ý chí kiếm đạo đã được ngưng luyện dưới ý chí của kiếm thần, liền có thể áp đảo đối phương. Kiếm đế trung thiên vị là cảnh giới tu vi của bạch y thanh niên này, chân long nhãn của lục thanh chỉ quét qua liền nhìn thấu. Bất quá bản thân hắn tiến cảnh quá nhanh, mà đây chỉ là đi ngang qua mà thôi, lục thanh cũng không muốn đà thảo kinh xà, cho nên lúc bốn người thủy ly đến, đã lợi dụng tử hoàng kiếm thân linh thu liễm một thân ý chí kiếm đạo, cùng thiên địa chung quanh thoát ly. Kiếm đế đỉnh phong đã bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa chi thế, tuy rằng mới chỉ mới tiến dai, nhưng Lục Thanh bằng vào thần niệm cường đại đã có thể cảm ứng được một phần, tuy rằng còn không thể điều động, nhưng mà đã có thể nếm thử dung nhập. Kiếm đế, lĩnh ngộ cương nhu chi đạo, ngưng luyện lĩnh vực, khiến cho hỗn ngưng nhất thể, đến khi lĩnh vực tự sinh nguyên khí, liền đạt tới kiếm đế đỉnh phong. Thông qua thăm dò lĩnh vực của ba gã kiếm tôn lúc trước, hơn nữa lĩnh ngộ âm dương tàn thư, hiện giờ Lục Thanh cũng trực tiếp nhảy qua giai đoạn nền tảng, đạt tới kiếm đế đỉnh phong. Nói đến, sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, không có kiếm phách tông sư nào sẽ vì tăng lên tu vi đơn thuần mà phải phí sức, bọn họ coi trọng duy nhất chỉ là tăng lên cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới đạt tới, đối với thủ đoạn của kiếm phách tông sư mà nói, tăng tu vi lên chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không cần để ý nhiều. Giờ phút này, ánh mắt bạch y thanh niên có chút quái dị nhìn lục thanh, không nghĩ tới, người cư nhiên dám đem loại thần kiếm này hiển lộ. Dừng một chút, nhìn thủy ly một chút, bạch y thanh niên tiếp tục nói. Người cần biết, thần kiếm cấp bạch linh đã thông linh, sinh ra kiếm linh, muốn thay đổi lại thuộc tính cũng dễ dàng, chỉ mất ít nhất 50 năm ẩn dưỡng mà thôi. Nói tới đây, bạch y thanh niên lại không có nói tiếp, nhưng lục thanh tự nhiên hiểu được phần sau. Kiếm phách tông sư, sẽ không để ý thời gian 50 năm, trừ phi thọ nguyên sắp hết, không cách nào kéo dài. Gật gật đầu, lục thanh nói, đa tạ nhắc nhở. Hai vị, mời đi theo ta. Thủy ly tức khắc nói. Chúng ta không nghĩ nhập đảo, chỉ cần hải đồ đi bạch linh đảo mà thôi. Hàn lâm lang nhíu mày nói. Giờ khắc này nhưng thật ra nàng không như lúc đầu, kinh lịch trước đó, khiến nàng sinh ra không ít nghi ngờ, cảm thấy có chút không đúng, cho nên đối mặt với lời mời của Thủy Ly, cũng không đợi lục thanh mở miệng, liền nhảy ra cự tuyệt. Đối mặt hàn lâm lang cự tuyệt, Thủy Ly cũng không có để ý, giải thích, hải đồ đó tuy rằng không phải cái gì trọng yếu, nhưng mà ở kiếm mộ tầng 4 này cũng thuộc loại hiếm có lục công tử muốn tiểu nữ tự nhiên sẽ tặng cho bản đồ hoàn chính nhất cho nên mới cần thời gian dài hơn một chút sợ là phải hai ba canh giờ mới được để cho khách quý ở bến tàu chờ hai ba canh giờ nếu truyền ra ngoài người khác còn nói thủy linh đảo ta khinh người không để kiếm giả một giới vào mắt lục công tử không nên làm khó tiểu nữ chỉ là mời lục công tử nhập đảo uống một chén trà sau đó lục công tử đi ở túy tuyệt đối không có người ngăn trở cho dù thầm cảm ứng được sự việc có chút bất thường nhưng mà thủy ly nói rất trôi chảy đối phương lại đưa tặng thủy linh kiếm chu một phần nhân tình này lục thanh cũng không thể ngoảnh mặt một lát sau mấy người nhảy lên lưng khiếu nguyệt lam hổ không biết vì sao từ lúc lục thanh đạp lên khiếu nguyệt lam hổ so với trước đó rõ ràng im lặng hơn rất nhiều biến hóa như vậy kể cả thủy ly thân là chủ nhân cũng phải trầm tư chẳng lẽ khiếu nguyệt lam hổ cũng biết giữ thể diện lục công tử xem cảnh trí thủy linh đảo chúng ta như thế nào ở trên hư không nghìn trượng quan sát thủy linh đảo dưới chân một phiến mây mù mờ ảo, từng gốc cổ mộc chọc trời, vô số phi điểu mãnh thú thiên hình bách quái, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều mỹ lệ dị thường, hơn nữa linh lực dao động đều đã ngoài tam giai. Ánh mắt Lục Thanh khẽ động, mãnh thú như vậy mà có không dưới trăm con, không cần nói, nhất định là thủy linh đảo nuôi dưỡng. Số lượng mãnh thú như thế, lại có cấp bậc đó, sợ là ở trên thủy linh đảo này có một gã ít nhất là nhân phẩm ngự thú sư, thậm chí là địa phẩm, bởi vì Lục Thanh còn nhìn thấy được mấy đầu lục giai mãnh thú. Lục gia mãnh thú, cũng không phải là lục gia linh thú, hung tính vô cùng, cùng lục gia linh thú so sánh, muốn chúng phục tùng, khó khăn gấp bội. Phạm vi thủy linh đảo này phải tương đương với tông vực một tông môn cấp kim thiên, hơn nữa, nhìn thiên địa nguyên khí trên đảo sung túc vô cùng, mà có linh mục sinh trưởng, vốn là vô chủ, chỉ là hiện giờ bị thủy gia chiếm lĩnh. Nói đến cùng, ở trong bốn giới, duy nhất có thể quyết định hết thảy, vẫn là thực lực. Trong lòng nghĩ, lục thanh vẫn ứng thanh nói, không sai. Bên cạnh thủy ly, bạch y thanh niên nhíu mày, không biết vì cái gì, từ trên người lục thanh, gặp mặt lần này, hắn cảm giác được có chút không đúng, còn không đúng ở nơi nào hắn cũng vô pháp nhìn ra. Chỉ là tựa hồ khí chất toàn thân lục thanh đều đã thay đổi, đối với đám người thủy ly dưới cảnh giới kiếm phách không có ảnh hưởng gì, nhưng đi tới trong mắt bạch y thanh niên, khí chất biến đổi như là một thanh hắc thiết kiếm đột nhiên đổi thành huyền thiết kiếm, biến hóa đột nhiên xảy ra, khiến người ta vô pháp tiếp nhận. Không biết nửa năm gần đây, lục huynh có kỳ ngộ đặc biệt gì hay không? Rốt cuộc không nhịn được nghi vấn trong lòng, bạch y thanh niên mở miệng nói. Khẽ cười một tiếng, lục thanh nói, chỉ là có điều thu hoạch mà thôi. Quả nhiên, bạch y thanh niên trầm giọng nói, xem ra, không bao lâu nữa, lục huynh liền có thể chân chính bước vào kiếm phách. Lấy thân phận đắc đạo giả của lục huynh, ý chí kiếm đạo chỉ sợ cường đại vô cùng, viễn siêu chúng ta. Tại hạ thủy dịch Hàn, là thập nhị trưởng lão thủy gia. Sau này lục huynh tiến dai, mong rằng có thể chỉ giáo một phần. Bạch y thanh niên vừa nói ra, hai gã thanh niên ở phía sau đồng thời biến sắc. Bọn họ đương nhiên nghe ra ý tứ của Thủy Dịch Hàn. Đây là thực lực thân phận biến hóa, bọn họ không thể nào nhúng tay. Thủy trưởng lão khách khí. Đối với ý lôi kéo của Thủy ra, lục thanh như thế nào không nhìn ra, bất quá hắn có thể nghĩ đến. Nếu đối phương biết ân oán của hắn cùng với ngũ đại tông môn tử hoàng giới, sắc mặt đến tột cùng sẽ khó coi bao nhiêu. Ngũ Đại Tông Môn Tử Hoàng Giới. Thực lực của mình còn chưa đủ. Cho dù hiện giờ đã đạt tới kiếm đế đỉnh phong, thậm chí đã bắt đầu thử tiếp xúc thiên địa chi thế, ở trong mấy năm nữa lại có tinh tiến, tiến vào kiếm tôn dài cũng không phải không có khả năng. Bất quá, đối mặt với Ngũ Đại Tông Môn Tử Hoàng Giới đã tồn tại 5 .000 .000 năm vạn năm trấn áp, Lục Thanh vẫn cảm thấy một trận vô lực. Kiếm tôn đỉnh phong. Ít nhất phải đạt tới kiếm tôn đỉnh phong, mới có thể có lực phản kháng. Đến lúc đó, Lục Thanh tin tưởng, bằng vào lĩnh ngộ của hắn đối với đại diễn tam thập lục kiếm, siêu thoát uy nghiêm của phong lôi thuộc tính, cùng với lĩnh vực cường đại viễn siêu kiếm tôn bình thường, kể cả kiếm tổ cũng có thể đối kháng một chút. Đến lúc đó, chỉ cần không tiến vào tử hoàng giới, tin tưởng chỉ tại bạch linh giới, ngũ đại tông môn còn không đến mức cùng kiếm thần sơn xé rách ra mặt. Vừa nghĩ đến điểm này, Lục Thanh lại nghĩ đến một phen tự thuật lúc trước của đạo linh cùng ma linh. Thượng cổ năm vạn năm trước, kiếm thánh xuất thế 23. Còn tồn tại hai người, hiện nay qua 5 vạn năm, kiếm thánh xuất thế 16, còn lại 8 người, một người không có thân thể. Ma đạo tồn tại trên dưới 5 vạn năm, kiếm thánh 56, bất quá chỉ vẫn lạc 30 người mà thôi. Nói cách khác, hiện giờ trên kiếm thần đại lục, số lượng kiếm thánh vừa đủ 10 người, mà một người không có thân thể chính là chỉ diệp vô tâm. Như vậy, ngũ đại tông môn tử hoàng giới có phải hay không có kiếm thánh tồn tại? Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng lục thanh lại căng thẳng. Lúc này, hắn đối với thể diện thanh giả cũng không tin tưởng chút nào. Liền như kiếm thần, lúc trước đối với hắn một kiếm hoàng nho nhỏ cũng xuất thủ, không hề để ý tới mặt mũi, chỉ cần liên hệ tới lợi ích, thánh giả cũng nhất định xuất thủ. Mà nghĩ muốn ở trên tay một thánh giả bảo toàn bản thân, thậm chí là thân nhân, tồn môn, vậy chỉ có một con đường. Trở thành thánh giả, chỉ có trở thành thánh giả mới có thể chấn áp một phương, không người dám khi. Hiện giờ, thiên đạo kiếm thánh. Chính mình đã dứt bỏ, nhưng mà con đường bảo hộ vẫn khắc ghi trong lòng. Thiên đạo không cô, ma đạo không lâu, đó cũng là âm dương biến hóa, âm dương cùng tề, tất có điểm chung. Bất chi bất giáp, từ lúc bước vào kiếm phách, theo ý chí kiếm đạo ngưng luyện, trên người Lục Thanh cũng đồng dạng sinh ra một cổ khí thức kiên ngưng. Trên lưng khiếu Nguyệt Lam Hổ không có ai phát hiện, trong mắt Lục Thanh lóe lên tử mang mờ mịt, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, kiếm đạo cũng là theo tranh đấu diễn sinh ra. Như vậy, là thiên là ma, liền do ta đến mở ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 777, tử quang kiếm đồng. Oanh long long. Trong phút chốc, bên trong trời đất đột ngột vang lên một tiếng lôi minh dung trời. Tiếng oanh minh chấn động thiên địa, trong chốc lát thổi quét toàn bộ tầng bốn kiếm mộ. Trời xanh vạn dặm không mây, nhưng đột ngột vang lên một tiếng lôi minh khiến vô số người đột nhiên đứng dậy một ánh mắt tựa như vượt qua vô tận không gian, hàng lâm đến phiến thiên địa này, tựa hồ phát hiện ra cái gì, lục thanh ngẩng đầu nhìn tới phương xa, trong mắt nổi lên một tầng ngọc quang màu tín nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. đột nhiên xảy ra biến hóa không chỉ khiến mấy người hàn lâm lang chấn động, kể cả thủy dịch hàn trên mặt cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. thiên địa lôi âm, cư nhiên là thiên địa lôi âm, đến tột cùng là người nào? từ lúc gặp mặt thủy dịch hàn, hàn lâm lang lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thố như vậy. Ba người Thủy Ly cũng chấn động, biết là có biến cố trọng đại phát sinh. Sư Thúc, làm sao vậy? Cái gì là thiên địa lôi âm? Nghe Thủy Ly hỏi, Thủy Dịch Hàn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm cảnh, mới mở miệng nói, thiên địa lôi âm, chính là thiên địa đối với tuyệt thế kiếm giả tán thành. Chỉ có một tuyệt thế kiếm giả xuất thế, mới có loại thiên triệu này, kể cả là cái thế kiếm giả cũng không có khả năng. Bởi vì tuyệt thế kiếm giả đã bắt đầu độ tâm kiếp, tâm kiếp vừa qua, liền là thánh giả. Cho nên, tuyệt thế kiếm giả liền có thể xem như nửa kiếm thánh. Vậy không phải nói. Thủy Ly mắt đẹp trợn to. Không sai, thiên địa lôi âm đã vang, có thể ở nơi này nghe được, đã nói lên kiếm giả có được tư chất tuyệt thế kiếm giả đang ở ngay, tại tầng 4 kiếm mộ này, hoặc nói không chừng là ở tầng 3. Dừng một chút, Thủy Dịch Hàn lại trầm giọng nói, người này, tất thành tuyệt thế kiếm giả. Tuyệt thế kiếm giả. Hàn lâm lang có chút mơ hồ nhìn lên bầu trời. Đó, nhưng là kiếm tổ A. Có thể lấy tổ làm danh, ở trong thiên hạ đều là nhân vật nhất đẳng, mỗi một người đều có thể chấn áp đại thế một phương, tung hoành đại lục. Vừa mới rồi, thật sự là có cường giả như vậy sắp xuất thế sao? Sư thúc, có thể tra ra được là ai hay không? Không thể. Thủy dịch hàn lắc lắc đầu, nói, thiên địa lôi âm chỉ là thiên triệu, đã là thiên triệu, tự nhiên được thiên che chở Thiên triệu, là sẽ không bại lộ thân phận người này, nếu không, trên đời này, có rất nhiều phương thức có thể khiến người này sớm vẫn lạc. cha Không có nói cái gì, Thủy Ly chỉ nói ra một chữ, sau đó, ánh mắt lại hướng tới phương xa mấy chục dặm. Ở nơi đó, giờ phút này dâng lên một đầu hung điểu màu lam, trên lưng nó rõ ràng có năm người. Vừa thấy đến năm người này. Thần sắc Thủy Ly hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trên mặt lại mang theo nụ cười. Trên lưng khiếu nguyệt lam hổ, hàn lâm lang nhích lại gần lục thanh, vươn tay kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào có sát khi nặng nề như vậy. Là loại người gì a sớm biết vậy đã không đến. Nhìn sắc mặt oán giận của nàng, lục thanh không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Nhà đầu này tốt nhất vẫn nên sớm đưa trở về. Nếu không lấy nàng gan lớn như trời, nói không chừng sẽ gây ra tai họa gì. Không có bên nào mở miệng trước, hai con thu ở trong hư không rằng co, không khí càng lúc càng nặng nề. Không biết liệt công tử vừa rồi có nghe thấy thiên địa lôi âm hay không? Khẽ cắn cắn môi, Thủy Ly trước tiên mỉm cười nói. Thiên địa lôi âm, liệt vô thương nhướng mày tựa hồ nghĩ tới một ít lời đồn, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, Thủy Tiểu Thư chẳng lẽ biết là ai sao? Trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối Thủy Ly nói, nhân vật bậc này, Thủy Ly há có thể kết thân, chỉ là hôm nay nghe được thiên địa lôi âm sân nhập hồn phách, khiến Thủy Ly minh ngộ được một ít khó hiểu trước kia, sợ là cần bế quan mấy tháng tiêu hóa lĩnh hội. Gật gật đầu, Liệt Vô Thương nói, đích xác cần. Dừng một chút, đôi mắt tối đen của Liệt Vô Thương rơi xuống trên người lục thanh. Bên trong con người thâm thúy đột nhiên thả ra tử khí nồng đậm, trong phút chốc tử khí ngưng tụ thành hai đạo tử quang, nháy mắt bắn vào trong mắt lục thanh. Liệt vô thương, ngươi, trong phút chốc biến hóa, kể cả thủy dịch hàn cũng chấn động, đây là một trong số kiếm đạo thần thông mà tử sát kiếm tôn danh chấn tử hoàng giới, tử quang kiếm đồng. Tử quang kiếm đồng này, chính là lấy bi pháp cô động vô cùng tử khí cùng phong mang khí, thành tựu một môn kiếm đạo thần thông uy lực vô cùng. Tử quang kiếm đồng vừa thành, liền có thể bắn ra phá phôi tử quang. Phá phôi tử quang này tập hợp vô tận tử khí cùng phong mang khí, có thể nói là khắc tinh của rất nhiều kiếm mục thần thông. Một khí bị phá phôi tử quang bắn vào trong mắt, cho dù là kiếm phách tông sư bình thường cũng gặp phiền toái, 8-9 phần 10 là bị phế đi hai mắt. Hơn nữa, phá phôi tử quang bởi vì là ngưng luyện tử khí mà thành, có thể dẫn phát ảo cảnh tâm ma, tổn thương thức hải của kiếm giả, cho nên bình thường rất ít người dám đón tiếp. Vốn phá phôi tử quang tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần có phòng bị, bằng vào tốc độ tránh né, có thể tránh khỏi, nhưng mà thứ nhất liệt vô thương chính là tam kiếp kiếm hoàng. Phá phôi tử quang cho dù là tam kiếp kiếm hoàng cũng cần toàn lực ứng phó. Thứ hai, hắn đột nhiên ra tay, kể cả là thủy dịch hàn. Sau lưng cũng đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía liệt vô thương đầy kiêng kỵ. Người này giết chóc tùy tâm, sợ là đã được tử sát kiếm tôn chân truyền. Giờ phút này hai mắt lục thanh bao phủ một tầng hắc khí. Khiến người ta không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì, tử khí nồng đậm tản mắt ra, tựa hồ muốn đem sinh khí toàn thân tiêu diệt. Liệt vô thương, lục công tử là khách quý của ta, ngươi sao có thể tùy tiện xuất thủ đả thương? Thủy ly mặt trầm như nước, lạnh giọng nói. uy, uy, ngươi không sao chứ? Hàn lâm lang cũng kinh hãi phi thường, một tay lắc lư tay áo lục thanh, một tay cũng chỉ thành kiếm, ngưng tụ pháp tắc thần quang, nghĩ muốn tiếp xúc hắc khí ở trong mắt lục thanh. Nhưng hắc khí ở trong mắt lục thanh tự hồ có được sinh mệnh, ở bên trong du động, mấy lần đưa tay, hàn lâm lang đều không dám hạ kiếm chỉ xuống. Người này người xấu, người rốt cuộc đã làm gì hắn? Hàn lâm lang mắt đẹp trừng lên, oán hận hướng tới liệt vô thương hô to. Làm càn, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liệt vô thương ngưng tụ, hai đạo tử mang tối đen bắn nhanh ra. Thủy dịch hàn biến sắc, lập tức bước lên một bước, vung kiếm chỉ lên. Trong phút chốc, một tầng lĩnh vực chi lực màu lam bùng lên hóa thành hai luồng lưu quang điểm lên hai đạo tử quang tối đen suy như là nước lạnh cho vào dầu sôi bốn luồng sáng vừa tiếp xúc liền có một tầng vũ khí màu trắng bốc lên sắc mặt thủy dịch hàn trầm xuống trong phút chốc này lĩnh vực chi lực của hắn thế nhưng lại bị hòa tan một nửa uy lực của phá phôi tử quang này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn thu lại kiếm chỉ thủy dịch hàn lạnh giọng nói liệt công tử ngươi đây là ý gì ánh mắt dừng lại trên người thủy dịch hàn mặt liệt vô thương không lộ ra biểu tình gì Ngươi là thủy gia thập nhị trưởng lão. Đúng là tại hạ. Bất quá phế vật mà thôi. Làm càn. Hai gã thanh niên đứng phía sau thủy dịch hàn đồng thời tiến lên trước một bước, gần giọng nói, để chúng ta lãnh giảo kiếm chiêu của tử sát công tử. Lui ra. Thủy dịch hàn quát lạnh một tiếng, bằng tu vi một kiếp của các ngươi, muốn làm mất mặt ta sao? Sư thúc. Lui ra. Thủy dịch hàn nhướng mày, một cổ ý chí thuộc về kiếm phách tông sư bốc lên. Ý chí này mang theo thanh quang rực rỡ. Theo thanh âm của Thủy Dịch Hàn mà hiển hóa, thanh mang mở mịt, như là ở hư không chung quanh trải lên một tầng lụa mỏng manh có thể nhìn xuyên. Theo tầng thanh mang này xuất hiện, ánh mắt liệt vô thương liền trở lên ngưng trọng. Lúc này, một gã hắc y kiếm giả nguyên bản đứng bên người hắn không chút để ý bước, tới một bước, một tầng kiếm đạo ý chí màu đạm kim đồng thời ngưng tụ ra. Phốc! Ngay sau đó, thanh mang do kiếm đạo ý chí của Thủy Dịch Hàn ngưng tụ ra nháy mắt thoát phá, sắc mặt tái nhợt. Thủy dịch hàn lui ra phía sau một bước, tuy rằng không có thanh âm nào vang lên, nhưng khiếu nguyệt lam hộ ở dưới chân mọi người cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Ly Nhi, Thủy ly kinh hô một tiếng, ánh mắt lập tức lộ ra hàn mang, nhìn về phía liệt vô thương, lạnh lùng nói, liệt vô thương, ngươi mấy lần xuất thủ, thật khinh thủy linh đảo ta không người sao, thủy ra ta dễ khi thế sao. Liệt vô thương nghe vậy cũng không tức giận, thần sắc càng thêm lạnh lùng, đó chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo mà thôi. Nếu hai nhà đã muốn đính hôn, như vậy, ngươi phải biết điều một chút. Lần sau không nên để ta thấy một ít người không liên quan, nếu không, lần sau, sẽ không chỉ là phá phôi tử quang. Liệt vô thương, ngươi khi người quá đáng. Sắc mặt Thủy Ly hơi tái lại, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng đồng thời cũng bị lời nói của liệt vô thương kích phát lửa giận. Hít sâu một hơi, Thủy Dịch hàn bước tới một bước, liệt vô thương, thu hồi lời nói trước đó của ngươi, ta có thể xem như chưa phát sinh chuyện gì. Nếu không, ta có thể xem điều đó như là khiêu khích với thủy gia. Tiểu thư còn chưa có gả cho ngươi, cho nên mời ngươi tự trọng. Nga! Liệt vô thương lạnh lùng nói, nếu ta không thu hồi. Còn không có đợi thủy dịch hàn mở miệng, ở phương hướng liền dâng lên ba đạo kiếm quang. Dịch hàn không được vô lễ. Một thanh âm già nua chuyển đến. Một lát sau, ba đạo kiếm quang đã gần ngay trước mắt. Ba vị sư thúc. Sắc mặt thủy ly tức khắc có chút khó coi. Đây là ba lão giả mặc trường bào màu lam Dưới chân bọn họ là ba thanh thần kiếm các bạch linh màu trạm lam. Ba người cùng nhau tới, ý chí nguy nga chấn áp cũng không phải dừng ở trên người liệt vô thương mà là, rơi xuống đỉnh đầu mấy người thủy ly. Thủy ly, vì sao phải cùng liệt công tử tranh chấp, liệt công tử hôm nay đặc biệt đến gặp mặt ngươi, ngươi sao có thể thất lễ với khách quý như vậy? Lão giả đi đầu trầm giọng nói. Lão giả này một thân đại thế ngưng tụ, trên mặt mơ hồ lộ ra một tầng linh quang nhàn nhạt. nhạt. Lúc này chỉ thấy lão quay đầu hướng tới liệt vô thương hơi hơi gật đầu rồi nói tiếp, liệt công tử thứ lỗi, tiểu thư còn nhỏ tuổi, khó tránh hành động theo cảm tình. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 778, ý chí chấn áp. cử sư thúc, ngươi, sắc mặt thủy ly đỏ lên, có chút không thể tin nhìn lão giả vừa mở miệng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng mình đã làm đúng sao? Sắc mặt lão giả trầm xuống, mái tóc bạc hơi hơi sao động, tuy rằng không nói thêm gì. Nhưng trên người lại tản ra kiếm đạo ý chí uy nghiêm không thể kháng cự. Lão cửu. Thủy dịch hàn bước tới một bước, chắn ở trước mặt Thủy Ly, ngươi làm như vậy, không sợ làm người lạnh lòng sao? Thần sắc lão giả vẫn lạnh lùng, trầm giọng nói, ích lợi của Thủy gia không thể để có bất kỳ sai lầm nào. Lão thập nhị, ngươi đừng cho ta làm khó, chúng ta đều là trưởng lão của gia tộc, nên lấy gia tộc làm trọng, mà không phải ở đây cùng tiểu thư làm loạn. Nói xong, ánh mắt lão giả chuyển hướng liệt vô thương. Trên mặt lộ ra mỉm cười, khiến liệt công tử chê cười. Liệt công tử đại lượng, liền theo lão hủ tới Thủy Linh viên uống một chén. Liệt công tử hôm nay đến, chúng ta tiếp đón không chu toàn. Mong rằng liệt công tử có thể cho lão hủ chút mặt mũi. Việc này cứ kết thúc như vậy. Dừng một chút, lão giả lạnh lùng nhìn sang hai gã kiếm hoàng chủ sự ở phía sau quát. Hai người các ngươi khinh thường chậm trễ, đều đi huyền băng động hậu đảo diện bích ba năm. Thời gian ba năm không có mệnh lệnh của ta không được bước ra một bước. dạ Toàn thân một trận run rẩy, hai gã kiếm hoàng chủ sự cười khổ, liền muốn ngự không rời đi. Từ từ, cũng không nghĩ liệt vô thương lại đột nhiên mở miệng ngăn cản. Liệt công tử có chuyện gì? Lão giả mỉm cười nói, nếu liệt công tử cho rằng xử nhẹ, lão hủ có thể đem bọn họ giao cho liệt công tử xử trí. Khoát tay áo, mặt liệt vô thương không biểu tình nói, đây là việc của thủy gia, không tới phiên ta nhúng tay, xem ra lần này ta không nên tới, thủy gia các ngươi còn chưa nhất trí. Khi nào các ngươi có được nhất trí, có thể đi tử sát đảo cho ta biết, đi. Liệt công tử. Ba người lõ giả biến sắc, mà lúc này, ba người liệt vô thương dĩ nhiên lăng không bay lên, mà nguyên bản kiếm chu tối đen đã thu hồi lại xuất hiện trong hư không. Ba người đi lên kiếm chu, liệt vô thương quay đầu hướng tới Thủy Ly, nói, Thủy Tiểu Thư, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Ngươi. Không đợi Thủy Ly mở miệng, Thủy Dịch Hàn ở bên cạnh liền vươn tay kéo nàng lại. Nhưng mà, ngay sau đó liệt vô thương đột nhiên quát lên, người nào? Đồng thời, hai gã tử sát phân thân ở bên cạnh tiến lên chắn trước mặt liệt vô thương, tử sát khí như thực chất trùng thiên mà lên. Nhưng sau khi thoát ly kiếm chu vài trượng lại như gặp phải một tầng giam cầm vô hình, bị khóa ở trong phạm vi vài trượng, không thể thoát ra. Mọi người đều sửng sốt, mà ba người lão giả như lâm đại địch, thần kiếm dưới chân thu vào tay, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía kiếm chu trong hư không. Lão thập nhị. Thủy dịch hàn thở dài một tiếng, nhìn thủy ly một cái, lập tức lăng không bay lên, hạ xuống bên cạnh ba người lão giả. Liệt vô thương có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết ở thủy linh đảo. Ngâm Tiếng kiếm ngâm tràn ngập sát khí như là quỷ khóc sói chu, ở phía sau hai gã tử sát phân thân ngưng, kết thành hai thanh cự kiếm màu hắc kinh cao vài trượng. Hai thanh cự kiếm hoàn toàn do kiếm đạo ý chí ngưng kết, trong phút chốc bắn nhanh ra, hướng tới trời xanh trống rỗng ở phía trên bắn nhanh đi. Phốc. Còn không có lao ra hai trượng, hai thanh ý chí cự kiếm nháy mắt thoát phá, hai gã tử sát phân thân cũng lay động vài cái, lập tức lui ra phía sau hai bước. Đến tột cùng là cao nhân phương nào quá bộ, thủy ra ta nếu như có chậm trễ, mong rằng có thể hiện thân gặp mặt. Cửu trưởng lão sắc mặt âm trầm, đối phương vẻn vẹn lấy ý chí chấn áp, liền bức lui hai gã tử sát phân thân, phải biết rằng tử sát phân thân tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng mà lại có được ý chí kiếm đạo của tử sát kiếm tôn. Tử sát kiếm tôn chính là cái thế kiếm giả bài danh 45 trên tông sư bảng, ở trên tông sư bảng đều là đắc đạo giả, ý chí kiếm đạo tự nhiên Ảng mạnh hơn một phần, kể cả là hai gã phân thân, cũng có được kiếm đạo ý chí mà kiếm phách, tông sư chưa đắc đạo khó có thể so sánh. Không ai mở miệng, giờ phút này, trên kiếm chu linh quang ảm đạm, ứ việc đã triệt hồi linh cháo, nhưng mà kiếm chu vẫn như trước phiêu phủ trong hư không, hiển nhiên là bị một cổ kiếm đạo ý chí vô hình chấn áp. Ông lại nhìn hai gã tử sát phân thân, tuy rằng lui về sau một bước nhưng tiếng kiếm ngâm ở trên người không giảm lại tăng hai cổ kiếm đạo ý chí ở trên đỉnh đầu hai gã ngưng tụ tức khắc biến thành một thanh cự kiếm màu trắng cao hơn trượng theo thanh cự kiếm ngưng tụ ba người cửu trưởng lão nhìn nhau trên người đồng thời dâng lên một cổ kiếm đạo ý chí màu đạm kim ba cổ ý chí lăng không hiển hóa trong phút chốc mấy người thủy ly chỉ cảm thấy cảm ứng của mình với pháp tắc thuộc tính trung quang hạ thấp tới cực điểm nếu nói trước đó có thể cảm ứng được pháp tắc lực phạm vi trăm dặm như vậy giờ phút này liền chỉ còn lại có phạm vi trăm trượng thậm chí thủy ly có cảm giác pháp tác lực vừa ngưng kết liền sẽ bị dư uy của năm cỗ kiếm đạo ý chí này đánh cho tán loạn đây là uy nghiêm của kiếm phách tông sư kiếm đạo ý chí chỉ có kiếm phách tông sư mới có thể thi triển kiếm đạo ý chí trải qua kiếm anh cùng thần niệm cô đọng liền chân chính có được uy năng hiển hóa cùng lĩnh vực tự thành tiểu thế giới chấn áp pháp tắc kiếm đạo ý chí cũng trực tiếp chấn áp bản tâm kiếm giả nếu không chịu nổi bản tâm bị phá Kiếm giả thực có thể bị áp chế không thể tiến lên, dẫn đến tâm ma nhập thể, do đó mà ngộ nhập ma đạo. Giờ phút này, bên trong hư không, kiếm đạo ý chí đến từ ba người cửu trưởng lão cũng đồng dạng tụ tập lên, hóa thành một thanh ý chí cự kiếm thuần màu trắng. Ý chí cự kiếm này so với hai gã tử sát phân thân mạnh hơn một bậc, còn thủy Dịch Hàn ở một bên cũng không có xuất thủ, không phải hắn không muốn xuất thủ, mà là căn bản không thể nhúng tay. Kiếm đạo ý chí của hắn kém hơn rất nhiều, miễn cưỡng dung hợp cũng không khế hợp. Chẳng những không tăng cường uy năng của ý chí thần kiếm, còn có thể ảnh hưởng ý chí tụ tập, khiến cho ý chí tán loạn, thất bại trong găng tắc. Hai thanh ý chí cự kiếm đồng thời bắn nhanh ra, thần kiếm đơn thuần do ý chí ngưng kết, đúng là phát ra tiếng phá không trói tai. Cơ hồ là cùng lúc, hai thanh thần kiếm từ hai phía cùng đánh đến, đâm vào cùng một điểm. Ngâm! Giờ khắc này, chung quanh kiếm chu của liệt vô thương hiển hóa ra một tầng quang mạc màu tín nhạt. Trong nháy mắt quang mạc này hiển hóa, một cỗ phong mang khí trói mắt bạo tán. Theo phong mang khí bạo phát là một cỗ kiếm đạo ý chí hãn nhiên, chỉ chốc lát liền đẩy ngược hai thanh kiếm đạo ý chí trở về. Phốc! Phốc! Phốc! Không nói hai gã tử sát phân thân bắn ngược ở trên kiếm chu, ba người cửu trưởng lão trong hư không đồng thời phun ra một ngụ nghịch huyết, tức khắc hai thanh ý chí thần kiếm cũng tán loạn mở ra. Kiếm tôn, ít nhất cũng là đại thiên vị, thủy dịch hàn ngẩn ra. Thần sắc đầy kinh hãi khó hiểu. Kiếm đạo ý chí màu tín nhát, kể cả đại trưởng lão thân là cường giả đệ nhất của Thủy Gia cũng không đạt tới. Mà đại trưởng lão Thủy Gia hắn, tuy rằng không bằng tử sát kiếm tôn, nhưng cũng là cái thế kiếm giả, bài danh thứ 49 trên tông sư bảng. Mà nghe đồn, chỉ có cường giả bài danh trước 20 của tông sư bảng mới có kiếm đạo, ý chí như vậy. Vậy chẳng phải là nói, giờ khắc này, chẳng những là Thủy Dịch Hàn, kể cả ba người cửu trưởng lão cũng lộ ra thần sắc không thể tin. Cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Trên kiếm chu, thần sắc liệt vô thương nguyên bản vẫn lạnh lùng chấn định. Giờ phút này đã biến thành kinh hãi vô cùng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được kiếm đạo ý chí trên đỉnh đầu kia mênh mông hùng hậu như thế nào. Ý chí cường đại như vậy, cơ hồ làm cho hắn khó có thể hít thở. Cứ việc với tu vi của hắn, không ăn không uống, không hề hô hấp mấy tháng cũng không có nửa điểm tổn hại. Nhưng mà giờ phút này cảm giác của hắn như là đã phải chịu đựng điều đó rất lâu rồi. Trước đó một khắc vẫn là thái độ lạnh lùng, giết chóc tùy tâm, nhưng mà giờ phút này, ở dưới cổ kiếm đạo ý chí chấn áp, liền ngay cả mở miệng cũng đã khó khăn. Trên mặt đầy mồ hôi lanh, thần sắc của liệt vô thương chỉ còn lại vẻ kinh hoàng không biết phải làm sao. Trên lưng khiếu Nguyệt Lam Hổ, Thủy Ly trong lòng cười lạnh, nguyên lai, lúc đối mặt thực lực không thể kháng cự, cũng cùng người bình thường như nhau, thậm chí còn không bằng. Giờ khắc này, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thủy Ly xoay người hướng tới lục thanh nhìn lại. Giờ phút này Lục Thanh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên lưng khiếu nguyệt lam hổ, trên hai mắt vẫn như trước tràn ngập tử quang tối đen, thủy khí trong mắt giống như hắc vụ quấn quanh, không có chút dấu hiệu tán đi. Ở bên cạnh, hàn lâm lang để phẫn hận nhìn chằm chằm liệt vô thương ở trên kiếm chu, đồng thời cẩn thận thủ hộ ở bên người Lục Thanh. Không phải hắn, Thủy Ly thầm nghĩ một tiếng, lại nhìn Lục Thanh tuy rằng bị phá phôi tử quang bắn trúng lại như trước chấn định như núi, phong đạm vân khinh. Thật không phải hắn. Thủy Ly lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình thật quá mức vớ vẩn, một gã thanh niên kiếm hoàng rõ ràng không có thâm trầm giả nua, sao có thể là một cái thế kiếm giả một địch năm kiếm phách tông sư. Nếu không trước đó hắn há có thể bị phá phôi tử quang của liệt vô thương đánh chúng, cho tới bây giờ còn không có hóa giải. Lại nhìn đến kiếm chu, hai gã tử sát phân thân bên cạnh liệt vô thương, đột nhiên tản ra một làn hắc vụ như thực chất, ở trước mặt liệt vô thương ngưng tụ ra một thân ảnh cao lớn. Đây là một trung niên nhân diện mục lạnh giá, một thân trường bào tối đen, quanh người sát khí lưu chuyển, cho dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng mà khí thế trên người cũng khiến ba người cửu trưởng lão hơi hơi cúi đầu. Cha! Liệt vô thương cười khổ nói. Gặp qua tử sát kiếm tôn, bốn người cửu trưởng lão đồng thời không người hành lễ. Tuy rằng đều là kiếm phách tông sư, nhưng mà tử sát kiếm tôn chẳng những là cái thế kiếm giả, càng là cường giả trên tông sư bảng, hơn nữa lúc thành danh cũng sớm hơn bọn họ mấy trăm năm. Cho nên bốn người cửu trưởng lão cũng không dám có chút chậm trễ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 779, sát Vũ Nhi Quy. Ngàn trượng hư không, giờ phút này mấy người thủy ly trong lòng đều không yên, thần niệm tử sát kiếm tôn hàng lâm. Sự tình hôm nay mà xử lý không tốt, như vậy khó mà hữu nghị. Trên thân trung niên nhân lưu chuyển hắc măng hơn xa liệt vô thương, từ trong ánh mắt hắn, thủy dịch hàn rõ ràng thấy được hư không vỡ nát vô tận tử sát phong mang cùng với kiếm anh tan vỡ đây là cái thế kiếm giả trên tông sư bảng chỉ là uy thế tự thân đã đủ khiến bọn họ thân là kiếm đế kinh hồn bạt vía ánh mắt tử sát kiếm tôn bất động chỉ yên lặng nhìn một tầng kiếm đạo ý chí màu tím nhạt trên kiếm chu tuy chỉ là lăng không đứng ở nơi này nhưng trong cảm giác của mấy người thủy dịch hàn cả người tử sát kiếm tôn đã muốn thoát ly cảm ứng của bọn họ nhìn lại như là thấy được toàn bộ thiên địa thiên địa chi thế kiếm tôn uy không biết các hạ là ai Vì sao gây khó tiểu nhi, tiểu nhi nếu như có gì đắc tội, liệt vô danh ở đây, mong rằng các hạ có thể cho một phần mặt mũi. Thân hình không nhúc nhích, ngữ khí tử sát kiếm tôn bình thản, nhưng mà bất kỳ ai đều có thể từ bên trong cảm thụ được một cổ tử sát khí dày đặc. Tử sát khí này chính là giết chóc vạn loại sinh linh mới có thể tích lũy, mà có thể đạt tới thành tựu hiện giờ của tử sát kiếm tôn, trong sát lục kiếm đạo cũng là phượng mao lân giáp. Lúc này, quang mạc màu tím nhạt nguyên bản bao phủ chung quanh kiếm chu đột nhiên ngưng tụ, một cổ ý chí nguy nga lần nữa tỏa áp, chỉ là giờ khắc này ý chí này không nhằm vào hai tử sát phân thân, mà là nhắm vào tử sát kiếm tôn vừa mới xuất hiện. hừ lạnh một tiếng, trên người tử sát kiếm tôn bốc lên một tầng kiếm đạo ý chí thuần màu trắng, trong phút chốc hóa thành một thanh ý chí cự kiếm cao mười trượng, như là toàn bộ thiên địa đều chấn áp, một cổ lực lượng khổng lồ khó mà nói rõ đồng thời bị dẫn động đi ra. trong chốc lát, nguyên bản mặt biển chung quanh thủy linh đảo sóng yên gió lặng, như là bị một hồi phong bạo đi ngang qua nhấc lên kinh đảo hải lãng trên thủy linh đảo vô số mãnh thú thất kinh hướng tới bốn phương tám hướng tháo chạy thiên địa chi thế thủy dịch hàn kinh hô một tiếng đồng thời lắc mình chắn trước mặt khiếu nguyệt lam hổ ngâm đồng thời kiếm đạo ý chí màu tím nhạt tụ tập đồng dạng ngưng kết thành một thanh cự kiếm cao mười trượng một cổ uy áp khiến người nhạt thở từ trong toàn bộ thiên địa diễn sinh đi ra lại nhìn từ sát kiếm tôn giờ phút này hắn cũng phải biến sắc thần sắc nguyên vốn lạnh lùng lại biến thành lạnh lẽo như băng Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự kiếm màu tím nhạt huyền phủ trên không trung, các hạ xem thường tại hạ chỉ là thần niệm hàng lâm sao. Không có bất kỳ cái gì hồi đáp, lời nói tử sát kiếm tôn như đá chìm vào biển, trong hư không không có bất kỳ ai tiếp lời. Hừ! Ngay sau đó, ý chí cự kiếm màu trắng lăng không chém xuống, trong phút chốc, như toàn bộ thiên địa cùng áp chế, uy nghiêm cuộn cuộn khơi dậy một cổ kình phong vô hình, kể cả đám người cửu trưởng lão ở chung quanh cùng bị lan đến. Phốc, phốc, phốc. Không có chút sức kháng cự nào, kiếm quang hộ thân trên người ba người nháy mắt thoát phá. Lúc này mấy người cửu trưởng lão sao còn không minh bạch, đây là hai cái thế kiếm giả đang giao thủ. Lĩnh vực chi lực, ba người càng không có can đảm phóng thích, hộ thân kiếm quang thoát phá, thân thể cũng chỉ bị thương. Nếu là lĩnh vực thoát phá, thì ngay cả kiếm anh cũng chịu tổn thương. Kiếm anh tổn thương, nhẹ thì tổn thất thọ nguyên, nặng thì thương đến căn nguyên, sau này có khả năng không thể tiến thêm. Ông! tựa như toàn bộ hư không đều rung động lên, hai thang cự kiếm tương giao, từng vòng sóng gợn hư không hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi, mau lui lại. sắc mặt thủy dịch hàn biến đổi, vội vàng vỗ lên đầu khiếu nguyệt lam hổ. lúc này khiếu nguyệt lam hổ đã sớm bị tử sát kiếm tôn dọa sợ, bốn chân vội vàng hoa động, linh quang trên thân bạo khởi, nháy mắt liền rời khỏi vài chục dặm, oanh long long, tức khắc ở trong mắt mấy người thủy ly, vài ngọn núi lớn cao tới mấy ngàn trượng bị sóng gợn kia lan đến liền như là đất cắt chất đống từ giữa sườn núi nháy mắt vỡ nát đầy trời đất cắt bị sóng gợn cuốn theo biến mất nơi chân trời liền ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại gió bụi tán đi bên trong hư không mái tóc đến sau lưng tử sát kiếm tôn không gió tự động tung bay tử sát khí hãi nhân chống rỗng ngưng kết tụ tập đến trên hai mắt tử quang kiếm đồng thủy dịch hàn hôi nhỏ một tiếng cùng liệt vô thương so sánh tử quang kiếm đồng ở trong tay tử sát kiếm tôn lộ ra tử khí hàn mang như cách biệt một trời một vực Dù là ở cách xa vài chục dặm cũng chấn động nhân tâm. Hưu. Hai đạo tử mang tối đen bắn nhanh ra, lão tơi một phiến hư không trống rỗng. Trước đó dù hai thanh ý chí cự kiếm tán loạn, nhưng kiếm đạo ý chí màu tím nhạt vẫn không tán đi mà đình chỉ ở trong hư không. Giờ phút này hai đạo phá phôi tử quang bắn nhanh tới, cũng không thấy bất kỳ cái gì động tác lại có hai đạo thần mang màu tím vàng đồng thời. Từ trong hư không diễn sinh, chung quanh có phong mang khí màu trắng ngà bao phủ. Hư không dệt rẹt chấn động, tựa như kiếm khí phá không phát ra tiếng rít sắc bén. Thình thịch, bốn đạo thần quang ở trong hư không va chạm, sắc mặt tử sát kiếm tôn đột nhiên biến đổi. Hai đạo thần mang màu tím vàng kia đúng là nháy mắt phá vỡ phá phôi tử quang, mà hắn thi triển. Vô thương, trầm quát một tiếng, trên người tử sát kiếm tôn bốc lên sát khí thao thiên. Hai đạo thần mang màu tím vàng kia như là vượt qua hư không, đúng là chỉ xích thiên nhai, nháy mắt bắn vào trong hai mắt liệt vô thương lập tức toàn bộ hai mắt liệt vô thương liền hóa thành tử kim sắt mà tử khí dày đặc liền như bông tuyết trước nắng xuân an thành mây khói tử quang kiếm đồng phá từng điểm máu tươi tinh hồng chảy ra sen vào hai mắt tử sát kiếm tôn sát khi trên người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất trong hư không trống rỗng vang lên tiếng quỷ khóc sói chu đúng là sinh ra rất nhiều ảo ảnh tử khí kể cả bốn gã kiếm đế của thủy gia nhìn thấy cũng dao động tâm thần không thể ức chế lui về sau các hạ có dám lưu lại danh hào Liệt vô danh sau này đích thân tới cửa lãnh giáo. Sắc mặt âm trầm như cửu U Hàn Tuyền, tử sát kiếm tôn như thế nào cũng không nghĩ đến, thần thông thành danh của mình lại bị đối phương phá dễ dàng như thế. Cho dù hắn là thần niệm hàng lâm, nhưng đối phương cũng chỉ là ý chí hiển hóa, dù là giao thủ chân chính, sợ rằng kết quả cũng không khác bao nhiêu. Tông Sư Bảng Cơ hồ nháy mắt tử sát kiếm tôn liền có kết quả, lần này xuất thủ, nhất định là cường giả trên Tông Sư Bảng, hơn nữa phải bài danh trước hai mươi. Bên trong hư không yên tĩnh vô thanh, sắc mặt tử sát kiếm tôn đầy khó coi, nhưng mà giờ phút này, đối phương dĩ nhiên không có ý tứ xuất thủ, ngay cả kiếm đạo ý chí cũng tán đi, hắn chỉ là một đạo thần niệm, vẫn vô pháp tra xét đối phương tồn tại. Đi, trầm mặc một lúc lâu, tử sát kiếm tôn rốt cuộc hít sâu một hơi, sắc mặt cũng khôi phục lãnh đạm, nhưng mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, giờ phút này trong lòng tử sát kiếm tôn tràn ngập sát ít, cơ hồ có thể đun sôi một vùng hải vực. Liệt đảo chủ Cửu trưởng lão vội vàng mở miệng nói. Ánh mắt hơi liếc, tử sát kiếm tôn bình thản nói. Việc này ta sẽ hướng thủy huynh tìm lời giải thích, hừ. Tức khắc, linh quang trên kiếm chu chớp động, quang cháo mà đen hóa thành một đường lưu quang, trùng nhập trời xanh. Này, ba người cửu trưởng lão nhìn nhau, chỉ biết cười khổ. Lão thập nhị. Đây là việc gì? Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cửu trưởng lão xoay người hướng tới thủy dịch hàn trầm giọng nói. Lúc này, thủy dịch hàn vẫn chấn định nói. Lão Cửu ngươi cho là ta có thể thỉnh cường giả như vậy." Cửu trưởng lão sừng sốt, lập tức liền thở dài một tiếng, "Không sai, nếu thủy dịch Hàn có thể thỉnh cường giả như vậy, vậy thủy gia còn cần định bợ tử sát kiếm tôn sao?" Vừa rồi người minh mẫn đều nhìn ra, là tử sát kiếm tôn kỹ không bằng người, mà cái thế kiếm giả kia từ đầu đến cuối không nói một tiếng, phong phạm hành sự như vậy hiển nhiên là một kiếm tôn tông sư ngạo cốt thiên thành. "Đúng rồi, đây là..." Ánh mắt Cửu trưởng lão di động. Phát hiện Lục Thanh ngồi xếp bằng trên lưng khiếu Nguyệt lam Hổ, ánh am WTS có chút cổ quái, hắn chúng phá phôi tử quang. Giờ khắc này, ba gã trưởng lão nhìn nhau, cũng là hiểu mà không nói. Sau nửa canh giờ, Thủy Linh Viên, ở dưới một góc linh thụ, Lục Thanh yên lặng ngồi xếp bằng, bên cạnh hàn lâm lang sắc mặt khẩn trương đứng ở bên. Cách đó không xa, bốn người Thủy Ly ngồi ở một lương đình bằng bạch ngọc, trên bàn ngọc khói trà lợn lờ. Sư Thúc, người xem. Lắc lắc đầu, Thủy Dịch Hàn nói, tuy rằng không thể xác định, nhưng mà giờ phút này, tử khí ở trong mắt hắn đúng là tiêu tán, tin tưởng không tới một lát, hắn liền có thể tỉnh lại. Thủy Ly nhẹ giọng nói, vậy sư thúc, có phải hay không? Việc này thật sự rất xảo hợp, cũng không phải không có khả năng, nếu đúng tất nhiên tốt, nếu không phải, vậy cần bàn bạc kỹ hơn. Thủy Dịch Hàn trầm ngâm một tiếng, hơn nữa, người này ta vẫn không nhìn thấu, tuy rằng vừa rồi xem ra chìa qua biến cố như vậy nhưng vẫn chấn định như núi. Ở bên trong tất có điều không đơn giản. Như thế nào có thể? Bên cạnh, một gã thanh niên nghi hoặc nói. Như thế nào không có khả năng? Thủy dịch hàn liếc mắt nhìn hắn. Các người chứa quên thân phận của hắn. Cái gì? Đắc đạo giả. Thủy dịch hàn trầm giọng nói, không có đắc đạo giả nào không phải kinh thế kỳ tài. Nhân vật như vậy há có thể đơn độc như thế? Sư thúc nói không sai. Thủy ly gật gật đầu, nói, vậy chúng ta. Tĩnh quan kỳ biến, hiện tại, chỉ có thể quan sát thủy dịch hàn lại lắc lắc đầu nói trước mắt cái gì đều không có xác định tùy tiện quyết định chỉ loạn thêm sau này sẽ không thể nào bù lại dừng một chút tựa hồ nghĩ tới cái gì thủy dịch hàn nói tiếp bọn họ lần này yêu cầu thứ gì hải đồ hàn là đi bạch linh đảo bạch linh đảo thủy dịch hàn trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói đồ vật chuẩn bị có tốt không chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 780, trăm thú triều thượng Một canh giờ trôi qua, hắc khí ở trong mắt Lục Thanh rốt cuộc hoàn toàn tán đi, lộ ra một đôi con ngươi tối đen cực kỳ bình thường. Lục Công Tử Nhìn bốn người Thủy Ly đi đến trước mặt, Lục Thanh còn không có mở miệng, hàn lâm lang đã muốn hai tay chống nạnh, lộ ra biểu tình hung tợn như thế nào, các ngươi còn nghĩ muốn hại Lục Đại ca. Cô nương hiểu lầm. Thủy Ly ái nay nói, lập tức hướng tới Lục Thanh hơi hơi không người, bởi vì Thủy Ly khiến Lục Công Tử chấn kinh, Thủy Ly thật sự hổ thẹn. Nếu lục công tử có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần Thủy Ly có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Khẽ cười một tiếng, lục thanh nói, Thủy cô nương không cần để ý, lục mỗi hiện giờ đã vô sự, không muốn làm phiền nữa. Lục công tử phải đi, không bằng ở lại vài ngày, để tiểu nữ tận tình địa chủ. Tại hạ cùng người ước hẹn, còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể ở lâu. Trong mắt Thủy Ly lưu chuyển, nhẹ nhàng nói, một khi đã như vậy, tiểu nữ sẽ không chậm trễ việc của lục công tử. Nói xong. Thủy ly khẽ lật hữu trưởng, một viên lưu ảnh châu màu lam xuất hiện qua trong tay. Trong này là hải đồ toàn bộ tầng bốn kiếm mộ, bạch linh đảo cách hủy linh đảo ta cũng mấy vạn dặm, dựa theo đồ phổ, hẳn là có thể dễ dàng tìm được. Đa tạ, nửa nén hương sau, bên trong thủy linh viên. Hiện giờ cũng chỉ có như vậy, sư thúc, sự tình ở phía sau phải dựa vào ngươi. Tiểu thư yên tâm, nội tình của Lục Thanh, chúng ta sẽ rất nhanh tìm ra. Một lát sau, bên trong thủy linh viên đã chỉ còn lại có Thủy Ly lúc này ánh mắt của nàng có chút mê ly lên chính mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai ô cúi đầu nhìn xem khiếu nguyệt lam hổ dĩ nhiên hóa thành tiểu miêu, cái đầu mềm mại đang ở dưới gối ủi vào thủy ly cười mắng tốt lắm tốt lắm là ngươi đáng thương nhất phía nam thủy linh đảo gần vạn dặm một chiếc kiếm chu lướt sóng lao đi thân thuyền như một thanh kiếm phá vỡ từng cơn sóng chỉ trong phút chốc đã lao đi tiếp vài chục dặm ở trên kiếm chu Hai người lục thanh sánh vai mà đứng, nhìn đại hải trước mặt mênh mông bát ngát, mặt nước trong xanh sâu không thấy đáy, đủ loại du ngư bơi lội. Sắc mặt hàn lâm lang có chút đăm chiều, rõ ràng tâm trí không còn ở đây. tựa hồ nghĩ tới cái gì, hàn lâm lang khẽ dở môi, liền muốn quay đầu lại. Phốc! Một ngụm máu tươi từ bên cạnh phun ra. a, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn hoàn hảo. Hàn lâm lang cả kinh, lại nhìn lục thanh ở bên cạnh, sắc mặt thương bạch, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Ta không sao, tu dưỡng nửa ngày là được. Lục Thanh cười khổ lắc lắc đầu, lập tức ngồi xếp bằng. Nguyên lai like vừa rồi là ngươi giả trang. tựa hồ là minh bạch cái gì, hàn lâm lang nhẹ giọng nói. Cũng không phủ nhận, Lục Thanh lập tức vận chuyển kiếm hồn kinh. Bên trong thức hải, thức kiếm ba nghìn trượng ông ông chiến minh. Bạch kim sắc phong mang khí lấy một loại vận luật huyền ảo phật phòng. Thần niệm nguyên bản tiêu hao, lập tức nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, bên trong đan điền trong phong lôi kiếm anh đại lượng thiên địa nguyên khí như thực chất không ngừng tụ tập mỗi lần hô hấp đều mơ hồ có tiếng lôi minh âm ỉ hắn đích xác là bị thương chỉ là cũng không phải bởi vì liệt vô thương mà là bởi vì cùng ý chí tử sát kiếm tôn quyết đấu lục thanh trong lòng cười khổ đối mặt một gã cái thế kiếm giả hắn lại như thế nào lưu thủ cứ việc đối phương chỉ là một đạo thần niệm hàng lâm thật sự là hắn còn không có tiến vào kiếm tôn còn không thể điều động dung hợp nửa điểm thiên địa chi thế lần này cũng khiến hắn chân chính cảm nhận được thiên địa chi thế rốt cuộc là một loại uy năng như thế nào thiên địa chi thế chính là một loại lực lượng mà kiếm giả chân chính tiếp xúc thiên địa đại đạo nắm giữ thiên địa chi thế vô ảnh vô hình nhưng mà lại chân thật tồn tại thiên địa chi thế thật sự là có được khôn cùng uy năng thảo nào có thể trở thành thủ đoạn độc hữu của cái thế kiếm giả tuy rằng không biết tử sát kiếm tôn là ở thiên vị nào nhưng mà chỉ bằng vào một đạo thần niệm hàng lâm một phần kiếm đạo ý chí dẫn động thiên địa chi thế liền cùng toàn bộ kiếm đạo ý chí của hắn ngang tay thậm chí còn chấn động thần niệm của hắn khiến lục thanh đối với kiếm tôn giai lại nhiều ra một phần kỳ vọng hiện giờ hắn tuy rằng mới vào kiếm phách nhưng đã là kiếm đế đỉnh phong tiếp theo liền phải đem lĩnh vực cùng toàn bộ kiếm anh tương dung thành tựu lĩnh vực kiếm quang đợi đến kiếm anh hoàn toàn dung hợp lĩnh vực lại lĩnh ngộ một phần thiên địa chi thế liền có thể bước vào kiếm tôn cũng là cái thế kiếm giả chân chính cái thế kiếm giả chấn áp nhất thế có được tu vi như vậy kể cả ở tử hoàng thánh giới cũng có thể hùng cứ một phương Bởi vì Lục Thanh cần tĩnh dưỡng, cho nên tốc độ của Thủy Linh kiếm chu không nhanh, phải mất một ngày mới đến hải vực chung quanh Thủy Linh đảo. So sánh với Thủy Linh đảo, Bạch Linh đảo lớn hơn một phần, sợ là phạm vi chừng 2000 dặm, cả tòa Bạch Linh đảo vừa mới nhìn lại, liền có 16 đảo vực bất đồng, không cần nói, đây là bị 15 đại tông môn cùng tán tu nhất mạch phân chia. Bạch Linh đảo dưới bị xâm nghiêm, 16 đảo vực đồng thời đối ngoại, mỗi một nơi đều có đệ tử đã ngoài kiếm chủ khiển linh thú hoặc mãnh thú ngự không tuần tra. Mà tiểu đảo thuộc về Hàn Nguyệt Cung, là ở phía bắc của Bạch Linh đảo. Hô! Không đợi hai người lục thanh hạ Thủy Linh kiếm chu xuống, liền có hai đầu hung hổ nghênh diện mà đến. Ở trên lưng chúng là hai gã thanh niên mặc trường y màu lam. Người tới là ai? Kiếm chu dừng lại, Hàn lâm lăng lập tức nhảy lên đầu thuyền. Ta đến, bảo đảo chủ các ngươi đến gặp ta. Hai gã thanh niên lúc này biến sắc, ánh mắt đồng thời quét nhìn Thủy Linh kiếm chu vài cái. Hai vị chờ chút. Nói xong hung hổ lăng không chuyển thân, hướng tới tiểu đảo phía dưới bắn nhanh xuống. Chúng ta đi xuống đi, đến nơi này, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hàn lâm lăng ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc đắc ý, tựa hồ sớm đã quên, trước đó là ai bức ép nàng trở về. Hai người hạ xuống bến tàu ở gần dìa đảo, thu hồi lại kiếm chu, không đến nửa nén hương, ẩn có năm đạo kiếm quang từ phương xa bắn nhanh đến. Cha, nương! Từ rất xa, hàn lâm lăng liền mang theo nụ cười ngọt ngào. Hừ, nhà đầu ngươi không biết trời cao đất rộng, nơi này ngươi có thể đến sao? Cư nhiên một mình lén lút chạy đến đây. Kiếm quang chưa đến, một thanh âm uy nghiêm cách không chuyển đến. hưu, hưu, năm đạo kiếm quang không phân trước sau đồng thời hạ xuống. Đập vào mắt là một nam một nữ tầm trung niên, ngoài ra, ở phía sau là ba thanh niên một nữ hai nam, tu vi tương đương, đều là một kiếp kiếm hoàng xem ra, cũng không quá ba mươi tuổi. Mà một nam một nữ tầm trung niên cầm đầu đều khiến lục thanh chấn động. Hai kiếm phách tông sư, trung niên nhân là kiếm đế đại thiên vị, phụ nhân chính là kiếm đế tiểu thiên vị đỉnh phong, mà khiến lục thanh chú ý chính là trung niên nhân là đắc đạo giả. Khí tức của đắc đạo giả, trừ phi cùng là đắc đạo giả, hoặc là tu vi cảnh giới cao hơn một bậc, bằng không thì nhìn không ra. Nương Hàn lâm lăng hô một tiếng, trước tiên nhào vào trong lòng Mỹ phụ trung niên, người ta còn không phải vì nhớ các người mới đi ra, nương người xem cha, mới gặp mặt liền dọa người ta. Trung niên Mỹ phụ vỗ vỗ đầu hàn lâm lang, ý cười trên mặt khó thể che giấu. Tốt lắm, tốt lắm, cha ngươi còn không phải quan tâm ngươi, kiếm mộ tầng 4 nơi nào có thể đi lung tung được, kể cả kiếm mộ tầng 3, ngươi một người cũng có nguy hiểm. Nương, tốt lắm, đừng làm cho hai sư đệ cùng sư mọi ngươi chê cười. Bên cạnh, trung niên nhân hử lạnh một tiếng nói, nhưng trong mắt đầy vẻ như hòa, như thế nào cũng vô pháp che giấu. Bọn họ dám. Hàn lâm lang ngẩng đầu lên, hướng tới ba người phía sau phụ thân nhìn lại. Ba người nhìn nhau, đồng thời cười khổ nói, không dám. Lâm lang, không nên khi dễ sư đệ cùng sư muội. mau nói cho nương, ngươi một người như thế nào đến đây, hải vực kiếm mộ tầng bốn bao la, nhưng mà có không ít hung hiểm. Tức khắc, phụ nhân kéo hàn lâm lang lại, khẩn trương nói, có hay không chịu thương tổn gì, để ta nhìn xem. Nghe được phụ nhân nói như thế, trung niên nhân, nhân hữu ý vô tình đem ánh mắt hạ xuống trên người lục thanh, không có a. Nương, lâm lang không có bị thương, là phôi ra hỏa này mang lâm lang lại đây. Hàn lâm lang kéo tay áo phụ nhân hỉ vào lục thanh nói, đồng thời hai mắt chuyển động, nhìn qua như một tiểu hồ ly giảo hoạt. Nga, nguyên lai là vị tiểu huynh đệ này. Phụ nhân lập tức chuyển ánh mắt tới lục thanh. Đợi đến lúc ánh mắt đi đến sau lưng lục thanh, phụ nhân cùng trung niên nhìn nhau, ánh mắt hai người đồng thời ngưng trọng lên. Thần kiếm các bạch linh thượng phẩm. Phụ nhân hôi nhỏ một tiếng. Đúng vậy, nương, người cũng không biết. Phôi ra hỏa này dọc đường đem lâm lang khi dễ thê thảm, hắn khi dễ ngươi. Phụ nhân đầu tiên sửng sốt, lập tức có chút hồ nghi nhìn như nữ trên dưới. Nàng rất hiểu rõ như nữ của mình, tuy rằng nói đơn thuần vô cùng, nhưng đồng dạng giả hoạt như hồ ly, cùng ra ra nàng quả thực là giống hệt nhau, nàng không khi dễ người khác đã là tốt lắm rồi. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi đem lâm lang đưa đến nơi này, phu phụ chúng ta vạn phần cảm kích, không biết tiểu huynh đệ xuất từ tông môn nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio truyện Chương 781, Thú Triều Trung Nhìn trung niên nhân trước mặt, một đôi hổ mục tản giao uy nghiêm nhất người, đây là khí thế thượng vị giả, kể cả Lục Thanh hiện giờ cũng không có dưỡng thành khí thế như vậy. Đây cũng không phải tu vi không bằng, mà là sai kém về kinh lịch. Lục Thanh nhìn chăm chú vào trung niên nhân, đồng thời Hàn Cổ Tâm cũng đã đánh giá Lục Thanh, một thân thanh sam đơn giản, diện mạo tuấn lãng, mày kiếm phi dương, mái tóc đen ngang vai không chút câu thúc. Cứ việc đối mặt năm người bọn họ, thậm chí còn có hai kiếm đế tông sư, thần sắc cũng không có chút biến hóa, ánh mắt đạm nhiên, chấn định như núi. Nhưng lập tức, Hàn Cổ Tâm liền có chút sửng sốt, bởi vì hắn cư nhiên không thể nhìn thấu tu vi của Lục Thanh. Ở trong nhận thức của Hàn Cổ Tâm, tình huống như vậy có hai loại khả năng, thứ nhất là tu vi đối phương cao hơn hắn, cho nên hắn nhìn không thấu, thứ hai là đối phương có liễm tức quyết chân quý, có thể siêu việt cảnh giới che giấu kiếm đế tông sư. Hai loại khả năng Hàn cổ tâm càng thiên hướng loại thứ hai, dù sao lấy nhãn lực của hắn, lục thanh trước mặt hiển nhiên chỉ có hơn 20 tuổi, cũng không phải lão nhân dùng chú nhan đan hoặc là duyên thọ đan, như vậy lấy tuổi tác mà nói, khả năng tu vi cảnh giới ở trên chính mình cơ hồ không có, trừ phi hắn xuất thân từ tử hoàng giới, ở nơi đó, có lẽ có khả năng sinh ra yêu nghiệt như vậy. Kim thiên giới, tán tu lục thanh. Lúc nói đến tán tu, thanh âm lục thanh rõ ràng dừng một chút, bất quá ở trong lòng hắn đồng thời có một thanh âm khác vang lên. Ngày nào đó, không xa, lại nhìn Hàn Cổ Tâm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiểu huynh đệ thân là tán tu, cư nhiên có thể ở kiếm mộ tầng bốn ung um dung đi lại, chắc hẳn ít nhất là tam kiếp kiếm hoàng đi, tuổi trẻ như thế, tiền đồ sau này ta không thể hạn lượng. Tiểu nữ dọc đường nhất định gây không ít phiền toái cho tiểu huynh đệ. Suy nghĩ một chút, Hàn Cổ Tâm vươn tay phải ra, mặt trên trống rỗng xuất hiện một hạt châu lóng lánh trong suốt. Ở đây là 100 khối thủy linh thạch thượng phẩm, chỉ là Hàn mỗ đối tiểu huynh đệ tạ lễ nói xong hàn cổ tâm khẽ đẩy mai không giới châu liền lăng không bay đến trước mặt lục thanh cha hàn lâm lang vốn đang có hứng thú giờ phút này cũng có chút lo lắng tuy rằng cùng lục thanh ở chung mới nửa năm nhưng mà đối với tính tình lục thanh hàn lâm lang cũng có hiểu biết một thân kiếm cốt liền là ở tam kiếp kiếm hoàng cũng dám cùng bát giai đỉnh phong huyền băng hải long thú chống lại ở trong ánh mắt hàn cổ tâm đối mặt không giới châu đi đến trước mặt thần sắc lục thanh đúng là không có bao nhiêu biến hóa nhưng mà hàn lâm lang Cũng có thể cảm thấy trên người Lục Thanh đột nhiên sinh ra một tia lãnh ý. Cũng không thấy Lục Thanh có động tác gì, không giới châu lại lần nữa bay tới trước mặt Hàn cổ tâm. Khách khí. Lạnh nhạt nói một tiếng, Lục Thanh liền xoay người đi. Lục đại ca. Lâm lang. Hàn cổ tâm trầm giọng nói. Cha. Hàn Lâm lang hốc mắt phiếm hồng. Trở về. Ngươi còn chê một năm này ngươi ở bên ngoài giấc lấy phiền toái ít sao. Nương. Nghe ngươi cha, Lâm lang. Trung niên Mỹ phụ thở dài. Vỗ vỗ lưng nữ nhi. Hơn 10 tức sau, thân ảnh Lục Thanh đã biến mất. Cha, như thế nào có thể đối đãi bằng hữu nữ nhi như vậy? Hàn Lâm Lang rốt cuộc nhịn không được hô lên. Bằng hữu, bằng hữu, các ngươi mới nhận thức bao lâu, nhân tâm hiểm ác, ngươi như thế nào biết hắn tiếp cận ngươi không phải có mục đích khác? Hàn Cổ Tâm thu hồi không giới châu, xoay người lãnh đạm nói, tán tu kim thiên giới, nói thật dễ nghe, kim thiên giới tán tu cho dù là kiếm đế, có thể có được thần kiếm các bạch linh thượng phẩm sao? Có thể có được Thủy Linh kiếm chu của Thủy Linh đảo sao? huống chi người này một thân khí chất, có thể là một gã tán tu sao? Đúng vậy Lâm Lang, ngươi không có quá tin người, trên đại lục nhân tâm hiểm áp, rất nhiều người, liền là lợi dụng ngươi tâm tính đơn thuần như vậy để đạt tới mục đích, mà không thể cho ai biết. Lúc đại ca này của ngươi, mặc kệ hắn có mục đích gì, khẳng định không phải đơn giản, dọc đường, Lâm Lang ngươi thật không thiệt thòi chứ. Các người, hai mắt hàn Lâm Lang đỏ lên, cuối cùng cái gì cũng không nói xoay người hướng tới trong đảo ngự không mà đi cổ tâm huynh xem trên mặt mỹ phụ có chút áy náy có phải hay không chúng ta nhìn lầm ta xem thanh niên kia một thân khí khái không giống người có ý đồ xấu hàn cổ tâm liếc nàng một cái nói hiện giờ trên đại lục ám lưu dũng động chi nhân chi diện bất tri tâm vì lâm lang cẩn thận là trên hết chúng ta chỉ có một nữ nhi mà thôi không có nói cái gì tức khắc năm người liền theo phương hướng mà hàn lâm lang rời đi ngự không mà đi một ngày sau trung ương khôn cùng hải vực mặt biển phạm vi vạn dặm bằng phẳng như gương sóng lớn bất kinh thiện địa nguyên khí trung quang có chút ẩm ướt cũng là thời khắc tinh thuần nhất trong tầng bốn kiếm mộ ở trung ương hải vực có vô số tiểu đảo tuy rằng mỗi một tòa cũng không lớn không sai biệt lắm chỉ có phạm vi vài chục dặm nhưng mà tổng cộng sợ là chừng trăm tòa trên này rất nhiều mãnh thú hoành hành cơ hồ trên mỗi một tiểu đảo đều sinh tồn rất nhiều thất giai mãnh thú cường đại cổ mộc chọc trời bích thảo vô ngần vô số linh dược sinh trưởng ở trong đó Nơi này cái gì đều có, duy nhất khuyết thiếu là nhân khí, ở trên trăm tòa hải đảo này không có nửa điểm dân cư. Ngay tại lúc vầng chiều dương chiếu dọi toàn bộ hải vực, mặt biển nguyên bản vẫn yên tĩnh hơi hơi run rẩy lên. Không sai, mặt biển phạm vi vạn dặm liền như bị quấy động nổi lên vô số gợn sóng. Gợn sóng phạm vi vạn dặm hiển hóa, mặt biển như trước nhìn không ra nhiều ít biến hóa, chỉ là ảnh ngược phản chiếu vầng chiều dương lộ ra một ít mơ hồ. Ung ục, một khắc sau, Vô số bọt nước màu trắng lớn chừng bàn tay từ dưới mặt biển dâng lên, đồng dạng là phạm vi vạn dặm. Vô số bọt nước bốc lên, toàn bộ mặt biển tức khắc hóa thành một vùng màu trắng. Mà ở vô số bọt nước qua đi, toàn bộ mặt biển liền như đảo lộn lên, hải vực vạn dặm cùng sôi trào, quả thật có xu thế phần giang trừ hải. Ngay tại lúc mặt biển sôi trào tới cực điểm, vô số nước biển bị một cổ lực lượng vô hình nhấc lên, ở trong hư không hóa thành kinh đào hải lãng. Trên bầu trời vạn dặm không mây không có chút phong thanh nhưng mà mặt biển lại như gặp phải bao táp bên trong vô số cuộn sóng thậm chí có lưu quang chớp động tức khắc năm đạo linh quang ở dưới phiến hải vực này nổi lên theo năm đạo linh quang nổi lên trên mặt biển lập tức xuất hiện dị tượng vạn dặm hải vực từng cuộn sóng dâng lên đột nhiên đông lại thành vô số băng trụ hàn khí mênh mông lan tràn ra bao ô y phủ một mảnh hư không tại một phiến hải vực khác hỏa quang cuồn cuộn ở dưới mặt biển một đóa hỏa liên to lớn dâng lên đúng là không chút nào sợ vô tân thủy khí dập tắt lại trên một phần hải vực chạm lam linh quang quán chú hải vực toàn bộ tức khắc hóa thành lam thủy tinh lóng lánh trong suốt vô số cuộn sóng nhấc lên như là sinh ra linh tính quấn quanh vũ động hai phần hải vực cuối cùng thì lại kỳ quái nhất một phần hải vực như trước sóng yên gió lặng chỉ là mặt nước như bị giam cầm ngay cả nửa phần nếp uốn cũng không có toàn bộ hải vực tản ra lam hôi sắc linh quang mà phần hải vực khác càng như là hải vực bình thường cuộn sóng nhấp nhô chỉ là trong hư không, vài chục đầu mãnh thú như lưng đeo cự thạch, động tác nguyên bản linh hoạt như dung ngư, tốc độ cũng chậm chạp lại, theo linh quang trên mặt biển càng thị, động tác mãnh thú cũng càng thêm đình trệ. Ngang, rốt cuộc, ở phiến hải vực băng hàn, trước tiên vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên. Tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm, trong phút chốc, mặt biển bị đóng băng liền mở ra một đại động rộng hơn 10 dặm, một đầu mãnh thú khủng bố dài chừng ngàn trượng bay lên. Thân hình to lớn giống như chân long, linh quang ở trên thân chớp động, cự chảo ở dưới phúc bộ như là như là ưng chảo của thần phong ưng sinh ra ba ngón chảo nhận lóng lánh chảo mang trước long thân là một long thủ to lớn long rác màu trắng lạnh lẽo một đôi long nhãn cự đại tản ra hung sát chi khí kinh người bát giai đỉnh phong mãnh thú huyền băng hải long thú chỉ là giờ phút này trên long thân nguyên bản trơn láng nổi lên tầng tầng nếp uốn rất nhiều nếp uốn chồng chất cùng một chỗ còn có linh quang nhàn nhạt lan ra chẳng những không có nửa phần xấu xí ngược lại sinh ra vô tận long uy uy hiếp hư không cùng lúc ở hải vực bên cạnh, hỏa liên to lớn cũng từ đáy biển dâng lên. hỏa liên phạm vi chừng bảy trăm trượng nổi lên mặt biển, hư không chung quanh tức khắc đãng khai từng đạo không gian đại lãng mãnh liệt. uy thế như vậy, sợ là kiếm vương đại sư bình thường tiến vào cũng là hữu tử vô sinh. giờ phút này cự đại hỏa liên chậm rãi nở rộ 12 cánh hoa màu xích hồng, một tiếng phượng minh lành lót vang vọng, cùng với một đôi cánh màu xích hồng to lớn mở ra, kình phong gào thét, lại một mãnh thú đằng không bay lên. linh vũ toàn thân thiêu đốt liệt diễm hừng hực. Phượng cổ thon dài cao ngang, một đôi phượng nhãn hỏa hồng sắc như một viên hỏa cầu bùng cháy, nở rộ hỏa quang chói mắt. Bát giai đỉnh phong mãnh thú hỏa phượng. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 782 thú triều hạ. Cùng với hỏa phượng bay lên, đóa hỏa liên cũng lập tức hòa tan ra, tán thành điểm điểm hỏa tinh chiếm chiếp. Tiếng phượng minh lành lót chấn động cửu tiêu khí thế dung nhập mặt nước là một phương hải vực sôi trào giống. Lúc này, một tiếng giống đồng thời từ phiến hải vực chạm lam dùng thiên mà lên. Tiếng giống như là tiếng ngưu giống, nghe lại thì như oa minh ếch kêu, hải lãng tự động tách ra, một chiếc mai rùa to lớn phạm vi chừng 800 trượng nâng lên. Trên cái mai rùa mài chạm lam tản ra từng làn linh quang mờ ảo, hoang dã khí tinh thuần truyền đáng đi ra. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, long quy, ô, tức khắc, mặt biển ở hải vực màu xám, một đạo thủy trụ lăng không nâng lân, thủy trụ vẻn vẹn chỉ có ngàn trượng cao nhưng mà lên không lại phát ra tiếng phá không trói tai tựa hồ nặng như ngàn quân một quân 30 mươi cân hạ xuống là nhấc lên kinh đào hải lãng soạt tức khắc hải thủy phá vỡ một thân ảnh to lớn trồi lên mặt biến phần lưng màu xám trơn láng bao phủ một tầng hôi sắc linh quang ở phía trước cự khẩu to lớn mở ra phạm vi chừng vài chục trượng từng luồng lôi quang như muốn hủy diệt thiên địa sẹt ra ô tiếng ngâm hùng hậu kéo dài như là mang theo ý chí thượng cổ một cổ hoang dã khí tức bốc lên đúng là ở trong hư không mấy ngàn trượng ngưng tụ thành vân vụ, diện mạo cự thú cũng hoàn toàn hiển hóa. Đôi mắt to lớn tròn đê chỉnh, lớn trừng mười trượng, hôi sắc linh quang lưu chuyển không thôi, hàm răng sắc nhọn như cắn nát được cả hư không, mỗi một cái đều dài chừng vài chục trượng. ở mặt trên đúng là có bạch sắc phong mang khí bén nhọn lưu chuyển, bát giai đỉnh phong mãnh thú, kiếm xỉ hổ kình. mà theo phong mang khí chấn áp, phiến hải vực cuối cùng rốt cuộc sôi trào lên, một thanh sắc cự vĩ dài chừng hai trăm trượng phá nước lao ra. Trong phút chốc, mấy trăm dặm hư không như hóa thành đầm lầy, tạo lên không gian sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt, cự vĩ ngang trời, chân không thoát phá, lan tràn mấy trăm dặm, oanh, thanh sắc cự vĩ hạ xuống, trên mặt biển như nổ vang vạn đạo sấm sét, cuồn cuộn lôi âm thấu tận trời cao, đúng là tiếp dẫn một phiến lôi vân, tức khắc tử điện gào thét, mưa to tầm tả, giống, từ đáy biến vang lên một tiếng kinh thiên, tức khắc, một đầu thú to lớn từ mặt biển chui lên, ở chung quanh là một vùng hư không bị rào nát. Động hư không gian tối đen hiển hóa, nhưng không cách nào dẫn động một giọt nước biển ở chung quanh. Đầu mãnh thú cuối cùng rốt cuộc trồi lên mặt biển, thân hình không lộ dài chừng 700 trượng, lần giáp màu xanh phân bố khắp thân, mặt trên lam hôi sắc linh quang lưu động, chiếc miệng to lớn mở ra rộng chừng mấy trăm trượng, hàm rằng sắc bén dày đặc, lộ ra hàn mang kinh người, một cổ hung sát chi khí ngưng tụ thành âm phong, thôi quét ra bốn phía, xé rách chân không. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, nhược thủy cổ ngạc. Năm con bát dài mãnh thú đỉnh phong ngự không, đồng thời phát tiếng giống kinh thiên. Oanh long long. Tiếng giống kinh thiên chuyển đáng trời xanh, cơ hồ một lát thời gian liền thổi quét toàn bộ kiếm mộ tầng 4. Ung ục. Nửa nén hương sau, hải vực trăm vạn dặm ở toàn bộ kiếm mộ, tầng 4 đồng thời nổi lên vô số bọt nước, ở trên hư không, mãnh thú tụ hợp thành đàn, khôn cùng hung lệ chi khí chấn áp hải vực. Giống. T. Lại nửa nén hương sau, vô số mãnh thú chui ra mặt biển. Trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều cự đại thủy mẫu, sứa lâu năm sinh tồn ở trong biển sâu. Trên thân thủy mẫu, một một con đều chừng bốn, năm trăm trượng, đều là mãnh thú đạt tới thất giai Mỗi khi xuất hiện một con, ở mặt biển sẽ hình thành một phiến lôi vực tử điện dung nhập vào trong nước biển, khiến cho phạm vi vài chục dặm khó có mãnh thú đến gần. Ngoài ra, hàn băng cự sa, bích thủy ngư kình, cự ma trương, tử điện xà man, rất nhiều thất giai mãnh thú bình thường hiếm thấy đồng thời trồi lên mặt nước phát ra tiếng tê minh vang vọng hư không cùng lúc ở trên trời cao vô số lục giai thiên phong thanh bàng ngũ giai thiên phong ưng cao vang trường minh còn có thất giai tử viêm vân hổ lục giai kim xí thiên báo tứ giai khiếu nguyệt ngân lang thành đàn toàn bộ kiếm mộ tầng 4 trong phút chốc lâm vào trong hỗn loạn khí tức hung lệ chấn áp toàn bộ đại hải trong nửa nén hương trên hải vực ở kiếm mộ tầng 4 nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ kiếm ra ở các đảo đồng thời chịu vô số mãnh thú chấn áp dù có kiếm bảo lăng không nhưng mà vô số mãnh thú phô thiên cái địa kể cả là ngũ giai mãnh thú cũng hiếm có tụ tập thành đàn nhị giai tam giai linh chú phóng thích đến trời đất đảo lộn tứ giai linh chú ngang trời hư không vài chục dặm thời bị giam cầm cho dù có trung phẩm kiếm bảo cũng không chịu nổi công kích liên miên không ngừng như vậy không đến thời gian một nén hương ở trên bích hải sừng sững đồng thời bốc lên vài chục đạo kiếm ý kinh người vài chục đạo kiếm ý này thẳng xuyên mây xanh trong phút chốc phong vân biến sắc vài chục đạo kiếm y bí mật mang theo ý chí bức nhân lan tràn ra, hướng tới tứ phương hải vực chấn áp. Ở trên một cô đảo phạm vi vài dặm, ven bờ biển, Lục Thanh đứng yên nhìn biến hóa trên bầu trời. Giờ phút này trên bầu trời đã nhìn không rõ, khí thế mãnh thú cùng kiếm giả ma sát, mây mù đột nhiên tụ tập, trên toàn bộ cửu thiên như bao phủ một tầng khói mù, ánh dương quang đã dần dần tiêu thất không thấy, chỉ có từng tiếng cuồng phong càng lúc càng lớn, mơ hồ có dấu hiệu hội tụ thành bạo phong. Gần 30 kiếm phách tông sư Cảm ứng kiếm y bốc lên, trong lòng lục thanh khẽ động, kiếm mộ tầng bốn quả nhiên là được thế lực tứ giới coi trọng. Gần 30 kiếm phách tông sư, kiếm đạo ý chí kia lục thanh cảm ứng được, có lẽ chuẩn xác mà nói, là 27 kiếm phách tông sư. Trong này có 20 kiếm đế, trong số 20 kiếm đế này có 2, 3 người lộ ra khí thức đắc đạo giả. Ngoài ra có 7 cỗ kiếm ý ảm lục thanh cũng cảm ứng không ra sâu cạn, đều không ngoại lệ, 7 cỗ kiếm ý này đều có khí thức đắc đạo giả trong đó lục thanh còn cảm ứng được thiên địa chi thế ẩn mà không phát. Bảy cái thế kiếm giả, kiếm tôn tông sư. Hơn 20 đạo kiếm ý ngang trời, giờ phút này trên kiếm mộ tầng 4, địa phương duy nhất còn có thể nhìn thấy ánh dương quang chính, là 27 vị trí có kiếm ý bốc lên. Kiếm y kinh người, căn bản không phải phàm vật có thể ngăn cản, tầng mây mù trên bầu trời không chút lưu tình bị xé mở, ánh dương quang chức xuống, từ xa nhìn lại thật như 27 đạo quang trụ nối tiếp trời đất, chấn nhiếp tâm phách. Mặt đất ở dưới chân không ngừng rung động, nhưng khi lan tới chung quanh chỗ Lục Thanh đứng lại như, gặp phải một tầng bình chướng vô hình, tản ra bốn phía. 33 đầu bát dai mãnh thú. Ngay sau đó, Lục Thanh hơi nhíu mày lại. 33 đầu bát dai mãnh thú kích khởi hung lệ chi khí, cơ hồ dẫn động thiên tượng biến hóa, linh uy cường đại trấn áp, kể cả Lục Thanh cũng cảm thấy một cỗ áp lực trầm trọng. 33 đầu bát dai mãnh thú, trong đó có 5 cỗ khí thức mạnh mẽ nhất. Bát dai đỉnh phong. Năm đầu bát dai mãnh thú đỉnh phong, bằng vào thiên sinh mạnh mẽ, dù là kiếm tôn bình thường cũng đủ để đánh một trận. Chúng nó muốn làm gì? Hơi nhíu mày nhìn linh quang bay múa đầy trời, hung khí bằng bạc quanh quẩn, ngay sau đó, lục thanh bước ra một bước, trong phút chốc tiêu thất tại chỗ. Ngâm, ngay tại lúc lục thanh biến mất, 27 đạo kiếm ý cũng đồng thời bộc phát, trong phút chốc, trên toàn bộ hải vực thú giống chấn thiên, cùng với vô số huyết vũ, ở trước mặt 27 đạo kiếm ý, dưới bát dai không thể ngăn cản huống chi 27 cổ kiếm ý y dĩ nhiên tụ tập đến cùng nhau quang trụ tiếp thiên càng như là cột trụ kình thiên thậm chí tiếp dẫn đạo đạo thái dương chân hỏa nóng rực kim sắc thái dương chân hỏa quấn quanh quang trụ ở nơi đi qua vô số phi cầm mãnh thú phát ra tiếng kêu hoảng sợ thái dương chân hỏa đồng thời cũng là kim ô chân hỏa thượng cổ hoang dã tam túc kim ô thân là mãnh thú chi hoàng tuy rằng có rất nhiều mãnh thú đạt tới cực hạn cũng có thể cùng đối kháng nhưng mà không thể giao động địa vị hoàng giả mảy may Kể cả chân Long Nhất Tộc, cũng có Bát Giai, Cửu Giai, cùng Thập Giai Hoàng Giả, nhưng mà Tam Túc Kim Ô lúc xuất hiện liền là Thập Giai, Tam Túc Kim Ô không có tồn tại dưới Thập Giai, Thiên Sinh Thập Giai, chính là Thiên Sinh Hoàng Giả. Thái Dương chân Hỏa tàn phá bừa bãi trong hư không, vô số mãnh thú bị bức tránh lui, vô luận Tam Giai Tứ Giai Linh Chú ều bị 27 cổ kiếm ý, kinh thiên liên hợp giảo tán. Đồng thời từng đầu mãnh thú lục Giai Thất Giai, cũng bị cuốn vào trong Thái Dương chân Hỏa trụ thiêu thành cho tàn, ngay cả thú đan cũng không còn lưu lại. Ngang tựa hồ cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại, phút chốc, 33 cổ khí thế bắt dai đồng thời tụ tập bốc lên ử xa hướng tới 27 cổ kiếm y chấn áp. Khôn cùng hung lệ chi khí cùng với linh uy đúng là dẫn động thiên địa chi thế, nháy mắt, thái dương chân hỏa trụ liền trở lên mở nhạt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện, HP audio chuyện mươi 783 vạn thú linh kiếm đồ, thượng oanh trong phút chốc khôn cùng hải vực khơi dậy cuộn sóng ngập trời nháy mắt thổi quét khắp mấy trăm dặm tiếng ầm ầm chấn động hư không cho dù là bên cạnh tầng bốn kiếm mộ cũng có thể nghe thấy rõ ràng hai môi bảy cỗ kiếm ý chấn áp không quá thời gian vài giây bảy cỗ kiếm ý mạnh nhất như là ngựa thoát dây cương giao long xuất hải trong chốc lát phá tan trói buộc mang theo tiếng lôi minh cùng bảy cỗ thiên địa chi thế hỗn hợp với nhau thậm chí còn kéo theo thiên địa nguyên khí phạm vi mấy trăm dặm khôn cùng uy áp lan tràn Hai cỗ lực lượng ở hư không va chạm, thái dương chân hỏa, trụ nguyên bản ảm đạm liền bị nghiền nát hóa thành nhiều tia lửa tản mát khắp hư không. 33 cỗ linh uy cuồn cuộn, mà hai môi bảy cỗ kiếm ý cũng là vô kiên bất tồi. Lực lượng hai bên cuối cùng đỉnh trệ ở trung ương hải vực, cách xa nhau hơn hai môi dặm. Một mảnh động hư không gian mở ra, ở bên trong chất động ngũ sắc hào quang. Đối mặt rất nhiều kiếm phách tông sư, cho dù thân ở trong động hư không gian, lục thanh vân không ngại ngùng bày ra ngũ hành liên thiên kiếm trận đem bản thân ẩn náu ở bên trong. Tựa hồ cảm ứng được lục thanh tồn tại, thanh âm của huyền băng hải long thú vang lên trong đầu lục thanh. Chủ nhân, phát sinh sự tình gì? Một số mãnh thú để lộ phong thanh, bốn tên gia hỏa không chút kem ta cũng đã biết, chúng muốn ta nói ra, nhưng không có mệnh lệnh của chủ nhân ta không dám nói cho chúng. Lục thanh nghe vậy sửng sốt, như vậy thú chiều bạo động này nói đến cùng là do hắn. Còn không đợi lục thanh hỏi lại, Khí thế đối lập bên ngoài động hư không gian đã đạt tới đỉnh. Năm vị, chúng ta trước đó đã có ước định, các ngươi hôm nay làm vậy sợ là không hợp quy tắc." 27 phách tông sư, một trong bảy kiếm tôn, một trung niên nhân, nhân thân mặc tử y trầm giọng nói. Thanh âm đúng như tiếng lôi minh cuồn cuộn vang vọng khắp cả tầng 4. Ở phía sau năm đầu mãnh thú Bát giai đỉnh phong không biết, từ khi nào tụ tập đến 28 đầu manh thú Bát giai. 28 con mãnh thú Bát giai này tuy còn chưa tới đỉnh phong, nhưng không thể khinh thường được. Một một con đều có thể so với một kiếm đế đại thiên vị bình thường. Đây là sự tình của mãnh thú chúng ta. Long quy khổng lồ mở miệng đầu tiên, cái đầu to lớn hướng tới kiếm tôn vừa nói điểm điểm. Tầng bốn kiếm mộ vốn là địa phương của mãnh thú chúng ta. Ở nơi này chúng ta làm gì, không nên nhúng tay hẳn là các ngươi mới đúng. Nói nhiều như vậy làm gì, mãnh thú chúng ta khi nào phải cúi đầu với nhân tộc. Nhược thủy cổ ngạc gầm nhẹ một tiếng, âm lãng bàng bạc chấn động hư không, không lui, chúng ta sẽ săn bằng mùi đảo các ngươi. Cổ ngạc, nhiều năm như vậy không gặp, người còn không có đột phá cấp bậc, nhưng tính khí thật là càng lớn a. xem ra chúng ta phải hào hảo thân cận một chút. Ánh mắt tự ý trung niên phát lạnh, sát ý trong mắt không chút che giấu bắn ra, hư không chung quanh tức khắc trở lên lạnh lẽo, đúng là có thủy khí ngưng tụ thành bông tuyết phiêu phủ trong hư không. Lúc này, hỏa phượng nhất trực không có mở miệng trầm giọng nói, nhiều năm như vậy trôi qua, chúng ta đã có ước định không xâm phạm lẫn nhau, nhiều năm qua năm chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng các ngươi đừng có nói không có nô dịch qua một đầu mãnh thú nào. Mỗi một năm, mãnh thú ngã xuống trên tay các ngươi có bao nhiêu, không cần ta nói, kết cục là gì. Gia thú thành linh giáp, linh huyết, thú đan thành dược tài luyện đan, ngay cả lân giáp, linh cốt cũng thành tài liệu chú luyện thần kiếm cho các ngươi. Những điều đó cần chúng ta nhiều lời sao. Giống. Giờ phút này, hải vực phạm vi mấy ngàn dặm dĩ nhiên tụ tập vô số mãnh thú. Có 33 đầu mãnh thú bát dai chấn áp, vô luận là thất dai. Lục dai, ngũ dai mãnh thú đều an phận vô cùng, không có chút tranh đấu nào. Lúc này nghe được Hỏa Phượng nói, từng đầu mãnh thú đều phát ra tiếng giống bi phẫn, hiển nhiên là nghĩ đến tao ngộ trong nhiều năm qua. Đần thú tề minh, nội ý nguy nga khiến cho hai mươi bảy kiếm phách tông sư đều biến sắc. Như thế nào, không có gì nói. Kiếm sỉ hổ kình ngửa mặt phun ra một thủy trụ nghìn trượng, đôi hung nhãn chớp động hàn quang, cũng chỉ cho các ngươi nô dịch giết chóc tộc nhân chúng ta, chúng ta không thể giết các ngươi sao. Nếu nói như vậy, chúng ta cứ đơn giản phân một lần thắng bại, kiếm mộ tầng 4 này không cần có hai chủ nhân. Giờ phút này, vô số mãnh thú tựa hồ là vì ùa theo kiếm xỉ hổ kình, đồng thời phát ra tiếng hống chấn thiên, dẫn động hàn khí đầy trời. Chỉ một lát, hải vực phạm vi mấy ngàn dặm như tới trời động giá rét, trên mặt biển dần sinh ra vô số tảng băng trôi nhỏ vụn. Lúc này sắc mặt hai bảy kiếm phách tông sư đều trở lên khó coi, chưa từng có khi nào bọn họ chịu qua uy hiếp như vậy lại không thể manh động. Mãnh thú trên kiếm mộ tầng 4 hoành hành, cho dù bọn họ có tu vi cái thế, thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân, còn bảo vệ hậu bối đệ tử là không có khả năng. liền là ba ba đầu mãnh thú bát dai trước mặt này, nếu cùng thi triển linh chú, trong 27 người ở đây, ngoại trừ 7 kiếm tôn, còn lại 20 người cũng khó mà sống sót. Vậy đến tột cùng ăn em vị muốn như thế nào, hôm nay toàn bộ xuất động, sợ là có nguyên nhân. Tự y trung niên hít sâu một hơi nói. Cái này không cần đoạn tôn giả lo lắng, việc của mãnh thú chúng ta, chư vị cũng không giúp được cái gì. Hỏa phượng lăng không mà đứng, kim sắc phượng long ở trên đỉnh đầu tản ra linh quang chói mắt. Rất nhiều tông sư đều biết, ở kiếm mộ tầng 4, luận huyết mạch chính là trích hỏa phượng này là thuần khiết nhất, cho nên bình thường rất nhiều mãnh thú cũng đều lấy nó cầm đầu. Hỏa phượng mở miệng, rất nhiều mãnh thú cũng không có lên tiếng. Hảo, hôm nay chúng ta liền cho năm vị thể diễn, bất quá lần sau chúng ta không hy vọng lại nhìn thấy sự tình như vậy lại phát sinh Đến lúc đó, cho dù là chúng ta không thể ngăn cản, tiền bối tông môn cũng sẽ hàng lâm, đến lúc đó mọi người đều rất khó coi. Hừ lạnh một tiếng, huyền băng hải long thú trừng mắt, tản ra long uy áp nhân nói, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Cái này không cần huyền huynh quan tâm. Tự y trung niên thật sâu nhìn huyền băng hải long thú một cái, này nhiều năm không thấy, huyết mạch huyền huynh càng thêm tinh thuần, sợ là ngày phản tổ cũng không xa, chúng ta đi. Cùng với khí thế tới trước đó bất đồng. Chỉ một lát 27 tông sư đã lăng lẽ rút đi, trước khi đi ánh mắt tự y trung niên khẽ động, hướng tới một phiến hư không nhìn thoáng qua, trên nạm tê lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn xoay người rời đi. Hòa phượng trường minh một tiếng, âm lãng chuyển mấy trăm dặm hải vực, trong phút chốc, rất nhiều mãnh thú đều tránh ra. Nửa nén hương sau, trung ương hải vực liền chỉ còn lại mãnh thú có liên quan. Xuất hiện đi, hòa phượng phượng mục khẽ động, lãnh thanh nói, ai? Trong phút chốc, trừ bỏ long quy ở ngoài nhược thủy cổ ngạc cùng kiếm xỉ hổ kình đồng thời cả kinh ông cùng với một tiếng kiếm ngâm réo rắt một phiến hư không ở trước mắt năm con thú nứt ra một cái khe tối đen một thanh niên từ bên trong trầm rãi bước ra chính là lục thanh không nghĩ tới các hạ cư nhiên có thể nhìn thấu hành tung của ta lục thanh trầm giọng nói đồng dạng ngưng thị nhìn lục thanh hỏa phượng trầm giọng nói liễm tức quyết của ngươi cơ hồ không có sợ hở thậm chí ở bên trong động hư không gian còn bày ra địa giai kiếm trận ta cũng không có nhìn thấu, là huyết mạch, chân long huyết mạch của ngươi khiến cho phượng huyết trong cơ thể ta cộng minh. Đã bao nhiêu năm qua, tầng bốn này chưa từng có người của Long tộc nào đến đây. Chẳng lẽ vô tận năm tháng các ngươi đã quên mất chúng ta? Uy áp trên thân tràn ra, theo hỏa Phượng ông mở miệng, hỏa linh khí ở trong hư không mấy trăm dặm trong phút chốc tụ lại, cả hư không như bị đốt cháy, toàn bộ hải vực lan tràn hảo quang, mặt nước hơi hơi sôi trào lên. Tuy rằng đối với mãnh thú nơi đây không có ảnh hưởng, Nhưng huyền băng hải long thú như trước há mồm phun một cái, một đoàn hàn khí chấn áp mặt biển, nhiệt độ xung quanh mới khôi phục bình thường. Lục thanh nhíu mày lại, đối với sự tình của long tộc hắn cũng không biết được nhiều lắm, hoặc an nói không biết bao nhiêu, một thân long vương huyết mạch của hắn là dưới cơ duyên xảo hợp mà có, thật sự là hữu danh vô thực. Thế nào, người không muốn nói sao? Hỏa phượng trừng mắt lên, đừng tưởng chúng ta không biết, gần đây lão huyền biến hóa nhất định là từ tay ngươi mà ra. Nếu các ngươi đi ra từ tử hoàng giới... Đến nơi này chẳng lẽ không có một lời giải thích cho chúng ta. Hoặc là nói lúc trước các ngươi không hề đem chúng ta đặt trong lòng. Không sai, chúng ta cần một cái công đạo. Phía sau năm con thú, 28 đầu mãnh thú bát dai đều lộ ra thần sắc hung lệ. Các ngươi là đang tra hỏi ta. Thần sắc lục thanh không đổi, lạnh lùng nhìn hỏa phượng. Vậy ngươi có biết hiện giờ, thế giới ở ngoài kiếm mộ có bộ dáng gì không? Bên ngoài là bộ dáng gì? Hỏa phượng sửng sốt, lập tức nói, vậy ngươi nói cho chúng ta biết. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là bộ dáng gì? Ánh mắt nhìn quét chư thú một cái, lục thanh nói, từ trước đến nay, nhưng thế lực khác không nói cho các ngươi, thế giới bên ngoài đã không có nửa điểm hoang dã khí. Đại lục ốn phần, nguyên khí dày mỏng không đồng nhất, không có khả năng. Chẳng những là hỏa phượng, liền là huyền băng hải long thú đã ký kết khế ước thần phục, thần sắc cũng đầy vẻ không dám tin. Các ngươi không tin sao? Lục thanh gửi lạnh một tiếng, lập tức nhìn chung quanh một vòng. Nói thật, hoàn cảnh tu luyện Cảo Kiếm mộ tầng 4 này, trừ bỏ Tử Hoàng giới, còn ở ngoài căn bản không so sánh được. Cho dù là ở Tử Hoàng giới, hiện giờ hoang dã khí cũng rất thưa thớt, tuyệt đối không hơn nơi này. Như thế nào có thể, bên ngoài thế nào lại biến thành như vậy? "Sẽ không, ngươi nói, phượng tộc hiện giờ thế nào? Chúng ta hiện giờ bên ngoài, mãnh thú đã thành bộ dáng gì?" Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 784, vạn thú linh kiếm đồ chung. Phượng tộc, lục thanh nhíu mày, nói thật ra, hắn chỉ nghe nói qua long tộc, còn sự tồn tại của phượng tộc dường như lúc trước diệp lão có đề cập sơ qua, nhưng không nói tỉ mỉ, dường như hiện tại đang ở giới tử hoàng. Lục thanh không giấu giếm, lúc này nói hết ra những điều mình biết. Làm sao có thể như vậy được? Nói như vậy, hiện tại bất kể là đại lục hay tam thiên hải đảo đều là nhân tộc nắm quyền rồi. Lần đầu tiên ánh mắt hỏa phượng lộ vẻ giao động. Lục thanh không phủ nhận, gật gật đầu. Linh thú. Không ngờ hung thú bên ngoài đã thoái hóa trở thành linh TH, thật là nực cười. Hung thú chúng ta vốn do linh khí thiên địa thai ngén, bản thân có được thần thông dẫn động linh khí thiên địa, sao lại có cái tên linh thú chứ? Phải CHQNG vừa vô tận năm tháng trôi qua, ngay cả một thân khí bản nguyên cũng bỏ bê không tu luyện. Hòa phượng gáy dài một tiếng, lộ vẻ căm vẫn khôn tả. Nhược thủy cổ ngạc giống lên, khí tức hung ác bộc phát toàn thân, gần như sông đen tận trời, ép bức không gian. Đại tỷ, chúng ta nghĩ cách ra ngoài đi thôi. Hai mắt long quy xa sầm, trong con ngươi đen nhánh toát ra khí man hoang nồng đậm. Không gian xung quanh lập tức trở nên u ám, tựa như trở về thời thượng cổ. Bất chợt vô số hung thú giống thành tiếng kéo dài phía trên toàn hải vực, trong lúc nhất thời hung thú giống liên miên, tiếng vang chấn điếc màng tai. Dường như cũng bị cuốn hút. Lục Thanh cảm thấy huyết mạch của mình sao động một trận, nhưng ngay tức khắc, Lục Thanh biến sắc. Bởi vì hắn cảm thấy lúc này khí man hoang trong không trung dường như bị dẫn động. Chui vào trong không gian động hư nằm bên tay phải hắn. Mà hắn không có năng lực ngăn cản điều này, dù là lực lĩnh vực cũng không được, trong nháy mắt cũng bị xuyên qua. Khí man hoang tụ lại làm dậy nên một trận cuồng phong vô hình, biến hóa như vậy không thể nào giấu được 33 hung thú bọn hỏa phượng. Người muốn làm gì? Hỏa phượng quát lạnh, lập tức há miệng phun ra một đạo hỏa trụ. Hỏa trụ này chỉ rộng một trượng, nhưng ngọn lửa bên trong gần như ngưng tụ thành thực chất, lộ ra nhiều đốm lửa màu vàng đồng thời bên ngoài còn có nhiều đóa sen lửa bao vây, vờn quanh hỏa trụ. Một vũng không gian sụp đổ màu trắng sáng lập tức hiện ra xung quanh hỏa trụ. Áp lực nặng nề khiến người ngạt thở truyền đến. Thân hình lục thanh vốn đứng thẳng trên không lập tức trầm xuống. Linh khí hệ hỏa này của hỏa phượng cũng giống như kiếm giả đã lãnh ngộ tới căn nguyên nguồn cội, lực lượng uy nghiêm gần như đạt tới cực hạn, dù là linh lực hệ chân hỏa cũng không thể nào sánh kịp. Uy áp giáng xuống chỉ trong nháy mắt, chẳng những lục thanh không né tránh, thậm chí không có phản ứng gì. Dừng tay, huyền băng hải long thú sửng sốt, lập tức cũng há miệng phun ra một đạo băng trụ. Băng trụ này lạnh thấu xương, thậm chí không gian xung quanh đều sinh ra tiếng đóng băng răng rắc, giống như tiếng gương vỡ tan tành. Sau khi huyền băng hải long thú ra tay được vài lần hô hấp, một cỗ khí thế uy nghiêm đồng thời từ trên người nó lan tràn ra ngoài những nếp gấp, trên thân thể càng thêm lộ rõ, chậm rãi hiện ra một bộ long lân, cỗ khí thế này vừa phát tán ra, khí thế của huyền băng hải long thú từ bát giai đỉnh phong bắt đầu tăng vọt. Tuy rằng tăng không nhiều, nhưng rõ ràng đã vượt qua ba hung thú khác, nếu so với hỏa phượng cũng không kém mảy may nào. Hai linh trụ một đỏ một trắng chạm vào nhau trước mặt lục thanh vài dặm, hai cỗ linh lực này vốn tương khắc với nhau, giờ phút này ngưng tụ trên không thành một linh cầu màu trắng đỏ. Linh cầu này có chu vi mười mấy dặm, bên trong chứa đựng linh lực hệ hỏa và hệ huyền băng vô cùng kinh khủng. Tuy rằng hỏa phượng chưa dốc hết toàn lực, trong hỏa trụ cũng không có lực lĩnh vực, nhưng hai hung thú bát giai đỉnh phong ra tay cùng lúc. Hai cỗ linh lực tương khắc này trong lúc nhất thời đã đi vào trạng thái rằng co. Ẩm. Giữa linh cầu lúc này vang lên tiếng sấm rền vang, từng đạo lôi điện màu tím đang nhộn nhạo phía trong linh cầu. Thủy hỏa bất dung, chính là lúc này. bất chợt một điểm trắng sáng trói hiện ra ở giữa linh cầu, chỉ có điều bị hai cỗ linh lực tương khắc cùng nhau chấn áp, nên không thể bành trướng trong nháy mắt. Dù là như vậy, uy thế kinh khủng lộ ra khiến cho hung thú bát dai thông thường, cũng phải vô cùng e ngại. Không xong. Huyền băng hải long thú kinh hãi quát to. Mau lui lại. Không biết nó quát lên gọi ai, chỉ trong thoáng chốc, ngoại trừ long quy. 32 hung thú bát dai đồng thời cấp tốc lui lại. Đám hung thủ lục dai, thất dai cũng vội vàng lui nhanh. Chỉ có đám hung thú tam dai, tứ dai vì không đủ thực lực nên không thể tránh né hoàn toàn. Một cỗ dao động linh lực huyền ảo khuếch tán ra, linh lực màu trắng đỏ ngập tràn, trong không gian sụp đổ màu trắng sáng kia. Lục thanh thấy rất rõ ràng một điểm sáng có hai màu đen trắng. Điểm sáng có hai màu đen trắng này giống như được thiên địa sinh ra, vừa xuất hiện đã làm cho tâm thần Lục Thanh xúc động. Trong cơ thể hắn, kiếm nguyên phong lôi dường như không tự chủ được, bắt đầu lưu chuyển. Phong lôi quyết tầng 10 không ngừng hoàn thiện dưới sự kinh ngạc của Lục Thanh. Chỉ trong thời gian nửa lần hô hấp, Lục Thanh cảm thấy kiếm nguyên trong kinh mạch của mình, trở nên linh hoạt thông suốt không bút nào tả xiết. Nhưng Lục Thanh còn chưa kịp có cảm ngộ nhiều hơn, điểm sáng hai màu đen trắng đã tiêu tan. Chỉ còn lại một cỗ linh lực khiến cho người ta khiếp vía kinh hồn khuếch tán ra. Lục Thanh không tránh né cỗ linh lực này, không hiểu vì sao, hắn có cảm giác rằng mình sẽ không bị thương. Lục Thanh chưa từng nghi ngờ cảm giác của mình, sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, ý niệm của Lục Thanh càng thêm kiên định. Nếu một người nghi ngờ ngay cả bản thân mình, bất kể thế nào cũng không có tư cách lãnh ngộ kiếm đạo, đừng nói tới chuyện bước trên con đường kiếm đạo vô thượng. Quả nhiên ngay sau đó, ánh sáng xanh trượt lóe giữa không trung cỗ quan tài bằng đồng xanh dài một trượng hiện ra trước mặt là nó kiếm quang lưu chuyển trong mắt ánh mắt lục thanh nhìn chăm chú vào cỗ quan tài bằng đồng xanh đã rất lâu không thấy nó nảy sinh ra biên hóa gì nhưng lục thanh không hề nghi ngờ uy năng của nó cảnh giới tu vi của lục thanh càng lên cao lục thanh càng cảm nhận được rõ ràng một luồng sức mạnh rộng lớn mênh mông vù chỉ trong thoáng chốc một luồng ánh sáng vàng trói mắt chớp động tiếng gầm giống vang trời như tiếng ai kêu gọi từ thời thượng cổ giống như tồn tại từ ngàn xưa lại không hề bị thời gian ngăn cách nháy mắt vang vọng toàn tầng 4 kiếm mộ trong tai hỏa phượng nếu tiếng ngầm của huyền băng hải long thủ như tiếng sét như vậy tiếng long ngầm hiện tại giống như uy trời mênh mông bát ngát uy trời mênh mông cuồn cuộn nhiếp hồn đoạt phách long hoàng đây là thanh âm của chân long long hoàng ta huyền băng hải long thú chấn động tâm thần đây là thanh âm truyền thừa đã vang lên trong đầu nó vô số năm qua lần này vừa nghe thấy nó lập tức nhận ra Huyền băng hải long thú ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm, trong đó chứa đầy niềm vui sướng đến mức run dày, giống như thú nhỏ lạc lối không thể về nhà, bát chợt gặp được phụ mẫu mình vậy. Thanh âm biểu lộ niềm vui bất ngờ khiến cho bọn hung thủ bát dai hỏa phượng, cảm thấy tâm thần chấn động. Đồng thời từ tiếng long ngâm của long hoàng, chúng cảm nhận được một cỗ uy nghiêm không thể chống lại. Trước mặt cỗ uy nghiêm này, chúng gần như không thể tự chủ được, tất cả đều phủ phục giữa không trung. Một tiếng phượng ngáy vang thánh thoát khắp không gian. Lúc này duy nhất còn lại một mình hỏa phượng không phủ phục. Thân là Phượng Hoàng nhất tộc nổi danh sánh ngang Trần Long nhất tộc, huyết mạch trong người hỏa phượng cao quỹ không kém huyết mạch Trần Long. Nỗi kiêu ngạo của bộ tộc Phượng Hoàng khiến cho nó không sợ uy nghiêm Long Hoàng, trước mặt vẫn cố gắng chống đỡ, không phủ phục như những hung thú khác. Ngay tức khắc, giữa cơn chốt xoáy do hai luồng linh lực trắng đỏ giao nhau, một điểm sáng vàng dần dần khoách đại không gian xung quanh dường như dần dần ngưng trệ, nhưng tốc độ khoách tán của điểm sáng vàng kia không chút giảm đi. Ngay sau đó, một quả trứng rồng màu vàng khổng lồ từ trong đó bay ra. Tiếng lòng ngầm mênh mông dường như do cả vùng trời đất cùng gầm giống, truyền khắp toàn bộ tầng bốn kiếm mộ. Ngoài mấy vạn dặm, 27 đạo kiếm quang dừng lại giữa không trung, hạ xuống một hòn đảo lẻ loi giữa biển rộng chừng vài dặm. 27 đôi mắt nhìn về phía trung ương hải vực, ai nấy đều lộ ra vẻ e ngại trong ánh mắt. Đây là thanh âm gì vậy? Chẳng lẽ là Huyền Băng Hải Long thú kia lột xác tiến hóa, trở thành chân long long vương? Sắc mặt trung niên áo tím ngưng trọng, đồng thời nhìn sang sáu người bên cạnh. Các vị thấy thế nào? E rằng tầng bốn kiếm mộ đã có biến cố không nhỏ. Một lão nhân trầm giọng nói lão nhân này một thân áo trắng, hai mắt khép hờ, lông mày bạc trắng rũ xuống hai bên cằm, Đưa mắt nhìn cuồng phong sóng lớn dậy lên ở xa xa, đôi mày cao lai gần như dính liền vào nhau. Đúng vậy, tiếng long ngâm này không thể chống lại. E rằng, không phải kiếm giả tuyệt thế thì không chống nổi. Trung niên áo tím trầm ngâm một lúc sau đó nhìn sáu người bên cạnh mình. Theo các vị, phải chăng là vật ấy đã xuất thế? Trung niên áo tím vừa nói vậy, cả 26 gương mặt đồng thời biến sắc, dường như nghĩ tới cái gì, tức khắc tất cả trở nên trầm mặt. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên hết sức nặng nề, không gian xung quanh bị mọi người trấn áp ngưng trệ. Rất lâu sau, trung niên áo tím kia nhìn quanh một vòng, trong mắt thoáng có kiếm quang màu tím chớp động. Các vị, thà tin rằng có, không thể tin rằng không. Nếu quả thật là như vậy, tất cả các vị ở đây ai bằng vào bản lãnh của người đó mà tranh đoạt. bất quả tên khốn kia cũng không dễ đối phó chút nào, muốn lấy được vật kia, e rằng phải làm mạnh tay mới được. nếu không có thì sao? lão nhân áo trắng bên cạnh nhướng mày, muốn bắt được bọn chúng, phải hao tổn rất nhiều sức lực. nếu cuối cùng tay trắng trở về, ta nghĩ chẳng những là đoạn huynh, e rằng tất cả chúng ta ở đây cũng không biết phải ăn nói thế nào. mưu sự tại nhàn, thành sự tại thiên. trong mắt trung niên áo tím dường như có lôi quang chớp động, trầm giọng quát. Nên làm mà mà không làm, ngược lại sẽ bị hại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 785, vạn thú linh kiếm đổ hạ. Giữa vầng ánh sáng vàng, trứng rồng nở ra, một con cự long màu vàng bay lên, sừng rồng màu vàng trong suốt như lưu ly, toàn thân đầy vảy vàng chân ngập một cỗ khí tức man hoang, như tồn tại từ thời thượng cả. Long chảo có 9 ngón, sắc bén như kiếm, cắt qua không gian không tiếng động. Long thân triển khai toát giao uy thế ngạo nghĩa thiên hạ. Một tiếng long ngâm vang lên, cả đất trời trở nên u ám. Hình ảnh cự long bay lên, dáng vẻ vô cùng ngạo nghỉ chiếu dọi vào lòng lục thanh. Lúc này bỗng nhiên hắn cảm thấy huyết mạch trong người sao động một trận, dường như có một luồng sức mạnh khó hiểu đang thôi thúc hắn. đỉnh đầu ngầm ngầm đau, dường như có thứ gì đỏ muốn phá thể mà ra. Long hoàng! Huyền băng hải long thú phủ phục trên không, hai mắt trận trừng, gần như không thế nào tin được. Bóng dáng uy nghiêm thường hay lui tới trong ký ức truyền thừa của nó giờ phút này xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt, trên không, dưới biển, rất nhiều hung thú lộ vẻ kinh sợ. Hoàng gia thập giai chính là mục tiêu theo đuổi cả đời bọn chúng. Chỉ có lục thanh ở giữa vầng ánh sáng vàng mới mơ hồ cảm thấy, dường như cự long trước mắt hắn thiếu thiếu thứ gì. Những chiếc vẩy vàng sáng chói dường như thiếu thốn sinh cơ, ngoại trừ khí man hoang nồng đậm, còn có một khí tức không hiểu chất chứa trong đó, không thể nhìn thấu. Ông. Tiếng long ngâm nang trời thiên địa quay cuồng, ngay lập tức lôi văn tập trung dày đặc. Cuồng phong dâng lên, mưa to dày đặc đồ ập xuống, lần này bao phủ trong phạm vi ngàn dặm. Dưới khí thức uy nghiêm của Long Hoàng, hung thú phủ phục. Ngay cả Hỏa Phượng vốn chống đỡ được một tiếng long ngâm đầu tiên, rốt cục không còn chịu nổi cũng phải phủ phục xuống. Ngoài mấy vạn dặm, đây là tiếng long ngâm. Trung niên áo tím biến sắc, ngoài xa mấy vạn dặm, long thân màu vàng khổng lồ trong mắt các tông sư kiếm phách, tựa như hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Không sai chẳng nhưng là tiếng long ngâm, hơn nữa không phải chân long thông thường. Cạnh đó, lão nhân áo trắng lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ trong mắt. Đây là Long Hoàng. Trung niên áo tím gần từng tiếng một sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao Long Hoàng có thể đi vào man hoang kiếm mộ? Chẳng lẽ Long tộc dám vi phạm khế ước lúc trước? Chuyện này không có khả năng, Long Hoàng trấn thụ ở Long Vực, không thể đi ra. Bọn Trung niên áo tím hiểu rất rõ ràng. Nếu quả thật đó là Long Hoàng, bọn họ có bao nhiêu người cũng bằng vô dụng. Linh vực thiên đạo của Long Hoàng xuất hiện. Dù là kiếm tổ tuyệt thế, tâm, 9 phần 10 cũng chỉ có kết cục là chết, đừng nói là tông môn bọn họ chưa chắc đã có kiếm tổ tuyệt thế, dù là có, cũng không thể ra tay. Hung thú trời sinh được trời cao chiếu cố, huống chỉ là trần long nhất tộc, bản thân thừa mệnh thiên đạo mà sinh, một thân thần thông rất nhiều, dù là hoàng giả trong loài hung thú là tam túc kim ỏ cũng không sánh kịp. Từ thời kỳ thượng cổ man hoang, đã có câu này lưu truyền, dưới cấp kiếm thánh, khó địch long hoàng. Long hoàng thập giai. Bản thân tương đương với kiếm tổ đỉnh phong, hơn nữa có một thân thần thông thiên phú. Long thân hùng mạnh dù là thần kiếm cấp tử hoàng cũng không thể làm thương tổn mảy may, dù là kiếm thánh ra tay cũng phải hao tốn rất nhiều công sức. Đoạn huynh, Long hoàng hiện thân, tất nhiên thứ kia cũng xuất thế. Chẳng lẽ cứ để mặc cho Long tộc lấy được hay sao? Ánh mắt trung niên áo tím nhìn châm chú vào Long thân ẩn hiện, ở xa xa một lúc lầu, sau đó mới nói, trí bảo bậc này vốn do kiếm đạo ta sinh ra. Linh đạo nhất mạch bọn chúng cho dù có người tinh thông kiếm đạo cũng khó lòng khống chế. Trước mắt chúng ta cần phải biết lần này, rốt cục Long Hoàng xuất hiện là vì mục đích gì? Mục đích gì ư? Mục đích đã quá rõ ràng, nếu lấy được trí bảo này, nhất định Long tộc có thể sánh ngang với năm đại thánh địa. Chúng không tuân thủ khế ước, còn có ý nghĩa gì nữa? Tâm ma. Chẳng lẽ đoạn huynh nghĩ rằng tâm ma có thể làm khó được chân Long nhất tộc hay sao? E rằng ngay cả ma vương tu la trong vực ngoại thiên ma cũng khó lòng lay động tổ khiếu long trâu của chúng. Khế ước kia có thể ràng buộc được hung thú khác, nhưng quyết không ràng buộc được long tộc. Vậy theo ý của bạch lão, chúng ta phải làm sao? Trung niên áo tím hừ lạnh một tiếng. Long hoàng hiện thân, nếu chúng ta tùy tiện chạy tới đó, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chẳng lẽ đoạn huynh đã quên chúng ta còn có một phương pháp cuối cùng ư? Lão nhân áo trắng đột một ngẩng đầu lên, hai mắt rực sáng. Trung niên áo tím lộ ra vẻ không thể nào tin được, hỏi lại, ý của bạch lão là Hiện tại Long Hoàng hiện thế, cũng chỉ còn có cách này. Chuyện này chỉ cần người có ý là có thế ngầm hiểu với nhau, lúc này nghe hai người nói vậy, những tông sư kiếm phách đã hiểu rõ ràng, giữa bảy tên kiếm tôn, lập tức có hai tên biến sắc. Năm tên kiếm tôn còn lại đi ra, chính là đại diện cho tông môn năm đại thánh địa. Bạch lão, nên làm mà không làm, ắt sẽ bị hại. Đây là đoạn huynh nói nếu như để Long tộc lấy, không bằng để chúng ta tranh đoạt, tối thiểu đây cũng là giữa tông môn nhân tộc chúng ta. Ba vị, các vị nghĩ sao? Ba tên kiếm tôn bên cạnh đều trầm ngâm. Ba vị, thời gian không còn nhiều nữa, nếu còn tiếp tục trì hoàn. E rằng đến lúc đó đã muộn màng. Ông! Lúc này, lại một tiếng long ngâm từ ngoài mấy vạn dặm vang lên. Long uy mênh mông cuồn cuộn chấn áp về phía này. Cả 27 người đồng thời biến sắc, lập tức rời xa mấy trăm dặm mới ngừng lại. Uy nghiêm của long hoàng quả thật vô cùng đáng sợ. Bốn vị có thể quyết định, nếu không, một mình lão phu sẽ động thủ. Được trung niên áo tím nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn lão nhân áo trắng một cái thật sâu quả nhiên bạch lão có dũng có mưu qua hôm nay nhất định đoạn mỗ sẽ đi tìm bạch lão nâng chén vui vầy nói hay lắm lúc này ngoài mấy vạn dặm thân hình long hoàng đã xuất hiện hoàn toàn long thân dài chừng vạn trượng gần như nổi liền giữa trời với đất vẩy vàng đầy người nuốt chừng ánh nắng ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng vạn dặm hải vực long thân khổng lồ xoay vòng che lắp cả đất trời trong cùng lúc ấy dưới đây biên trung ương hải vực trong một cái hang tối om hổn độn vang lên một tiếng kiếm ngâm thâm trầm lúc đầu tiếng kiếm ngâm này nhẹ nhẹ như mưa phùn chỉ trong nháy mắt đã vút cao mênh mông cuồn cuộn hóa thành một thanh cự kiếm vô hình rẽ nước biển mà ra rào nước biển dâng như sôi trào vô số bọt trăng từ đáy biển dâng lên nổi cuồn cuộn trên mặt biển không xong chỉ trong thoáng chốc ba mươi ba hung thú bát giai bọn hỏa phượng đồng thời biến sắc nhưng thấy long thân khổng lồ đang xoay quanh trước mặt như hiểu ra chuyện gì cho nên không có hành động gì khác Đó là cái gì? Thân là tông sư kiếm phách, với ý chí kiếm đạo hùng mạnh của lục thanh, cùng cảm ứng nhạy bén của kiếm thể bạch linh, tự nhiên phát hiện được biến động đang xảy ra quanh mình. Đó là trí bảo của tầng bốn kiếm mộ chúng ta. Huyền băng hải long thú lên tiếng giải thích. Toàn bộ hung thú chúng ta, ở tầng bốn kiếm mộ ngày đêm không ngừng dùng linh huyết nuôi dưỡng nó, sớm đã viên mãn, nhưng vẫn chưa xuất thế. Vẫn chưa xuất thế ư? Lục thanh sửng sốt. Vì sao vậy? Bởi vì đó không phải là trí bảo của linh đạo, mà là một món kiếm bảo. Lục Thanh nghe vậy thầm khiếp sợ trong lòng, không biết là kiếm bảo gì, cần tất cả hung thú trong tầng 4 kiếm mộ ngày đem nuôi dưỡng không ngừng trong năm vạn năm. Trận đồ hoàng giai, vạn thú linh kiếm đồ, thì ra là kiếm bảo hoàng giai. Kiếm bảo chỉ có thủ pháp của tông sư kiếm phách mới có thể luyện chế. Kiếm bảo thượng phẩm chỉ có kiếm tổ mới có thể luyện chế, mà kiếm bảo hoàng giai, nếu không có cơ duyên dù là kiếm thánh cũng không thể luyện chế. Phải biết rằng khi kiếm bảo đạt tới thượng phẩm sẽ sinh ra bảo linh, không cần người khống chế, có được uy nâng hết sức lớn lao. Trong trí nhớ của lục thanh, lúc trước mà vô thường khống chế một huyết hải lan can đổ nho nhỏ, cũng đã dễ dàng bao vệ mấy tên tông sư kiếm phách, thậm chí trong số đó còn có kiếm giả cái thế như lôi thiên. Từ đó có thể thấy được, trận đồ hoàng giai hoàn chỉnh sẽ có uy năng lớn tới mức nào. E rằng ngay cả kiếm giả tuyệt thế cũng khó lòng chống nổi. Vạn thú linh kiếm đồ này sắp sửa xuất thế. Không sai, chủ nhân, Long Hoàng đại nhân ngài. Trong lòng huyền băng hải Long Thú cảm thấy nghi hoặc vô cùng, nó ký kết khế ước với Lục Thanh, nó có thể cảm ứng được. Sự xuất hiện của Long Hoàng, theo như nhận thức của huyền băng hải Long Thú, e rằng nhất định có liên quan với Lục Thanh. Lục Thanh không đáp, chỉ ngửa cổ nhìn lên không. Giờ phút này, Long Hoàng thoát ra từ một cỗ quan tài bằng đồng xanh trông rất thật. Trên cỗ quan tài bằng đồng xanh cũng đã mất đi bóng dáng Long Hoàng, rõ ràng là đã sống lại. như vậy là do Long Hoàng dẫn động vạn thú linh kiếm đồ này ư trận đồ hoàng dai Lục Thanh thoáng động trong lòng trí bảo như vậy nếu nói không động tâm là giả nhưng Lục Thanh cũng hiểu rằng muốn lấy được nó không dễ chút nào hơn nữa có bảo vệ nó được hay không cũng là một vấn đề vừa nghĩ tới đây Lục Thanh chợt nhớ tới thiên đạo đồ mà hắn lấy được ở thiên linh tộc trước đây thiên đạo Chu thần kiếm trận đáng tiếc với thực lực của hắn lúc ấy căn bản không thể nào khống chế giữ trong người chỉ chốc họa vào thân Nhưng bây giờ đã khác xưa, với cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, chỉ cần chiếm được vạn thú linh kiếm đồ này, uy năng kiếm tổ không dám tưởng tượng tới, nhưng kiếm tôn, dù là kiếm tôn đỉnh phong, hắn cũng có thể có lực để đánh một trận, thậm chí muốn thắng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, lục thanh cảm thấy chấn động tâm thần, vội vàng vận chuyển kiếm hồn kinh chấn áp dao động trong lòng. Dường như cảm ứng được khí tức của vạn thú linh kiếm đồ, long hoàng đang quay cuồng lại phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Sóng âm kinh khủng xé nát hư không, lập tức xuất hiện một không gian động hư chu vi trên dưới trăm dặm, không gian loạn lưu đen ngòm bay ra, xé nát mây mù xung quanh. Đuôi rồng khổng lồ đong đưa trên không, vẽ ra một đạo sóng khí màu trắng, khiến cho trên mặt biển dậy sóng cao vạn trượng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 786, uy của Long Hoàng. Ông, tiếng kiếm ngâm vang lên với phong cách cổ xưa chấn động không ngừng trong nước biển, toàn bộ mặt biển ở trung ương hải vực dường như được bao phủ bằng một chiếc áo khoác ngũ sắc trong không gian pháp tắc hệ chư thiên đồng thời dung chuyển cả không gian đồng thời trở nên tối đen như mực ầm um, thiên lôi nổ vang thiên lôi màu tím đen xoay vần trên chín tầng mây hóa thành hình vạn thú chạy qua chạy lại không ngớt giữa lôi vân gào thét không ngừng long thân khổng lồ vắt ngang giữa đất trời long thân vạn trượng từ lúc xuất hiện đã đè ép khắp trung ương hải vực trên các hải đảo khắp tầng bốn kiếm mộ kiếm giả bốn giới đồng thời biến sắc Rất nhiều kiếm hoàng đưa mắt nhìn ra xa xa, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Tựa như có một ngọn núi khổng lồ vô hình đè ép, tất cả kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm hồn đều cảm nhận được khí thế uy nghiêm giáng xuống thân mình. Đây là uy nghiêm không thể ngăn cản, đừng nói là bọn họ, dù là 27 tông sư kiếm phách cách trung ương hải vực mấy vạn dặm, cũng không thể ngăn cản. Uy của Long Hoàng rung trời động đất, long thân vạn trượng cho dù là thanh âm phong lôi cũng phải khẽ run rẩy, huống chi lúc này dường như Long Hoàng đã bị vạn thú linh kiếm đồ Dưới đáy biển thu hút, trong đôi mắt rồng rất lớn giống như chứa đựng vô tận thần quang, lập tức bắn ra hai đạo thần quang sắc vàng, nháy mắt chui vào trong nước biển. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ trung ương hải vực vang lên vô số tiếng gầm giống của hung thú. Giờ phút này, mỗi hung thú đều cảm nhận được hết sức rõ ràng, đây là lúc mà vạn thú linh kiếm đồ do chúng nuôi dưỡng mấy vạn năm qua xuất thế. Trong trí nhớ của rất nhiều hung thú, vạn thú linh kiếm đồ này đã được lưu truyền từ trước khi chúng ra đời. Tổ tiên chúng cứ mỗi thế hệ đều rốt linh huyết vào đó không oán không hối là, vì chờ có một ngày vạn thú linh kiếm đồ này có thể hình thành, uy hiếp bốn giới. Dường như bị huyết mạch của vô số hung thú này thôi thúc, trận đồ hoàng giai kế thừa huyết mạch của vô số hung thú này còn chưa xuất thế, một tiếng kiếm ngâm vang lên. Bất chợt mặt biển vốn đang sôi trào, như bị một thanh cự kiếm dài mấy vạn trượng bổ ra, tự động toát ra một khe hở dài mấy vạn trượng. Ngay tức khắc, khe hở này chậm rãi tách ra hai bên, một trăm trượng Một ngàn trượng, mười vạn trượng, mãi cho đến độ sâu mười vạn trượng, mới có một điểm sáng lóe lèn. Tuy rằng điểm sáng này hết sức mỏng manh, nhưng dường như ẩn chứa kiếm ý hệ chư thiên vô biên rộng lớn. Khí phong mang linh hoạt sắc bén nháy mắt từ trong nước biển dâng lên, không gian u ám lập tức bị xé nát thành bụi phẫn. Vô số đạo ánh sáng vàng xuyên thấu qua không gian động hư chiếu xuống, tràn ngập toàn bộ trung ương hải vực. Nhưng ở nơi ngưng tụ khí phong mang vô hình, ánh sáng vàng không thể tiến vào khí phong mang bốn vô hình đã dần dần như trở nên hữu hình thân kiếm vô hình cao chừng vạn trượng đội trời đạp biển thế thiên địa nháy mắt bị giãn động chỉ trong thoáng chốc nhiều hung thú ở đây cảm thấy toàn thân căng thẳng dường như trên người vừa bị một thanh thần kiếm kinh thiên quét qua sát ra, phát ra tiếng kêu vang phần phật trong vầng sáng vàng lục thanh đứng giữa không trung ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng vạn thú linh kiếm đồ này còn chưa xuất thế đã gây ra cho hắn áp lực khôn cùng dù là đạo khí phong mang này lục thanh cũng có cảm giác Nếu đem so sánh với kiếm thể bạch linh dung họp huyết mạch long vương của hắn, chắc chắn kiếm thể của hắn sẽ bị vỡ tan thành cho bụi trong nháy mắt. Đạo khí phong mang này dường như càng uy nghiêm hơn cả khí phong mang, của thần kiếm cấp bạch linh. Phản pháp quy chân, trong nháy mắt, trong lòng lục thanh sinh ra cảm giác bừng ngộ, đạo khí phong mang lúc này toát ra uy thế, dù là hắn cũng muốn thổi lui ba thước. Lục thanh có cảm giác cỗ khí phong mang này, dù là kiếm thể hắn đạt tới cấp tử hoàng cũng khó lòng chống nổi. Có thể sẽ không chết, nhưng tuyệt đối không tốt lành gì. Dường như không kiên nhẫn với tốc độ xuất thế của vạn thú linh kiếm đồ. Long thân khổng lồ vốn đang xoay vẩn trên không giờ đây bay lên bay xuống, như muốn xem xét. Thiên phong lạnh thấu xương bị long thân chuyển động làm giấy lên. Nếu là hung thú tam giai tới gần, sẽ có nguy cơ chết ngay tại chỗ. Ông, một đạo sóng âm màu vàng gần thành thực chất từ miệng rồng bắn ra, chui vào trong khe hở dưới biển. Bùng, trong nháy mắt. Lục Thanh cảm thấy có vô số tiếng long ngâm vang lẽn bên tai toàn thân, lập tức cứng đờ, dường như có một chiếc búa khổng lồ nặng ngàn vạn cân vừa đập lên thân mình, toàn thân trở nên tê dại. Tuy rằng hắn đang ở trên không, nhưng muốn cử động cũng vô cùng khó khăn. Bên trong thần đình thức hải thức kiếm ba ngàn trượng cũng giống như chiếc chuông, phát ra tiếng ong ong hùng hậu. Thần niệm của hắn chấn động cũng không thể điều động được chút nào. Trong lòng Lục Thanh thầm khiếp sợ vì uy nghiêm do tiếng long ngâm mang lại. Hắn có thể tưởng tượng nếu lúc này gần hắn có một tên kiếm nô, tay cầm một thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong, sẽ rất dễ dàng giết chết hắn. Lúc này hắn chói gà còn không chặt. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Lục Thanh cảm thấy mình yếu ớt bất lực như lúc này. Dù là khi đối mặt với kiếm thần, Lục Thanh vẫn còn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình. Nhưng vào lúc này, sức mạnh trên người hắn như tê dại cảm giác này quả thật chưa từng trải qua. Dường như đã bị Long Hoàng triệu tập trong khe nứt dưới biển thần quang chói lọi chớp động, một tiếng kiếm ngâm vang lên mênh mông như trời đất. tiếng kiếm ngâm này như ngưng tụ thành thực chất, chấn động hư không, khiến cho kiếm cốt toàn thân lục thanh dường như bị đập gõ vang lên tiếng bong bong. máu trong huyết mạch sôi trào như sóng to gió lớn, nháy mắt truyền khắp toàn thân. ngay tức khắc, lục thanh cảm thấy sự ràng buộc thân mình trong chớp mắt đã được giải khai. hỏa phượng ngửa mặt lên trời gáy dài một tiếng, bọn hung thú lúc này cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. tiếng long ngâm vừa rồi dù là thân thể hùng mạnh của chúng. Cũng không thể nào chịu nổi cùng bị giam cẩm giữa không trung. Ngoài mấy vạn dặm, 27 tên tông sư kiếm phách cũng thả lỏng toàn thân, bảy tên kiếm tôn nhìn nhau hoảng sợ. Dù bọn họ ở ngoài xa vài vạn dặm, nhưng tiếng long ngâm của long hoàng khi này cũng đã khiến cho bọn họ tê liệt nửa người, ngay cả thế thiên địa cũng không thể ngăn cản được. Việc này không nên chậm trễ. Trung niên áo tím quát lớn một tiếng, lập tức vung kiếm chỉ lên, phá ra một lỗ ở mi tâm của mình, một giọt máu tươi màu tím chậm rãi chảy ra. Giọt máu này động mà không tan, lập tức lơ lửng trước mặt trung niên áo tím. Bên cạnh, bốn người lão nhân áo trắng cũng làm theo như vậy. Năm người khép chỉ thành kiếm để trước ngực, hai mắt nhắm chặt, dường như đang cầu nguyện cái gì. Không bao lâu sau, thần quang màu trắng đục nhân nhạt từ từ dâng lên trên thân thể năm người, hai mươi hai tên tông sư kiếm phách còn lại liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Thần quang này không phải là hạo nhân chính. Khí, cũng không phải là linh lực hệ thuộc tính gì cả, mà là một sức mạnh khó hiểu sức mạnh này huyền ảo vô cùng, cũng hết sức tinh thuần, thần niệm thành kính di chuyển trong đầu năm người không ngừng nghĩ, dần dần phát tán ra ánh sáng trong suốt như ngọc, thuần khiết vô kể. Nguyện lực. Một tên kiếm tôn trầm giọng nói, thần sắc lộ vẻ phức tạp, sắp sửa giáng lâm. Lời này vừa nói dạ, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi dường như thứ sắp giáng lâm là thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Không ai lên tiếng, ánh mắt chăm chú tập trung nhìn năm người trước mắt. Không ai dám ra tay quấy giày, cầu nguyện như vậy, một khi quấy giày Rất nhiều tông sư kiếm phách hiểu rõ, bất kể bọn họ có chỗ dựa thế nào, cũng tuyệt đối không tránh khỏi kết cục chết ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cái chờ đợi bọn họ, chỉ có hình thần câu diệt. Ong. Năm tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên người trung niên áo tím, sau vài lần hô hấp, trong năm giọt máu đang lơ lửng trên không cũng đồng thời vang lên tiếng kiếm ngâm. Chỉ có điều tiếng kiếm ngâm này tinh túy hơn của năm người, vừa vang lên đã lập tức chuyển đến đan điền của nhiều tông sư kiếm phách khác. Kiếm anh chấn động. Uy nghiêm vô hình đè ép lên người Ngay cả một chút cử động cũng bị bắt buộc ngưng trệ trong nháy mắt Ẩm. Ở trung ương hải vực Ánh sáng vàng phóng xuống dưới nháy mắt đã tiêu tan Không trung vừa sáng lên một chút lại trở nên u ám Một luồng áp lực khiến người ngạt thờ đè ép lên người bọn hung thú Lục thanh biến sắc Áp lực như vậy còn không bằng áp lực lúc trước hắn phải chịu dưới ý chí kiếm thần Nhưng nếu có tới năm cỗ áp lực Rõ ràng như muốn vượt qua Rốt cục là ai Theo áp lực vô hình này Lục Thanh cảm nhận được một cổ ý chí kiếm đạo mịt mờ, giờ phút này ở trung ương hải vực, ngoại trừ khe nứt dưới biển ra, sóng yên gió lặng. Lúc này trên khe ho v깨 giờ, một chiếc vảy cá toát ra thần quang chói lọi đang lơ lửng trên không, bề mặt toát ra khí phong mang, không hề chịu ảnh hưởng mảy may của năm cổ ý chí kia đè ép, vẫn hướng thẳng lên chín tầng mây. Chỉ là chín tầng mây lúc này đã bị năm cổ ý chí kia phong tỏa, quét mắt nhìn qua, bóng tối khôn cùng kéo dài xa vô tận. Trong không trung chỉ còn lại long thân toát ra ánh sáng vàng rực rỡ không giảm chút nào. Long thân cũng đã cảm nhận được, trên chín tầng mây dần dần hiện ra năm cỗ ý chí đe ép, lập tức chuyển động. Đầu rồng màu vàng hướng lên trên chín tầng mây, bên trong mắt rồng khổng lồ. Thái dương chân hỏa tinh thuần tràn ngập. Miệng rồng há ra thật lớn, một luồng linh quang màu trắng bay ra. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm như hủy thiên diệt địa vang lên. Sóng âm màu trắng tinh thuần ngưng kết trước mặt long hoàng hóa thành một âm long màu trắng không nhỏ hơn long hoàng chút nào, dường như bao phủ cả đất trời. trong phạm vi vạn dặm hải vực, tất cả nguyên khí thiên địa đồng thời sôi trào, tất cả pháp tắc thiên đạo, linh lực hội tụ lại, ngay cả thế thiên địa vô biên cũng bị nuốt chửng sạch sẽ trong nháy mắt. ngoại trừ lục thanh ra, cho dù là hung thú trời sinh biết bay cũng phải rơi xuống mặt biển, vì hai cánh chúng vỗ đã không còn tạo ra chút gió nào. trong phạm vi ngàn dặm, thật sự hóa thành một mảng hư không tinh thuần. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện. Chương 787, ý chí vô biên long hoàng hóa kiếm. Dường như cả thời kỳ thượng cổ man hoang đang nghịch thiên quay lại. Âm long vạn trượng bay lên, không gian bị đè ép chặt chẽ, không có chút chân không hiện ra. Uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt chuyển khắp tầng bốn kiếm mộ, vạn thú phủ phục, ngay cả kiếm giả, bao gồm cả tông sư kiếm phách trong ngoài hàng vạn dặm, cũng đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Uy nghiêm như vậy đã ra ngoài sự hiểu biết của bọn họ, rút cả đất trời đây là sức mạnh to lớn đến nhường nào. trong sự cảm ứng của lục thanh thân long hoàng trước mặt hắn dường như đã khôi phục thần trí năm cỗ ý chí trên chín tầng mây mờ mịt dường như đã thức tỉnh ký ức bị phủ đầy bụi của nó chiến y vô biên như muốn lật nhào biển cả hư không phá nát không gian sụp đổ màu trắng sáng xuất hiện một vòng sóng gợn không gian ngược không khoách tán ra đây chính là không gian sụp đổ kéo dài uy thế vô cùng khiến cho tâm thần đám hung thú muốn vỡ nát dù là rơi xuống biển nhưng vẫn không quên tránh lui về phía sau chỉ có lục thanh vẫn đứng sừng sừng bên cạnh long hoàng pháp tắc phong lôi thoát ra ngoài thiên đạo không nằm trong vùng trời đất này dù là như vậy lục thanh cũng bị cỗ chiến ý này làm cho kinh sợ đây là một cỗ chiến ý hùng mạnh tới mức nào lục thanh chỉ cảm thấy kiếm ý chất chứa trong kiếm anh bị áp chế trong nháy mắt không thể cử động mảy may toàn thân hắn trước mặt cỗ chiến ý này như quả trứng bị nhìn xuyên qua vỏ thấy hết tất cả ầm âm long khổng lồ sông thẳng lên mây không gian động hư bao phủ trong phạm vi trăm dặm nháy mắt sụp xuống không gian trăm dặm sụp xuống toát ra ánh sáng trắng chói mắt chẳng khác mặt trời soi sáng cả vạn dặm hải vực ngay sau đó trong không gian sụp đổ rộng trăm trượng bất chợt vang lên năm tiếng kiếm ngâm như tới từ vùng trời khác năm tiếng kiếm ngâm này hòa lẫn với nhau bao phủ toàn bộ tầng bốn kiếm mộ đồng thời năm cỗ ý chí kiếm đạo không thể nào ngăn nổi cũng chuyển vào bên trong thức hải của các kiếm giả trong tầng bốn năm cỗ ý chí kiếm đạo hợp nhất theo như lục thanh cảm ứng dù là so với phân thân của kiếm thần khi trước cũng không kém là bao tuy rằng phân tán ra bao trùm toàn bộ tầng 4 kiếm mộ nhưng cũng không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn thông thường có thể ngăn cản nổi dù là tông sư kiếm phách ngoài xa mấy vạn dặm ngoại trừ năm tên kiếm giả cái thế đang triệu tập năm cỗ ý chí ra 22 tông sư kiếm phách còn lại đều không nhịn được phải ngồi xếp bằng xuống đất sau lưng bọn họ từng thanh thần kiếm các bạch linh kêu lên những tiếng kiếm ngâm sợ hãi mũi kiếm chỉ Về phương hướng trung ương hải vực ở xa xa, ầm, um, ý chí kiếm đạo vô biên đẻ ép không gian, không gian sụp đổ kia chỉ trong thoáng chốc tựa, như bị một bàn tay vô hình đặt lên trên mặt, nhưng gợn sóng không gian lập tức bị vuốt phẳng trở lại. Thân thể lục thanh không thể động đậy, ở giữa hai luồng sức mạnh hùng hậu như vậy, làm sao hắn có thể di động mảy may? Dù có thể di chuyển, trước mặt cường giả kinh thiên như vậy, hắn cũng sẽ không hề che giấu, bởi vì hắn biết có làm như vậy cũng chỉ uổng công sau khi nhắc lên khoảng không gian sụp đổ bị ý chí kiếm đạo đè xuống đôi mắt của long hoàng lập tức bắn ra ánh sáng vàng rực rõ trong luồng ánh sáng vàng này nổi lên sức mạnh hủy thiên diệt địa long uy kinh khủng toát ra khắp vạn dặm long thân khổng lồ bay lên ngay tức khắc một đạo điện quang màu vàng chớp động giữa không gian khí kình mênh mông dậy lên dù là thần niệm hùng mạnh của lục thanh cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chiếc đuôi rồng khổng lồ quét về cuối trời xa với khí thế hết sức kinh người ầm tiếng sấm nổ cuồn cuộn vang khắp không trung trong phạm vi mấy vạn dặm hải vực nhiều hung thú ngũ giai trở xuống nghe thấy tiếng sấm này lan tới lập tức như bị sét đánh trúng toàn thân hóa thành một bãi máu ong tiếng kiếm ngâm vang lên từ thân thể lục thanh đuôi rồng kia làm dậy lên sóng khí tuy rằng không phá nát hư không nhưng sức mạnh chất chứa trong đó cũng đủ để áp chế không gian đây là một luồng sức mạnh hết sức tinh thuần lớn tới nỗi lục thanh khó lòng tưởng tượng chỉ là sóng khí lan tới cũng đã đánh bay lục thanh ra ngoài Kiếm thể Bạch Linh vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, tuy rằng chưa bị vỡ nát, nhưng đã chấn động rất lớn, một ngụ nghịch huyết từ trong miệng Lục Thanh phun ra, tối thiểu không dưới ngàn vạn cân. Đây là phán đoán của Lục Thanh trong nháy mắt. Lúc trước đối mặt với Huyền Băng Hải Long thú, sức mạnh một đuôi quét tới của nó có chừng không dưới 500 vạn cân, mà lúc này so với sức mạnh đuôi rồng của Long Hoàng lại cách biệt một trời một vực. Trong nháy mắt nó làm dậy lên khí kình mạnh mẽ, tới mức dù Lục Thanh đã dốc hết sức lực toàn thân cũng không thể nào chống nổi. Vù vào lúc lục thanh cố gắng trụ thân thể lại một đạo kiếm quang màu tím trắng bất chợt hiện ra đạo kiếm quang này giống như từ trên trời giáng xuống nháy mắt đã hòa cùng hài vực vô biên trong cả đất trời dường như chỉ còn lại mình đạo kiếm quang này uy nghiêm vô thượng thuộc về kiếm đạo đẽ ép cả man hoang ngay tức khắc một tiếng ầm vang lên dậy cả đất trời mưa máu màu vàng bắn ra tung tóe đầy trời chiếc đuôi rồng to ngàn trượng từ trên chín tầng mày hạ xuống nện ầm trên mặt biển khơi lên sóng cao vạn trượng Nhìn về phía Long Hoàng khổng lồ, phía sau đã không còn đoạn đuôi đâu nữa, máu Long Hoàng chảy ra từ chỗ gãy. Long huyết màu vàng chảy cuồn cuộn, dường như được một sức mạnh khó hiểu dẫn dắt, kéo dài về phía lục thanh. Tiếng Long ngâm lại vang lên, trên cổ quan tài bằng đồng xanh, một điểm thần quang màu trắng đục bắn nhanh ra, rơi vào vết gãy trên thân thể Long Hoàng. Thần quang màu trắng đục nhanh chóng bao phủ toàn thân Long Hoàng. Ngay lập tức, dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn hung thú bát dai huyền băng hải Long thú. Đoạn đuôi rồng bị gãy của Long Hoàng đang nhanh chóng sinh trưởng trở lại. Tiếng Long ngâm kinh thiên lại vang lên lần nữa, ngay tức khắc, trên thân Long Hoàng vang lên tiếng kiếm ngâm như từ ngàn xưa vọng lại. Tiếng Long ngâm cao vút lập tức hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời. Trong nháy mắt, Long thân vạn trượng đảo ngược, đầu rồng hướng xuống, đuôi rồng hướng lên. Một cỗ khí phong mang kinh người xuyên phá hư không, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh. Cùng với khí phong mang linh hoạt sắc bén này dường như là một thanh hung khí tuyệt thế vừa thức tỉnh bên trên khe hở mặt biển vạn thú linh kiếm đồ hóa thành chiếc vảy cá sặc sỡ cũng bắt đầu rung động vang lên tiếng kiếm ngâm ngấm ngầm mang theo ý thân phục phụt ngoài mấy vạn dặm trong nháy mắt sắc mặt 27 tên tông sư kiếm phách tái nhợt cùng phun ra một ngụ nghịch huyết ngã nhào xuống đất thần kiếm các bạch linh sau lưng cũng ngã ra không thể cất lên tiếng kiếm ngâm nào nữa long thân vạn trượng kia lúc này dường như đã trở nên cứng đờ không còn là một long hoàng từng đè ép cả man hoang dường như đã trở thành một thanh thần kiếm thông thường, lộ ra sắc bén. Kiếm y ngút trời, không sai chính là thần kiếm. Lục Thanh nhìn Long Hoàng trước mặt với vẻ không thể nào tin được, trong mảng khí phong mang vô hình, Long thân vạn trượng đảo ngược thật sự đã có biến hóa kinh người. Hai long chảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng chắn, đoạn long thân từ hai long chảo trở xuống hóa thành chuôi kiếm, đoạn long thân còn lại hơn bảy trượng kể cả đuôi rồng trở nên thẳng tắp, hai bên long. Thân dường như bị kéo dài ra một chút hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén, vô cùng. Khí phong mang mênh mông cuộn cuộn toát ra các đứt không gian, ngay cả không gian sụp đổ cũng không thể tới gần. Giờ phút này long hoàng dưới mắt lục thanh, đã trở thành một thanh hung kiếm man hoang, một thanh thần kiếm nghịch thiên đến từ thời thượng cổ. ong Tiếng kiếm ngâm vang lên tựa tiếng long ngâm. Kiếm y kinh thiên dường như khuấy động đất, nước, gió, lửa, chấn động vạn dặm, gần như nuốt chừng hết thầy không còn. Trong vạn dặm hải vực, nước biển rút xuống với tốc độ kinh người, chỉ sau nửa lần hô hấp, vạn dặm hải vực không còn giọt nước biển nào, dưới đây biển cũng là một mảng vạn dặm không gian hỗn độn, tựa như đã trở lại nguyên hình. Rất nhiều hung thú kinh hãi không hiểu, nhanh chóng rời khỏi vạn dặm hải vực, biến hóa như vậy đã ra ngoài cực hạn chịu đựng của chúng. Huyền băng hải long thú hô thầm một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giữa hư không, ở nơi đó, ngoại trừ Long hoàng đã biến thành hung kiếm man hoang gia. Còn có một chiếc vảy cá sặc sỡ là vạn thú linh kiếm đồ, còn có lục thanh toàn thân đẫm máu huyết Long Hoàng. Trong toàn bộ không gian, chỉ có hắn là sinh linh duy nhất tồn tại ở đó. Hãy khoan, vẫn còn. Ánh mắt của năm đại hung thú ngưng tụ lại, lập tức tập trung vào cỗ quan tài bằng đồng xanh kia. Lúc này nó vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, nhưng bọn hung thú hỏa phượng biết biên hóa lúc nãy của Long Hoàng nhất định có liên quan tới cỗ quan tài bằng đồng xanh này cỗ quan tài bằng đồng xanh này có thể khôi phục lại thân thể long hoàng, uy năng của nó quả thật đã bao trùm trời đất. dường như cảm nhận được cỗ kiếm ý kinh người từ dưới chín tầng mây bốc lên, trên chín tầng mây, năm đạo kiếm quang đánh xuống trong nháy mắt. năm đạo kiếm quang thông thiên triệt địa kinh người vừa hạ xuống, giữa không trung sinh ra lôi hỏa răng răng, hàn khí màu xám trắng, thái dương chân viêm mãnh liệt, sóng âm cuồn cuộn, còn có không gian động hư phá tan tất cả. ong, năm cổ ý chí đủ để long trời lở đất chấn áp nhưng không hề khiến cho hung kiếm man hoang sừng sững giữa không trung khiếp sợ mảy may tiếng kiếm ngâm bạo ngược vang lên từ trên mũi kiếm một đạo kiếm quang màu trắng sáng như lửa phóng vút lên cao đánh vào năm đạo kiếm quang kia ẩm thái dương chân hỏa đầy trời hóa thành nhưng đóa sen lửa không lồ va chạm cùng hàn khí sinh ra vô số khói màu đỏ sẫm kiếm quang của hung kiếm man hoang quá linh hoạt sắc bén đánh cho năm đạo kiếm quang kia tan nát một lượt trên chín tầng mây sáng bừng lên lộ ra một khoảng trời xanh Đồng thời trong khi trời đất biến hóa, năm bóng người từ đâu không biết hiện ra, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng ý chí kiếm đạo trên mỗi người lộ ra hết sức rõ ràng. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn chầm chầm vào một người trong đó. Phong lôi nhị khí, thiên lôi và thiên phong. Đây là năm phân thân. Uy nghiêm trên năm phân thân này nặng bằng non thái, kiếm ý thông thiên rằng co với hung kiếm của Long Hoàng. Giỏi cho một con hung long. Một bóng người màu tím trắng có vẻ như cầm đầu năm người vừa lên tiếng. Cả tầng bốn kiếm mộ như có vô số sấm sét nổ vang, ai nấy nghe thấy tiếng ong ong bên tai không dứt. Dù là lục thanh cũng phải run lên một cái, toàn thân tê dại. ong, Không chút khách sáo. Hung kiếm vạn trượng vung lên. Kiếm y manh mông nhắm vào năm người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 788, long huyết hội tụ cỗ quan tài bằng đồng xanh chấn áp. ong, Hung kiếm vừa vung lên, mơ hồ có bóng rồng đi theo kiếm ý thông thiên, cỗ kiếm ý này không phải là kiếm ý hệ gì cả, mà là kiếm ý thiên đạo. hệ thuộc tính của long hoàng là thiên đạo. hung kiếm này của long hoàng tự nhiên xuất ra kiếm ý thiên đạo, đây là một cỗ kiếm ý thiên đạo bao dung thiên cổ, lực ép man hoang, ngạo nghễ thượng cổ. trong nháy mắt, hệ chư thiên bị đè ép tất cả, xung quanh năm đạo phân thân trên chính tầng mây, lôi hỏa tan biến, chân viêm phá nát, ngay cả vô tận không gian bị phá nát cũng bị đè ép tới nổi khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Trên chín tầng mây, bóng người màu tím trắng kia bất chợt hừ lạnh một tiếng, lập tức điểm ra một chỉ xuống dưới. Ong! Chỉ trong thoáng chốc, trên kiếm chỉ của Y Lưu chuyển kiếm quang, hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên màu tím trắng. Khí phong mang linh hoạt sắc bén xuyên phá hư không. Phong lôi cuồn cuộn, kiếm ý ngập trời đè ép cả thiên địa. Trên chín tầng mây lập tức bao phủ một tầng lôi vân màu tím trắng, một cỗ khí thế mang theo áp lực nặng nề nháy mắt quét ngang toàn bộ tầng bốn, kiếm mộ Ngoài mấy vạn dặm, 27 tên tông sư kiếm phách nhìn nhau cười khổ, hiện tại bọn họ đã hơi hối hận, giờ phút này đại chiến đang bừng bừng khí thế, ngay cả bọn họ cũng chịu vạ lây. Bất quá so với 22 tên tông sư kiếm phách còn lại, bọn năm người trung niên áo tím tuy rằng cũng bị thương, nhưng cũng là nhẹ nhất. Đó là Long Hoàng, không ngờ lại có tu vi kiếm đạo tới mức này. Lão nhân áo trắng tỏ vẻ không thể nào tin được. Nếu quả thật là Long Hoàng đương đại hẳn là ngũ tổ phải biết, nhưng hiện tại xem ra không giống. Trung niên áo tím lắc đầu. Nếu không phải Long Hoàng đương đại vậy là Long Hoàng của thế hệ nào? Lão nhân áo trắng tỏ ra trầm ngâm. Long Hoàng mỗi vạn năm quay lại một lần, hiện tại đã năm vạn năm, hẳn là Long Hoàng đời thứ năm. Vậy ý của Bạch Lão là, Long Hoàng này theo như ta thấy, không phải là chân Long. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi thần sắc Trung niên áo tím chấn động, lập tức trầm giọng nói. Bạch Lão nói như vậy là có ý gì? Long thân hóa kiếm. E rằng không có đời Long Hoàng nào có thể đạt được trình độ kiếm đạo cao như vậy. Lão nhân áo trắng nhìn về phía xa xa. Linh thú bát dai có thể hóa thành hình người. Chân Long nhất tộc cũng là như vậy. Nhưng từ trước tới nay Linh kiếm hai đạo khó có thể cùng tụ đó, gọi là nghề nào thì chuyên nghề đó. Từ trước tới nay Linh đạo vốn là đạo của hung thú, mà kiếm đạo là đạo của nhân tộc chúng ta. Nếu bản thân không có 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch hoàn chỉnh thì không thể nào tu luyện, mà hung thú từ bát dai trở xuống chỉ có linh mạch. Ý bạch lão muốn nói, không sai, thần quang chớp động trong mắt lão nhân, dù là Long Hoàng thế nào đi nữa, bản thân tu vi linh đạo quá mức, sau khi hóa thân thành người, tuy rằng có thể tu theo kiếm đạo, nhưng quyết không thể vượt qua cảnh giới kiếm phách, thế nhưng, vậy Long Hoàng này là giả? Vậy vì sao Long Hoàng này lại xuất hiện tại Trung ương Hải Vực, hay là, bị người luyện hóa thành một thanh thánh kiếm, vượt qua cấp tử hoàng? Thánh kiếm? Chỉ trong thoáng chốc, đám tông sư kiếm phách vốn ngồi xếp bằng dưới đất đều đứng bật dậy. Mặt ai nấy lộ vẻ kinh sợ vô cùng Thánh kiếm Thần kiếm vượt qua cấp tử hoàng Đừng nói tới thánh kiếm Dù là thần kiếm cấp tử hoàng Bọn họ cũng chưa gặp qua được mấy lần Huống chỉ là thánh kiếm gần như không tồn tại này Lời này của đoạn huynh có căn cứ gì không Một tên kiếm tôn trầm giọng nói Trên mặt trung niên áo tím lộ ra vẻ như đang nhớ lại Sau đó mới nói Căn cứ thì không có Nhưng thần kiếm như vậy Tại hạ đã từng thấy qua một thanh Đoạn huynh đã thấy rồi sao rất nhiều tông sư kiếm phách kinh hãi đoạn huynh thấy ở đâu lão nhân áo trắng nhìn trung niên áo tím chằm chằm dưỡng như muốn tìm ra gì đó trên mặt y không nói được trung niên áo tím lắc lắc đầu lạnh lùng mà lúc này trong hư không vang lên một tiếng nổ kinh thiên dưới lôi vân đầy trời dường như trong nháy mắt đã hóa thành ban ngày phạm vi không gian vạn dặm sụp đổ lực cắn nuốt kinh khủng triệt tiêu linh lực của rất nhiều hung thú từ ngũ dai trở xuống cố gắng tránh né ngay tức khắc hàng vạn hung thú bay lên Bị không gian sụp đổ nuốt chửng Không xong. Ngoài vạn dặm. Hỏa phượng chấn động. Mở linh vực ra, có thể thu bao nhiêu thì thu bấy nhiều. Trong nháy mắt, một vầng linh quy uang màu đỏ lửa từ mi tâm hỏa phượng hoàng mở ra, lan tràn ra bốn phương tâm hướng. 30 hung thú bát dai cùng lúc ra tay. Đối mặt với vạn dặm không gian sụp đổ, cũng chỉ có đám hung thú bát dai bọn chúng mới. Có thể miễn cưỡng duy trì hành động tự nhiên, nhưng đám hung thú nhị giai tam giai có tu vi thấp đã bị hút bay lên không gian vạn trượng Linh vực cũng không cứu kịp. Về phần hung thú nhất giai, ở trung ương hải vực, hung thú nhất giai không có tư cách ở lại, cho nên không chết. 33 linh vực mở ra, nhiều linh vực đủ các màu sắc bổ sung rất nhiều linh khí, cho một vùng trời đất trống rỗng. 33 hung thú ngự không bay lên, tuy nhiên đây là nhờ vận dụng căn nguyên thú đan của chúng. Lúc này đám hung thú không còn giữ lại chút gì, thân hình gần như đạt tới tốc độ cực hạn, tiếng rít gió vang lên thành một mảng. Dù là uy thế của hung kiếm long hoàng cũng không thể đè ép hoàn toàn. Giờ phút này, lục thanh vẫn đang đứng sừng sững giữa hư không, bên cạnh cỗ quan tài bằng đồng xanh, dường như cả vùng trời đất này không còn liên quan gì tới hắn. Long huyết màu vàng đang hội tụ, ngay cả khúc đuôi dông ngàn trượng bị gãy cũng đã bay tới trước người hắn. Một giọt long huyết lăng không bay lên, long huyết ánh sáng màu vàng rực rỡ dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Từ trong đó, lục thanh rõ ràng cảm nhận được linh lực nguyên khí kinh khủng. Còn có một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén làm cho kiếm anh của hắn phải run rẩy. Một giọt long huyết như vậy gần như tương đương với một gốc linh dược vạn năm. Lúc này trước mặt Lục Thanh là hàng vạn giọt long huyết to bằng đầu ngón tay cái, máu huyết của long hoàng. Tuy rằng không biết vì sao bên trong long huyết lại có khí phong mang đáng sợ như vậy, nhưng giờ phút này gần như không còn chịu sự khống chế của Lục Thanh. Tử hoàng kiếm thân kinh đã tự động vận chuyển, toàn thân trên dưới dường như hóa thành không gian động hư một luồng long huyết màu vàng rất lớn trước mặt hắn, từng giọt từng giọt trôi nổi, rơi xuống trên người lục thanh. lúc này cỗ quan tài bằng đồng xanh bỗng nhiên bay lên không, sau đó nện xuống đuôi rồng. phịch dưới ánh mắt kinh ngạc của lục thanh, đuôi rồng tuyệt đối có thể sáng ngang với thần kiếm cấp tử hoàng kia không ngờ ngay sau đó, hóa thành một điểm điểm điểm sáng vàng, tan nát thành bụi phấn. tử hoàng kiếm thân kinh ra sức cắn nuốt, từng điểm sáng vàng kia mang theo long huyết rót vào thân thể hắn. lục thanh cố gắng hít sâu một hơi khí lạnh. Lúc này hắn cảm thấy như thân mình đang trong lửa nóng, không gian xung quanh vặn vẹo, giống như băng tuyết tan ra. Long huyết nóng rực, gần như trong nháy mắt dẫn động huyết mạch trong cơ thể hắn. Đồng thời, khí phong mang bốn ẩn sâu bên trong huyết mạch cũng đồng thời bị dẫn động. Khí phong mang linh hoạt sắc bén nhập vào trong long huyết, ngay tức khắc, toàn thân lục thanh lập tức bành trướng, gân xanh toàn thân nổ tung, máu tươi màu vàng tím chảy ra dòng dòng. Nhưng rồi máu tươi không tản ra mà vườn quanh thân thể lục thanh Dần dần ngưng tụ thành một cái kén màu vàng tím rất lớn. Cái gì vậy? Trên chín tầng mây, bên cạnh bóng người màu tím trắng, một bóng người màu xám giơ tay phải ra, kiếm chỉ màu xám trắng nhắm về phía Lục Thanh Lăng không kéo một cái, ngay cả bùn đất và nước biển dưới thân Lục Thanh cũng bị hút lên. Bùng! Nhưng phía trên cỗ quan tài băng đồng xanh đã nổi lên một tầng ánh sáng xanh, tầng ánh sáng xanh này tuy mỏng manh nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh vô biên, kiếm chỉ của phân thân màu xám kia không thể làm lay động nó mảy may. A! dường như bị biến hóa của cỗ quan tài bằng đồng xanh kia thu hút phân thân màu xám kia lại lăng không chụp ra một chảo chỉ trong thoáng chốc trên cỗ quan tài bằng đồng xanh lập tức hiện ra một bàn tay khổng lồ màu trắng rộng chừng 10 trượng bàn tay khổng lồ này do ý chí kiếm đạo mênh mông hội tụ nó vừa xuất hiện lục thanh nằm trong kén màu tím trắng lập tức bị dẫn động ong dường như bị chọc giận trong nháy mắt cổ quan tài bằng đồng xanh thân dài một trượng kia dựng thẳng lên đập mạnh về phía bàn tay khổng lồ kia Trên chín tầng mày, phân thân màu xám kia quát lên một tiếng tỏ vẻ kinh sợ, bóng phân thân vốn vô cùng ngưng thật lập tức mở đi. Kỳ lạ thật. Giờ phút này, ngoại trừ phân thân màu tím trắng đang ra tay đối phó hung kiếm long hoàng, bốn phân thân còn lại đều bị cỗ quan tài bằng đồng xanh thu hút. ầm um. Lúc này, bốn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống một lượt, giống như bốn phương trời đất cùng đè ép xuống. Chỉ trong thoáng chốc, cỗ quan tài bằng đồng xanh cũng bị đè chầm xuống ngay cả kén màu tím trắng chứa lục thanh bên trong được cỗ quan tài bằng đồng xanh bảo vệ cũng nứt ra một khe hở, khí phong mang nhàn nhạt, nhạt tràn ra, toàn bộ kén có dấu hiệu muốn vỡ nát. Bất chợt bên cạnh cỗ quan tài bằng đồng xanh, thần quang màu trắng đục bừng lên từ thân thạch kiếm, lập tức thay thế ánh sáng xanh của cỗ quan tài bằng đồng xanh. Ánh sáng trắng đục lóe lên, dù là năm đạo phân thân cũng không nhìn thấy rõ, bốn bàn tay khổng lồ kia nháy mắt biến mất không còn. Ánh sáng trắng hiện ra, bốn đạo phân thân ngẩn ra lập tức phát ra tiếng kêu kinh sợ, bởi vì trước mặt bọn họ, không ngờ cỗ quan tài bằng đồng xanh vừa biến mất kia lại hiện ra. Ầm, um, một mảng không gian màu xám hỗn độn lập tức khoét tán trên chín tầng mây, bốn đạo kiếm quang lập tức tản ra bốn phía, ngay cả phân thân màu tím trắng kia cũng phải lùi ra mấy trăm dặm, mà chỗ năm đạo phân thân vừa đứng trước đỏ, hoàn toàn biến mất trong mảng không gian hỗn độn kia. Phạm vi vài dặm không gian, rốt cục không thể phát hiện ra chút pháp tắc linh khí nào. Mà sau khi cỗ quan tài bằng đồng xanh xuất ra một đòn này, thần quang bên ngoài cũng hơi mở đi, ánh sáng trắng trợt lóe, nó bay tới trước người lục thanh, một giọt chất lỏng màu trắng ngưng tụ trên quan tài rơi xuống khe nứt trên kén. Ong, Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, lập tức khe nứt trên kén khép lại lành lặn. Giống! Tiếng long ngâm rung trời vang lên, bên kia! Hung kiếm long hoàng vốn bị phân thân màu tím trắng áp chế, dưới sự nhúng tay của cỗ quan tài bằng đồng xanh rốt cục đã chiếm được thượng phong kiếm y thiên đạo mênh mông đè nên cả trời đất một kiếm xuất ra một mảng không gian trên chín tầng mày lập tức sụp xuống chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương bảy trăm tám mươi chín sáu kiếm chấn áp quan tài ngưng luyện sóng xanh ngập trời giờ phút này trung ương hải vực đã cạn tới đây đây hải vực trong phạm vi vạn dặm hoàn toàn hóa thành hỗn độn tiếng long ngâm vang lên kinh thiên hung kiếm như rồng sừng sừng giữa trời khí phong mang sắc bén chỉ thẳng lên chín tầng mây trên chín tầng mây năm đạo phân thân đều trở nên hơi mờ ảo nhưng năm cỗ ý chí kiếm đạo vẫn thủ vừng một phương trời đất đối mặt với kiếm ý y thiên đạo của hung kiếm kia quyết không nhường bước giữa trời đất cỗ quan tài bằng đồng xanh vẫn lơ lửng hiên ngang bên cạnh đó là chiếc kén màu tím trắng có khí phong mang vườn quanh khí phong mang màu trắng đục nồng đậm xoay quanh bên ngoài chiếc kén trong nháy mắt năm bàn tay khổng lồ đánh xuống giống như năm phương trời đất cùng đè ép xuống chỉ có điều lúc này bọn họ không ra tay với cổ quan tài bằng đồng xanh Cũng không phải liên kết đè ép hung kiếm long hoàng, mà là nhắm tới lục thanh đang bên trong kén. Trời đất u ám, ngay tức khắc, xung quanh kén của lục thanh, bùn đất hỗn độn của cả vùng đây biển ngưng tụ thành một quả cầu màu xám, sau đó bị năm bàn tay hút lên trên chín tầng mây. Vút, đột ngột trên trung ương hải vực, bỗng dưng có một trận gió nhẹ thổi qua. Làn gió này vừa xuất hiện, năm bàn tay trong không trung lập tức buông quả cầu có chứa chiếc kén của lục thanh ra. Dù là như vậy cũng đã quá muộn. Bên cạnh năm bàn tay lướt qua một đạo kiếm quang màu xanh ngọc, nháy mắt đã lướt qua vạn dặm không gian, năm bàn tay lập tức tan rã. Diệp Vô Tâm, trên chín tầng mây, năm tiếng quát kinh hãi đồng thời vang lên. "Lão vẫn chưa chết sao? Các vị không chết, làm sao Diệp Mỗ có thể đi trước một bước cho được?" Ngay tức khắc, giữa trời đất ngưng tụ vô tận gió lốc, một chiếc bóng màu xanh ngọc hiện ra. "Không thể được, vì sao lão còn chưa chết?" Năm đạo phân thân gần như cùng lúc rơi xuống trước mặt bóng người màu xanh ngọc kia. Cách đó không xa, thân của hung kiếm long hoàng vung lên, bất chấp nhiều người như vậy, vẫn ngưng tụ kiếm ý thiên đạo quét về phía sáu người. Ông! Lúc này cả sáu người đồng loạt ra tay, trên đầu sáu người hiện ra sáu thanh tiểu kiếm có phong cách cổ xưa. Trong sáu thanh tiểu kiếm này rất giống nhau, chỉ có điều có vẻ hư ảo, nhưng theo kiếm chỉ của sáu người dẫn động, chỉ nháy mắt đã hóa thành sáu thanh cự kiếm cao vạn trượng. Dù là mảng không gian bị hung kiếm long hoàng nuốt trừng cũng đã sinh ra lôi hỏa, cương phong đầy trời. Không gian phá nát, cuồng phong thổi qua, sáu thanh cự kiếm vạn chương triển khai khí thế không hề thua kém huyết khí Long Hoàng. Bảy thanh cự kiếm cao vạn trượng chạm vào nhau giữa không trung, trong phạm vi vài vạn dặm không gian phong vân biến sắc, từng đạo không gian động hư hẹp dài mở ra trên không, ý chỉ kiếm đạo kinh khủng đè ép thần hồn. 27 tên tông sư kiếm phách không do dự, lập tức ngự không bay ra xa hơn, giờ phút này đại chiến kinh thiên, cho dù là ở cách xa hàng vạn dặm, khí thế uy nghiêm kia, bọn họ cũng không thể nào chịu nổi sấm sét nổ vang ánh sáng vàng rực rỡ phá tan mây mù hỗn độn vãi ra thái dương chân hỏa đầy trời hàng vạn dặm mặt biển nước biển bị đốt nóng bóc hơi khí trắng bốc lên cuồn cuộn phạm vi mấy vạn dặm không gian lập tức như hỏa thành một mảng sương mù không thể nhìn rõ mặt chỉ có bảy đạo kiếm quang cho dù trong làn sương mù này vẫn linh hoạt sắc bén như thường sóng gợn không gian tỏa ra liên miên không dứt vô số không gian động hư mở ra đồng thời lọt vào trong đó lập tức bị nghiền nát biến thành không gian sụp đổ màu trắng Ông, không tới mười lần hô hấp sau, một tiếng long ngâm vang lên thấu cả đất trời bên ngoài mấy vạn dặm. Huyền băng hải long thú rên rỉ một tiếng. Ta, lúc này hung kiếm long hoàng bị sáu thanh cự kiếm vạn trượng lăng không áp chế, đã bị đè xuống phía không gian hỗn độn bên dưới từng trượng một. Giống, tiếng long ngâm lộ vẻ không cam lòng lại vang lên lần nữa, khí phong mang vô hình toát ra mạnh mẽ trên thân hung kiếm. Nhưng dưới sự chấn áp của sáu người bọn diệp vô tâm, hung kiếm không còn chút năng lực phản kháng mắt thấy sắp sửa bị đè vào khoảng không gian hỗn độn phía dưới ầm um, đột ngột cỗ quan tài bằng đồng xanh vốn bình tĩnh như núi lúc này chấn động nắp quan tài đã mất đi phủ điêu long hoàng rung lên thật mạnh một cổ khí tức khiến người ta ngạt thở tràn ngập khắp vùng trời đất này trong cùng lúc sáu đạo kiếm chỉ của sáu phân thân quay ngược trở về sáu thanh cự kiếm lập tức thôi không chấn áp hung kiếm long hoàng nữa thu nhỏ lại còn chừng một tấc trở về trong tay sáu người ong thân kiếm biến hóa tiếng long ngâm vang động cả vùng trời đất vang lên Thân Long Hoàng to vạn trượng lại hiện ra. Miệng rồng khổng lồ há thật to, chiếc vảy sặc sỡ lơ lửng trên mặt biển lập tức bay về phía Long Hoàng. Nghịch lân. Sáu đạo phán thân nhìn nhau, lập tức hiểu ra, bản thể của vạn thú linh kiếm đầu kia không ngờ lại là chiếc vảy ngược của Long Hoàng. Chiếc vảy bay về chỗ cũ, trên cổ Long Hoàng ở một nơi rất khó thấy, quả nhiên mất đi một chiếc vảy ngược. Lúc này chiếc vảy trở về chỗ cũ, chỉ thấy Long Thân đột nhiên sinh ra một cổ uy nghiêm khiến người ta ngạt thở uy nghiêm này còn nồng đậm hơn khi trước vài phần. ầm, um, nắp quan tài chấn động mạnh, dường như đang lên tiếng triệu hồi. Sáu người diệp vô tâm bất động, còn long thân vạn trượng của long hoàng chậm rãi rút nhỏ lại, rất nhanh chỉ còn dài chừng vài thước, bay trở lại nắp quan tài. Toàn thân quan tài rung động một cái thật mạnh, bất chợt bay lên trời. Vút, vút, sáu đạo phân thân vô cùng kinh ngạc, đồng thời lui nhanh hai ngàn dặm. Uy năng của cỗ quan tài bằng đồng xanh, không chỉ diệp vô tâm biết được, ngay cả năm đạo phân thân kia cũng biết nhưng ý chí kiếm đạo đồng thời chấn áp năm người đã ra ngoài tưởng tượng của bọn họ bùng nhưng ngay sau đó sáu người diệp vô tâm đồng thời sững sờ bởi vì cỗ quan tài bằng đồng xanh kia cũng không ra thi với bọn họ mà là lăng không đè lên chiếc kén của lục thanh lúc này chiếc kén màu vàng tím to gần hai trượng bị cỗ quan tài bằng đồng xanh chân áp lớp bùn đất màu xám bao quanh kén vỡ nát khí phong mang đang vườn quanh võ kén cũng dần dần có rút lúc này kén còn to chừng một trượng rưỡi một trượng 9 thước, 8 thước, mãi đến khi kén còn to năm thước, cỗ quan tài bằng đồng xanh mới thôi không đè ép nữa, mà lúc này kén màu vàng tím đã hoàn toàn ngưng tụ thành quả trứng thực chất. Bên ngoài vỏ trứng màu vàng tím có khí phong măng màu vàng tím đặc dính vườn quanh, bên ngoài có từng đạo kiếm quang sắc bén lộ ra kiếm văn huyền ảo. Đồng thời nhưng đạo kiếm văn màu vàng này vẽ nên một hình long hoàng, cửu trào bên ngoài vỏ trứng, một cổ dao động sinh mạng từ bên trong truyền ra. Diệp vô tâm, không ngờ tử hoàng kiếm thân kinh của lão cũng đã tìm được truyền nhân. Phân thân màu tím trắng trầm giọng nói. Đa tạ quá khen, tiểu đồ còn phải lịch lãm nhiều hơn nữa. Còn phải lịch lãm nữa sao? Diệp võ tâm, nếu lời này truyền tới giới tử hoàng ta, chỉ sợ sẽ gây nên một trận cười vỡ bụng. Đồ đệ của lão chưa tới 25 tuổi đã là kiếm đế đỉnh phong, tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh tới đỉnh phong của tầng 10. Diệp vô tâm, lão còn muốn sao mới chịu? Sao hả? Ta cũng không muốn thế nào, nếu như lão biết hắn họ gì, vậy sẽ không nói chuyện với Diệp mỗ bằng giọng điệu như vậy. Sao hả, chẳng lẽ hắn ở họ độc cô? Diệp vô tâm cười khẩy. Độc cô thì không dám nói nhưng hắn họ lục. Cái gì? Ta nói hắn họ lục, như vậy còn chưa đủ rõ ràng ư? Ông! Phân thân màu tím trắng chấn động toàn thân. Diệp vô tâm, lão lập lại lần nữa xem sao. Phân thân màu tím trắng tiến nhanh lên trước một bước, tức khắc bên trong hai mắt y bắn. Ra hai đạo thần quang màu tím trắng linh hoạt sắc bén. Ánh mắt như đuốc, chiếu thẳng vào quả trứng do lục thanh hoa ra, sau vài lần hô hấp mới thu trở về. Chẳng lẽ là thợ tư? Bên cạnh đó, một phân thân có thái dương chân hỏa vườn quanh cũng trầm giọng nói. Không ngờ là như vậy, không ngờ là như vậy. Phân thân màu tím trắng dưỡng như chìm vào trầm tư, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại. Được cứu, được cứu rồi. Dứt lời, không chờ bọn Diệp vô tâm mở miệng. Phân thân màu tím trắng lăng không bay xuống trước mặt cỗ quan tài bằng đồng xanh. Tuy nhiên ngại uy năng của quan tài cho nên y cũng không tiến sát tới cạnh lục thanh. Vạn vật có linh tính, át hiểu rõ vạn pháp, ta không có ác ý. Phân thân màu tím trắng lặng lẽ nhìn cỗ quan tài bằng đồng xanh trước mặt, hạ giọng nói. Ngay sau đó, kiếm chỉ y điểm ra, một thanh tiểu kiếm màu tím trắng ngưng tụ ở đầu kiếm chỉ, bay lơ lửng trước quan tài. Sau khi hắn tỉnh lại, hy vọng có thể nhìn thấy, đa tạ. Ngay sau đó. Y lại bước ra một bước, về tới chỗ bọn Diệp vô tâm. Sao hả, bảy giờ còn muốn nói gì không? Phân thân màu tím trắng trầm ngâm một lát, sau đó mới nói. Diệp vô tâm, ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có chuyện cần, cứ tới tìm ta. Lúc này Diệp vô tâm đột ngột bật cười to, rất lâu sau mới ngừng lại. Chẳng lẽ lão cho rằng Diệp mỗ thu một tên đồ đệ, chỉ vì lời hứa hẹn này của lão sao? Thật nực cười. Diệp mỗ thấy thật là trướng mắt, cho dù đích thân lão quỳ xuống cầu xin. Diệp mỗ cũng sẽ không thêm nước mắt Hậu hội hữu kỳ Lúc này, gió lốc trong hư không thối lui Bóng diệp vô tâm cũng theo đó mà biến mất. Tất cả năm đạo phân thân đều hạ xuống Chỉ còn lại trên không là chiếc kén màu vàng tím đang xoay tròn Cỗ quan tài bằng đồng xanh đè ép phía trên Không ngừng ngưng luyện quả trứng Khiến cho khí phong mang bên ngoài càng thêm tinh thuần Thiên đạo luân chuyển Bước trên đại đạo Đại đạo là gì? Đại đạo là gì? Bất chợt phân thân màu tím trắng ngâm nga một câu Sau đó trên người chất động thần quang biến mất ngay tại chỗ, lôi hỏa đầy trời cũng lập tức biến mất không tâm tích. Xem ra cuối năm vạn năm này át sẽ có biến số, cũng sẽ có đại kỳ ngộ. Bốn người còn lại nhìn nhau, lập tức cất tiếng cười to. Chỉ trong thoáng chốc, trên chín tầng mây phong vân tản mát, ánh nắng vàng chiếu dọi bốn đạo phân thân trở nên hư ảo, nháy mắt đã không còn thấy nữa. Đáy biển hỗn độn, sau khi phá nát, lúc này bùn đất hiện ra, nước biển hội tụ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện. HP Audio truyện, chương 790, bại lộ thân phận. Bên ngoài chừng 10 vạn dặm, 27 tên tông sư kiếm phách, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn về phía Trung Ương Hải vực. Rốt cục không biết là người phương nào. Trung niên áo tím liếc nhìn bốn người bên cạnh. Bạch lão, lão cho rằng, sắc mặt lão nhân áo trắng cũng tỏ ra ngưng trọng, lắc lắc đầu. Có thể khiến cho năm vị thánh tổ coi trọng như vậy, đó không phải người tầm thường. Hiện giờ đại chiến đã ngừng, chúng ta tới đó xem sao. Được. Trung niên áo tím trầm ngầm dây lát, sau đó gật gật đầu. Ngay tức khắc, 27 đạo kiếm quang bắn nhanh về phía trung ương hải vực. Ẩm. Khe nứt giữa biển bị nước biển bốn phía hội tụ lại lấp đầy, bùn đất cồn cào, toàn bộ nước biển ở trung ương hải vực trở nên đục ngầu, lộ vẻ khác biệt rõ ràng với nước biển ở vùng biển xung quanh. Nhưng giờ phút này đại thế hội tụ ở trung ương hải vực vẫn là nơi dày đặc nhất trong tầng 4 kiếm mộ. 33 hung thú khổng lồ trồi lên mặt biển, linh uy kinh khủng hung ác đè ép bốn bề. Bên kia là 27 đạo kiếm quang linh hoạt sắc bén đứng sừng sững giữa không trung. Đó chính là tông sư bốn giới ở tầng bốn kiếm mộ, lúc này lại trở về chỗ cũ. Không bên nào lên tiếng, giờ phút này tất cả ánh mắt đều hội tụ vào quả trứng lơ lửng trên mặt biển. Trên thân trứng màu vàng tím, kiếm vân dày đặc hội tụ lại thành hình một long hoàng. Long hoàng uốn quanh thân trứng, khí phong mang màu trắng đục nồng đậm vô cùng toát ra vẻ sắc bén, khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào lập tức cảm thấy hai mắt đau nhói bảy tên kiếm giả cái thế đứng thẳng ở hàng đầu trong đó một tên trung niên trường bào màu đen sắc mặt lạnh lùng khẽ cao mày không biết vì sao từ trên quả trứng trước mặt y cảm thấy một cỗ khí thức quen thuộc tuy rằng khí thức này không nồng đậm lắm nhưng trong cảm giác của y dường như đã từng quen biết ở đâu lúc này trên quả trứng màu vàng tím cỗ quan tài bằng đồng xanh lăng không trần áp một cỗ thần quang màu trắng đục đặc dính như kéo từ trên rớt xuống quả trứng màu vàng tím giống như có sinh mạng nuốt trưởng thần quang màu trắng đục kia vào không lãng phí chút nào. Uy thế của cỗ quan tài bằng đồng xanh chẳng nhưng là 27 mươi tên tông sư kiếm phách, 33 hung thú bát giai bọn hỏa phượng cũng thấy hết sức rõ ràng. Đối với tu vi chân thật của năm đạo phân thân trên 9 tầng mây, có lẽ 33 hung thủ bát giai bọn hỏa phượng không thấy rõ ràng, nhưng bọn trung niên áo tím 10 phần hiểu rõ, cỗ quan tài bằng đồng xanh có thể đè ép bốn đạo phân thân, không lùi nửa bước. Uy thế như vậy nếu muốn giết bọn họ, tuyệt đối hết sức dễ dàng. Không có phe nào dám động thủ trước. Bên phe hung thú, huyền băng hải long thú nhìn chăm chú vào quả trứng màu vàng tím kia. Có thể nhưng hung thủ khác không cảm ứng được, nhưng nó đã ký kết khế ước cùng lục thanh, cũng có thể cảm ứng được rõ ràng khí thức của lục thanh. Huống chỉ lúc này bên ngoài quả trứng màu vàng tím đang lưu chuyển khí thức long hoàng, đã khiến cho nó sinh ra kính sợ trong lòng. Tuy rằng không hiểu lục thanh đang trải qua biến hóa gì, nhưng thân là hung thú hộ thân. Huyền băng hải long thú có thể cảm nhận rõ ràng, trên người lục thanh đang chậm rãi tăng cường sinh cơ. Một ngày đã trôi qua, mặt biển vốn bình lặng bắt đầu chậm rãi nổi gió. Không phải là gió biển tầm thường, mà là nguyên khí ở bốn phía đang bị dẫn động. Nguyên khí hệ chư thiên như trăm sông về biển đang hội tụ về phía quả trứng do Lục Thanh Hóa ra. Nguyên khí bắt đầu khởi động, linh khí hệ chư thiên cũng bị chấn động theo. Gió biển lạnh thấu xương, nhưng không thể thổi bay y phục trên người rất nhiều tông sư kiếm phách. Hàn Cổ Tâm hơi lo lắng, một trận đại chiến lúc trước tuy rằng chỉ bao trùm vài vạn dặm, Nhưng ý chí uy năng vô cùng kia cũng đã trấn áp toàn tầng bốn kiếm mộ, cũng không biết đệ tử tông môn thế nào rồi. Cổ tâm, không biết bọn lâm lang có việc gì không? Bên cạnh, một Mỹ phụ trung niên lo lắng nói. Không biết, nhưng đảo Bạch Linh ở rất xa nơi này, cho dù bị lan tới, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Tối thiểu đạt tới tu vi kiếm hoàng, hẳn sẽ không có chuyện gì. Hàn cổ tâm liếc nhìn quả trứng màu vàng tím ở giữa trung ương hải vực, bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng. y đang lo lắng cho con gái mình nhưng lúc này tông sư bốn giới không ai động nếu y rời đi một mình vậy sau này cung hàn nguyệt của y khó có thể được bốn giới coi trọng mãi đến ba ngày sau nguyên khí thiên địa vô cùng mạnh mẽ đã hình thành một cơn chốt xoáy nguyên khí cao ngàn trượng trên cỗ quan tài bằng đồng xanh nguyên khí thiên địa màu trắng đục ngưng tụ thành chất lỏng toàn bộ chảy xuống cỗ quan tài bằng đồng xanh mà sau khi quan tài dung họp rất nhiều nguyên dịch thiên địa này cứ mỗi người giọt thì dưới đây quan tài ngưng tụ ra một giọt nguyên dịch trong suốt như pha lê bề ngoài có một tầng ánh sáng trắng bao phủ nguyên dịch thiên địa cực phẩm rất nhiều tông sư kiếm phách hai mắt rực sáng nguyên dịch thiên địa cực phẩm khiến cho tâm cảnh của bọn họ cũng không nhịn được muốn lấy vào tay có được nguyên dịch thiên địa cực phẩm này cho dù là bảy tên kiếm tôn cũng có thể tinh luyện lại kiếm anh của mình một lần không dám nói nâng cao được vài thành thực lực nhưng một thành vẫn là có thể mà đạt tới cảnh giới tông sư kiếm phách tranh lệch nhau một thành thực lực chính là như trời với vực tuy nhiên không ai dám ra tay động thủ. Có cổ quan tài bằng đồng xanh chấn áp ở đó, bọn họ không có gan cướp thịt từ trong miệng hổ. Mắt thấy từng giọt nguyên dịch thiên địa cực phẩm rót vào trong quả trứng, trong ba ngày, e rằng có tới chừng vài vạn giọt. Vài vạn giọt nguyên dịch thiên địa cực phẩm rót vào trong đó, cũng không khiến xảy ra nhiều biến hóa, chỉ có điều kiếm văn trên vỏ trứng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trước, khiến cho Long Hoàng như sống lại. Đôi mắt rồng trông vô cùng sống động, dường như ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Chư thiên viên mãn, 49 ngày đã trôi qua. Ánh sáng trắng bên ngoài vỏ trứng đã hoàn toàn thu liễm, cỗ quan tài bằng đồng xanh cũng không tinh luyện nguyên khí thiên địa nữa, chỉ lặng lặng ở đó bảo vệ. Không khí cả trung ương hải vực trở nên ngưng trọng hẳn lên, 33 hung thú bát giai bọn hỏa phượng nhìn chăm chú vào quả trứng trước mặt, không dám lơ là một chút. Giờ phút này, chúng đã nhìn ra từ quả trứng này rất nhiều chuyện, tối thiểu đó không phải là vật của nhân tộc, mà rất có khả năng là của riêng lục thanh. Bất kể thế nào, trong lòng hỏa phượng cũng đã có quyết định. Không thể để cho đám người nhân tộc trước mặt mang lục thanh đi. Tối thiểu chúng cũng phải hiểu được biển hóa xảy ra lúc trước. Tuy rằng không hiểu biết được bao nhiêu, nhưng tối thiểu hỏa phượng cũng biết được một chuyện. Chính là cỗ quan tài bằng đồng xanh trước mặt nhất định có quan hệ với lục thanh. Mà cỗ quan tài bằng đồng xanh có thể đang phong ấn, hay giam cầm hoàng giả long tộc của hung thú bọn chúng. Rốt cục lại một ngày nữa trôi qua, trung ương hải vực đã trở nên bình lặng. Ánh dương quang chiếu rọi nước biển màu xanh sẫm đã lắng động lại vô số bùn đất. Sóng ngợn lăn tăn, vầng dương tròn chỉnh soi bóng trên mặt biển, vị trí của nó ngẫu nhiên lại đúng vào phía dưới của quả trứng. Tất cả thần quang đều thu liễm, ngay cả sinh cơ bừng bừng khi trước cũng đã tan biến không còn, không ai ra tay động thủ. Qua một ngày nữa, sinh cơ vốn đã tiêu tan kia lại bừng lên, lần này, với tốc độ kinh người tăng lên tới cực điểm. Sinh cơ mênh mông bát ngát từ quả trứng lan tràn ra, theo đó, một tiếng kiếm ngâm vang lên phẳng phất từ ngàn xưa vọng lại tiếng kiếm ngâm bay bổng lên không ngay tức khắc chuyển khắp vạn dặm hải vực lúc này tự hồ biết không còn chuyện gì nữa cỗ quan tài bằng đồng xanh lập tức biến mắt ngay tại chỗ mặc cho sáu mươi đạo thần niệm kinh khủng quét ngang không trung vẫn không thể phát hiện được gì lúc này tiếng kiếm ngâm vang lên càng ngày càng cao lát sau đã hóa thành sấm sét cuồn cuộn phong ba gào thét một tầng ý chí kiếm đạo màu tím hiện ra trên thân chứng là hắn đồng tử trung niên áo đen co rút lại sắc mặt đột ngột đại biến Rốt cục vẫn là kiếm giả cái thế, trong nháy mắt không hề do dự. Trung niên áo đen bước ra một bước, chớp mắt đã tới trước quả trứng. Bọn chuột nhắt to gan, Huyền băng hải long thú quát lên một tiếng đầy giận dừ, Thật không ngờ tên tông sư kiếm phách này không biết xấu hổ, không nói một câu đã lập tức muốn động thủ. Biến hóa xảy ra bất thình lình, khiến cho đám hung thú bát giai bọn hỏa phượng cùng bọn trung niên áo tím cũng không kịp trở tay. Trung niên áo đen thân là kiếm giả cái thế, tốc độ cũng là nhanh nhất trong bảy tên kiếm tôn. Trong lúc nhát thời dù muốn mở miệng cũng không còn kịp nữa. Khí tử sát nồng đậm tràn ngập không gian, một thanh thần kiếm cấp bạch linh, tối đen như mực chui ra từ lòng bàn tay trung niên áo đen. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm ý tử sát linh hoạt sắc bén tận diệt hết thảy sinh cơ bừng lên, kiếm nguyên tử sát thăng lên mạnh mẽ. Một thanh kiếm màu đen cao ngàn trượng hiện ra, chôn vùi bóng dáng của trung niên áo đen vào trong. Nhân kiếm họp nhất, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Nhân kiếm hợp nhất chính là cảnh giới kiếm pháp mà tông sư kiếm phách tự nhiên đạt tới, cũng là công kích kiếm đạo có uy lực lớn nhất ngoại trừ kiếm thức tinh thâm trong cảnh giới tông sư kiếm phách. Muốn thi triển kiếm thức tinh thâm cần phải có thời gian, nhưng nhân kiếm hợp nhất có thể thi triển ngay lập tức. Giờ phút này bọn trung niên áo tím đã nhìn ra, trung niên áo đen muốn một đòn phải giết, hoàn toàn không chữa lại chút đường lui. Làm sao có thể như vậy được? Phu phụ Hàn cổ tâm nhìn nhau, nếu lúc này có Hàn Lâm Lang ở đây, ắt nàng sẽ nhận ra trung niên áo đen vừa bước ra động thủ chính là tử sát kiếm tôn lúc trước đã hiện thần niệm ở đảo thủy linh lúc nãy trong khoảnh khắc ý chí kiếm đạo hiện ra trên quả trứng do lục thanh hóa thành tử sát kiếm tôn đã hoàn toàn xác định được cảm giác quen thuộc của mình lúc trước ý chí kiếm đạo này rõ ràng là người đã đương đầu với lão ở đảo thủy linh ngày trước mắt thấy trên thanh kiếm cao ngàn trượng một tầng không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ thành mũi kiếm không gian khí phong mang kinh khủng khiến cho bọn sáu người trung niên áo tím phải biến sắc Rốt cục cũng là kiếm giả cái thế trên băng tông sư, trong số 7 người bọn họ, chỉ có mình tử sát kiếm tôn là được xếp vào băng tông sư. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, mũi kiếm không gian của tử sát kiếm tôn sau khi chạm vào quả trứng liền tan biến, nhưng thậm chí quả trứng không hề sinh ra một vết nứt nào, giữa trời đất chỉ còn lại một tiếng văng do nguyên khí thiên địa ngưng kết, truyền tận 9 tầng mây. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 791, Long Vương Cửu Giai tiếng kiếm ngâm vô hình vang lên thân hình của tử sát kiếm tôn lập tức bị đánh bay ra mấy trăm trượng không thể nào tử sát kiếm tôn biến sắc uy lực mũi kiếm không gian của mình lão hiểu rất rõ ràng lúc này nhìn lại quả trứng màu vàng tím đừng nói là vết nứt ngay cả một vết chầy xước cũng không có ầm uhm. mà lúc này quả trứng còn nguyên vẹn không chút sức mẻ cũng lần đầu tiên chấn động khiến cho sấm nổ vang rền trên không trung cũng không thấy quả trứng có hành động gì một tầng không gian sụp đổ lập tức bao phủ Dường như toàn bộ không gian đều chấn động, không ai biết đây là sức mạnh gì, chỉ có bọn hung thủ bát giai huyền băng hải long thú, ở xa xa mơ hồ sinh ra cảm ứng. Đó dường như là sức mạnh đơn thuần. Huyền băng hải long thú trao đổi ánh mắt cùng hỏa phượng, lập tức khẳng định ý nghĩ của mình. Nó nhớ lại trước kia tiếp một quyền của Lục Thanh trong không gian động hư, sức lực hùng mạnh của Lục Thanh vẫn còn khắc sâu trong lòng nó. Lúc này huyền băng hải long thú cảm nhận được một luồng sức lực hùng mạnh rất rõ ràng, vượt xa ngoài tưởng tượng của nó. Phải biết rằng trong số hung thú bát dai, bởi vì được truyền thừa huyết mạch chân long cho nên nó là kẻ hùng mạnh nhất, mà sức mạnh dao động trên quả trứng truyền ra, không ngờ đã ra ngoài khả năng chịu đựng của nó. Huyền băng hải long thú có thể tưởng tượng, nếu luồng sức mạnh này đè lên người nó, e rằng với sức mạnh thân thể của nó cũng không chịu nổi vỡ tan thành từng mảnh. Tử sát kiếm tôn bị đánh nuôi mấy trăm trượng, sắc mặt đỏ bừng. Với thực lực được xếp vào bảng tông sư của lão, không ngờ không làm gì được một quả trứng dù rằng quả trứng này hết sức kỳ quái kiếm ý tử sát bừng lên kinh người thế thiên địa mênh mông chấn áp không gian không chỉ bọn hung thú hỏa phượng ngay cả sáu người bọn trung niên áo tím cũng phải lộ ra vẻ kiên kỵ tuy nhiên lúc này đã chứng kiến sự kỳ dị của quả trứng không ai ngăn trở nữa tối thiểu bọn họ cũng cho rằng tử sát kiếm tôn không thể nào phá được sức mạnh kinh khủng xung quanh quả trứng kia lại là nhân kiếm họp nhất chỉ có điều lần này rõ ràng tử sát kiếm tôn đã vận dụng toàn lực Mũi kiếm không gian đen ngòm đạt tới chừng hai trượng, khí thế uy nghiêm kinh khủng dung nhập thế thiên địa, không gian bị đánh nát tan tành như gương vở, lộ ra từng mảng không gian sụp đổ màu trắng rất lớn. Cự kiếm hạ xuống, tiếng kiếm ngâm kinh khủng vang lên, khiến cho mấy tên kiếm đế tiểu thiên vị nghe thấy phải biến sắc, bắt buộc phải ngồi xếp bằng giữa không trung chống cư lại thanh âm kia. Bên kia, hỏa phượng gáy dài một tiếng, ngoại trừ ba mươi ba hung thú bắt dai, nhưng hung thú còn lại đồng loạt thối lui về phía sau. Một kiếm này của Tử Sát kiếm tôn vừa hạ xuống, lập tức sinh ra biến hóa kinh người, chỉ thấy quả trứng run run một chút, toàn thân trứng đều hóa thành màu tím trắng, thần quang chớp động, khí phong mang chói mắt khiến cho bọn trung niên áo tím cũng không nhịn được, phải nheo mắt lại. Một tiếng long ngâm vang lên như từ ngàn xưa vọng lại, tuy rằng tiếng long ngâm này không bằng tiếng long ngâm của Long Hoàng vạn trượng đã biến mất, nhưng long uy thoát ra cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Tử Sát kiếm tôn biến sắc, trái lại bọn hung thú Hỏa Phượng đồng loạt cất tiếng gáy dài. Chuyện gì vậy? Dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn trung niên áo tím, một đạo lưu quang màu vàng tím chợt lóe giữa không trung, sau đó biến mất. Thiên lôi nổ vang rền, chỉ thấy tử sát kiếm tôn vốn đang đứng trên không đột nhiên biển mất ngay tại chỗ. Một ngàn tên tông sư kiếm phách đồng thời nghe thấy một tiếng kêu trong trẻo, Là thần kiếm, lão nhân áo trắng kinh hô thất thanh, ánh mắt dừng lại ở một nơi giữa không trung. Ánh mắt mọi người cũng nhìn theo, quả nhiên ở một nơi giữa không trung, bột phấn màu trắng rơi xuống là tả. Đồng thời từng đặt kiếm thức màu xám khuếch tán ra giữa không trung, phát ra tiếng kiếm ngâm thê lương. Liệt vô danh, trung niên áo tím trăm giọng quát to, khoảng cách trên dưới trăm dặm đối với tông sư kiếm phách như gần ngay trước mắt, không có gì khác biệt. Mà vào lúc này, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, một thân bào đen của tử sát kiếm tôn đã trở nên rách nát, vải rách lủng lẳng te tua, đồng thời còn có máu tươi chảy ra từ những chỗ áo rách. Mặt tử sát kiếm tôn cắt không còn giọt máu. Trong tay lão chỉ còn lại chuôi kiếm đen ngòm dài chừng nửa thước, linh quang âm đạm, còn thân kiếm đã tiêu tan không thấy. Ngực tử sát kiếm tôn gần như lõm sâu vào, thậm chí bọn trang niên áo tím, còn có thể nhìn thấy đầu vài chiếc xương sườn màu trắng đâm ra, ngoài da thịt. Nhưng đám trung niên áo tím còn chưa hồi phục tâm thần, lại một tiếng long ngâm rung trời vang lên. Lần này chủ nhân của đạo lưu quang màu vàng tím kia mới hiện nguyên hình. Long thân dài kinh khủng, khoảng 3.000 trượng. Long lân màu vàng tím phát tán ra do động sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Trên long trảo màu vàng tím cường tráng, có tâm ngón vô cùng sắc bén chẳng khác thần kiếm, sáng loáng như gương, toát ra khí phong mang linh hoạt sắc bén mà chỉ có thần kiếm mới có. Dâu rồng màu vàng tím dài chừng một thước mọc ra từ nhưng khe hở giữa long lân, một tầng khí phong mang màu trắng đục mơ hồ lưu chuyển. Bất chợt từ sừng rồng sinh ra chín đoạn xương màu vàng tím, long uy bá đạo vô biên chấn áp không gian. Đôi mắt rồng màu vàng, vàng tím toát ra kiếm ý y kinh người. Kiếm y này hết sức tinh thuần, dù với kiến thức của bọn kiếm giả, cái thế như đám trung niên áo tím đã sống hơn ngàn năm, cũng không thể nhận ra kiếm ý y đó thuộc loại nào. Trong cùng lúc đó, một cỗ thế thiên địa nguy nga từ trên trời giáng xuống, rơi xuống long thân. Tiếng long ngâm kinh khủng lại vang lên, trong nháy mắt, ba mươi ba hung thú chỉ cảm thấy tổ khiếu thần hải của mình luôn lên một trận. Long uy như vậy tương đương vói long hoàng đã biển mất trước kia, chúng không khỏi có chút nghi ngờ. Long vương cửu dai trước mặt này không biết có thuộc huyết mạch Long Hoàng lúc trước hay không. Huyền băng hải Long thú phủ phục Long thân khổng lồ của nó, là hung thú hộ thân của Lục Thanh, nó có thể cảm nhận được uy Long kinh khủng của Lục Thanh. Long uy, như ngưng tụ thành thực chất kia rõ ràng thông qua hồn phách truyền vào tổ khiếu thần hải của nó, khiến cho thú đan của nó nháy mắt mất đi linh quang, trở nên âm đạm vô cùng. Long vương cửu dai, 27 tên tông sư kiếm phách kinh hô thất thanh, gần như không thể nào tin được vào mắt mình không ngờ bọn họ có thể chứng kiến một chân long tiến giai ở nơi này long vương cửu giai với thiên phú kinh khủng của long tộc cho dù là vừa tiến vào cửu giai cũng có thể dễ dàng áp chế một tên kiếm tôn đại thiên vị đừng nói là lục thanh trước mặt như vậy người sáng mắt có thể nhìn ra nhất định lục thanh và long hoàng biển mất lúc trước có muôn vàn mối liên hệ lục thanh phóng xuất thần niệm bao phủ khắp cả long thân của mình hãn cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng hóa long tuy rằng lúc trước kế thừa huyết mạch chân long Nhưng Lục Thanh cũng không dám tưởng tượng mình có thể thật sự tiến tới mức độ này. Hóa long, hơn nữa là long vương cửu. giai Tuy nhiên ngay lập tức, Lục Thanh phát hiện ra có điểm khác thường. Thần niệm tỏa ra toàn long thân, hắn phát hiện mình không có cái gọi là tổ khiếu thần hải cho dù đã hóa thân thành long vương, hắn vẫn còn đan điền khí hải và thần đình thức hải. Nhưng ngay sau đó, Lục Thanh bình tĩnh trở lại. Mình chỉ tu theo kiếm đạo, nếu lại pha lẫn linh đạo, tất nhiên sẽ không còn tinh thuần nữa. Lục Thanh nhớ lại, nếu như lúc trước hắn tiếp dẫn pháp tắc thiên đạo nhập thể, không có phá nát long mạch, để cho huyết mạch long hoàng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, vậy lúc này nhất định thân thể hắn sẽ sinh ra tổ khiếu thần hải thuộc về linh đạo. Nếu là như vậy, với thân long vương hùng mạnh, hiện tại hắn đã có thể sánh ngang với một tên kiếm tôn đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có mỗi long thân mà thôi. Dù là như vậy, Lục Thanh không hề cảm thấy hối hận. Mũi nhọn của kiếm đạo vốn nên chỉ thẳng vào tâm, nếu lúc trước hắn đã lựa chọn, như vậy không nên hối hận. Tuy nhiên lúc này, đối với biển hóa vừa rồi lục thanh cũng hết sức hãi lòng. Hắn có thể cảm nhận được khí phong mang từ trên long thân của mình toát ra, rất giống với hung kiếm long hoàng trước kia. Hơn nữa tấm thân máu thịt hùng mạnh như vậy cũng có chỗ ra ngoài dự liệu. Nhìn khí phong mang màu trắng đục pha tím trên người. Lục thanh thử vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh một lượt, lập tức biết ngay. Tầng 11, lâu không đột phá, lúc này hắn có thể cảm nhận được kiếm thể của mình hùng mạnh tới mức nào. Cho dù hiện tại đã hóa thành long thân cũng khó có thể che giấu khí phong mang của kiếm thể toát ra lục thanh không chút nghi ngờ lúc này bốn chiếc long chảo của hắn có thể dễ dàng đánh nát bất cứ thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong nào mà sức lực toàn thân của hắn cũng tăng trưởng hết sức kinh người tử hoàng kiếm thân kinh đột phá được một tầng tất cả tạo nên biển hóa long tròi lở đất một ngàn vạn cân sức mạnh của lục thanh lúc này đã đạt tới một ngàn vạn cân hắn lại đưa mắt khẽ liếc nhìn huyền băng hải long thú lúc này huyền băng hải long thú Vốn vẫn đang phủ phục trên mặt biển giật mình đánh thót một cái. Nó giật mình vì dường như, vừa bị một hung thú nào đó vô cùng kinh khủng quan sát chăm chú. Long thân khổng lồ của nó càng phục xuống thấp hơn, gần như chìm vào trong nước biển. Trên không, hỏa phượng lít nhìn huyền băng hải long thú một cái với vẻ kinh ngạc. Cho dù là long vương cửu giai cũng không tới mức sợ hãi như vậy mới phải. Lúc này dưới mặt của hỏa phượng, huyền băng hải long thú đã tỏ ra bộ dạng thần phục. Rõ ràng như một hung thú nhỏ đã làm sai chuyện gì đang khép nét chờ đại phụ mẫu của mình trách phạt lục thanh lại đưa mắt nhìn chăm chú tử sát kiếm tôn đang ở cách đó không xa hắn biết rằng thân phận của mình đã bại lộ hoàn toàn kiếm quang màu tím trắng trong mắt chớp động lục thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của tử sát kiếm tôn kiếm tôn trung thiên vị hắn lại nhìn qua sáu người bọn trung niên áo tím đều là kiếm tôn tiểu thiên vị dù là trung niên áo tím có tu vi cao nhất cũng chỉ là kiếm tôn tiểu thiên vị đỉnh phong đôi mắt rồng của lục thanh trở nên ngưng trọng kiếm tôn trung thiên vị. Dù là thực lực của hắn hiện tại cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Long thân đông đưa, nhắm ngay Tử Sát kiếm tôn, chỉ trong nháy mắt, gương mặt Tử Sát kiếm tôn càng trở nên âm trầm lạnh lẽo hơn trước. Giỏi cho một Long Vương cửu dai, ngươi giỏi lắm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 792, hung kiếm Long Vương. Lúc trước ở đảo Thủy Linh, là ngươi phá rối. Sắc mặt Tử Sát kiếm tôn sắc mặt âm trầm như nước. Từ trước tới nay chưa bao giờ lão bị người khác trêu đuổi như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy. Mắt rồng ngưng trọng. Lục Thanh đáp. Không sai. Hắn vừa mở miệng, giọng nói lập tức hóa thành lôi âm cuồn cuộn. Tuy rằng chỉ là Long Vương cửu giai, nhưng trên người Lục Thanh lại toát ra một cỗ kiếm thần uy nghiêm hết sức giống với Long Hoàng Vạn Trượng trước kia. Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ, sở dĩ hiện tại hãn có thể đột phá tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng 11, đó là nhờ nuốt một đoạn đuôi rồng đuôi của long hoàng máu huyết long hoàng chứa trong đó quý tới mức nào không cần phải nói nếu đối lại là hung thủ bát giai đỉnh phong như huyền băng hải long thú e rằng cũng đủ cho nó đột phá tiến vào cửu giai nhưng dù là như vậy lục thanh còn phải nuốt thêm vô số nguyên dịch thiên địa do cỗ quan tài bằng đồng xanh chuyển hóa mới có thể đột phá cũng không trách được sự hùng mạnh của tử hoàng kiếm thân kinh đã quá rõ ràng tu luyện gian nan cũng rõ ràng tử hoàng kiếm thân kinh là do sau khi diệp vô tâm đại thành kiếm đạo Kết hợp tinh túy của hai đạo thiên nhân mà sáng chế ra, sau đó còn tham chiếu vô đạo của thiên linh tộc, nét đặc trưng của nó là thần thông thôn phệ tinh diệu tuyệt luân. Dù là như vậy, lúc trước Diệp Vô Tâm cũng chỉ đột phá tới tầng 10 rồi sau đó bất lực. Thứ nhất là do sáng chế ra sau khi kiếm đạo đại thành, thời gian tu luyện quá ngắn, không thể tìm được nhiều tinh hoa linh vật bổ sung. Thứ hai yêu cầu phải trải qua đau đớn của tử hoàng kiếm thân kinh, cũng hết sức để người, có thể đạt tới tầng 10 là nhờ Diệp Vô Tâm dựa vào cảnh giới thánh giả. Chân thế mới có thể chịu đựng nổi. Hiện tại đã đạt tới tầng 11, bất kể thế nào. Lục thanh cũng đã vượt qua diệp vô tâm lúc trước. Đúng là thanh xuất ưu lam. Trải qua vô số ma luyện, thành tựu như vậy, ta quả thật không bằng. Trong không gian động hư, diệp vô tâm cất tiếng cảm thán, bên cạnh. Thủy thần cũng gật gật đầu. Phong thần thu được đệ tử giỏi như vậy, ta không có được phúc phận này. Diệp vô tâm khẽ mĩnh cười. Thủy thần quá khen, nếu như thủy thần thu đồ đệ. Vô số thiên tài trên đời sẽ chen chúc đổ xô tới. Thủy thần khẽ cưỡi nói nhưng lập tức gật gật đầu. Phong thần chỉ khéo nói đùa. Phong thần nói cũng phải, ta nghĩ ta cũng phải tìm đồ đệ. Thủy thần, bà. Diệp vô tâm nghe vậy ngẩn người. Bảy năm sau, trước ngày đại hội, ta sẽ trở về. Sau đó, thủy thần biến mất ngay tại chỗ, trước mắt diệp vô tâm. Diệp vô tâm nở một nụ cười khổ, lắc lắc đầu, ngay lập tức một luồng ánh sáng xanh chớp động. Diệp vô tâm cũng biến mất không thấy Ở trung ương hải vực, tử sát kiếm tôn nhìn lục thanh chăm chú. Ánh mắt cũng tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Vừa rồi sức lực của một đuôi lục thanh quét ra thật là kinh khủng. Nếu không nhờ có thần kiếm chống đỡ, e rằng lúc này lão không có cả cơ hội trùng sinh. Sức lực kinh khủng như vậy, dù là kiếm anh của lão cũng khó lòng trốn thoát. Nghĩ tới đây, tử sát kiếm tôn nhìn nhìn chui kiếm còn sót lại trong tay. Lúc này, tiếng kiếm ngâm vang lên giữa không trung đã hoàn toàn tiêu tan tử sát kiếm tôn biết kiếm linh của tử sát thân kiếm cũng đã hoàn toàn tiêu tan tử sát kiếm tôn lại xoay tay lấy ra trong lĩnh vực một thanh thần kiếm đen ngòm chỉ có điều thanh thần kiếm này so với thanh tử sát thần kiếm lúc trước kém hơn không chỉ một bậc tử sát thần kiếm vừa bị phá nát đã đạt tới các bạch linh đỉnh phong mà thanh này chỉ miễn cường đạt tới trung phẩm ta không thể nào không bội phục ngươi tuy rằng thân là long tộc không ngờ có được tu vi kiếm đạo như vậy nếu ta đoán không sai ngươi đã đạt tới kiếm tôn tiểu thiên vị Sắc mặt tử sát kiếm tôn hết sức lạnh lùng, không vì lục thanh tiến lên cửu giai mà lùi bước. Tuy rằng ngươi đã tiến nhập cửu giai, nhưng một thân thực lực chưa được củng cố. Mười thành thực lực tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra được hai thành mà thôi. Vậy lão cứ động thủ thử xem. Lục thanh hừ lạnh một tiếng, đuôi rông vung lên. Thiên lôi nổ mạnh giữa không trung. Ngay sau đó, long thân khổng lồ ba ngàn trượng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh. Chẳng nhưng là bọn trung niên áo tím. Dù là hỏa phượng có tốc độ nhanh nhất trong 33 hung thú, cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Tốc độ này dù là nó cũng không hơn được, dù sau này tiến nhập cửu giai cũng vậy. Trong không trung chỉ thấy một đạo lưu quang màu tím trắng chớp động, kiếm y linh hoạt sắc bén toát ra, chỉ trong thoáng chốc, trước mắt tử sát kiếm tôn, hiện ra một chiếc long chảo màu vàng tím to chừng 200 trượng. Trên long chảo màu vàng tím đang phun ra nuốt vào không phải là linh lực của hung thú, mà là kiếm quang màu tím trắng trên tám ngón của long chảo, kiếm quang màu tím trắng dài mấy trăm trượng co duỗi trên mỗi đạo kiếm quang đều có một đạo không gian sụp đổ màu tím trắng thế thiên địa giáng xuống mặc dù trong mắt tử sát kiếm tôn vô cùng nhỏ bé không đáng kể nhưng rốt cục vẫn là thế thiên địa dù chỉ có một thành nhưng dung nhập vào trong sức mạnh kinh khủng kia lập tức khiến cho lão hoảng sợ biến sắc sức mạnh kinh khủng đè ép xuống phạm vi mười mấy dặm không gian dưới một chảo này đều bị giam cầm sức mạnh này không phải là bất cứ lực pháp tắc nào Cũng không phải là lực lĩnh vực, nhưng mức độ kinh khủng của nó, trong mắt tử sát kiếm tôn lúc này không thua thế thiên địa chút nào. Vì kinh hoàng bối rối tử sát kiếm tôn chỉ kịp dẫn động bốn phần thế thiên địa, kiếm nguyên tử sát theo ý mà động, kiếm quang lĩnh vực tử sát trên thần kiếm lập tức kéo dài ra ngàn trượng, chém xuống phía dưới. Sáu tên kiếm tôn trung niên áo tím nhìn nhau, âm thầm gật đầu, không hổ là kiếm giả cái thế trên bảng tông sư, dù là vội vàng xuất chiêu, nhưng uy thế của một kiếm này đủ để sánh ngang với một kiếm dốc hết toàn lực của bọn họ. Kiếm quang chạm vào nhau, kiếm quang tử sát đen ngòm thế như chảy che phá tan tám đạo kiếm quang phong lôi trên long chảo của lục thanh. Dù là như vậy, trong lòng tử sát kiếm tôn cũng cảm thấy kinh hãi cùng khó hiểu. Lão biết lục thanh mới vừa đột phá, một thân kiếm nguyên thậm chí còn chưa kịp dung nhập lực lĩnh vực tạo thành kiếm quang lĩnh vực, thế nhưng chỉ tám đạo kiếm quang thông thường đã làm cho một kiếm dẫn động bốn phần thế thiên địa của lão bị suy yếu đi ba thành sức mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm quang khổng lồ của tử sát kiếm tôn trấn áp long chảo của Lục Thanh, tiếng rít gió như núi lửa phun trào bất chợt vang lên, ánh sáng trắng trói mắt từ hai bên toát ra, còn có một tiếng rên rỉ thê lương vang lên. Ánh sáng trắng khuếch tán ra, khiến cho long thân của Lục Thanh cùng tử sát kiếm tôn, phải đồng thời lui về phía sau hàng chục dặm. Nước biển dâng cao, chui vào trong không gian màu trắng này. Trong phạm vi hàng chục dặm không gian, nguyên khí bạo loạn, linh khí cũng bị xế rách, sau đó nuốt chửng. Bất kể là 33 hung thủ bát giai hay bọn trung niên ảo tím, ai nấy đồng thời rời khỏi phạm vi trăm dặm. Không gian sụp đổ, cho dù là bọn họ cũng không muốn rơi vào trong đó, đặc biệt là kiếm đế. Hung thú thì tốt hơn, chúng có được thân thể có lực phòng ngự hùng mạnh, nếu là bọn kiếm đế, nhất định sẽ bị xé tan thành từng mảnh. Long chảo rung động, lục thanh thẩm lắc lắc đầu. Mặc dù là bất ngờ, nhưng tranh lệch giữa kẻ mới bước vào kiếm tôn tiểu thiên vị và kiếm tôn trung thiên vị, hắn có thể nhận biết rõ ràng. Trận chiến với tử sát kiếm tôn này hết sức gian nan, muốn thắng được lão không dễ chút nào. Uy năng của thế thiên địa thật sự là không thể tưởng tượng. Dù là hiện tại hắn có được một thân sức mạnh một ngàn vạn cân vô cùng kinh khủng, nhưng khó khăn lắm mới triệt tiêu được ba phần thế thiên địa tranh lệch. Huống chi lúc nãy tử sát kiếm tôn ứng phó trong lúc bối rối, chắc chắn là lão chưa điều động toàn bộ thế thiên địa. Bởi vậy lục thanh có thể phán đoán ra, với thực lực long thân của mình vẫn còn kém hơn một bậc. Dù sao hắn không có được linh vực của hung thú cửu giai. Cho nên thực lực thiếu tới tám thành. Nhưng lúc này, trong đầu Lục Thanh đột ngột nhớ lại uy thế kinh thiên mà Long Hoàng thi triển ra khi trước, còn có thần thông mới sinh ra khi hắn đột phá, vào tầng 11 Tử Hoàng kiếm thân kinh, một cảm giác bừng ngộ nháy mắt giàng lên trong lòng. Tiếng long ngâm long trời lờ đất từ miệng Lục Thanh vang lên, trong cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên long thân, phảng phất như từ ngàn xưa vọng lại. Tiếng long ngâm cao vút ngay tức khắc hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời, ngay sau đó, trong nháy mắt long thân màu vàng tím 3.000 trượng đảo ngược đầu rồng hướng xuống đuôi rồng hướng lên một cỗ khí phong mang vô hình xuyên phá hư không từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh dường như là một thanh hung kiếm tuyệt thế vừa thức tỉnh một cỗ kiếm y vô biên khôn tả sông tận chín tầng mày hung kiếm long hoàng gần như không thể nào tin được vào mắt minh với tâm cảnh của bọn trung niên áo tím cũng không nhịn được phải kinh hô thất thanh trong mảng khí phong mang vô hình long thân ba trượng của lục thanh đảo ngược thật sự đã sinh ra biến hóa kinh người hai long trào mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng chắn đoạn long thân từ hai long trào trở xuống hóa thành chuôi kiếm đoạn long thân còn lại chừng hai trượng kể cả đuôi rồng trở nên thẳng tấp hai bên long thân dường như bị kéo dài ra một chút hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén vô cùng khí phong mang mênh mông cuồn cuộn toát ra cắt đứt không gian kiếm quang màu tím trắng chớp động không gian xung quanh lập tức sinh ra biến hóa Chỉ thấy những đạo không gian sụp đổ hẹp dài đang khép liền trở lại, với một phương thức vô cùng kỳ quái. Ngay cả không gian loạn lưu bị phá nát xung quanh, cũng hiện lại nguyên hình một cách kỳ dị như vậy, trở lại trong không gian động hư. Đây là kiếm quang phong lôi. Lão nhân áo trắng trầm giọng nói chợt quay sang trung niên áo tím. Đoạn huynh, e rằng. Trung niên áo tím cười khổ, lắc lắc đầu. Bạch lão đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Quả thật. Lão nhân áo trắng nhìn trung niên áo tím một cái thật sâu. Nếu kiếm quang phong lôi của lăng tiêu tông y có được uy năng như vậy, e rằng ba đại kiếm khí tối cao đã bị đè ép, mà y cũng có thể miễn cường tiến vào bảng tông sư. Nhưng nếu không phải, vậy rốt cục là cái gì? Đừng nói là đám tông sư kiếm phách cạnh đó cảm thấy nghi hoặc trong lòng, ngay cả tử sát kiếm tôn đối diện lục thanh cũng phải biến sắc, gương mặt vốn đã tái nhợt của lão lúc này cắt không còn giọt máu. Trước thanh hung kiếm khổng lồ kia, lão cảm thấy kiếm anh mình trước nay vẫn luôn kiên cường cứng cỏi, không ngờ lần đầu tiên run lên bần bật. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 793, Phong lôi kiếm trụ. Lần này hóa thân thành kiếm là lấy long thân hóa kiếm, trong nháy mắt lục thanh chỉ cảm thấy một vùng trời đất trở nên hết sức rõ ràng, không ngờ lực khống chế đối với thiên địa tăng lên một bậc. Tiếng kiếm ngâm vang lên tận chín tầng mày, khí phong mang linh hoạt sắc bén càn quét không gian. Giờ phút này trong lòng tử sát kiếm tôn không khỏi thầm kêu khổ, tuy rằng thực lực của lão không thua gì đối phương thậm chí còn chưa xuất hết toàn lực nhưng sức mạnh thân thể đối phương thật sự là quá sức mạnh mẽ dưới cấp tử hoàng va phải là vỡ tan tành lần đầu tiên từ sát kiếm tôn cảm thấy buồn bã vì không có một thanh thần kiếm vừa tay đồng thời lão cũng cảm thấy chán nản vì thân thể hùng mạnh của lục thanh có kiếm quang phong lôi và khí phong mang bảo vệ kiếm thể bạch linh của lục thanh cũng đã tiếp cận với cấp tử hoàng hạ phẩm thậm chí lục thanh có lòng tin có thể tranh phong cùng một thanh thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm đừng nói một thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong của tử sát kiếm tôn đã bị hắn hủy đi. Tử sát kiếm tôn lại lấy ra một thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm. Mặc dù tông sư kiếm phách dự trữ vô cùng phong phú, huống chi tử sát kiếm tôn còn là kiếm giả cái thế cao quý nằm trên bảng tông sư, nhưng thần kiếm cấp bạch linh cũng là vật quý, có thể lấy ra liên tục hai thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, lại là cùng hệ thuộc tính, quả thật không dễ chút nào. Thế thiên địa khoảng gấp đôi khi trước bị lục thanh dẫn động. Nói cách khác, dưới trạng thái long vương hóa thân thành kiếm. Lục Thanh có thể điều động thế thiên địa gấp đôi khi trước, không dám do dự. Tử sát kiếm tôn thấy Lục Thanh tăng cường thế thiên địa, uy thế của long hoàng hung kiếm trước đây, đã khiến cho tử sát kiếm tôn, sinh ra vẻ kinh sợ khó lòng phát hiện đối với long vương hung kiếm, do Lục Thanh hóa ra. Thần kiếm phát ra từng đạo quỷ tích huyền ảo, kiếm quang đen ngòm của tử sát kiếm ngưng kết giữa không trung. Chỉ trong thoáng chốc, một long ảnh đen như mực hiện ra phía trước tử sát kiếm tôn. U Minh Tử Long Sắc mặt của bọn sáu tên kiếm tôn trung niên áo tím xa sẩm, U Minh Tử Long chính là bản thể pháp tướng của kiếm thức pháp tướng thượng phẩm, chỉ riêng tử sát kiếm tôn mới có. U Minh Tử Long theo truyền thuyết đến từ U Minh, dưới 18 tầng địa ngục của quỷ giới. Tuy rằng lấy rồng làm tên, nhưng lại không thuộc Long tộc, thậm chí không có chút huyết mạch nào liên quan tới Long tộc U Minh Tử Long, chính là hung thú hùng mạnh do khí tử sát sinh ra, nghe đồn uy lực của nó không dưới cửu dai. Long thân đen ngòm không có vảy nào trên đầu rồng dữ tợn còn có hai chiếc sừng đen kịt tuy đôi mắt đỏ rực chỉ là pháp tướng nhưng lại giống y như thật kiếm quang lĩnh vực kinh khủng hội tụ một cỗ khí tử sát khó tà tràn ra không gian bị ăn môn lộ ra từng mảng không gian động hư rất lớn đồng thời ở trung tâm của không gian động hư vừa mở ra lại xuất hiện một điểm không gian sụp đổ màu trắng khoách tán ra bao trùm một lớp thật dày trên thân u minh tử long nhìn qua chẳng khác một con rồng màu trắng Bất quá bất cứ ai cũng có thể cảm giác được uy thế kinh khủng chất chứa bên trong, có khoảng 5 phần thế thiên địa bị kiếm thức do tử sát kiếm tôn thi triển dẫn động. Kiếm ý tử sát kinh người sông thẳng lên cao, âm vân hội tụ trên chín tầng mây, bao phủ cả nửa bầu trời. Thế thiên địa của tử sát kiếm tôn hơn sa lục thanh, tuy nhiên kiếm ý đến từ Long Vương hung kiếm cũng làm cho người ta kinh hãi. Kiếm ý kinh khủng của nó ngưng tụ thành thực chất, kiếm quang phong lôi màu tím trắng kéo dài bao vây từng vòng xung quanh Long Vương hung kiếm. Nhìn qua, thân kiếm của Long Vương Hung kiếm màu tím trắng còn nguy nga hơn lúc trước gấp mấy lần, đạt độ cao tới 5000 trượng. Lực lĩnh vực kinh khủng, sau khi dung nhập hai phần thế thiên địa lại sinh ra biến hóa huyền ảo khó hiểu. Không gian sụp đổ vây quanh thân kiếm lâm vào vòng luân hồi sụp đổ rồi khôi phục. Bộ dáng của nó quỷ dị vô cùng, khiến cho mấy tên kiếm tôn kia cảm thấy trong lòng phát lạnh. Long Vương Hung kiếm cao 5000 trượng đứng giữa không trung bất chợt xoay tròn. Vù, lốc xoáy gào thét, Kiếm quang màu tím trắng nháy mắt hóa thành một cái lồng kiếm quang màu tím trắng rất tròn. Long vương hung kiếm, vốn đứng thẳng ngạo nghễ lập tức hóa thành một đạo kiếm trụ linh hoạt sắc bén. Phía trước kiếm trụ lộ khí phong mang màu trắng đục pha tím, đập nát không gian loạn lưu, chui thẳng vào trong u minh tử long dài mấy ngàn trượng. Một kiếm này giáng xuống như cuồng phong đè ép, mênh mông cuồn cuộn, kiếm quang đi qua nơi nào, không gian bị xé mở ra nơi đó, không gian sụp đổ lập tức khép liền trở lại. Bọn tông sư kiếm phách trung niên áo tím tự nhiên nhìn ra, đó không chỉ đơn giản là đè ép, mà là một sức mạnh thuộc tính khó hiểu vô cùng mạnh mẽ. Thức thứ 23 của tử tiêu phong lôi kiếm, phong lôi kiếm trụ. Vốn lúc trước lục thanh cũng không mang nhiều hy vọng với thức thứ 23 này, bởi vì biến hóa trong đó thật sự là quá mức đơn giản. Nhưng lục thanh không ngờ một kiếm này lần đầu tiên có thể dẫn động pháp tắc phong lôi, hoặc có thể nói là pháp tắc thời không ở mức độ thâm sáu. U Minh tử long đen ngòm kia dường như đã nhận ra không xong. Nhưng tử sát kiếm tôn vẫn không lùi bước Một kiếm này lão đã dốc hết toàn lực thi triển Nếu như lúc này lùi bước Vậy coi như đã thua sút về khí thế Từ đây về sau e rằng rất khó chiếm lại thế thượng phong Không có động tĩnh long trời lở đất như mọi người tưởng tượng Kiếm trụ kia chỉ vừa điểm vào mi tâm của U Minh Tử Long Một điểm kiếm quang màu tím trắng lập tức như giỏi ăn xương Chỉ trong thoáng chốc đã lan ra bao trùm lấy U Minh Tử Long ầm, um, Lúc này mới có tiếng sấm rền cuồn cuộn theo kiếm quang vang lên Sau đó, chỉ thấy sắc mặt tử sát kiếm tôn trở nên trắng bệch, ngay tức khắc thần kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm ngâm rên rỉ, rắc một cái vỡ nát thành bụi phấn. Kiếm quang tan đi. U minh tử long kia đương nhiên biến mất không còn thấy nữa, mà long vương hung kiếm của lục thanh biển thành kiếm trụ lại hiện ra. Kiếm ý y bừng bừng chỉ thẳng trời cao. Giờ phút này, toàn bộ đại thế trên chín tầng mây hoàn toàn rơi xuống trên người lục thanh, trong đó cũng có đại thế dung trời do long hoàng hung kiếm tan biến còn để lại. Tuy rằng không còn được tới một phần, nhưng sau khi nhập vào người Lục Thanh, vẫn khiến cho hắn tăng thêm một phần uy nghiêm rộng lớn. Long Vương hung kiếm đứng ngạo nghĩa giữa không trung, ngay tức khắc thần quang chợt lóe, lại hóa thành hình dáng Long Vương. Long thân Đông đưa, từ dạng thân kiếm cứng nhắc khôi phục lại, Lục Thanh cũng chưa thích ứng. Thần sắc tử sát kiếm tôn tỏ ra phức tạp. Liếc nhìn Lục Thanh. Ta đã bại. Lục Thanh lắc lắc đầu. Lão không bại chẳng qua không nắm được thời cơ mà thôi. Thời cơ ư tử sát kiếm tôn nói với giọng tự diễu mình thiên thời địa lợi nhân hòa vốn là một phần của thiên đạo bại là bại còn nói thời cơ gì nữa chẳng lẽ long vương cố ý chế diễu bản tôn nghe tử sát kiếm tôn nói như vậy lục thanh lập tức gật gật đầu ánh mắt nhìn tử sát kiếm tôn cũng sáng lên một kẻ đắc đạo lại là kiếm giả cái thẻ khí độ rộng rãi như vậy làm hắn cũng không phục vô cùng nhớ tới tình cảnh trước kia trên đảo thủy linh trong lòng lục thanh cũng hiểu ra thêm vài phần hậu hội hữu kỳ Tử sát kiếm tôn hít sâu một hơi, lập tức xoay người rời đi. Chậm đã. Sao hả? Long vương muốn giữ bản tôn lại ư? Tử sát kiếm tôn quay người lại, cười khẩy. Chỉ muốn nói với lão một câu, chẳng hay tử sát kiếm tôn có chịu nghe lục mỗ một lời. Dứt lời, giữa không trung thần quang màu vàng tím chớp động, ngay sau đó. Long thân thật lớn rút nhỏ lại, dần dần hóa thành hình quả trứng màu vàng tím chưa tới một trượng như khi trước. Trong nháy mắt kiếm y trên quả trứng màu vàng tím kia chuyển động kiếm quang màu tím trắng chợt lóe lên trong không gian lập tức xuất hiện một bóng người màu xanh thì ra là hắn lúc này phu phụ hàn cổ tâm không còn giữ được điểm tĩnh nữa ngơ ngác nhìn nhau đồng thời nhìn ra vẻ kinh hãi trong mắt đối phương cũng mơ hồ có chút hối hận vốn ở tầng 4 man hoang kiếm mộ bọn họ đã bất hòa với hung thú ở đó nếu như đảo bạch linh bọn họ có thể kết giao cùng một nhân vật hung thú hoàng giả không nghi ngờ gì sẽ có thêm nhiều ích lợi nhưng hiện tại đã muộn hàn cổ tâm không khỏi nhớ tới lời chất vấn của con gái mình lúc trước có lẽ ý tưởng của bọn họ đã bị thực tế của đại lục ăn mòn dù là như vậy phu phụ hàn cổ tâm cũng đã quyết định sau khi trở về nhất định bắt con gái kể rõ sự tình về vị hoàng giả long tộc này cho bọn họ sau này hy vọng còn có đường tiến thoái dù sao trên đại lục không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có ích lợi vĩnh viễn mà thôi vừa thấy lục thanh hiện ra hình người ánh mắt tử sát kiếm tôn lộ vẻ ngưng trọng pha đề nghi hoặc năm tên trung niên áo tím nhìn nhau Dường như đồng thời nhớ lại lời nói của năm vị thánh tổ trước khi biến mất, thần sắc nhìn về phía Lục Thanh cũng mơ hồ thay đổi. Chẳng hay năm nay Long Vương bao nhiêu tuổi? Tử Sát Kiếm Tôn nhìn chằm chằm Lục Thanh, trầm giọng hỏi, tuy rằng trên người Lục Thanh chảy dòng máu của Long Hoàng, khiến cho khí tức của hắn cũng thêm phần tang thương dâu bể, nhưng sức sống bừng bừng trong mắt hắn vẫn không thể che giấu bí mật bên trong. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong thân thể, còn có một phần liên hệ giữa mình và thiên địa sinh ra mơ hồ. Trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một phần khí thế bao trùm thiên địa, tính đi tính lại mới mở miệng đáp. Tới hết năm nay, hẳn là 25 tuổi. Một câu này của Lục Thanh, chẳng những bọn tử sát kiếm tôn, ngay cả đám hung thú cách đó không xa nghe vậy cũng ngay ngẩn cả người. Trên không trung, thân hình cao ngạo của hỏa phượng kia chậm rãi hạ xuống lưng Long Quy. Đôi mắt màu đỏ lửa toát ra sự kinh ngạc thật sâu, nhìn bóng dáng Lục Thanh đứng thản nhiên ngạo nghễ, không quan tâm đến chuyện hơn thua. Rất lâu sau, một thân ngạo khí của phượng tộc rốt cục đã hoàn toàn biến mất. Long Quy Lơ đáng liếc nhìn hỏa phượng trên lưng, nó biết cho đến hôm nay, rốt cục đã có người áp chế được ngạo khí của hỏa phượng. Tử sát kiếm tôn hít sâu một hơi. Xin Long Vương cứ nói, liệt mổ cung kính rửa tai lắng nghe. Dùng mắt quan sát, có đôi khi cũng không phải là sự thật. Tử sát kiếm tôn trầm ngâm một lúc như nhớ lại chuyện gì, sau đó gật gật đầu. Đa tạ, liệt mộ sẽ tra xét rõ ràng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 794, lời mời của đoạn thất ngôn. Giữa biển đã trở nên sóng êm gió lặng sau một trường đại chiến, nguyên khí thiên địa dần dần khôi phục lại bình thường. Trên chín tầng mây, mây mù trùng điệp tách ra, để lộ ánh nắng vàng trói sáng, bao phủ toàn mặt biển. Long vương đại nhân có rảnh đi lăng tiêu tông ta một chuyến. Lăng tiêu tông ta nhất định dùng trọng lễ đón chào. Nhìn thanh niên trước mặt bỗng nhiên trung niên áo tín cảm thấy lòng mình hơi rối loạn Trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện gì Tuy nhiên nhưng lời thánh tổ đã giận dò Y vẫn không dám quên Lăng tiêu tông ư Lục thanh nở một nụ cười ý nhị sâu xa Nhưng lập tức lộ vẻ kiên cường Lúc trước hắn còn chưa đủ trọng lượng Nhưng hiện giờ hắn đã ngượn nửa khúc đuôi long hoàng tiến vào cấp kiếm tôn Lại đạt được hóa thân thành long Đạt thành thần thông long vương hung kiếm Mặc dù một thân thực lực không dám nói là hùng mạnh Nhưng xem ra hiện giờ Tối thiểu cũng có thể nói rằng đã bước vào bảng tông sư Lai lịch của tử sát kiếm tôn, trước kia Lục Thanh cũng đã nghe Hàn Lâm Lang nói qua. Tuy rằng vừa rồi bức lui tử sát kiếm tôn, nhưng Lục Thanh cũng không cho rằng mình đã thắng. Nếu không phải trước khi xuất thế, bất ngờ đánh bị thương nhục thân của tử sát kiếm tôn, vậy thắng bại trận vừa rồi rất là khó nói. Đối với thực lực bản thân mình, Lục Thanh cũng nắm chắc rất rõ ràng. Có lẽ đến khi hắn hoàn toàn tiến vào kiếm tôn tiểu thiên vị, lãnh ngộ toàn bộ thức 24 tới thức 27 của đại diễn tam thập Lục Kiếm. Như vậy mới có được thực lực thắng được tử sát kiếm tôn. Hiện giờ hắn vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Nhất là lúc nãy hắn đã chiếm lấy tiên cơ, nếu không, sang tử sát kiếm tôn đã không rơi vào thế bị động. Nhưng chuyện này Lục Thanh có thể đoán ra, đồng thời, đối với thủ đoạn của kiếm tôn, hắn cũng không tin đó là toàn bộ thực lực của tử sát kiếm tôn. Đến lúc này, Lục Thanh đã có lòng muốn trở về giới kim thiên, quả thật cần phải thỉnh giáo cẩn thận bọn lôi thiên một phen. Đối với việc tu luyện cảnh giới kiếm phách Mặc dù hắn đã có phương hướng sơ bộ Nhưng một số chi tiết cụ thể vẫn còn mơ hồ lúng túng Nhưng chuyện như vậy không phải chỉ cần bế quan là có thể lãnh ngộ ra Các hạ xuất thân từ Lăng Tiêu Tông ư Lục Thanh thoáng động trong lòng bèn hỏi Không sai tại hạ đoạn thất ngôn Cửu trưởng lão của Lăng Tiêu Tông Cửu trưởng lão của Lăng Tiêu Tông Lục Thanh gật gật đầu Có thể đảm nhiệm chức vị cửu trưởng lão ở Lăng Tiêu Tông Có thể nói rõ thực lực của đoạn thất ngôn này Chẳng hay đoạn trưởng lão có biết lai lịch của ta chăng? Ủa, chẳng hay Long Vương xuất thân nơi nào? Giới Kim Thiên. Tử Hà Tông Lục Thanh. Giới Kim Thiên. Bọn đoạn thất ngôn nhìn nhau. Ai nấy sững người? Không ngờ. Thật không ngờ giới Kim Thiên xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm như Long Vương, quả nhiên khiến bọn ta xấu hổ vô cùng. Một lúc sau, đoạn thất ngôn nói với giọng cảm khái. Lời này quả thật xuất phát từ tận đây lòng. Giới Kim Thiên nho nhỏ không ngờ xuất hiện nhân tài như vậy đã không thể dùng từ ngữ thông thường mà diễn tả yêu quái đây thật sự là yêu quái còn chuyện vì sao lục thanh chưa nhắc tới long vực đoạn thất ngôn nhớ tới một ít tin tức lúc trước thu thập về lục thanh lập tức biến sắc hóa ra là hắn nghĩ tới đây vẻ mặt đoạn thất ngôn trở nên hết sức khó coi nhưng nhớ tới lời dặn dò của thánh tổ lập tức y bình tĩnh lại đoạn thất ngôn liếc nhìn lục thanh một cái thật sâu sau đó nói tiếp năm vạn năm qua lục đại sư có thế coi là đệ nhất nhân của giới tử hoàng Nhận ra rồi sao? Thấy thần sắc của đoạn thất ngôn, tự nhiên lục thanh biết y đã nhận ra mình. Tuy rằng lúc này hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng không phải người bình thường có thể khi hiếp hắn được. Nếu hắn muốn bảo vệ tông môn ở giới kim thiên, quả thật không thành vấn đề. Về chuyện lúc trước tự trục xuất mình ra khói tử hà tông, sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, lục thanh mới hiểu rõ. Ý chí của tông sư kiếm phách cũng không phải dùng ngôn ngữ là có thể lay chuyển được. Thủ đoạn tự trục xuất mình ra khỏi tử hà tông của hắn trước kia Tới bây giờ xem ra quả thật có chút lừa mình gạt người. Trên đời này, người sáng mắt có rất nhiều. Đã không thế gạt được người đời. Lục Thanh cũng không muốn giấu giếm nữa. Vốn lúc trước hắn định sau khi thành kiếm phách sẽ trở về tông môn, hiện giờ đã đạt tới mục tiêu định ra khi trước. Lúc này Lục Thanh tính rằng sau khi trở lại giới kim thiên, củng cố một thân tu vi, lúc ấy hắn sẽ trở về tông môn. Lúc này người của bốn tông khác bên cạnh đoạn thất ngôn nghe vậy cũng vô cùng sững sốt. Tin tức mà đoạn thất ngôn nhận được, đương nhiên bọn họ cũng nhận được, cũng vì như vậy, bọn họ mới càng thêm khiếp sợ. Lúc trước nhận được tin tức là khi nào, tới bây giờ đã qua bao lâu? Thân là một đời kiếm giả cái thế, bọn năm người đoạn thất ngôn, chưa bao giờ sinh lòng hoài khi đối với thiên phú kiếm đạo của mình. Nhưng nghĩ tới thành tựu của Lục Thanh, bọn họ lập tức cảm thấy tâm thần chấn động. Cũng không muốn nói nhiều cùng bọn đoạn thất ngôn. Lục Thanh lại nói, nếu không còn việc gì nữa, Lục mỗ cáo từ trước, chậm đã. Đoạn trưởng lão còn có chuyện gì ư? Chẳng lẽ lục huynh không muốn giải thích một chút? Đoạn trưởng lão muốn lục mỗ giải thích chuyện gì? Sắc mặt lục thanh xa sầm nhìn quét qua 27 người trước mặt. Khi hắn nhìn tới phu phụ hàn cổ tâm, hơi sững sờ một chút. Lục thanh cũng không cho rằng mình có thể chống nổi nhiều người như vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng cho rằng nếu mình muốn đi, bao nhiêu người như vậy, không ai có thể giữ mình lại được. Hiện tại thứ mà lục thanh hài lòng nhất về mình không phải là kiếm thể bạch linh. Cũng không phải là tu vi kiếm đạo, mà là tốc độ. Lúc còn là kiếm hoàng, hãn đã có thể so với kiếm tôn. Hiện giờ đã đạt tới kiếm tôn, cái khác không nói lục thanh có thừa tin tưởng dù là kiếm tôn, đỉnh phong cũng đừng mơ giữ mình lai được. Tuy rằng tự tin, nhưng lục thanh cũng không tự đại đến mức coi thường tất cả người trong thiên hạ. Trên đời này có rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào võ lực đơn thuần là, có thể đạt tới. Giống như tự tin về tốc độ, chỉ cần có chuẩn bị sẵn sàng, dù là kiếm trận thiên giai. Lục Thanh cũng có thể tự tin thối lui không khó. Lúc này nghe đoạn thất ngôn nói như vậy, hỏa phượng đang ngồi sừng sững trên lưng long quy gáy lên một tiếng thật dài ngay tức khắc. 32 hung thú bát dai phía sau đồng thời tiến tới. Lục Thanh ngươi cứ rời khỏi chúng ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ. Không sai ngươi cứ việc rời đi. Kiếm xỉ hổ kình gầm lên một tiếng. Đã rất lâu chúng ta chưa từng giao thủ cùng tông sư nhân tộc, thật là ngứa ngáy tay chân. Không sai ngươi cứ đi đi, chuyện của hung thú chúng ta, nhân tộc không thể nhúng tay vào Nhược thủy cổ ngạc há to miệng, lực đạo kinh khủng phá nát hư không, khí tức hung tả ạt toát ra bốn phía xung quanh, có vẻ chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức ra tay động thủ. Ánh mắt đoạn thất ngôn ngưng trọng, trầm giọng nói. Các vị không nên khi người quá đáng, tiền thân của Long Vương Đại Nhân là nhân tộc, ta nghĩ các vị phải hiểu rõ ràng trước đã. Cho dù Long Vương Đại Nhân có huyết mạch hung thú các vị, nhưng cũng có huyết mạch nhân tộc chúng ta. Huyết mạch nhân tộc ư. Chúng ta chỉ biết rằng người có thể hóa thân thành Long Vương Vậy chính là người của hung thú chúng ta. Sao hả, các người ý mình thế mạnh người đồng ư? Ta nghĩ tuy rằng hung thú ở tầng bốn man hoang kiếm mộ chúng ta không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để quét sạch tất cả các người. Hỏa phượng hư lạnh, trên thân nó đột ngột giấy lên ly hỏa màu đỏ sẫm, bất quá nhiệt độ của ly hỏa đã được nó khổng chế, hư không chỉ hơi vạn vẹo, chưa bị phá nát. Hỏa phượng, người muốn uy hiếp chúng ta ư? Lão nhân áo trắng tức giận hỏi. Không sai lão có thể hiểu như vậy. Lúc này, bọn hung thủ nhất quyết không nhường nửa bước. Được, được, hôm nay để ta xem thử, hung thú bát giai rốt cục có được bao nhiêu bản lãnh, dám nói với ta như vậy. Tiếp kiếm. Bạch lão, dừng tay. Đột ngột đoạn thất ngôn đưa tay phải ra ngăn cản lão nhân áo trắng. Đoạn thất ngôn, ngươi đừng cản ta, ngươi sợ ta không phải là đối thủ của bọn chúng ư. Lão nhân áo trắng ánh mắt sắc bén như kiếm, kiếm y đồng thời bốc lên ngùn ngụt. Chớ quên lời thánh tổ đã dặn chúng ta. Đoạn thất ngôn khẽ quát. Lão nhân áo trắng toàn thân chấn động, lập tức bừng tỉnh lại, thần kiếm đã rút ra một nửa lập tức đút trở vào, chỉ hư lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Sao hả, bạch huyền y, lão không dám động thủ ư? Hỏa phượng cười lạnh hỏi, mong rằng hỏa phượng nói chuyện để lại chút âm đức. Ánh mắt đoan thất ngôn bình tĩnh như nước đứng. Các vị đã hiểu lầm ý của chúng ta, chúng ta chỉ muốn Long Vương giải thích một chút, chứ không có ý bắt buộc. Nếu Long Vương không muốn giải thích, chúng ta cũng sẽ không miễn cường. Chỉ có điều khí tức hung ác của các vị xin hãy kiềm chế lại một chút, phải biết rằng tiến thoái nên vừa phải, cứng quá thì dễ gãy. Ngươi dám giáo huấn ta sao? Mắt hỏa phượng như bốc lửa. Đoạn mỗ chỉ nói lời thật trong lòng. Nếu hỏa phượng không thích nghe, vậy cứ xem như đoạn mỗ chưa nói gì cả. Nói tới đây, ánh mắt đoạn thắt ngôn nhìn sang lục thanh. Mong lục huynh chớ hiểu lầm ý của đoạn mỗ. Thấy lục thanh không nói lời nào, đoạn thất ngôn lại nói tiếp. Xin Lục huynh bất tất phải nhọc lòng, chuyện kia có thể coi như chưa từng xảy ra, tự nhiên Đoạn Mỗ sẽ xử lý, nhất định không để Lục huynh gặp phiền phức. Ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú vào Đoạn Thất ngôn. Đoạn huynh có thể đại diện cho Quý tông nói lời này sao? Chỉ bằng vào tại hạ, đương nhiên là không thể. Đoạn Thất ngôn vội nói, bất quá nếu Đoạn Mỗ không thể, cũng không ai có thể. Lục huynh, lần này Đoạn Mỗ mới huynh tới Lăng Tiêu tông ta một chuyến, là vì một vị tiền bối của ta muốn gặp huynh một lần, muốn gặp ta Lục Thanh sửng sốt, lập tức hỏi: "Tiền bối của quý tông, tại hạ cũng không quen ai cả." Đoạn Thất Ngôn thản nhiên cười đáp: "Lục huynh cứ đi, tự nhiên sẽ biết." Lục Thanh lắc lắc đầu, bất quá hiện tại ta cũng không có thời gian, cũng không miễn cưỡng, Lục huynh về thời gian, chỉ cần tê đừng để tiền bối của ta phải chờ quá lâu là đủ. Nghe đến đây, Lục Thanh đã hiểu, người mà Đoạn Thất Ngôn muốn hắn đi gặp có thân phận cao quý tới mức nào. Lúc trước, hắn giết Lăng Ích, làm tổn thương tới uy nghiêm của Lăng Tiêu tông. Uy nghiêm của một tông, đặc biệt là năm đại thánh địa như lăng tiêu tông, bị tổn thất như vậy, nhất định không chết không bỏ qua. Mà có thể bỏ qua chuyện đó nhẹ nhàng như vậy, nếu không phải người đứng đầu một tông, thân phận địa vị tuyệt đối không kém mấy, có khi còn cao hơn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 795, che mắt lôi kiếp. Được, ta sẽ đi, chỉ có điều không phải là ngay bây giờ. Lục Thanh gật gật đầu coi như đã nhận lời. Đoạn thất ngôn lại nhìn lục thanh một cái thật sâu Vậy đoạn mỗ xin đợi đại giá Đến lúc đó Đoạn mỗ sẽ đưa lục huynh tới đảo Lăng Tiêu Ngay tức khắc Đoạn thất ngôn lại quay sang hỏa phượng Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục duy trì ước định Hỏa phượng hừ lạnh một tiếng Vậy phải chờ xem thành ý của các người Thành ý ư Đoạn thất ngôn khẽ cười Rồi ngươi sẽ thấy Ngay tức khắc các tâm sư kiếm phách không ở lại nữa Tỏa ra khắp bốn phương tám hướng mà đi Chủ nhân không hề do dự huyền băng hải long thú ngẩng đầu lên lục thanh gật gật đầu chủ nhân đám hung thủ bát dai đều lộ vẻ sững sờ lão huyền ngươi kiếm sĩ hổ kình ngập ngừng hỏi ta đã trở thành hung thú hộ vệ chủ nhân sau này ta phải rời kiếm mộ huyền băng hải long thú vừa nói như vậy chẳng những là kiếm sĩ hổ kình ngay cả hỏa phượng cũng ngẩn người đúng vậy vạn thú linh kiếm đầu do bọn chúng luyện mấy vạn năm qua đã bị long hoàng thu lấy còn gì ràng buộc bọn chúng nữa Cho dù hung thú không thể ra ngoài, nhưng nếu có người bên ngoài kiếm mộ dùng phương pháp phong ấn mang đi, vậy thì không thành vấn đề. Nghĩ tới đây. Hỏa Phượng không khỏi nhìn Lục Thanh, lại hỏi. Bên ngoài thật sự đã trở nên như ngươi đã nói hay sao? Lục Thanh gật gật đầu. Nếu ngươi không tin, có thể ra ngoài xem thử. Lúc này Hỏa Phượng không còn do dự. Được, vậy ta theo ngươi ra ngoài. Đại tỷ. Đột ngột long quy gọi lớn. Hỏa Phượng thu lại cánh Phượng màu đỏ sẫm, thở dài. Hiện tại cảnh còn người mất, nhưng gì cần đối mặt, rốt cục cũng phải đối mặt thôi. Vạn sự vạn vật đều nằm trong luân hồi thiên đạo, không thể trốn thoát, chỉ có thể tiếp nhận. Được rồi vậy chúng ta theo đại tỷ ra ngoài. Nhược thủy cổ ngạc gầm lên. Không sai chúng ta theo đại tỷ ra ngoài. Giờ phút này, đám hung thú bát giai vẫn lặng yên cũng đồng thanh quát lớn. Sóng âm mạnh mẽ quay cuồng, khơi dậy sóng cuồn cuộn tận trời cao. Hỏa phượng lắc lắc đầu. Ta muốn trở về giới tử hoàng xem. Truyền thừa của phượng tộc chúng ta có thật sự đoạn tuyệt hay chưa? Đại tỷ, ta. Huyền băng hải long thú ngập ngừng. Đi đi, cứ theo long vương đại nhân, rốt cục rồi ngươi cũng sẽ có ngày đột phá. Đại tỷ không đi cùng đường với các ngươi. Hỏa phượng lạnh lùng, sau đó nhìn sang đám hung thú còn lại. Các ngươi muốn ra ngoài cũng được, tuy nhiên phải nghe theo lão huyền. Chuyện của ta, mình ta sẽ đi làm. Chờ sau khi cha ra mạnh mối, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đại tỷ, sao hà? Vừa nghe ra ngoài đã muốn cãi lời ta hay sao? Sắc mặt hỏa phượng xa sầm, đôi mắt phượng đỏ như lửa lộ ra khí thế uy nghiêm đến kinh người. Dạ, 31 hung thú bát giai đồng thanh đáp, chuyện này khiến cho Lục Thanh thấy rất rõ ràng địa vị của hỏa phượng trong đám hung thú bát giai này. Chủ nhân, ngài có thể? Huyền băng hải long thú liếc nhìn Lục Thanh, dường như đang cầu xin chuyện gì? Lục Thanh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đại tỷ, hay là tỷ đi theo chủ nhân một thời gian đã? Vì sao vậy? Hỏa phượng nghe vậy sững sốt, lập tức lướt nhìn lục thanh một cái, giọng lạnh lùng. Phượng tộc ta nổi danh ngang hàng long tộc, ta tuyệt đối sẽ không thần phục long tộc. Đại tỷ hiểu lầm rồi, ý ta muốn nói đại tỷ đã sắp sửa đột phá, trong khoảng thời gian này nên đi theo chủ nhân là hơn. Sao hả, chẳng lẽ hắn giúp ta được sao? Lôi kiếp của hung thú là do thiên đạo chỉ định, ý chí thiên đạo đè ép. Ai dám nhúng tay vào tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Hỏa phượng nhìn huyền băng hải long thú đáp. Huyền Băng Hải Long thú gật gật cái đầu rồng khổng lồ của nó. Chính là vì như vậy, ta mới bảo đại tỷ đi theo chủ nhân một thời gian, chủ nhân có thể che mắt lôi kiếp. Cái gì? Chỉ trong thoáng chốc, trên người Hỏa Phượng toát ra hào quang trói mắt lị hỏa màu đỏ sẫm thiêu đốt, ngưng kết dưới thân của nó ra một đóa hóa liên rất lớn, sóng nhiệt kinh khủng toát ra bốn phía, đồng thời làm giấy lên cuộn sóng không gian. Tuy rằng cuộn sóng không gian này đủ để lấy mạng tông sư kiếm phách thông thường, nhưng đối với Lục Thanh và các hung thú bát giai ở đây, Chỉ là nhỏ bé không đáng kể. 32 đôi mắt nhìn lục thanh chăm chú. Khí tức hung ác vô cùng khiến cho lục thanh cũng phải chấn động tâm thần. Bất quá hắn đã từng nếm qua uy áp hùng mạnh hơn thế này gấp trăm lần. Uy áp kia vừa giáng xuống đã làm vỡ nát kiếm cốt của hắn. Khí tức hung ác hiện giờ của đám hung thú như hỏa phượng. Còn sao mới có thể sánh bằng. Và lại đám hung thú trước mặt này không có con nào có tu vi đạt tới cửu giai, Cho nên không thể nào chấn áp lục thanh được. Lời lão huyền là sự thật sao? kiếm sỉ hổ kinh trợn to đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm lục thanh trước mặt tiến dai là kỳ vọng của mỗi một hung thú đồng thời cũng là sự sợ hãi của mỗi hung thú lôi kiếp của thiên đạo sau khi bọn hung thú đạt tới ngũ dai mỗi lần tiến dai như vậy đều phải trải qua lôi kiếp tẩy dừa để làm lớn mạnh thân thể nhưng lôi kiếp hùng mạnh không chỉ đơn giản như vậy ác khí của hung thú hết sức nặng nề đã quen giết chóc cho nên lôi kiếp của thiên đạo cũng hùng mạnh hơn chỉ cần sơ ý một chút ắt gặp phải kết cục tan thành cho bụi Cho dù bọn chúng là hung thú bát giai, sự sợ hãi lôi kiếp cũng đủ trở thành tâm ma lớn nhất của chúng. Bất quá thiên đạo có 50 đường, vẫn có một đường sinh cơ. Đó là khi bọn hung thú này trải qua lôi kiếp, sẽ không có dáng lâm tâm ma xuống, nếu chồng nổi thì sống, theo đó đại tiến. Nếu không chống nổi bất quá chỉ lâm vào luân hồi, không còn trí nhớ. Cho dù là năm vạn năm thời thượng cổ, bọn chúng cũng chưa từng nghe nói có người có thể che mắt lôi kiếp. Nếu thật sự có người có được thần thông như vậy, chẳng phải là nghĩ tới đây ánh mắt hỏa phượng bỗng chốc trở nên nóng rực đồng thời cũng vô cùng ngưng trọng long vương đại nhân không biết lời lão huyền vừa nói là thật hay giả đúng ra lời của long vương hỏa phượng không nên nghi ngờ nhưng hỏa phượng vẫn muốn được chính tay nghe không sai không hề do dự lục thanh lên tiếng được ánh lửa trong mắt bừng lên hỏa phượng hít sâu một hơi thật dài nếu đã là như vậy trước khi hỏa phượng tiến dai băng lòng chịu sự sai khiến của long vương nhưng lúc này lục thanh đột ngột lắc đầu chủ nhân huyền băng hải long thú vội vàng lên tiếng nó nghĩ lục thanh muốn từ chối long vương đại nhân không muốn hỏa phương hít một hơi thật dài mắt nó lộ vẻ buồn bã nhưng ngay tức khắc đã thấy ánh lửa bùng lên nhìn thấy điểm này lục thanh không khỏi thầm gật đầu Rốt cuộc hỏa phượng bắt giai của phượng tộc một thân ngạo cốt khiến người ta phải khen ngợi không thôi hỏa phượng ngươi hiểu lầm rồi lần đầu tiên lục thanh lên tiếng giải thích vậy ý của long vương đại nhân muốn nói Các ngươi đã là bằng hữu của huyền băng, nó là hung thú hộ thân của ta, như vậy tự nhiên các ngươi cũng là bằng hữu của ta. Không nên nói tới sai khiến, chỉ cần về sau có chuyện gì cần thiết. Hỏa phượng ngươi có thể giúp đỡ một phần, vậy lục mỗ vô cùng cảm kích. Trong mắt hỏa phượng lóe lên sắc thái kinh người, dường như lần đầu tiên nó hiểu được lục thanh, lập tức gật gật đầu. Nếu Long Vương Đại Nhân đã nói như vậy, từ đậy về sau, chúng ta là bằng hữu. Lục thanh gật gật đầu, lập tức nhìn qua đám hung thú bát dai trước mặt. Với sự điểm tĩnh của hắn, trong lòng cũng hơi lay động 33 hung thú có thể sánh ngang với tông sư kiếm phách Đây là lực lượng mạnh tới mức nào Huống chi hung thú còn có thân thể hùng mạnh Cho dù là hung thú mới vừa tiến lên bát giai, Cũng đủ sánh ngang với kiếm đế trung thiên vị Đừng nói giờ phút này 33 hung thú trên mặt biển con nào cũng đã đạt tới bát giai ít nhất trăm năm Nói cách khác, mỗi một hung thú ở đây đều đủ sức chống lại kiếm đế đại thiên vị thông thường Mà trong lúc lục thanh còn đang cảm thấy nao nao trong lòng đám hung thú bát giai đang ngửa cổ lên trời gầm rú, trong tiếng gầm của chúng lộ rõ niềm vui. Ngoài vài vạn dặm, bọn đoạn thất môn nghe thấy hoảng sợ dừng chân. Đoan huynh, lão nhân áo trắng trăm giọng nói, đó là. Đoạn thất môn lắc lắc đầu, nhìn bốn người đi cùng khẽ cau mày. Không biết rõ lắm, nhưng chuyện có thể khiến cho bọn thú kia gầm lên như vậy, nhất định là chuyện không tầm thường. Vậy có cần? Không cần quay lại. Thánh tổ đã có dặn dò, dù thế nào chúng ta cũng không được đối địch với hắn giữa hải vực, dưới đây biển sâu gần 10 vạn trượng. Trong một sơn cốc sâu thẳm dưới đây biển, có một cung điện bằng thủy tinh trong suốt. Cung điện này do một khối huyền băng thật lớn làm ra, chu vi cung điện có gần vạn trượng, khó lòng tưởng tượng đây là do một khối huyền băng xây nên. Mà trên cung điện huyền băng thật lớn này, có điêu khắc một con huyền băng hải long thú thật lớn vòng quanh. Tuy rằng chỉ là điêu khắc, nhưng uy nghiêm mạnh mẽ của nó cũng đủ làm kinh sợ bất cứ hung thú nào dưới cửu giai. Giờ phút này, trong tòa cung điện Huyền Băng kia có 34 người đang ngồi, nhìn 33 người trước mặt, ánh mắt Lục Thanh lập tức dừng lại ở một nữ tử mặc y phục màu đỏ lửa, lạnh lùng như băng giá, đôi môi anh đào của nàng đỏ hồng cơ hồ muốn nhỏ nước, đặc biệt đôi mắt phượng trong suốt chớp động không ngừng. Chiếc eo của nàng nhỏ nhắn thon gọn, cổ trắng như ngọc, cho dù với định lực của Lục Thanh, lúc thấy Hỏa Phượng hóa hình như vậy cũng phải kinh hãi trong lòng. Ngồi phía dưới Hỏa Phượng, là 32 nam nữ lấy một tên trung niên áo trắng cầm đầu. Mà tên trung niên áo trắng kia không phải là ai khác, chính là huyền băng hải long thú hóa ra. Trên mặt bàn huyền băng sáng bóng, có những chiếc mâm ngọc trên bày nhưng linh quả tràn đầy linh khí. Linh quả này không có quả nào dưới ngàn năm, nếu mang tới giới thanh phàm, đủ để cho rất nhiều tông môn tranh chấp, nhưng ở nơi này chỉ dùng để ăn uống qua ngày mà thôi. Sau khi ngồi được một lúc, rốt cục hỏa phượng nhoẻn miệng cười, gương mặt tuyệt đẹp của nàng phút chốc toát ra ánh sáng kinh người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện mươi 796, xuyên qua không gian, ý chí hóa kiếm. Đại tỷ cười rồi. Giờ phút này, đám hung thú đang ngồi đều trọn mắt nhìn, dường như không thể nào tin được. Nhìn thấy đám hung thú bát dai đã hóa thành hình người, dù là lục thanh cũng phải mỉm cười, đồng thời trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. Ngồi cùng với đám hung thú không có chút tâm cơ, dù phải chịu đựng khí tức hung ác của bọn chúng thỉnh thoảng toát ra, nhưng lục thanh lại cảm thấy thân mình thoải mái. Hòa Phượng mấp máy đôi môi anh đào, đôi mắt Phượng khẽ nguyết. Sao hả, các người có ý kiến gì sao? Chỉ trong thoáng chốc, đám hung thú lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, dù là bốn hung thú bát dai đỉnh phong bọn huyền băng hải long thú, cũng tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng Lục Thanh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng sầu khổ của bọn chúng. Lập tức Lục Thanh đưa mắt nhìn sang hỏa Phượng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi má mịn màng có hai lúm đồng tiền, như cười như không, dù là Lục Thanh luôn chấn định cũng cảm thấy ngẩn ngơ. Dường như nhận ra ánh mắt của Lục Thanh, trên má Hỏa Phượng xuất hiện hai áng mây hồng, chỉ trong nháy mắt lại khiến cho đám hung thú không nhịn nổi, tên nào tên nấy trợn chừng đôi mắt nhìn không chớp. Các ngươi, Hỏa Phượng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thế giơ tay ngọc ra dứ dứ trên không. Bộ dạng này đầu còn là Hỏa Phượng khi trước nghênh ngang, oai phong lẫm lẫm nữa, mà giống như một nữ tử bình thường đang tức giận đám đệ đệ không chịu nghe lời của mình. Xin hỏi phương danh quý tánh cô nương. Lục Thanh mở miệng, giải vây cho bọn huyền băng ta là liệt diễm. Liệt diễm? Lục Thanh khẽ gọi, lập tức nói, tên này hay lắm, rất xứng với cô nương. Có lẽ hóa thành hình người, da mặt Hỏa Phượng cũng mỏng hơn một chút, lúc này nghe Lục Thanh nói vậy, không khỏi ửng hồng. Chẳng hay Long Vương xuất thân từ tông môn nào vậy? Hỏa Phượng như nhớ lại chuyện gì, vội vàng lên tiếng hỏi. Giới Kim Thiên, Tử Hà Tông. Giới Kim Thiên. Hỏa Phượng gật gật đầu. Lục trước chuyện phân chia 4 giới có lẽ là hành động của Kiếm Thần. Bất quá thứ cho liệt diễm nghi ngờ, vì sao Long Vương lại xuất thân từ tông môn của nhân tộc. Lục Thanh cười bình thản, cũng không giấu diếm. Bởi vì bản thân ta chính là nhân tộc, vì được kế thừa huyết mạch Long Vương nên mới có được thần thông hóa Long. Hòa Phượng gật gật đầu, ánh mắt nàng nhìn Lục Thanh rực sáng. Không sai vào thời thượng cổ, quả thật có một số rất ít người được Long tộc chiếu cố, ban cho bọn họ huyết mạch chân Long. Nhưng người có thể hóa thành chân Long cũng hiếm như Long Phượng sừng lân, đừng nói là hóa thành Long Vương cửu giai Liệt cô nương quá khen, nhờ cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hỏa phượng nhoẻn miệng cười. May mắn cũng là một phần của thực lực, người khác không có nhưng ngài có, đó là thực lực. Đa tạ liệt cô nương chỉ giáo. Nhìn liệt diễm trước mặt dung mạo tuyệt trần, nhưng lục thanh biết rõ, tuổi của nàng ít nhất cũng đã mấy trăm. Hắn nhìn lại hỏa phượng lần nữa, lúc này nàng đang trở nên trầm tư. Thấy hỏa phượng không nói huyền băng, cạnh đó bên dùng khế ước truyền âm trò chuyện cùng lục thanh. Thấy Hỏa Phượng không lên tiếng, đám hung thú còn lại phía dưới cũng lặng im không nói. Lúc này Lục Thanh coi như đã chứng kiến uy tín tuyệt đối của Hỏa Phượng, trong đám hung thú bắt giai. Rất lâu sau, Hỏa Phượng mới lên tiếng nói. Chẳng hay tử hà tông của Long Vương có dung được chúng ta chăng? Lãnh địa tông ta nhỏ hẹp, e rằng đến lúc đó các vị phải chịu thiệt thôi. Không sao. Hỏa phương khoát tay, cao giọng nói. Về chuyện ra khỏi kiếm mộ, xin giao cho Long Vương. Lục Thanh gật gật đầu. Liệt cô nương yên tâm. Lục Mỗ trở lại tầng 2 tầng 3 một chuyến, tức khắc sẽ trở lại đón các vị. Xin Long Vương tùy tiện. Một ngày sau, ở Thiên Nhai Hải Giác, nhìn bờ cát vàng trước mặt, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm khái, không ngờ tới tầng 4 lần này lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Trong lòng hắn có rất nhiều hình ảnh hiện ra, nhưng ngay tức khắc bị hắn đè xuống. Lục Thanh bước ra một bước tiến vào cơn chốt xoáy màu xám bạc, ngay sau đó, tiếng gió xoáy lạnh lẽo đã đập vào tai, nhìn lốc xoáy hoành hành xung quanh, Thân hình lục thanh bất động. Lát sau, hắn bước ra một bước, đến khi xuất hiện đã ra ngoài mấy trăm dặm. Sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, nhưng lúc trước đã có hàn lâm lang dẫn đường một lần, nên lần này lục thanh cũng không sợ lạc đường. Kiếm quang màu tím trắng chớp động trong mắt, chỉ trong thoáng chốc đã bắn nhanh ra phía trước. Dưới ánh mắt của lục thanh, lúc này không gian phá nát, chỉ còn lại một thế giới tinh thuần, thế giới trước mắt bị kéo vô hạn tới gần, cuối cùng mới xuất hiện giới hạn. Chân Long nhãn. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, lại thêm nuốt một nửa đuôi long hoàng. Chân long nhãn đã lột xác rất mạnh. Giờ phút này Lục Thanh, không dám bảo đảm mình có thể nhìn thấu tất cả kiếm trận thiên giai. Nhưng những kiếm trận thiên giai bình thường, hắn tuyệt đối tin rằng chỉ cần dùng chân long nhãn, liếc qua một cái là có thể nhìn thấu. Gần như một bước vượt qua ngàn dặm, sau thời gian tản nửa nên nhang, Lục Thanh đã ra khỏi sa mạc này. Ánh mắt Lục Thanh lại bắn nhanh về phương xa, không gian vô tận bị kéo gần lại ngay tức khắc trong thần nhiệm kinh khủng của lục thanh cảm ứng một đạo dao động linh lực rõ ràng lập tức truyền vào lòng ngoài trăm vạn dặm giữa những đám cổ mộc hoàng kim một gốc cổ mộc hoàng kim vươn cao hơn hết thảy tán cây khổng lồ che phủ cả một vùng trời uy thế mênh mông chấn áp phạm vi ngàn dặm không gian chỉ trong thoáng chốc một tầng ánh sáng vàng trói mắt từ trên thân cây tràn ra trên thân cổ mộc khổng lồ kia lộ ra một khuôn mặt già nua mừng lục huynh đã về sóng âm mênh mông cuồn cuộn kéo dài trong cùng lúc ấy Toàn bộ cổ mộc hoàng kim trong tầng ba kiếm mộ đồng thời rung động, sóng âm cũng đồng thời theo sự rung động truyền về phía thiên nhai hải rác. Lúc này lục thanh không còn che giấu gì nữa, ý chí kiếm đạo minh mông dâng lên, khí phong mang màu tím nhạt bay thẳng lên không. Chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi năm ngàn dặm không gian, phong vân biến sắc, thiên lôi màu tím sẫm rất lớn gào thét, không gian động hư khôn cùng mở ra trên chín tầng mây. Không gian động hư hẹp dài phẳng phất mở ra vô số lỗ hổng trên chín tầng mây nhưng lực cắn nuốt mênh mông của nó lại không thể xé rách một mảng cát nào toàn bộ bị chấn áp giữa không trung đồng thời phía sau lục thanh một hư ảnh cự kiếm màu tím nhạt bốc lên cao vạn trượng mũi kiếm chỉ về phía xa chấn áp ra ngoài trăm vạn dặm ong tiếng kiếm ngâm vang lên dung trời trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tầng ba kiếm mộ ngoài trăm vạn dặm giữa một mảng ánh sáng vàng một hạt trâu rực rỡ như vầng dương bay lên trời linh khí hệ kim mênh mông ngưng tụ quay xung quanh rừng cổ mộc hoàng kim hóa thành một cái lồng màu vàng thật lớn trong mơ hồ có một chút thế thiên địa bị kéo xuống dung nhập vào lồng kia chỉ trong thoáng chốc toàn bộ lồng dường như hóa thành thực chất từ xa nhìn lại tựa như một viên kim châu rất lớn lại giống như mặt trời rơi xuống trần gian ánh sáng vàng trói mắt chiếu sáng hàng vạn dặm không gian dù là lục thanh ở ngoài xa trăm vạn dặm cũng có thế trông thấy rõ ràng ý chí kiếm đạo của lục thanh xuyên qua không gian hung hăng chấn áp lồng kia rắc từng khe nứt màu vàng sáng như mạng nhện hiện ra trên bề mặt lồng Ngay tức khắc, một giọng nói già nua vang lên. "Lục huynh quá xem thường lão kim, linh khí hệ kim vô biên hội tụ, linh khí kinh khủng gần như vô tận hội tụ về phía chiếc lồng." Chỉ sau vài lần hô hấp, nhưng khe nứt dày đặc lập tức khép miệng liền lại, ngoài trăm vạn dặm. Lục Thanh nhếch miệng cười, lập tức hư ảnh cự kiếm sau lưng ngang trời đâm ra. Tay phải Lục Thanh nắm hờ, coi như đang nắm một thanh kiếm thật, toàn thân Lục Thanh theo hư ảnh cự kiếm này bắn ra ngoài xa trăm vạn dặm. Vút! Giữa đất trời Chỉ để lại một tiếng kiếm ngâm kéo dài hư ảnh cự kiếm vạn trượng xuyên qua không gian, không gian vô tận bị bỏ lại phía sau, phong cảnh xung quanh Lục Thanh giống như trở nên mơ hồ, không còn thấy được chút gì, chỉ thấy loang lổ từng vệt kéo dài. Pháp tắc hệ chư thiên. Giờ phút này trước tốc độ vô biên, Pháp tắc hệ chư thiên đồng thời xuất hiện bên thân Lục Thanh. Lục Thanh dốc hết toàn lực thi triển phong lôi bộ. Bộ ý chạy như điên tốc độ gần như đạt tới cực hạn. Lục Thanh lại mượn thế thiên địa mới có thể theo kịp tốc độ của hư ảnh cự kiếm bay phía trước. Xuyên qua vạn dặm chỉ trong vài lần hô hấp. Lục Thanh đã vượt qua cả trăm vạn dặm không gian chỉ trong thời gian tàn một nén nhang. Y chí kiếm đạo kinh khủng xuyên ngang tầng ba kiếm mộ, đi qua nơi nào, hung thú nơi đó đều phủ phục. Đặc biệt khí tức Long Vương, toát ra pha lẫn uy nghiêm của Long Vương mang huyết mạch Long Hoàng, khiến cho rất nhiều hung thú chấn động tâm thần, gần như tan gan vỡ mật. Ong, Tiếng kiếm ngâm kinh khủng chấn động không gian bên ngoài rừng cổ mộc hoàng kim hư ảnh cự kiếm màu tín nhạt hiện ra ngay tức khắc chém lên chiếc lồng màu vàng kia ầm nháy mắt toàn bộ lồng vỡ tan thành nhiều mảnh, sóng khí lạnh thấu xương chấn động không gian từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài hiện ra gợn sóng không gian màu trắng khuếch tán ra lập tức vang lên giọng nói hổn hển của kim thần mộc lục huynh chưa chút lực lục thanh nghe vậy mĩnh cười lập tức cự kiếm màu tín nhạt trong tay phá nát ý chí khôn cùng đồng thời chấn áp nhưng nơi không gian sụp đổ Kiếm chỉ điểm ra, lực lĩnh vực màu tím trắng chấn áp, nhưng đạo không gian sụp đổ lập tức khép liền lại trông hết sức kỳ dị. Thủ pháp của lục huynh thật là tuyệt diệu. Bất chợt trong không trung trước mặt lục thanh, một điểm sáng vàng chậm rãi khoét tán, lộ ra một gốc cổ mộc hoàng kim cao chừng một trượng. Tuy chỉ là hư ảnh linh niệm, nhưng trông vô cùng ngưng động, gần thành thực chất. So với lúc lục thanh rời đi, hắn có thể đoán được thương thế của kim thần mộc đã đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng lục thanh chưa kịp lên tiếng, giọng già nua của kim thân mộc lại vang lên. Làm sao có thể như vậy được? Kiếm tôn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 797, nỗi nhớ của thần mộc hóa thành người. Kim thần mộc biết rõ đẳng cấp trước kia của lục thanh chính là tam kiếp kiếm hoàng. Không ngờ chỉ mới một năm trôi qua, đã nhảy thẳng lên bậc kiếm tôn. Mặc dù kim thần mộc cảm ứng được lục thanh chỉ mới đột phá gần đây, Thế thiên địa trên người còn chưa ổn định, nhưng vẫn thừa sức làm chấn động lòng người. Tốc độ tiến dai như vậy thật sự khiến cho người chắc lưỡi không thôi. Lục huynh tiến bộ như vậy, thật sự không hổ là huyết mạch Long Vương, lão kim bội phục. Giờ phút này lục thanh có thể cảm nhận rõ ràng trong giọng của kim thần mộc, lộ vẻ kính trọng. Đây không chỉ là thân phận Long Vương đơn thuần như khi trước, mà là thực lực đã uy hiếp thật sự. Hiện giờ lục thanh đã thật sự ngang hàng với Long Vương, có được uy nghiêm của cửu giai. Kim huynh, chẳng hay thương thế của huynh ra sao? Ha ha, sau khi ngưng luyện xong Kim Linh Châu, có Kim Linh Châu giúp đỡ, thương thế của ta đã khôi được 7, 8 phần. Đợi đến khi Kim Thần Mộc trong linh vực bị tổn thất sinh trưởng trở lại, chính là lúc Lão Kim ta tấn công vào cửu dai, lúc ấy phải nhờ Lục Huynh tương trợ. Nhất định. Vậy Lão Kim ta đã yên lòng. Huynh xem, trong linh vực của Lão Kim ta đã tìm được cho Huynh 30 hung thú thất giai. Còn lại Lão Kim ta cũng không tìm, Lục dai, ngũ dai cũng không có tác dụng gì nhiều. Lục Thanh gật gật đầu. Cũng không phản đối lời kim thần mộc. Hiện tại hắn đã đạt tới kiếm tôn. Đối với hung thú lục giai ngũ giai đã không còn nhiều hứng thú. Lúc này chỉ có thất giai mới có thế lọt vào mắt hắn. Là do tầm nhìn của mình tăng cao hơn hay sao? Bất giác lục thanh tự hỏi mình, nhưng lập tức hắn mĩnh cười. Là do thực lực tăng cao. Cảnh giới tu vi khác nhau, sẽ có tầm nhìn và thể ngộ khác nhau. Lúc này lục thanh nhớ tới kiếm xỉ lôi long ở tầng hai kiếm mộ. Có lẽ sau này cũng không cần nhiều hung thú như vậy nữa yến vào giữa linh vực của Kim Thần Mộc, Lục Thanh cũng không chút nghi ngờ, khi linh vực vừa mở bên bước ra một bước vào trong. Đại địa linh vực rộng vạn dặm, khiến cho Lục Thanh không khỏi chấn động trong lòng. Hiện tại hắn đã mơ hồ biết được, lĩnh vực hay linh vực lớn hay nhỏ, thật ra có liên quan tới chuyện thần niệm mạnh hay yếu. Thần niệm hùng mạnh, tự nhiên có thể mở ra lĩnh vực hai linh vực rộng lớn hơn, cổ mộc man hoang như Kim Thần Mộc gần như có thể sống qua vô tận năm tháng, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là không gặp phải nguy cơ ngã xuống. Qua năm tháng vô tận như vậy, ngưng luyện ra thần nhiệm hùng mạnh, đã vượt xa hạn chế của đẳng cấp. Linh vực rộng vạn dặm, dù là kiếm tôn hay hung thú cửu giai thông thường cũng không có khả năng có được. 30 hung thú thất giai gần như có thực lực bất phàm. Hơn nữa kim thân mộc chọn lựa không có con nào có hệ thuộc tính giống nhau. Trong đó có vài hệ thuộc tính kỳ dị, khiến cho ngay cả lục thanh cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Lục thanh vừa tới, 30 hung thú thất giai đồng thời lộ vẻ kính sợ. Lục thanh không hề che giấu khí tức của long vương cửu giai. Hơn nữa, khí tức của hắn đã khác xa với lần trước vừa gặp Kim Thần Mộc. Giờ phút này bị uy nghiêm long vương cửu giai hùng mạnh chấn áp, ba mươi hung thú thất giai gần như đồng thời thần phục. Lục Thanh chỉ cần nói vài câu, đám hung thú này lập tức không chút do dự bằng lòng theo hắn. Nhìn thì thấy dễ dàng, nhưng từ năm vạn năm thượng cổ cho tới năm vạn năm hiện tại, có ai có được thần thông che mắt lôi kiếp như Lục Thanh? Đối với hung thú tứ giai trở lên, đây là một sự hấp dẫn chết người. Sau khi nói chuyện với bọn hung thú vài canh giờ, Lục Thanh mới ra khỏi linh vực, ẩm. Ngay sau đó, toàn bộ rừng cổ mộc hoàng kim chấn động, bụi đất bay lên đầy trời, lập tức bản thể kim thần mộc rung động kịch liệt, ánh sáng vàng trói mắt bùng lên, nhanh chóng ngập tràn không gian hàng vạn dặm. Khí thế uy nghiêm kinh khủng mang theo khí tức man hoang khoách tán ra, khí tức tích lũy vô tận từ thời viễn cổ khiến cho Lục Thanh, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng tu vi của kim thần mộc chỉ là bát giai đỉnh phong, thậm chí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng Lục Thanh tin rằng nếu lúc này hắn quyết đấu sinh tử cùng Kim Thần Mộc, tám chín phần 10 kẻ ngã xuống sẽ là hắn. Đây là do tích lũy từ năm rộng tháng dài, là rèn luyện qua thời gian. Lục Thanh biết rõ mình không đủ. Tuy rằng tu vi hiện tại của hắn trên toàn đại lục cũng có thể có hạng, nhưng trước năm tháng vô tận, hắn vẫn vô cùng nhỏ bé, thậm chí không chịu nổi một đòn. Trong không trung lúc này ánh sáng vàng dần dần thu lại, châm rãi hóa thành hình một người. Đây là một bóng người giả nua, thậm chí không cần nhìn người. Lục Thanh cũng có thể cảm nhận được khí chất tăng thương, chính là khí tức của Kim Thần Mộc. Ánh sáng vàng chợt tắt, ngay lập tức hình người của Kim Thần Mộc cũng hiện ra trước mặt Lục Thanh. Đây là một lão nhân có dung mạo còn trẻ, đầu tóc màu vàng xóa tung, đội một chiếc mũ màu vàng. Lục Thanh cảm nhận được khí tức Kim Linh Châu, biết rằng chiếc mũ là do Kim Linh Châu hóa ra. Thân hình lão nhân không cao, lưng hơi khom, nhưng vô cùng khỏe mạnh, giống như một trung niên cường tráng hơn. Thậm chí cơ bắp của lão hẳn rõ sau lớp linh bào màu vàng. Khí tức man hoang trên người không hề kiềm chế, có vẻ vô cùng tự nhiên, giống như có một phần liên hệ với thế thiên địa xung quanh. Lục thanh thoáng động trong lòng, bè nói. Không ngờ Kim Huynh đã lãnh ngộ được ba phần thế thiên địa. Kim thần mộc nở một nụ cười bình thản. Lãnh ngộ ba phần thì đã sao, đám cây có chúng ta, trong đời sợ nhất là lực lôi đình, huống chi là thiên lôi hùng mạnh nhất. Lục trước vượt qua lôi kiếp bắt giai, lão Kim ta cửu tử nhất sinh, đã để lại một bóng ma lởn vởn trong lòng. Lôi kiếp cửu dai đừng nói là vượt qua, chỉ cần bảo ta đối mặt cũng đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đành chịu vậy, ta đã già rồi, lòng này cũng già đi. Sinh cơ có thể hùng mạnh, nhưng tinh thần phấn chấn không thể nào phục hồi như trước. Kim thần mộc ngừng một chút, như nhớ lại chuyện gì, bèn nói. Lão Kim ta lần đầu tiên trong đời có được hảo hữu chúng ta xưng hô với nhau, bằng tên, lão Kim ta tên là Kim Linh. Như nhớ lại chuyện gì? Lục Thanh bèn nói. Thật ra phải nói Kim Huynh còn là tiền bối của ta. Ôi! Kim linh khoát tay, gương mặt già nua lộ vẻ buồn ảo não. Cái đó gọi là ai thành đạt thì người đó là trên, chẳng những là thời kỳ thượng cổ man hoang, dù là năm vạn năm hiện tại vẫn là như vậy. Ha ha, có vẻ là ta cố chấp rồi lục thanh cười vang. Cảnh giới tu vi càng lên cao, dần dần hắn đã quên đi tuổi tác của mình. Lục trước khi tử sát kiếm tôn hỏi tuổi hắn, cũng phải nhớ lại một hồi mới có thể đáp được. Mình lo mải mê bôn tẩu, đã không còn để ý đến chuyện này. Vừa nghĩ tới đây. Lục Thanh không khỏi nhớ tới vài bóng hình quen thuộc. Từ trước tới nay, chưa bao giờ nhưng hình bóng này gây ra cho hắn nỗi nhớ nhung mãnh liệt như vậy, dù với cảnh giới tu vi hiện tại cũng không thể đẻ nén. Lục Thanh cố gắng bình phục tâm thần, củng cố lại tâm cảnh. Nhưng bên trong thần đình thức hải thức kiếm ba ngàn trượng vẫn kêu ong ong, không thể nào ức chế. Nỗi nhớ này bắt đầu khơi động từ kiếm anh, chui vào trong huyết mạch, bắt đầu sôi sục giữa các kinh mạch liên miên không dứt. Không biết đã qua bao lâu... Kiếm quang trong mắt chớp động, khí tức trên người lục thanh đã được kiềm chế hoàn toàn. Kim Linh bên cạnh phát hiện ra, toàn bộ lực lượng trên người lục thanh được thu liễm vào trong, nhưng vẫn có một cỗ lực lượng rung động đến từ hồn phách. Hồn phách hợp nhau thành kiếm anh, hồn phách rung động tức là kiếm anh rung động. Sao hả? Muốn trở về rồi phải không? Kim Linh khẽ cười hỏi. Lục thanh gật gật đầu. Chuyến đi lần này đã giải quyết được rất nhiều việc, cũng đến lúc trở về rồi. Kim Linh lắc lắc đầu. Quả nhiên lục huynh không tầm thường Tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới mức này. Sau một cơn dông tố qua đi, đại lục về sau chính là thiên hạ của huynh rồi. Kim huynh khen quá lời rồi. Trời đất bao la, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thập vạn đại sơn, bốn giới trên đại lục nhân tài lớp lớp, có rất nhiều người hơn Sa Lục Mỗ. Bốn giới ư? Nghe Lục Thanh nói như vậy, Kim Linh trở nên trầm mặc. Không ngờ mấy vạn năm trôi qua, bên ngoài đã bể cả hóa ruộng dâu, lúc trước tiến vào mộ chúng thánh này không phải là ý nguyện của ta. Nhưng chúng ta cũng không vi phạm. Nếu hiện tại có thế ra ngoài cũng có thế mở rộng kiến văn một phen, để xem thế giới bên ngoài hiện tại ra sao. Nhất định sẽ không để Kim Huynh thất vọng. Lập tức hai người nhìn nhau cười vang. Một ngày sau, ở tầng hai kiếm mộ, trên bờ một vực sâu thật lớn, hai đạo lưu quang rực rỡ chợt lóe lên rồi biến mất. Trong một góc của tầng hai kiếm mộ, trong một sơn cốc ngập tràn lôi khí, có gần trăm hung thú đang phủ phục. Tuy rằng mùi hung thú này chỉ cao chừng 10 trượng, Nhưng khí tức hung ác thoát ra trên người bọn chúng, cũng không có con nào thấp hơn ngũ dai. Giữa đàn hung thú này là một con kiếm sỉ lôi long, bên cạnh còn có một con lôi long nhỏ giống hệt như nó. Lôi long nhỏ này chỉ cao vài trượng, trong đôi mắt non nớt ngày thơ không tỉ vết, nhưng cũng đã có khí tức hung ác mỏng manh. Lúc này chỉ nghe kiếm sỉ lôi long đang thấp giọng rít gào, dường như đang kể chuyện gì, nhưng gần trăm hung thú trong cốc cũng đang kêu vang không ngừng, dường như đang tranh cãi. Đối với hung thú, Dường như âm thanh vốn có của chúng mới có thể biểu lộ rõ ràng ý tứ của chúng. Mặc dù ở đây không có hung thú nào thấp hơn ngũ dai, nhưng không con nào nói tiếng người. Sau nửa canh giờ tranh cãi ầm ĩ, rốt cục có một con địa long hai đầu rất lớn ngang nhiên đứng dậy, giống lên một tiếng long trời lở đất. Đây là một hung thú lục dai, linh uy kinh khủng, của nó lập tức che trời phủ đất ép về phía kiếm xỉ lôi long kia. Cuồng phong dấy lên, hành động này khiến cho gần trăm hung thú trong sơn cốc đều đứng dậy, tản ra sát bốn vách sơn cốc. Lần giáp màu tím trên người kiếm xỉ lôi long chất động, nó cất tiếng gầm vang, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 798, quay ngược linh lực. Long uy hống hách thoát ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của địa long hai đầu. Một cỗ long uy tinh thuần đã phá tan uy nghiêm của nó, chấn áp ngược trở lại linh uy của nó. Giống, hai con rồng đều giận giữ giống to, miệng khổng lồ mở to lộ ra hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Thân hình địa long hai đầu vốn dài mười mấy trượng, theo khí thế của nó toát ra cũng dần dần lớn lên. Sau khi đạt tới gần 200 trượng mới ngừng lại, mà kiếm sĩ lôi long cũng đạt tới độ cao như vậy. Chỉ có điều nếu so với khí thế uy nghiêm của địa long hai đầu, long uy của kiếm sĩ lôi long tinh thuần hơn, nhưng về linh uy lại thua một bậc. Ẩm, chân sau rậm mạnh, lập tức miệng địa long hai đầu mở to, linh lực hệ thổ kinh khủng hội tụ lại thành hai quả linh cầu rất lớn. Linh cầu màu vàng đất chấn động không gian một cỗ khí tức dày nặng toát ra toàn sơn cốc rắc mắt đất ra nứt lộ ra những cái khe lớn ngay sau đó hai quả linh cầu hệ thổ mang theo hai luồng gió thế lương gào thét bay về phía kiếm xỉ lôi long giống như tiếng vang của sóng giữ xô bờ trước hai quả linh cầu hệ thổ một vòng cuộn sóng không gian khuếch tán ra ngay tức khắc vô số hung thú lăng không bay lên đối với cuộn sóng không gian dù là sức lực hùng mạnh của hung thú bọn chúng cũng không dám cứng rắn chống lại tối thiểu trước khi đạt tới thất giai Chúng không thể nào ngăn cản. Nhìn sang bên kia, một cỗ dao động kỳ dị từ trên sừng của kiếm sĩ lôi long toát ra. Giờ phút này điện hồ lập lòe, khí lôi sát hội tụ, ngưng kết lại thành một quả cầu chừng một trượng. Nhưng được vô số linh khí rốt vào, quả cầu lại bành trướng thêm lên. Màu sắc của nó càng ngày càng đậm hơn, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành màu tím đen. Lôi sát chấn thiên, kiếm sĩ lôi long giận giữ giống lên. Trên chiếc sừng của nó, quả cầu lập tức phát ra tiếng nổ long trời lờ đất. Lăng không phóng về phía địa long hai đầu. Cuộn sóng không gian mênh mông khoách tán ra xung quanh. Hai cuộn sóng không gian của hai hung thú va chạm vào nhau giữa không trung, lập tức tạo ra từng vòng gợn sóng nhộn nhạo tỏa ra. Ngao! Lúc này một tiếng long ngâm non nớt vang lên, chính là con lôi long nhỏ bên cạnh vách cốc đang kêu. Nó chỉ là lôi long mới sinh còn chưa đạt tới tứ dai, cho nên không có năng lực ngự không, lúc này sắp sửa bị một cuộn sóng không gian chụp vào người. Giống tiếng long ngâm giận dữ vang lên. Biến cố xảy ra bất thình linh dù là kiếm sĩ lôi long cũng trở tay không kịp, đừng nói đi cứu. Lúc này nó đã bị linh uy của linh cầu hệ thổ chụp xuống, chỉ có thể di chuyển trong vòng vài trượng. Giống, lúc này ở phía trên vách cốc, có một con thiên phong hổ bắn xuống, đưa tay chộp lấy lôi long nhỏ kéo lên. Trong phút chốc, ánh mắt của kiếm sĩ lôi long lộ vẻ cảm kích. Giờ phút này trên không trung cao vạn trượng, thiên phong gào thét, nhưng vẫn có hai người đang đứng ngạo nghễ trên đó. Trong đó có một lão nhân khoác kim bào. Vẻ mặt già nua, tay phải cầm một cây trượng gỗ màu vàng, nở một nụ cười hiền hòa. Cạnh đó là một thanh niên áo xanh gương mặt bình tĩnh, thân hình thon thả, dáng vẻ lạnh lùng, lộ ra khí chất bất phàm. Lúc này ánh mắt thanh niên lộ ra vẻ khen ngợi rõ ràng, áo xanh trên người theo gió bay lất phất, nhưng hắn không có ý kiềm chế. Dù là hung thú cũng có cảm tình. Kim Linh nhìn lục thanh trước mặt, mái tóc màu vàng bất động. Khác với lục thanh, Kim Linh đứng thẳng trên không trung như được cắm chặt xuống đất, không lay động mảy may. Lục Thanh gật gật đầu, đồng thời trong mắt hiện ra một đạo kiếm quang màu tím trắng. Không sai cảm tình của hung thú còn chất phác hơn nhiều. Sở dĩ gọi tên hung thú là vì một thân khí tức hung ác của chúng. Trong mắt hung thú, bọn chúng chỉ tôn trọng thực lực mà thôi có thực lực mới có hết thảy, bất kể là lãnh địa hay thứ khác. Cho nên hung thú có vẻ hết sức đơn thuần chất phác, cũng hết sức cố chấp. Nhưng nếu so với nhân tộc quen lừa gạt lẫn nhau, bọn chúng tốt hơn vô số lần. Kim Linh nói ra nhưng lời này lục thanh cũng không mở miệng phản đối trong lòng hắn thầm nghĩ chính mình thu phục nhiều hung thú như vậy tâm tư cũng không đơn thuần chất phác chút nào dường như nhận ra suy nghĩ của lục thanh kim linh lập tức cười nói nhưng nếu so với hung thú tình cảm của nhân tộc lại phong phú hơn sự sâu xa ảo diệu của nhân đạo đã từng lưu truyền trong thời thượng cổ vị chủ nhân nhân đạo lúc ban đầu quả nhiên là đáng kính vô cùng chủ nhân nhân đạo ư lục thanh nghe vậy ngẩn ra hắn chưa từng nghe qua tên này chẳng lẽ là là người sáng lập ra nhân đạo kim linh tức khắc trầm giọng đáp chính là vị thánh giả ấy nhân đạo nhất mạch bắt đầu từ vị ấy mà sinh ra sau này sinh sôi nảy nỡ phát triển ra vô số nhánh còn phần hiện tại có bao nhiêu e rằng lão Kim ta hiểu biết không bằng lục huynh nhân đạo nhất mạch ư lục thanh lẩm bẩm mớ tóc trước chắn bay lất phất cũng không biết hắn đang suy nghĩ những gì ở sơn cốc phía dưới con thiên phong hổ kia chộp lấy lôi long nhỏ vào trào của mình nhưng còn chưa kịp bay lên không Cuộn sóng không gian đã cắt tới bên cạnh nó. Giống. Tiếng hổ gầm vang lên, một tầng thiên phong gần như thực chất ngưng kết trên người nó. Ngay sau đó, cuộn sóng không gian nặng nề như núi đã áp tới. Giắc. Trong nháy mắt tầng thiên phong gần như thực chất bao quanh người nó võ vụn ra. Trong mắt hổ lộ vẻ bi ai vô vọng, cuộn sóng không gian lan tới như vậy. Tuy rằng thiên phong hổ đạt tới lục giai, nhưng vẫn biết rất rõ ràng, nó không thể nào thoát chết. Nhưng đúng vào lúc thiên phong dứt khoát quyết tâm vung trảo lên. Định ném mạnh lôi long nhỏ trong chảo của mình bay lên cao, cuộn sóng không gian đang ập tới bỗng chốc hượng lại. Không sai thiên phong hổ thấy rõ ràng không gian trước mắt nổi nên vô số nếp gợn, nhưng không thấy dấu hiệu tiếp tục ập tới. Dù là kiếm sĩ lôi long và địa long hai đầu đang đánh nhau bừng bừng khí thế, thấy cảnh tượng như vậy cũng phải ngẩn người. Bởi vì chúng phát hiện ra, không chỉ có cuộn sóng không gian áp về phía thiên phong hổ kia ngưng trệ, ngay cả linh cầu do chúng phóng ra, trong khoảnh khắc sắp va chạm vào nhau cũng đã dừng lại giữa không trung. Kể cả cuộn sóng không gian kia, toàn bộ không trung dường như đã bị giam cầm, nhưng không mảy may cảm nhận được lực pháp tắc nào cả. Chẳng những là hai hung thú đang rằng co, ngay cả đám hung thú đang đứng trên không quan chiến cũng sững sờ. Chúng không cảm nhận được lực pháp tắc, vậy hiện tượng đang diễn ra bên trong sơn cốc lúc này là chuyện gì? Ngay tức khắc, dưới ánh mắt khiếp sợ của chúng, linh cầu và cuộn sóng không gian đang ngưng trệ không ngờ bắt đầu tiêu tan một cách kỳ quái. Ngay cả kiếm sĩ Lôi Long và Địa Long hai đầu đồng thời kinh hãi phát hiện ra, thân thể của chúng trong khoảnh khắc này không thể cử động lập tức chúng cảm thấy một cỗ linh lực hùng mạnh bắt đầu chảy ngược vào trong tổ khiếu thần hải của mình chỉ đơn giản là linh lực vốn có của chúng cho nên cũng không có chuyện gì nhưng vấn đề quan trọng là nơi phát ra linh lực chính là linh cầu mà lúc nãy chúng đã phóng ra linh lực này sau khi tiến vào tổ khiếu thần hải cũng chạy ngược theo con đường mà chúng đã điều động khi trước quay về thú đan đầu tiên vào cuộn sóng không gian tiêu tan kế đó là linh cầu tiêu tan nhưng linh cầu tiêu tan mới khiến Cho các hung thú đang đứng xem trên không trợn mắt há mồm, bởi vì theo như bọn chúng thấy, linh cầu kia giống như bị hai hung thú đang rằng co nuốt ngược trở vào. Phải biết rằng phóng xuất linh lực thì vô cùng đơn giản, nhưng muốn thu hồi là vô cùng khó khăn. Huống chi bọn hung thú như kiếm sỉ lôi long, căn bản là không thể làm được chuyện này. Sau vài lần hô hấp, hai hung thú trong sơn cốc mới khôi phục tự do. Long vương đại nhân, bất chợt kiếm sỉ lôi long quỳ sụp xuống, có lẽ nhưng hung thú khác không biết rõ ràng. Nhưng kiếm sĩ lôi long đã thấy qua lục thanh che mắt lôi kiếp cho nó, nên lúc này, dù nó không cảm nhận được lực pháp tắc của lục thanh thoát ra từ lực lĩnh vực, nhưng nó đã nhận ra một chút khí tức quen thuộc làm cho nó run rẩy Đây chính là cảm ứng tinh tế sau khi nó nuốt một giọt máu của lục thanh. Sau hai làn hô hấp, hai bóng người từ trên chín tầng mây hạ xuống, lơ lửng bên trên sơn cốc. Tiểu long đa tạ long vương đại nhân ra tay cứu giúp. Đứng lên đi. Lục thanh thản nhiên nói. Sau đó ánh mắt hắn lập tức quét quanh bốn phía sơn cốc một lượt. Ánh mắt của hắn bình thản, không mang theo một tia khí thế thần quang nào, nhưng huyết mạch long vương dung nhập vào trong máu thịt hắn, cũng tự nhiên sinh ra một cỗ long uy trời sinh. Đặc biệt trước đây nuốt nửa đoạn đuôi long hoàng, đã khiến cho uy nghiêm trên người lục thanh toát ra rõ ràng hơn, đương nhiên cũng khiến cho hung thú cảm nhận rõ ràng hơn. Chỉ trong thoáng chốc, đám hung thú đứng trên vách cốc phát hiện ra uy áp vô hình trên người lục thanh, Khiến cho tim bọn chúng gần như ngừng đập, lập tức từ trên không nhào xuống, quỳ dạp một mảng lớn. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, từ trên người hắn toát ra khí tức Long Vương. Tuy rằng chỉ là khí tức Long Vương, nhưng cũng ngắm ngầm mang theo một chút uy nghiêm của Long Hoàng. Trong nháy mắt, trong mắt rất nhiều hung thú, Lục Thanh giống như một vị Long Vương màu vàng tím khổng lồ vừa xuất hiện. Long thân khổng lồ che lấp cả bầu trời, Long uy mênh mông cuộn cuộn đè ép hư không, uy nghiêm kinh khủng không hề báo trước xâm nhập vào tận tổ khiếu thần hải của chúng. Trong nháy mắt, một mảng tiếng gào thảm thiết vang lên trong sơn cốc. Lập tức lục thanh thu hồi tia long khí này, trong nháy mắt, ảo cảnh kia tan thành mây khói. Nhưng trong mắt bọn hung thú lúc này tràn ngập vô tận kính sợ, càng lúc càng sâu. Nhìn kiếm sỉ lôi long quỳ dạp trước mặt. Lục thanh nói, ngoại trừ nhưng kể không gây sự, số còn lại đuổi đi. Dạ, kiếm xỉ lôi long lập tức đứng dậy, bắt đầu chỉ từng hung thú. Lúc này đám hung thú không dám nghi ngờ như trước nữa, nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn Không lâu sau, bên cạnh kiếm sỉ lôi long chỉ còn lại hơn 50 hung thú. Xin long vương đại nhân tha thứ. Ngay sau đó, hơn 30 hung thú gây sự lúc đầu đồng thời quỳ dạp xuống, từng đôi mắt thú khổng lồ lộ vẻ cầu khẩn đáng thương. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 799, Tử Hà Bảo Điện. Nếu như trước khi lục thanh đột phá, có lẽ hắn sẽ do dự, nhưng hiện tại hắn tỏ ra dứt khoát vô cùng. Kiếm chỉ vung lên, ba mươi mấy hung thú này bị giam cầm trong nháy mắt, sau đó bị quẳng ra ngoài sơn cốc. Long vương đại nhân, kiếm sĩ lôi long cung kính nói. Lục thanh từ trên không hạ xuống, không nói nửa lời, kiếm chỉ vung lên vạch một đường, lập tức có một khe nứt màu tím trắng mở ra, báo lấy bọn hơn 50 hung thú kiếm sĩ lôi long vào trong đó. Đây là một mảng lĩnh vực màu tím trắng, chín bề tám hướng và chiều cao, có chiều dài là 9 vạn 9 ngàn trượng, phía trên có thiên lôi răng răng. Khiên Phong gào thét, dưới đất là một mảng xương mù màu tím trắng mờ mịt, chính là khí phong lôi. Đồng thời, còn có một lực lượng vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập trong gờ mảng không gian này. Lực lĩnh vực. Đây là lực lĩnh vực tự hình thành tiểu thế giới. Lục Thanh đứng thẳng trong mảng không gian này, gần như chỉ cần thoáng động thần niệm, khí phong lôi tràn ngập lập tức lui lại tản ra. Năm ngàn dặm. Lục Thanh mở ra toàn bộ thần niệm, không ngờ rộng tới năm ngàn dặm, mà lĩnh vực bị thần niệm ảnh hưởng, cũng mở rộng ra tới năm ngàn dặm. Đây là lĩnh vực phong lôi, gần như mỗi ngóc ngách trong lĩnh vực này đều có lôi quang lập lòe. Thiên phong gào thét, như nhớ lại chuyện gì, kiếm chỉ lục thanh lại điểm lên không trung. Nhìn mặt đất màu tím trắng dưới chân, lại cảm nhận được nguyên khí thiên địa hết sức nồng đậm xung quanh. Kim Linh không khỏi cất lời cảm thán, quả nhiên thần niệm của Lục huynh hùng mạnh vô cùng, e rằng thừa sức vượt qua kiếm tôn đỉnh phong, lại thêm trình độ ngưng luyện lĩnh vực này nữa, thật sự không giống một tên tông sư kiếm phách mới tiến giai chút nào lục thanh chỉ cười cười ánh mắt hắn lại nhìn về phía kiếm sỉ lôi long người khá lắm tử trên kiếm chỉ của hắn trời ra một giọt máu màu vàng tím sau đó bay tới trước mặt kiếm sỉ lôi long so với giọt máu lần trước giọt máu lần này có thêm một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt còn khí phong mang đã bị lục thanh xua tan dù sao kiếm sĩ lôi long cũng không phải là kiếm giả thấy giọt máu màu vàng tím trước mặt kiếm sỉ lôi long lại quỳ rạp xuống đa tạ long vương đại nhân lục thanh khoát tay Che mắt lôi kiếp cũng không phải là đơn giản. Sau đó, Lục Thanh quét nhìn số hung thú trước mặt một lượt, đại đa số hung thú ở đây đều là ngũ giai, chỉ có 10 hung thú Lục giai, bao gồm cả kiếm sỉ lôi long. Tuy nhiên Lục Thanh cũng không quan tâm mấy, có bao nhiêu đó là quá đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa, với đại thế hiện giờ của giới kim thiên, không thế nào thừa nhận nổi. Ngay tức khắc dường như nghĩ tới chuyện gì. Kiếm sỉ lôi long nói, Long vương đại nhân, tuy rằng thời gian rất gấp, Nhưng chúng ta đã tìm được một vài thứ, để trong một sơn động bên trong sơn cốc. Lục Thanh gật gật đầu, thả thần niệm ra, đảo qua một lượt bên ngoài lĩnh vực, lập tức phát hiện ra khí phong mang ẩn trong một sơn động. Thoáng động thần niệm, một khe nứt mở ra, một đống đủ các thứ rơi xuống to như quả núi. Vì sao lại nhiều như vậy? Lục Thanh nhướng mày ngạc nhiên. Thấy Lục Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Kiếm sỉ lôi long vội vàng giải thích. Trong này có một số chúng ta đã cất giữ từ trước, có hơn phân nửa. Số còn lại là tìm tòi thu thập được trong thời gian hơn một năm qua. Trước mắt Lục Thanh có rất nhiều thứ, có thần kiếm, có kiếm nguyên công, thậm chí ngay cả bí pháp thần thông cũng có một ít, về phần kiếm pháp các loại thì nhiều vô số kể. Thấy quá nhiều thứ như vậy, Lục Thanh không cần suy nghĩ, kiếm chỉ lăng không điểm ra về phía một mảnh đất trống xa xa. Ẩm. Mặt đất văng tung tóe, một tòa đại điện vuông vức đột ngột từ dưới đất mọc lên, tuy không có chút điều khác, nhưng đại điện màu tím trắng này... Ẩn chứa lực lĩnh vực đã khiến cho nó tăng thêm một phần khí tức huyền ảo. Tay phải Lục Thanh lại vung lên, dưới thần nhiệm hùng mạnh phân chia, rất nhiều đồ vật trước mặt hắn lập tức được phân loại ra, sau đó bay vào trong đại điện. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, kiếm chỉ lại múa may. Phía trên đại điện, đá vụn bay tán loạn, bốn chữ to theo phong cách cổ xưa thình lình xuất hiện: Tử Hà Bảo Điện. Kiếm quang chớp động trong nháy mắt, lập tức lực lĩnh vực trong không trung ngưng kết lại, hóa thành vô số chiếc búa màu tím trắng. Nhưng chiếc búa này vung lên, Vẽ ra nhưng đường cong tròn chính giữa không trung, đập lên trên đại điên. Ẩm! Toàn bộ lĩnh vực phong lôi chấn động cả lên, phát ra tiếng nổ rung trời. Một búa nện xuống xong, kiếm chỉ lục thanh lại lăng không điểm ra. Vô số lực lĩnh vực tụ tập lại, lập tức xuất hiện vô số chiếc búa khác. Đám hung thú chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, chậm rãi nứt ra nhưng khe nứt nhỏ mịn. Mà búa thứ hai đánh ra, trong không trung đột ngột sinh ra lôi âm cuộn cuộn, đồng thời còn có tiếng gió gào thét lĩnh vực mở ra một cái khe rất rộng cùng một luồng lửa màu vàng hạ xuống rõ ràng là thái dương chân hỏa mãnh liệt nhất thế gian còn có tên là cửu dương chân hỏa cả tòa tử hà bảo điện lập tức bị bao vây vô số búa lớn càng đập càng nhanh đầu búa chạm vào đại điện phát ra tiếng nổi như sấm rền hai bên vừa chạm nhau lập tức rời ra búa vung lên đến độ cao mấy trượng lại gào thét nện xuống cứ đập như vậy liên miên không ngừng nhịp búa kỳ dị vang lên rõ ràng dường như mỗi một múa là một nét chạm khắc tinh tế Búa nào búa nấy giống hệt nhau, nặng nhẹ rõ ràng, xâm nhập rất sâu vào lòng bọn hung thú. Mặt đất run rẩy toàn bộ không gian trong lĩnh vực đều rung động. Chín búa, mười búa, mười hai búa, mười ba búa, mười tám búa. Phong lôi trợ giúp cho thế lửa. Thái dương chân hỏa sung mãn bao trùm cả toàn tử hà bảo điện cao mấy trượng. Từng luồng sóng ngợn không gian toát ra, dần dần tạo nên cuộn sóng không gian. Ngay tức khắc, hai đạo kiếm quang màu tím trắng từ trong mắt lục thanh bắn ra vô số búa kia lập tức được bao trùm một lớp thần quang lĩnh vực màu tím trắng trong khoảnh khắc thần quang bắn tung khắp nơi vô số búa lớn lại nện lên từ hà bảo điện thái dương chân hỏa màu vàng sẫm phụt ra ánh tím nổi lên bao trùm cả tòa từ hà bảo điện tầng bảo quang dần dần kéo dài ra mấy trượng không kềm nổi ngạc nhiên thán phục kim linh bật thốt thủ đoạn của lục huynh quả nhiên hết sức thần kỳ dùng truy pháp rèn luyện thần thổ trong lĩnh vực này e rằng sau khi xong có thể đạt tới kiếm bảo hạ phẩm nhưng kiếm bảo lớn như vậy thật sự là hiếm thấy lúc này lục thanh dùng đại diễn tam thập lục trùy rèn từ hà bảo điện này ngay cả lực lĩnh vực cũng bị trùy pháp chấn áp rót vào hơn nữa lúc nãy lục thanh rèn luyện mặt đất phong lôi lấy lực pháp tác ngưng kết cùng với chất đất hết sức tinh thuần cho dù tài liệu kém nhưng với lực pháp tác phong lôi cũng đủ để sinh ra nhưng biến hóa khó lòng đoán trước bảo quang bắn ra tung tóe lục thanh vẫn không chút phân tâm dùng thần nhiệm khống chế tất cả vô số búa kia không ngừng dung hợp Sau đó lập tức biến thành 49 chiếc búa khổng lồ dài 49 trượng, mỗi chiếc búa như vậy dường như được điều khắc tinh tế mà thành. Hơn nữa mỗi búa vung lên đánh xuống đều theo một quỹ tích giống nhau. 18 búa đầu tiên của đại diễn tam thập lục trùy, có khoảng chừng 81 lần đập, cho dù là với thần niệm của lục thanh hiện tại, trên mặt cũng không khôi lộ ra vẻ tái nhợt, ẩm. Trong khoảnh khắc số búa hình thành từ lĩnh vực này tiêu tan, trên độ cao hàng vạn trượng phía trên từ hà bảo điện, tiếng sấm rền vang. Tức khắc sinh ra một cỗ uy nghiêm lớn lao, lăng không đè ép xuống. Kiếm bảo Linh kiếp. Kim Linh kinh hô thất thanh, lập tức nhìn sang Lục Thanh. Lục Thanh nhướng mày, lập tức khoát tay đưa Thái Dương chân hỏa vào trong khe lĩnh vực, sau đó đóng lại. Bất chợt dưới ánh mắt khiếp sợ của đám hung thú xung quanh, kiếp vân trên bảo điện đang có dấu hiệu từ từ tan giã. Che mắt lôi kiếp. Kim Linh khẽ quát một tiếng, với cảnh giới của lão hiện tại, tự nhiên có thể cảm ứng được rõ ràng. Đúng vào lúc Lục Thanh vừa đóng kín lại toàn bộ lĩnh vực, ý chí thiên địa xuyên qua khe nứt không gian mà vào lập tức bị ngăn lại bên ngoài. Thật sự có thể che mãi được ý chí thiên địa. Trong lĩnh vực của Lục Thanh, Kiếp Vân mất đi ý chí thiên địa trấn thú lập tức giống như mảnh hồ mất răng nanh, lôi quang trên mặt cũng trở nên ảm đạm. Trong mắt Lục Thanh hàn quang chớp động, lập tức một cỗ kiếm y như muốn lật đổ đất trời hết sức hùng mạnh bốc lên, hư ảnh kiếm ý màu tím trắng sau lưng ngưng tụ thành thực chất, hóa ra một thanh thần kiếm cao 5000 trượng. Ầm Cự kiếm bay lên, mang theo tiếng sấm gầm cuồn cuộn, quái phong chấn động, tất cả chui vào trong kiếp vân trên không. Kiếp vân màu tím đen quay cùng dường như muốn chống cự, nhưng thiên lôi chưa kịp đánh xuống, cự kiếm kiếm ý màu tím trắng đã phá vỡ chui vào. Rắc, giống như tiếng bình xứ vỡ tan, phía trên kiếp vân màu tím đen kia, một mũi kiếm thật lớn xuyên vào trong. Phía dưới, kiếm chỉ lục thanh vạch một đường, kiếp vân bao trùm chu vi trăm dặm lập tức bị xẻ ra làm năm bảy mảnh, tiêu tan mất. Quả thật đã bị che mắt. Giờ phút này, đám hung thú phía dưới đã thấy rất rõ ràng, sau khi kiếp vân tiêu tan, không có chút ý chí thiên địa nào giáng xuống, dù là lôi kiếp khiển trách của thiên địa cũng không ngưng kết lại, không phải đã bị che mắt thì là gì. Giờ phút này, rất nhiều hung thú vốn trong lòng chưa cảm thấy tin tưởng, trong mắt bắn ra linh quang kinh người, đồng thời ánh mắt nhìn kiểm sỉ lôi long tràn đầy cảm kích. Lập tức trong ánh mắt kính sợ của đám hung thú, lục thanh giơ tay khẽ vẫy, tử hà bảo điện lập tức từ trên không rơi xuống. Ẩm! Tiếng nổ ẩm vang lên rất lớn, bảo điện nặng nề dù rơi từ trên độ cao ngàn trượng xuống, nhưng không lún xuống mặt đất nửa phân. Thân quang màu tím trắng vờn quanh thân điện, đồng thời còn có một cổ khí phong mang màu vàng nhạt di chuyển xung quanh. Khi nãy lục thanh sử dụng đại diễn tam thập lục trùy, thần thổ trong lĩnh vực được thai ngén không lâu đã rèn ra được khí phong mang, tương đương với thần kiếm các kim thiên. Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là thân quang lĩnh vực của bảo điện, cho dù là kim linh. Ánh mắt lão nhìn Từ Hà Bảo Điện cũng lộ ra vẻ e ngại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 800, luân hồi kiếm bảo. Giỏi cho một Từ Hà Bảo Điện, thủ đoạn của Lục huynh quả thật bất phàm. Nếu như lão Kim ta không nhìn lầm, đó hẳn là một bộ truy pháp rèn kiếm. Lục huynh còn là một chú kiếm sư. Kim Linh nhìn Lục Thanh, giọng cảm thán, "Lục huynh, thành tựu của huynh hiện tại e rằng đủ khiến cho vô số người xấu hổ cả đời." Trên mặt lục thanh không hề lộ ra vẻ gì là đắc ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tử hà bảo điện trước mặt. Thân điện màu tím trắng lúc này lộ ra vô số đạo kiếm văn huyền ảo. Lục thanh thay rõ đó là kiếm văn của tử tiêu phong lôi kiếm, hơn nữa còn là 18 thức trước hoàn chỉnh của đại diễn tam thập lục kiếm. Nếu có triệu thiên diệp ở đây, e rằng có thể nâng cao uy thế của tử tiêu phong lôi kiếm thêm một tầng. Rất lâu sau, lục thanh mới thở dài một tiếng, thần quang trong mắt chấp động. Có được thực lực thế nào thì phải gánh vác trách nhiệm tương xứng như thế ấy, có lẽ có nhiều khi người phàm mới là may mắn nhất. Đúng vậy. Kim Linh gật gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Nhưng người phàm vĩnh viễn là người phàm, trước mắt bọn họ có rất nhiều thứ bị che đi. Số phận của người phàm vĩnh viễn nằm trong tay thiên đạo, số phận bị che mắt như vậy, đến cuối cùng chỉ là hư ảo mà thôi. Lục Thanh giơ tay vuốt ve mặt trước tử hà bỏ điện, thân điện lạnh lẽo, không còn chút dư nhiệt của Thái Dương chân Hỏa khi trước. Lục Thanh quay đầu lại. Thần quang trong mắt bắn ra, nhưng hư ảo của người phàm cũng là đẹp nhất, vốn ta không nhìn thấu, vì sao phải đau khổ tìm kiếm giải thoát. Trên đường tìm giải thoát như vậy, trong năm vạn năm thượng cổ tới năm vạn năm hiện tại, có bao nhiêu người chân chính đạt tới. Nếu như thật sự giải thoát được, chẳng lẽ sẽ cảm thấy mình may mắn hay sao? Chuyện này, lục thanh thở dài, ta không biết đỉnh phong là thế nào, nhưng hiện tại ta đã nếm được mùi vị của tịch mịch. Tịch mịch, kim linh sửng sốt, lục huynh cũng cảm thấy tịch mịch sao? Nhưng lập tức như nhớ lại chuyện gì? Kim Linh cười khổ. Đúng vậy, như Lục Huynh cũng là hết sức bình thường, con đường đi tới đỉnh phong này quả thật vô cùng tịch mịch Lục Huynh vừa bước lên đã lãnh ngộ được như vậy, thật ra còn nhiều nữa, đều phải tranh với ông trời. Tranh giành với trời ư. Vậy vì sao trong kiếm đạo còn có thiên đạo nhất mạch, vì sao nhân đạo cũng phải dựa vào thiên dạo? Có lẽ Lục Huynh chưa từng nghe câu này. Câu gì vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Lục thanh khẽ thì thảo, dường như lãnh ngộ được một chút. Không sai muốn giải thoát, vậy phải hiểu biết. Phương pháp sáng tỏ nhất là dung nhập vào trong đó. Trở thành một thành phần trong chúng sinh, đến khi thật sự hiểu hết, đó là lúc giải thoát. Kim Linh ngừng một chút, nở nụ cười khổ. Nhưng thiên đạo thâm sâu khó lường, khó có thể tả bằng lời. Dung nhập vào trong đó, đến lúc chân chính hiểu rõ, lại cũng là lúc chìm sâu nhất. Muốn thoát ra hết sức gian nan, từ đó mới sinh ra ma đạo. Ma đạo. Thần sắc lục thanh trở nên ngưng trọng. Lầm đường không quay lại, chấp mê bất ngộ, khăng khăng cố chấp, nhất quyết sai đến cùng, chính là ma. Kim Linh trầm giọng nói. Ma có ma đạo, rất nhiều lúc ma đạo còn chất phác hơn cả thiên đạo, cũng khiến cho người ta khó lòng suy đoán. Mặc dù nhân đạo không nằm trong ma đạo, nhưng lại bị ma đạo ảnh hưởng sâu nhất. Ma đạo bị thiên đạo bài trừ, nhưng không thể phủ nhận rằng, quả thật ma đạo có được lực lượng giải thoát, nhưng ma đạo cũng khó giải thoát nhất. Giải thoát thật sự khó vậy sao? Lục thanh hạ giọng nói. Thiên đạo vô tình. Nhân đạo hữu tình. Ma đạo chấp niệm. Trong ba đạo thiên. Nhân. Ma. Nhân đạo thuộc thiên đạo. Ma đạo không phải là thiên đạo. Lúc trước ta vẫn cho rằng thiên đạo cũng là nhân đạo. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Lục huynh ngộ rồi sao? Kim Linh vội hỏi. Ngộ ư? Lục thanh lắc lắc đầu. Ta không ngộ. Chỉ có điều cho tới nay ta đã sai lầm. Thiên đạo vô tình. Nhân đạo lấy thất tình lục dục làm chủ, vốn là thiên nhân bất hợp, làm sao ta có thể cầu thiên nhân hợp nhất? Thiên nhân hợp nhất thật ra chỉ có đại đạo là chân chính hợp, còn bản chất của nó hoàn toàn bất đồng. Nghe lục thanh nói vậy, kim linh cũng chìm vào trầm tư. Còn các hung thú xung quanh cũng có chút sở ngộ, tuy nhiên cũng chỉ là có sở ngộ, thật ra vẫn hoàn toàn mờ mịt. Sau vài lần hô hấp, phục hồi lại tâm thần. Lục thanh giơ tay đẩy đại môn tử hà bò điện trước mặt. Đại môn tử hà bò điện với phong cách cổ xưa mở ra hai bên vang lên thanh âm như sấm rền để lộ một vầng sáng màu tím trắng lực lĩnh vực nồng đậm từ đó tràn ra dường như nhờ tác dụng của thần thổ trong lĩnh vực, lực lĩnh vực nơi đây hình như có thể tự cấp tự túc ha ha, lão kim ta muốn xem thử rốt cục tử hà bỏ điện của lục huynh có gì thần dị dứt lời, kim linh bước đi trước một bước xuyên qua vầng sáng tiến vào trong mà lục thanh một bước không rời cũng theo kim linh vào trong bỏ điện đại điện tông cộng có ba tầng môi tầng cao 3, trượng Có nhiều giá bằng đá rất lớn. Trên nhưng giá này bày biện đồ vật do bọn kiếm sỉ lôi long dâng lên. Tuy rằng đám hung thú dâng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ chiếm không gian chưa tới một thành. Đây là kim linh sửng sốt. Không gian trước mắt lão to lớn vô cùng, rõ ràng nhìn thấy khác xa với bên ngoài tử hà Bảo điện. Nhìn bên ngoài tử hà Bảo điện chỉ cao ngàn trượng mà thôi, không biết vì sao vào trong lại sinh ra không gian lớn như vậy được. Lục trước lục huynh có cho không minh thạch vào ư. Kim Linh ngập ngừng hỏi thật ra vừa rồi lão không thấy, cũng không phát hiện. Không minh thạch chính là một loại linh thạch bên trong không gian động hư, có thể giúp cho tông sư kiếm phách mở ra một vùng không gian ổn định, cũng là hình thức đơn giản của không giới châu. Lúc này dưới ánh mắt của Kim Linh, Lục Thanh giải thích, chỉ có điều hệ thuộc tính của nó hơi đặc biệt một chút. Hệ thuộc tính đặc biệt? Kim Linh cảm ứng một lúc, sau đó gật gật đầu. Hệ phong lôi của Lục huynh quả thật bất phàm, tựa hồ khác biệt với hệ phong lôi thông thường. Nhưng chỗ khác nhau của nó, lão kim ta nhìn không ra. Nhưng bất kể thế nào, thần thông có thể tự động mở rộng không gian như vậy, cũng rất không tầm thường. Kim Linh đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức bình luận. Tòa tử Hà Bảo Điện này lục huynh dùng để tàng chữ bảo vật, chỉ là kiếm bảo hạ phẩm. Tuy rằng thời gian thai ngén của thần thổ trong lĩnh vực không đủ, nhưng với sự thần dị của lĩnh vực phong lôi, phòng ngự của nó cũng không tầm thường, có thể xếp vào hàng trung đẳng trong số kiếm bảo hạ phẩm sau khi nghe xong kim linh đánh giá một phen, hai người cũng không ở lại lâu, bèn ra khỏi tử hà bỏ điện. nhưng vừa ra khôi bỏ điện, hai người lục thanh phát hiện ra kiếm xỉ lôi long lộ vẻ kinh dị trong ánh mắt, đám hung thú còn lại cũng vậy. có chuyện gì sao? hồi bẩm long vương đại nhân, không có gì. kiếm xỉ lôi long giật mình kinh hãi, vội vàng quỳ dạp xuống. có gì thì cứ nói, ta sẽ không trách tội lục thanh cao mày. trầm giọng nói. kiếm xỉ lôi long ngẩng đầu lên, giọng run rẩy. Thật ra cũng không có gì, chúng ta thấy hai người Long Vương Đại Nhân chỉ, vào trong đó có vài lần hô hấp đã trở ra, cho nên có chút kinh ngạc mà thôi, không phải cố ý đánh giá Long Vương Đại Nhân. Vài lần hô hấp, Kim Linh bên cạnh lộ vẻ khiếp sợ, lập tức hỏi. Người nói thử xem, rốt cục là hai người chúng ta đã vào đó trong bao lâu? Hồi bẩm Đại Nhân, là chín lần hô hấp. Chín lần hô hấp. Lục Thanh nghe vậy thoáng động trong lòng, tuy rằng hắn không chú ý. Nhưng cảm ứng của Tông Sư Kiếm Phách đối với xung quanh bản thân là, vô cùng chính xác thời gian vừa rồi hai người ở trong tử hà bảo điện. Tuy rằng Lục Thanh không cố ý ghi nhớ, nhưng hắn cũng biết có khoảng gần 30 lần hô hấp. Lục Huynh, Kim Linh quát trầm một tiếng. Hai người nhìn nhau, đồng thời hiểu rõ ý của đối phương. Lập tức, hai người lại tiến vào bên trong bảo điện. Một lúc sau, hai người lại từ trong đó đi ra. Chúng ta đã ở trong đỏ bao lảo. Hồi bẩm đại nhân, 8 lần hô hấp. 24 lần hô hấp lục thanh trầm giọng nói không sai kim linh hít sâu một hơi nhìn lục thanh bằng ánh mắt kỳ quái không ngờ lục huynh lại luyện ra luân hồi kiếm bảo luân hồi kiếm bảo lục thanh chưa từng nghe qua cách gọi này bao giờ kim linh lập tức giải thích luân hồi kiếm bảo chính là một dạng đặc thù của kiếm bảo thần thông mà nó có được tương đồng với bảo điện mà lục huynh luyện ra có thế làm chậm thời gian trôi qua bên ngoài về phần làm chậm bao nhiêu lần phải xem cảnh giới tu vi và lãnh ngộ của kẻ luyện chế tới mức nào mà luyện chế luân hồi kiếm bảo có một hạn chế không thể thiếu, chính là bản thân kẻ luyện chế phải có đủ khí luân hồi cùng hệ thuộc tính luân hồi. Hệ thuộc tính luân hồi. Lục Thanh thẩm cân nhắc, hiện giờ hệ phong lôi của hắn, lúc trước là dung hợp khí luân hồi và khí động hư mà thành. Thật ra bản chất của nó đã là kiếm khí thời không, chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới thiên đạo này, cho nên bản chất của phong lôi vẫn còn chưa mất. Lục huynh, huynh. Lục Thanh cũng không giấu Diễm Kim Linh. Đối với gốc thần mộc man hoang này. Lục Thanh cũng biết nếu đưa ra lý do bình thường là không thể nào gạt được, ngược lại khéo quá hóa vụng. Hơn nữa, trong suy nghĩ của Lục Thanh, lấy lòng thành đối xử với người chính là yêu cầu cơ bản nhất. Những lời này trước đây, phụ thân hắn là Lục Vân đã từng nói đến nay Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ. Nhờ cơ duyên xảo hợp, cho nên ta có thể vận dụng một ít khí luân hôi. Lục Huynh thật là phúc duyên sâu dày. Nghe Lục Thanh giải thích, ánh mắt Kim Linh lập tức lộ vẻ hâm mộ vô cùng. Đồng thời Lục Thanh cảm thấy rất rõ ràng. Khí thức trên người Kim Linh không còn mịt mờ như trước, mà trở nên bừng bừng sức sống. Sức sống này, Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây chính là báo đáp. Lát sau, hai người ngồi phệt xuống đất. Nhờ có Kim Linh giải thích, Lục Thanh cũng hiểu ra luân hồi kiếm bảo vô cùng quý giá và hiếm có, nó còn có tác dụng rất lớn lao. Theo như lời Kim Linh, cho dù là vào năm vạn năm thượng cổ, kiếm bảo hạ phẩm, như tử hà bảo điện cũng có giá trị tương đương với một món kiếm bảo thượng phẩm.